Hưu hưu hưu, ngay lúc này sở hàn trước mặt sương mù v ầ n quanh hình thành một người trung niên nam tử thân ảnh n g ư ờ i tốt nam tử trung niên t ă n g thương thanh em vang lên người này nhìn bốn mươi năm mươi tuổi niên kỷ con n g ư ờ i hiện ra tinh hồng c h i sắc toàn thân cao thấp có một cỗ hỗn độn cảm giác tự giới thiệu mình một chút ta là tịch d i ệ t đạo người sáng lập tịch d i ệ t đế tôn sở hàn nghe được nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc đế tôn xưng hô thế này hắn chỉ có tại sư tôn vạn hóa đế tôn trên thân đã nghe qua hẳn là trước mặt nam tử trung n h â n này là cùng sư tôn cùng một cái cấp bậc nhân vật trước đó nói rõ một chút ta cùng ngươi sư tôn vạn hóa đế tôn là thủy hỏa bất dung đối thủ một mất một còn thân ngươi cố vạn hóa đạo truyền thừa ấn lý thuyết không thể lại đạt được truyền thừa đại trận tán thành bất quá sự tình gì đều không tuyệt đối tịch diệt đế tôn cười nhạt một tiếng tinh hồng sắt hai con ngươi từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn g trên thân đáy mắt chỗ sâu có vẻ hơn t h ư ở n g bản thân ngươi cũng không có truyền thừa tịch diện đạo tư cách trên thân còn có được vạn hóa đạo đạo thống mà lại t r u y ề n thừa đại trận tại t r u y ề n thừa một lần về sau đã mất đi hiệu lực lại có thể bị ngươi lần nữa mở ra hoàn toàn vi phạm với lúc trước bày ra quy tắc khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi vậy mà có thể đem vạn hóa c h i lực cùng tịch d i ệ t c h i lực dung hợp lại cùng nhau có lẽ đây chính là mệnh đi tịch diệt đế tôn thật sâu thở dài thanh âm bên trong rất có vài phần bất đắc dĩ ta cùng vạn hóa đế tôn đối địch một thế nhưng không có nghĩ đến sẽ cùng hắn cộng đồng bồi dưỡng một người đệ tử b ấ từ quá bây giờ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tịch diệt đế tôn đệ tử vạn hóa đế tôn có thể đưa cho ngươi ta đồng dặng có thể cho ngươi tịch diệt đế tôn thân ảnh lóe lên dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại sở hàn chỗ mi tâm lập tức một sợi hát sắc quang mang ấn khắc tại sở hàn mi tâm bên trên tạo thành một đạo kỳ dị đường vân ta không có vạn hóa đế tôn nhỏ mọn như vậy ta tịch diệt đạo thu đồ một lần không dễ dàng đây bảo mệnh hát ấn có thể sử dụng ba lần tịch diệt đế tôn nhất thời làm sở hàn trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ban đầu ở thiên cực tông dùng s o n g bảo mệnh kim quang thời điểm hắn cũng cảm giác một trận tiết hận đến mức ngay tại vừa rồi ở vào sắp chết biên giới thời điểm không có bất kỳ cái gì bảo mệnh át chủ bài hiện tại có đây có thể sử dụng ba lần bảo mệnh hắc ấn sở hàn lực lượng trở nên càng thêm đầy đủ ngươi gọi sở hàn tịch diệt đế tôn gật gật đầu tinh hồng sắc trong con mắt hiện lên sở hàn từng bức h o a trong nháy mắt biết được sở hàn hết thảy không có chút nào bí mật có thể nói vạn hóa đế tôn vậy mà chỉ truyền thụ ngươi vạn hóa kim thân quyết tịch diệt đế tôn trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh ngạc đây vạn hóa đạo nuôi thả thật đúng là không phải thổi phông lên chỉ cấp như thế một cái tu luyện công pháp mặc dù vạn hóa kim thân quyết cực kỳ cường hành nhưng là không khỏi chỉ có bảo sơn không cách nào sử dụng a như thế bảo bối đồ đệ vạn hóa đế tôn vậy mà không biết c h â n quý không quan hệ ngươi bây giờ bái sư ta tịch diệt đạo vi sư sẽ không bạc đái ngươi hiện tại thì chuyển thụ cho ngươi tịch diệt minh hoàng thể tịch diệt đế tôn nhãn tình sáng lên hắn lúc đầu nhận cùng vạn hóa đế tôn cộng đồng có được một thiên tài đệ tử vận mệnh nhưng là bây giờ hắn phát hiện một vòng hy vọng một vòng đem sở hàn kéo hướng hắn hy vọng tịch diệt đế tôn vừa dứt lời chung quanh tinh thuần vô tận tử khí liền muốn sở hàn trong thân thể dũng mánh lao tới trong nháy mắt tràn ngập tại sở hàn toàn thân các ngõ n g ế c h chương 470, t tịch diệt đạo truyền thừa tịch diệt đế tôn không có cấp sở hàn lưu lại bất kỳ suy nghĩ thời gian trong lòng của hắn hiển nhiên đang cùng vạn hóa đế tôn phân cao thấp chỉ cần ta khắp nơi thắng ngươi một bậc cái này tiểu đồ đệ chính là của ta tịch diệt đế tôn cùng vạn hóa đế tôn tương hỗ tranh phong cả một đời cho dù là một cái đồ đệ hắn cũng muốn giành giật một hồi một thoáng thời gian t r u n g quanh không gian vô tận tĩnh mịch khí tức tràn vào đến sở hàn thể nội tràn ngập tại sở hàn quanh thân trong tế bào cái này sở hàn lập tức phát hiện tràn vào thể nội dòng khí màu xám cùng hắn tiếp xúc luyện ngục vũ giả tử khí cũng không giống nhau c ố này lực lượng là tràn ngập hủy diệt nhưng là hủy diệt cũng không phải là chính hắn mà là cho hắn giao phó tựa là hủy diệt lực lượng tt sở hàn thân thể cơ bắp không ngừng bị xé rách ra lập tức sợi cơ nhục tế bào một lần nữa tổ hợp dần dần trở nên càng thêm cường đại đau quá mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận sở hàn cái chán chạy sôi xuống tới cả người đều ở vào một loại cực kỳ thống khổ trạng thái tịch diệt đạo cường hóa thân thể phương thức cùng vạn hóa đạo hoàn toàn khác biệt vạn hóa đế tôn cấp sở hàn cường hóa thân thể thời điểm trực tiếp đem tràn ngập sinh cơ vạn hóa chi lực rót vào sở hàn thể nội sở hàn có thể hấp thu nhiều ít thân thể liền có thể cường hóa bao nhiêu tịch diệt đạo thì lại khác tịch diệt đạo tại phá hư sở hàn thân thể sau đó lại dùng vô thượng lực lượng đem sở hàn thân thể cải tạo trở nên càng tăng mạnh hơn hoành kiên n h ậ n phốc phốc một đạo cơ bắp phun trào thanh nhâm vang lên sở hàn chỉ cảm thấy bả vai chỗ ngứa lạ vô cùng lập tức cực kỳ s ư n g chứng đến khó lấy ước chế trình độ về sau một đầu mới tinh cánh tay từ miệng vết thương chui ra ngoài tay cụt tái sinh cái này khiến sở hàn rung động trong lòng thì ngay cả vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn cũng chỉ là có thể khôi phục thương thế không thể tái sinh tay c ụ trong chấp nhóm này sở hàn đối tịch diệt đạo lại có nhận thức mới không còn câu n g ệ tại những cái kia luyện ngục vũ giả tựa như bạch phàm nói tới luyện ngục vũ giả bất quá là thủ hộ hắn hoàn chỉnh đạt được truyền thừa hộ vệ theo thời gian trôi qua sở hàn thân thể không ngừng bị phá hư lại không ngừng sung túc toàn thân tế bào tỏa ra không giống sinh cơ loại cảm giác này giống như là trải qua giá lạnh về sau đại địa hồi xuân tỏa ra càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực như măng mọc sau mưa tranh nhau mở ra dù cho hiện tại không thể động đậy sở hàn vẫn có thể cảm giác được thân thể tố chất của hắn cường hoành đến một cái độ cao mới hoàn toàn không thua vừa rồi giao thủ bạch phàm sở hàn thậm chí có một cỗ không hiểu tự tin hắn hiện tại gặp được bạch phàm có thể nhẹ nhõm chiến đấu thắng lợi đô nhi phía dưới ta muốn truyền thụ cho ngươi tịch diệt minh hoàng thể tịch diệt đế tôn t ă n g thương thanh âm từ sở hàn bên thai vang lên t r ậ t khí lưu màu xám dựa theo nhất định kinh lạc lộ tuyến tại sở hàn trong thân thể lưu động trong nháy mắt sở hàn thân thể bốc khí bừng bừng từ khí kinh khủng sức chiến đấu tự nhiên sinh ra đến lúc này sở hàn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bạch phàm có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng tịch diệt đạo hoàn toàn là chuyên chu thân thể đạo thống một cỗ tin tức hiện lên đến sở hàn trong đầu tịch diệt minh hoàng thể tịch diệt đạo vô thượng bá thể tu luyện cần không ngừng hấp thu không gian phía dưới tịch diệt sát khí lợi dụng tịch diệt sát khí tối thể cũng nắm giữ tịch diệt sát khí để mà thủ đoạn đối địch sở hàn còn là lần đầu tiên biết không gian sau khi vỡ vụn tối tăm mở mịt khí lưu gọi là tịch diệt sát khí tịch diệt sát khí là cùng thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt khí lưu tràn ngập hủy diệt cùng khí tức kinh khủng tịch diệt sát khí chỉ tồn tại cùng không gian loạn lưu bên trong hiện tại sở hàn thân thể trải qua tịch diệt sát khí cường hóa về sau về sau chậm rãi tu luyện tịch diệt minh hoàng thể liền có thể dựa vào thân thể du tẩu cùng không gian loạn lưu bên trong vô tận tịch diệt sát khí đều là trợ thủ của hán thất cương hoành tịch diệt đạo sở hàn nhịn không được trong lòng tán thưởng một câu khó trách bạch phàm đạt được tịch diệt đạo truyền thừa về sau có thể buộc phát ra như vậy cường hoành lực lượng so với cái kia luyện ngục vũ giả mạnh rất rất nhiều tịch diệt đạo truyền thừa thời gian so vạn hóa đạo phải nhanh một chút có lẽ là sở hàn tố chất thân thể bản thân thì rất mạnh lần nữa tăng cường có một cái không sai cơ sở tịch diệt đế tôn trong lòng âm thầm suy nghĩ l ấ y hán từ sở hàn trong trí nhớ đạt được vạn hóa đế tôn cho sở hàn chỗ tốt vạn hóa đế tôn cho một đạo bảo mệnh kim quan hắn cho ba đạo bảo mệnh hắc ấn vạn hóa đế tôn cho vạn hóa kim thân quyết hắn cho tịch diệt minh hoàng thể vạn hóa đế tôn cấp sở hàn cường hóa thân thể hắn đồng dạng cấp sở hàn cường hóa thân thể tịch diệt đế tôn có chút bất đắc dĩ thấy thế nào đều là ngoại trừ bảo mệnh hắc ấn bên ngoài không có bất kỳ cái gì tính thực chất siêu việt ta đúng rồi tịch diệt đế tôn tinh hồng sắc đôi mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hắn nhớ tới đến vạn hóa đế tôn nói muốn sở hàn t h a n h kim cảnh giới thời điểm mới có thể gặp mặt như vậy thì thừa dịp hiện tại gặp một lần tốt tịch diệt đế tôn hạ quyết tâm về sau dòng khí màu xám tạo thành hư ảnh l ó e lên trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người bàn tay bỗng nhiên tại sở hàn trên thân đầy trực tiếp đem sở hàn đẩy trở lại hiện thực ở trong siu siu siu siu. sở i siêu siêu siêu. u s hàn đầu một trận trời đất quay cuồng cảnh sát chung quanh nhanh chóng biến hóa sương n g ù s á m xịt điên cuồng xoay tròn cơ hồ là một nháy mắt sở hàn thì một lần nữa về tới trên tế đài hiu hiu hiu t ngay đạo hát sắc q u n mang tán đi, sở hàn thân thể trọng tân khôi phục tự do. Vâng, n g a thể tự đi, khôi sở phục do. tại sở hàn coi là truyền thừa kết thúc hắn có thể rời đi thời điểm bên người không gian bỗng nhiên nổ tung một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn nam tử trung niên uy nghiêm túc m ụ tường đạo kinh khủng tịch diệt sát khí ẩn chứa hủy diệt lực lượng khí tức trên thân tận lực có chỗ thu liễm nhưng vẫn là có gần như vô địch bá đạo uy thế nam tử trung niên này mặt mày cùng sở hàn mới nhìn thấy màu xám sương mù biến thành giống nhau như lúc tịch d i ệ t đế tôn sở hàn run lên trong lòng một cỗ sinh mệnh bị đối phương nắm trong tay cảm giác trước mặt nam tử trung niên này vẹn vẹn tĩnh tĩnh đứng tại hư không bên trong thân thể kia phía trên tràn ngập bạo tạc lực lượng thì cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm tuyệt đối là đại nhân vật khó lường đại nhân vật sở hàn hai đời cộng lại đều chưa bao giờ gặp ngữ như, như vậy người sở hàn đã từng thấy qua bảo mệnh kim quan g huyền hóa vạn hóa đế tôn nhưng đây chẳng qua là một cái phân thân Căn bản không có trước mặt tịch diệt đế Hác bản không tôn rung động. không gian mặt diệt tới ám đế sư ụ p đổ, đế vô không tôn không số khứ, tịch thân hoàn thể gian tiện trên toàn giữa diệt tùy từ cỏ quá l u lưu lại lăng loạn tại diệt gian diệt bất bên vết tích. Tịch diệt đế tôn trong, tận tịch kỳ không không vỡ vụn vô đế sư á t tại xung quanh thân thể của hắn, tựa khí quanh quanh hắn, hồ có lấy lòng hân hoan vởn xung lòng của xúc. có cảm lấy s Sư tôn sở hàn lập tức k h ô n g mình hành lễ hắn hiện tại hoàn toàn bị tịch diệt đế tôn rung động đến cam tâm tình nguyện tiếp nhận người sư tôn này đỗ nhi Ta t mang dẫn người kiến đi mở h ứ chương một c ú t tịch diệt Tịch diệt đạo. Tịch diệt đế bốn trăm bảy mươi mốt thế giới thụ sở hàn con mắt trợn t r ừ n g lên t r u n g quanh vô tận dòng khí màu xám hướng về sau rút lui cả người đi theo tịch diệt đế tôn tiến vào không gian loạn lưu chỗ sâu sở hàn chấn động trong lòng hắn chưa từng có từng tiến vào không gian loạn lưu bên trong thậm chí xưa nay không cho rằng có người dám vào vào đến đây tràn ngập khí tức tử vong loạn lưu bên trong tịch diệt đạo quả nhiên bất phàm băng lãnh ẩn hàm không gian loạn lưu bên trong thời gian cùng không gian cũng không có khái niệm sở hàn căn bản không biết đi ra bao xa thàng đến một tòa lơ lửng cung điện xuất hiện tại tầm mắt bên trong sở hàn mới giật mình ý thức được tịch diệt đạo đến đồ nhi nơi này chính là tịch diệt cung tịch diệt đế tôn dừng lại thân ảnh làm sở hàn có thể xa xa nhìn thấy tòa này hát sắc cung điện chính là toàn cảnh lợi hại lợi hại sư tôn tịch d i ệ t đạo vậy mà xây dựng ở khe hở không gian bên trong sở hàn nhịn không được mở miệng tán thán nói hắn đây cũng không phải là vớt mông ngựa mà là từ đáy lòng mà nói hắn nhìn cách đó không xa đoạt thiên địa tạo hóa to lớn cung điện tòa cung điện này toàn thân đều là từ đá màu đen chế tạo sở hàn nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải phản phẩm khe hở không gian tịch diệt đế tôn lắc đầu khoe miệng g ơ lên một vòng t i ể u dung tinh hồng sắc con ngươi sâu thẳm mà xa xăm đồ nhi ngươi còn không hiểu rõ thế giới này tịch diệt đế tôn dường như trong lời nói có hàm ý chỉ bất quá nói đến đây không có nói tiếp mang theo sở hàn hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tịch diệt đạo trên cung điện rơi xuống đất một khắc này sở hàn mới ý thức tới tòa cung điện này là cỡ nào đại đem hắn lộ ra phá lệ nhỏ bé cung điện bao quanh lấy là tinh thuần nhất tịch diện sắc khí cho người ta mặc ộ t loại lấy mãi không, không h dù tịch diệt cung là tịch diệt đạo đạo thống chi địa nhưng lại là tịch diệt đế tôn một người chỗ ở chưa từng có cái nào tịch diệt đạo đệ tử, có cách tại đây tịch diệt cung tư từng diệt tử, tại diệt trong tu nào bên luyện. đạo đệ đây sở ư tôn, ta tạm thời không thể không c hàn ỗ n y y tu u l ệ ta rất còn có rất nhiều chuyện nhiều muốn lắc à m Sở hàn l đầu thở dài một thế này hắn gánh vác lấy kiếp trước c ân đoán hiện tại còn không thể trốn ở đây không gian loạn lưu bên trong tránh đi toàn bộ thế giới ha ha ha không quan hệ tịch diệt cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đã ngươi kiến thức tịch diệt cung ta không ngại nói cho ngươi nói thế giới này đi tịch diệt đế tôn vung tay lên trước người hai người vô số tịch diệt sát khí xoay tròn ngưng tụ huyên hóa thành từng cái đồ án soát soát soát tịch diệt sát khí cuồng quyển mà lên tại sở hàn trước mặt tạo thành một cây đại thụ l ó e ra thần bí vầng sáng đồ nhi đây chính là chúng ta vị trí thế giới chúng ta đưa nó xưng là thế giới thụ tịch diệt đế tôn t ă n g thương thanh â m vang lên nói tới nội dung vượt xa khỏi sở hàn nhận biết cùng tưởng tượng thế giới thụ thế giới lúc nào trở thành cây thái cổ thời kỳ Hồng hôn ngông độn, thế đạo lôi điện lôi à n không hàng h h t rách h t ư ơ n giới khung, hóa g tạo thế phân hòa hôn âm dương, đem độn chi thụ i linh diệt thiên linh giới ê n cùng dùng tận dựng địa địa tịch khí khí, khí, thế h sắc tạo t vô t ị có h diệt tôn trong mắt đế l e ra sáng tối chập trần ra trường ra quan mang, sáng sử cái giống như là một cái kể ra lịch sử trường giả, toàn giả, tối một thân tản chập là lịch kể xâm nhiên đẳng cấp hàng rào căn cứ theo ta hiểu rõ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp cũng chính là thiên cấp thế giới địa cấp thế giới h u y ề những chuyện này là hắn kiếp trước đều chưa từng hiểu rõ đến kiếp trước sở hàn là kinh lôi các thiếu chủ thần huyền cảnh cường giả khi đó hắn công tham tạo hóa đã có thể nhìn ra một chút thiên cơ biết thần huyền cảnh không phải tu luyện điểm cuối cùng có cường đại hơn thần huyền cảnh tồn tại nhưng lại một mực chưa từng thấy rõ ràng thế giới này tịch diệt đế tôn bàn tay vung lên tịch diệt sát khí hình thành đại thụ chậm rãi tách ra trở thành bột khối hoàng cấp thế giới chính là đồ nhi ngươi vị trí thế giới ở vào thế giới thụ gốc d ễ cấp thế giới thụ cung cấp chất dinh dưỡng bảo trì thế giới thụ ổn định thế giới thụ giới tổng cộng có ba n g h n hoàng cấp thế giới đây ba ngàn hoàng cấp thế giới lẫn nhau tương liên lớp năng lượng lần tương đương tịch diệt đế tôn đem thế giới thụ gốc dễ chia làm ba ngàn khối mỗi một khối đều là từng cái khối lập phương sở hàn có thể thấy rõ ràng đây là từng cái có bên cạnh có tế thế giới nay tấm tình cảnh làm sở thất vọng đau khổ bên trong phá lệ rung động đây chính là hắn vị trí thế giới kiếp trước sở hàn từng nghe nói qua chân trời góc biển thuyết pháp biết có thế giới cuối cùng nhưng lại chưa từng có đi qua không có được chứng kiến tận cùng thế giới phong cảnh nhưng khi sở hàn nhìn thấy đây ba n g h n thế giới thời điểm trong lòng lập tức một trận minh ngộ nguyên lai thế giới thật sự có cuối cùng thế giới cuối cùng là kế tiếp thế giới từng khối thế giới lẫn nhau tương hô kết nối cộng đồng chống đỡ lấy thế giới thụ ổn định Xoạn! hình thành thế giới thủ, thân cây xuất sắc lên, tăng thương thanh âm, vang lên lần nữa. Thế giới thân cây là huyền Tịch diệt sát thế thụ, xuất Thế thụ thế một cây sắc cây, cấp khí giới giới giới, cái là âm, không có ai biết thế giới cuối cùng ở nơi nào đây là một cái to lớn vô biên thế giới huyền cấp thế giới sở hàn chăm chú nhìn thế giới thụ thân cây trong mắt lõe lên một vòng hướng tới ba ngàn hoàng cấp thế giới đối ứng đây cùng một cái huyền cấp thế giới hoàng cấp thế giới bên trong mỗi một cái đánh vỡ thần huyền cảnh hàng rào tồn tại đều có thể tiến vào huyền cấp thế giới tiến hành cấp độ càng sâu tu luyện tịch diệt đế tôn nhìn chằm chằm sở hàn một chút lập tức bổ sung một câu vĩnh viễn không nên đem đột phá thế giới hàng rào xem như chuyện xấu vô luận là cái nào thế giới đều là cường giả vi tôn lớn như vậy thế giới thụ bên trên cường giả hàng cường cho dù là huyền cấp thế giới bên trong thần huyền cảnh vẫn như cũ là trung thượng lưu cường giả có thể đánh vỡ thế giới gông cùng xiềng xích là một kiện đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính sự tình tịch diệt đế tôn nói câu nói này thời điểm đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng thật sâu hướng tới lập tức vung tay lên rơi xuống c ả n h lá vị trí nơi này là địa cấp thế giới địa cấp thế giới đến cùng cái dặn gì là cái gì thế giới có cái gì cường giả những này ta cũng không biết bởi vì huyền cấp thế giới đã có ý t ước năm không ai có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tịch diệt đế tôn trong lời nói lộ ra một cỗ thổn thức hít một hơi thật sâu tựa hồ là đang bình phục tâm tình sư tôn nói như vậy ngươi là huyền cấp thế giới cao thủ chương bốn trăm bảy mươi hai nam cái cảnh giới sở hàn ánh mắt sáng rực nhìn t r ằ m t r ằ m dòng khí màu xám huyện hóa ra tới thế giới thụ tịch diệt đế tôn một hệ liệt nói để hắn thấy được thế giới này một mặt khác tịch diệt đế tôn không biết địa cấp thế giới là dạng gì vậy đã nói rõ tịch diệt đế tôn chưa từng đi địa cấp thế giới cho nên sở hàn suy đoán ra tịch diệt đế tôn là huyền cấp thế giới cao thủ người câu nói này đúng cũng không đúng tịch diệt đế tôn cho sở hàn một cái lập lờ nước đôi trả lời lập tức vung tay lên thế giới thụ bên ngoài vờn quanh một tầng tịch diện sắc khí Chúng ta hiện tại vị trí thế giới, gọi là tịch Tịch thích. cấp cấp cấp tịch hiện thế giới, là thế giới thế thụ thế thế huyền thế hay hoàng thế thế thụ thế nhưng thế thế thụ Thế thụ bên ngoài. tôn miệng luận bên ngoài. bên ngoài. giới, gọi giới, giới giới giải giới, giới, giới, giới giới, giới, giới giới ta tại trí diệt diệt diệt tại địa vị Vô đế là là là là là là đều mở sở hàn g con ngươi bỗng nhiên co rụt lại hắn đột nhiên nghĩ đến tịch diệt đế tôn là trực tiếp dẫn hắn đi vào không gian loạn lưu trong thâm nguyên nói như vậy bọn hắn hiện tại ở vào thế giới thụ bên ngoài tịch diệt thế giới trừ ta ra không có kỳ tha sinh mệnh chỉ có vô tận tịch diệt sắc khí so với thế giới thụ thế giới tịch diệt thế giới thật là một mảnh tử vong khu vực tịch diệt đế tôn lần nữa làm sở hàn kinh ngạc tịch diệt thế giới chỉ có sư tôn một người sở hàn nhịn không được lặp lại hỏi một câu chuyện như vậy thái rung động tịch diệt thế giới ở vào thế giới thụ bên ngoài cái này cần là bực nào rộng lớn vô biên khu vực a không sai tịch diệt thế giới không có bất kỳ cái gì sinh khí chỉ có ta một người có thể sống sót tại tịch diệt thế giới bên trong tịch diệt đế tôn nói đến đây thanh em dừng một chút tựa hồ là nghĩ tới điều gì tinh hồng sắc con ngươi toát ra vẻ phức tạp đương nhiên huyền cấp thế giới bên trong hay là có mấy cái tồn tại có thể xông ra thế giới thụ tiến vào tịch diệt thế giới bên trong bằng vào thực lực mạnh mẽ t r o n g cự tịch diệt sắc khí ngươi một vị khác sư tôn vạn hóa đế tôn liền có thể làm được chỉ bất quá bọn hắn tại tịch diệt thế giới bên trong không phải là đối thủ của ta ở chỗ này ta là vô địch tịch diệt đế tôn trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên câu nói này khẩu khí không phải nói khoác không phải khoe khoang mà là một bộ chuyện đương nhiên sở hàn yên lặng gật đầu không hoài nghi chút nào tịch diệt đế tôn hắn đạt được tịch diệt đạo truyền thừa minh bạch tịch diệt đạo tu luyện cần dựa vào tịch diệt thế giới tịch diệt sát khí đây vốn là chính là một loại đặc thù phương thức tu luyện bình thường tu luyện đều cùng tịch diệt sát khí xung đột lẫn nhau cho dù vạn hóa đế tôn bằng vào thực lực cường đại tiến vào tịch d i ệ t không gian tất nhiên cần tiêu hao vạn hóa chi lực đi trông cự tịch d i ệ t sát khí tựa như sở hàn lúc trước trông cự hàn linh lãnh thủy tịch d i ệ t đế tôn tại đây tịch d i ệ t thế giới bên trong thì lại như cá gặp nước t h i t r i ể n ra chiến lược tăng gấp b ộ i cứ kéo dài tình huống như thế s ắ c thực rất khó có người có thể tại tịch d i ệ t thế giới bên trong đánh bại tịch d i ệ t đế tôn tịch d i ệ t sát khí hủy d i ệ t tính cực mạnh trừ ta ra không người có thể trực tiếp tiếp cận thì ngay cả tịch diện đạo truyền nhân cũng không được tịch diệt đế tôn rất là kiêu ngạo bởi vậy ta kiến tạo tịch diệt cung tịch diệt cung có thể ở một mức độ nào đó cách t r ở tịch diệt sát khí khống chế tịch diệt sát khí mức độ đậm đặc để tịch diệt đạo truyền nhân có thể tại tịch diệt cung bên trong sinh hoạt tịch diệt đế tôn sau khi nói xong ánh mắt lần nữa nhìn về phía sở hàn mở miệng nói ra cho nên trở lại đề tài mới vừa rồi chỉ cần ngươi m u ố n tịch diệt cung đại môn tùy thời hướng ngươi rộng mở không có người có thể tới đến tịch diệt cung uy hiếp ngươi ta hiểu được. sở hàn trọng trọng gật đầu lúc này hắn mới chính thức minh bạch tịch diệt cung ý nghĩa đây không phải một tòa phổ thông cung điện đây là thế giới thụ bên ngoài an toàn nhất c à n g trành gió ta đản sinh tại tịch diệt thế giới bên trong kinh lịch vô tận tuế nguyệt về sau thành t i ể u đế tôn chi vị mặc dù ta không phải huyền cấp thế giới người nhưng là lực lượng đồng đẳng với huyền cấp thế giới đế tôn cho nên coi là huyền cấp thế giới cao thủ tịch diệt đế tôn giải thích một lần về sau trả lời sở hàn vừa rồi tra hỏi huyền cấp thế giới tu luyện đẳng cấp cùng hoàng cấp thế giới tu luyện đẳng cấp nhất trí bất quá huyền cấp thế giới so hoàng cấp thế giới nhiều năm cái cảnh giới đây năm cái cảnh giới là hoàng cấp thế giới yếu kém không gian không cách nào tiếp cận đ ặ t tới đây năm cái cảnh giới cao thủ liền cần đánh nát huyền cấp thế giới hàng rào đi tới huyền cấp thế giới bên trong sinh hoạt nếu không cả đời không cách nào tiến thêm tịch diệt đế tôn rất có kiên nhẫn cấp sở hàn giảng giải đây năm cái cảnh giới là sở hàn nhịn không được mở miệng hỏi hắn biết cảnh giới võ đạo tại thần huyền cảnh thời điểm đạt đến đ ỉ n h phong như vậy đây năm cái cảnh giới cường giả hẳn là đều đi huyền cấp thế giới huyền cấp thế giới cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao theo thứ tự là tụ khí cảnh hóa khí cảnh linh động cảnh địa huyền cảnh thiên huyền cảnh thần huyền cảnh tạo hóa cảnh đại thánh cảnh phá t o á i cảnh truyền thuyết cảnh cùng đế tôn cảnh trong đó tạo hóa cảnh vì hoàng cấp thế giới tiếp cận hạn chế hoàng cấp thế giới thần huyền cảnh cựu trọng cường giả muốn đột phá bước vào tạo hóa cảnh dù sao đánh vỡ huyền cấp thế giới hàng rào đi vào huyền cấp thế giới thì ra là thế sở hàn lập tức trong lòng một trận minh ngộ khó trách tịch diệt đế tôn trước đó nói cường giả hàng cường vô luận chỗ nào đều là cường giả vi tôn huyền cấp thế giới cùng hoàng cấp thế giới tu luyện nhất trí chỉ là cảnh giới bên trên trần nhà cao một chút huyền cấp thế giới vũ giả cũng là từ tụ khí cảnh cất bước như thế tình huống có thể đột phá hoàng cấp thế giới hàng rào cường giả đến huyền cấp thế giới chính là tạo hóa cảnh vũ giả vẫn như cũng là cường giả cường giả hàng cường huyền cấp thế giới đồng dạng có vô số ở chỗ này ra đời vũ giả tu vi của bọn hắn còn không có đạt tới thần huyền cảnh so ra kém đánh vỡ hàng rào cao thủ nguyên nhân chính là như thế huyền cấp thế giới cùng hoàng cấp thế giới cũng trở thành huyền hoàng thế giới huyền cấp thế giới giống như là tọa lạc ở trung tâm thành thị hoàng cấp thế giới thì là trải rộng ở chung quanh thôn trang tịch diệt đế tôn t ă n g thương thanh n h em vang lên rất sinh động hình tượng đem huyền cấp thế giới cùng hoàng cấp thế giới quan hệ trong đó tương tự ra huyền hoàng thế giới có sinh ra ở thành thị người cũng có sinh ra ở thôn trang người những cái kia bằng vào mình lực lượng từ thôn trang bước vào thành thị cường giả tại trong thành thị đồng dạng có thuộc về bọn h ắ n vinh quang sở hàn yên lặng gật đầu thần huyền cảnh phía trên là tạo hóa cảnh hắn biết rõ muốn đột phá thần huyền cảnh đến tột cùng có bao nhiêu khó có thể đạt tới thần huyền cảnh liền đã rất khó tạo hóa cảnh sở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng cười khổ hắn thậm chí có thể nghĩ đến huyền cấp thế giới cạnh tranh so hoàng cấp thế giới khủng bố hơn được nhiều ba n g h n hoàng cấp thế giới cường giả một khi tràn vào huyền cấp thế giới chính là tạo hóa cảnh cường giả đây đối với huyền cấp thế giới bản thân chính là một loại áp lực cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải huyền hoàng thế giới cùng tịch d i ệ t thế giới là đồng dạng cấp độ thế giới ở trên đây chính là địa cấp thế giới ta thậm chí một lần hoài nghi tới địa cấp thế giới tồn tại bởi vì từ ta sinh ra đến bây giờ không có bất kỳ người nào đánh vỡ qua thông hướng địa cấp thế giới hàng rào chớ nói chi là kia siêu việt địa cấp thế giới áp đảo thế giới thụ phía trên thiên cấp thế giới tịch diệt đế tôn mở miệng lần nữa nói mỗi một chữ đều lại hoàn thiện lấy sở hàn trong lòng thế giới quan đồng thời làm sở hàn rung động liên tục áp đảo thế giới thụ phía trên thiên cấp thế giới vẹn vẹn một câu nói như vậy liền để sở hàn nhiệt huyết sôi trào sinh lòng hướng tới một cỗ h a m hở tiến lên suy nghĩ điên cuồng tiêu đốt phải địa cấp thế giới vẫn còn thế giới thụ bên trong thuộc về thế giới thụ cánh lá thiên cấp thế giới thì là cần đánh vỡ thế giới thụ phía trên bầu trời thiên cấp thế giới là trong truyền thuyết thế giới thuộc về thần thế giới tịch diệt đế tôn cấp sở hàn giới thiệu những ngày thời điểm suy nghĩ về tới lúc trước đi huyền hoàng thế giới du ngoại thời gian kia đoạn thanh xuân nhiệt huyết thiêu đốt cao chót vót tuế y nguyệt chỉ là cuối cùng bị hiện thực m à i mòn góc cạnh tiếp nhận không cách nào đánh vỡ địa cấp thế giới hàng rào sự thật đem hướng tới thiên cấp thế giới một lần nữa quy về truyền thuyết nguyên lai、like、thế giới như thế to lớn sở hàn g thật sâu cảm thán một câu thần vũ đại lục thế giới liền để hắn cảm thấy rộng lớn mênh mông cho tới bây giờ hắn biết nguyên lai、like、thế giới như vậy còn có ba ngàn nhiều đây chẳng qua là thế giới thụ bộ dễ còn có làm thân cây huyền cấp thế giới cành lá rậm rạp địa cấp thế giới cùng trên trời cao thiên cấp thế giới tầng này trồng trói lọi thế giới giống như một bức mỹ luân m ỹ hoán bức tranh lấy thế giới thụ hình thức tại sở hàn trong lòng chầm chậm triển khai chương bốn trăm bảy mươi ba ta có thể cải biến tịch d i ệ t đạo thiên cấp thế giới địa cấp thế giới huyền hoàng thế giới còn có tịch diệt thế giới sở hàn trong đầu quanh quẩn tịch diệt đế tôn hắn hiện tại ở vào tịch d i ệ t thế giới bên trong tịch diệt cung hắn nguyên bản chỗ thế giới bất quá là thế giới thụ tầng dưới chót nhất huyền hoàng thế giới ba n g h n thế giới một trong sở hàn đột nhiên cảm giác mình rất nhỏ bé thì ngay cả kiếp trước thần huyền cảnh tu vi tại thế giới thụ trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé bay ở trước mặt hắn là một cái mênh mông vô cùng thế giới sở hàn đã sớm nghĩ đến thần huyền cảnh không phải là tu luyện điểm cuối cùng nhưng là hắn không nghĩ tới tại thần huyền cảnh phía trên còn có năm cái cảnh giới tạo hóa cảnh đại thánh cảnh phá thoái cảnh truyền thuyết cảnh cùng đế tôn cảnh t a hai cái này sư tôn cũng đều là đế tôn cảnh cường giả sở hàn trong lòng yên lặng suy nghĩ vạn hóa đế tôn cùng tịch diệt đế tôn có thể xưng là đế tôn hẳn là đế tôn cảnh cường giả vượt xa thần huyền cảnh cường giả sức chiến đấu đứng ngạo nghệ tại huyền hoàng thế giới đ ỉ n h phong tồn tại cái này khiến sở hàn trong lòng sinh ra hướng tới đồ nhi ta tịch diệt đạo tu luyện cần hấp thu tịch diệt sắc khí nhưng là trừ ta ra không có bất kỳ người nào có thể tự do ở vào tịch diệt không gian bên trong tu luyện tịch diệt đế tôn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút tựa hồ nhìn ra sở hàn nghĩ hoặc cười nhạt một tiếng tiếp tục giải thích liền xem như tịch diệt đạo c h u y ê n nhân cũng bất quá là có thể trong lúc chiến đấu đợi có thể dẫn động không gian loạn lưu bên trong biên giới sắc khí không thể trực tiếp hấp thu trực tiếp tu luyện Cho ngục ê n m vũ giả tu đạo luyện nhân công pháp đặc thù bọn hắn có thể thông qua hấp thu người sống sinh mệnh lực sáng tạo ra phẩm chất hơi thấp tịch diện sắc khí những này tịch diện sắc khí có thể cấp tịch diệt đạo truyền nhân cung cấp tu luyện vi sư hiện tại liền đem luyện ngục vũ giả phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi tịch diệt đế tôn vừa dứt lời liền ngón tay nhẹ dơ lên một chỉ điểm tại sở hàn trên đầu lập tức một cỗ tinh thuần lực lượng tràn vào sở hàn sâu trong linh hồn t ừ n g đạo tin tức giống như là khắc sâu vào đến sở hàn trong linh hồn phản phất tử vừa mới bắt đầu liền biết đây một chút luyện ngục vũ giả phương pháp tu luyện sở hàn mày nhữ lại đến sâu hơn đây luyện ngục vũ giả hoàn toàn là vì tịch diệt đạo truyền nhân sử dụng Tu luyện tinh túy tiêu luyện là hào sở i hàn nghĩ đến quỷ khốc lĩnh tỏ khắp tịch diệt sắc khí cùng liên tục không ngừng vũ giả bị luyện ngục vũ giả giết chết góp nhặt ra từng chồng bạch cốt trong lòng đừng càng thêm bài xích sở hàn là truy cầu lực lượng người thậm chí có thể nói vì lực lượng có thể nỗ lực rất nhiều cố gắng nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt sở hàn sát phạt quả quyết đối với cựu nhân từ không nương tay nhưng đây không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện lạm sát kẻ vô tội đây là nguyên tắc nếu để cho sở hàn vì tu luyện tịch d i ệ t đạo chế tạo ra một nhóm lớn tử sĩ luyện ngục vũ giả đi thông qua cướp đoạt người khác tính mệnh phương thức thu hoạch được cho hắn cung cấp tu luyện tịch diệt s á t khí hành động như vậy sở hàn làm không được sở hàn không thể là vì mình tu luyện chế tạo ra từng chồng bạch cốt người chết cấm khu hắn không phải cái gì thiện nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải ác nhân sư tôn Dạng diệt diệt tại này phương luyện, không nhận. không gian bên trong pháp tiếp hấp thể thể thử tịch thu tịch tu ta Ta tìm kiếm có s á t k hàn í phương pháp. Nhưng l ế u để ta đi ta bồi dưỡng lắc u y ệ n n g đầu võ đạo tu luyện đầu thứ nhất chính là muốn hài lòng ý nếu là không thể tùy tâm sở d ụ n g như vậy tu luyện tất nhiên suy nghĩ bị ngăn trở khó mà tiến lên ừng người đây là ý gì tịch diệt đế tôn đế sở n nhìn g sốt s một chút, nhìn chầm chầm sở hàn nhìn thật sắc â u một m chút, trong t thâm trường mắt. tôn, ta lóe luyện ra ý vị thâm trường ánh mắt. Sư tôn, ta sẽ không Sư dụng n g sẽ sử ụ vũ giả, ta ra sẽ bước ra một đầu không giống đường. Sở hàn sắc mặt ộ t đầu đường. không hàn giống Sở sắc m không tiêu ngạo cũng không hèn mọn thanh âm nặng nề nói sở hàn vừa nói không khí lập tức trở nên an tĩnh tịch diệt cung bên trong bầu không khí lộ ra phá lệ nặng nề tại đây tháng năm dài đằng đắng ta thu đồ đệ cũng không nhiều tính cả ngươi chỉ có thất nhân còn chưa đủ hai tay số lượng nhưng là dám nói không sở hàn đừng tưởng rằng ta thu ngươi làm đồ đệ liền sẽ không giết ngươi ta nếu muốn ngươi chết tại đây tịch diệt cung bên trong ai cũng cứu không được ngươi cho dù là vạn hóa đế tôn cũng làm không được tịch diệt đế tôn thanh â m tại tịch diệt cung bên trong quanh quẩn hắn làm sao không biết tịch diệt đạo truyền nhân thông qua luyện ngục vũ giả phương pháp tu luyện rất tàn nhẫn cái này khiến hắn tại mấy vị đế tôn bên trong c o thụ khinh bỉ coi là một khối không nguyện ý để lộ vết xẹo nhưng là sở hàn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp mở miệng nói sẽ không sử dụng luyện ngục vũ giả cái này giống như là đang chất vấn tịch diệt đạo phương thức tu luyện điểm này để tịch diệt đế tôn trong lòng rất khó chịu tịch diệt đạo tu luyện cùng kỳ tha đạo thống hoàn toàn khác biệt cần hấp thu tịch diệt sắc khí đây đối với vũ giả tới nói là một kiện chuyện không thể nào chỉ có hắn cái này tịch d i ệ t không gian bên trong dựng dục ra tới sinh linh mới có thể tự do hấp thu tinh thuần tịch d i ệ t sắc khí sở hàn ngươi có biết sai tịch d i ệ t đế tôn quát lạnh một tiếng khoe miệng g ơ lên một cái lánh ngạo đường cong tinh hồng sắc đôi mắt bên trong hiện lên một đạo màu đen s á m q u a n mang t r ậ n một cỗ đặc thù năng lượng lấy tịch d i ệ t đế tôn làm nguyên điểm hiện ra gợn sóng trạng khuyết tản h n ra tính thực chất khí thế trực tiếp đem sở hàn bao phủ ở bên trong sở hàn lập tức cảm giác một trận trời đất quay cuồng lập tức hơi đỏ mặt đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi một đợt lại một đợt á p bách xung kích làm sở thất vọng đau khổ thần chấn động hai người tranh l ệ n h quá lớn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên mạnh mẽ khí thế uy áp phía dưới sở hàn kém chút thế quỵ dưới đất nhưng là sở hàn y nguyên kiên trì đứng đấy chỉ là bởi vì tự tôn của h ắ n sư tôn ta tin tưởng vững chắc đây không phải tịch diệt đạo nên có phương thức tu luyện tịch diệt đạo nên có tốt hơn càng thành t h u c phương pháp tu luyện sở hàn lắc đầu trên mặt lộ ra quật cường chi sắc ngẩng đầu đưỡn ngực đứng tại tịch diệt đế tôn trước người làm càn tịch diệt đế tôn gầm thét một tiếng trên mặt trở nên khó coi tên tiểu tử thúi này có ý tứ gì tốt hơn càng thành thục phương thức tu luyện đây chẳng phải là nói ta tịch diệt đạo hiện tại phương thức tu luyện không rất thành thụ bỗng gặp một cỗ càng thêm khí thế b à n g bạc gáp bách đến xuất sở hàn trên thân xì xì thử sở hàn đối mặt với tịch diệt đế tôn khí thế b u áp trên thân bản năng toát ra đạo đạo tia t r ớ c màu đen Lốp b ú tia chớp màu đen xoay tròn vặt mẹo một c ỗ tịch diệt chi lực từ thiểm điện bên trên phân tán ra khiến thiểm điện một lần nữa biến thành t ử sắc sư tôn ta tu luyện công pháp đặc t h ủ có thể đem thiên địa linh khí tu luyện vì lôi đình linh lực ta tin tưởng ta đồng dạng có thể đem tịch d i ệ t sát khí tu luyện vì lôi đình s á t lực thậm chí có thể trong tương lai đem linh lực cùng s á t lực quy nguyên hỗn độn tu luyện ra chân chính lôi điện mở ra một đầu hoàn toàn mới đường sở hàn nặng nề g h thanh âm nhàn nhạt vang lên lập tức thanh minh ánh mắt cùng tịch diệt đế tôn l á n h mâu đụng vào nhau ta có thể cải biến tịch diệt đạo chương bốn trăm bảy mươi b ố trở lại q u ỷ khốc lĩnh sở hàn thanh âm yếu đớt vang lên thanh âm không lớn lại cấp tịch diệt đế tôn một loại đ ì n h thai nhức góc cảm giác ta có thể cải biến tịch diệt đạo sở hàn tại tịch diệt đế tôn trong đầu quanh quẩn hắn chưa từng có nghe cái nào đồ đệ nói qua như vậy hắn nhìn xem k i a tia, tia chớp màu đen trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ c h i s á c tịch diệt đế tôn đem khí thế kinh khủng thu liễm trầm mặc thật lâu tịch diệt cung bầu không khí lần nữa trở nên an tính lại、Siêu. sau một khắc tịch diệt đế tôn thân ảnh loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người như thiểm điện một chỉ điểm tại sở hàn cái chán một cỗ bàng bạc ý niệm tràn vào trong đó tt một thoáng thời gian t ừ n g đạo tin tức tràn vào đến sở hàn trong đầu dung nhập vào sâu trong linh hồn hóa thành ký ức vĩnh sinh không quên sở hàn vừa rồi ta truyền thụ cho ngươi bất quá là ta tịch diệt đạo luyện thể chi pháp tịch diệt minh hoàng thể nhưng là ta hiện tại truyền cho ngươi mới là ta tịch diệt đạo nhất hoạch tâm công pháp ta tất cả đồ đệ bên trong chỉ có ngươi sẽ hy vọng ngươi có thể đem tịch diệt đạo phát dương quan đại tịch diệt đế tôn thanh âm chậm rãi vang lên ngự khí của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh hiển nhiên trải qua vừa rồi suy nghĩ một lần nữa ước định sở hàn năng lực công pháp tu luyện này là ta một mình sáng tạo ngũ hành cách s á t quyết toàn bộ huyền hoàng thế giới chỉ có ta một người có thể tu luyện ta hy vọng có một ngày ngươi có thể tu luyện thành công cùng ta sóng vai đứng l ã o nghễ tại tịch diệt thế giới bên trong tung hoành thiên hạ bất bại tịch diệt đế tôn thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn sở hàn một chút trong mắt lóe ra một vòng không giống chờ mong trước mặt thiếu niên này nói không chừng thật là có thể cải biến tịch d i ệ t đạo người bởi vì thì ngay cả tịch diệt đế tôn mình đều không có đem tịch d i ệ t sát khí tu luyện thành lôi điện bản sự đa tạ sư tôn sở hàn thật sâu bái hắn biết rõ tịch diệt đế tôn có thể đem nhất g ũ à là n chuyển hắn, chân chính công nhận hắn.、Sở、hàn, người trước không nên h thụ cho ly quyết sát Sở trước g p gấp, gấp cám ơn a muốn cải biến cải thời a t ị c diệt đạo, vậy sẽ phải từ căn nguyên làm lên. ta đạo, vậy nguyên sẽ căn còn có lên, bốn n g làm ư đệ đó đế diệt tử, trong đó hoàng cấp thế một thế giới người. ta muốn ngươi giết người này. Tịch diệt đế tôn nhất thời hoàng người, huyền người, muốn ngươi bốn người này. giới giới cấp cấp ba làm sở hàn sửng sốt một chút nhưng nhìn đến tịch diệt đế tôn vẻ mặt nghiêm túc liền biết cái trước không phải đang nói đùa giết chết hắn mặt khác bốn người đệ tử sở hàn g con ngươi ẩn ẩn co giúp lại trước mặt cái này tịch diệt đế tôn thật sự là s á t lên người đến mí mắt đều không nháy mắt một chút ngay cả mình đệ tử đều có thể tùy ý xóa bỏ bất quá điểm này sở hàn g ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn dù sao ngay cả luyện ngục vũ giả tàn nhẫn như vậy phương pháp tu luyện tịch diệt đế tôn đều có thể sáng tạo ra đến chớ nói chi là sát mấy người đệ tử ta hiểu được sở hàn g t r u n g điệp gật gật đầu đáp ứng tịch diệt đế tôn yêu cầu sở hàn sở dĩ đáp ứng tịch diệt đế tôn cũng không phải là bởi vì đây là tịch diệt đế tôn yêu cầu tịch diệt đế tôn kỳ tha bốn người đệ tử hẳn là đều có bồi dưỡng luyện n g ụ c vũ giả năng lực năng lực như vậy dù sao bồi dưỡng một phương tử tịch tri địa dùng từng t r ồ n g bạch cốt tích tụ ra tới tu luyện đây là một cái động không đáy bỏ mặc lấy bốn người đệ tử tiếp tục tu luyện xuống dưới không biết muốn tạo thành bao nhiêu s á t lục khiến người vô tội chết oan chết h ổ n g coi như không có tịch diệt đế tôn sở hàn đụng phải đây bốn người đệ tử cũng sẽ không vung tay mặc kệ bạch pham hẳn là vừa mới hấp thu xong quỷ khốc linh chung quanh tịch diệt sát khí là thời điểm nhường ngươi trở về suýt nữa quên mất nói cho ngươi tịch diệt đạo truyền nhân ở giữa là có thể tương hỗ cướp đoạt tịch diệt sát khí coi như ngươi không giết bọn hắn bọn hắn cũng tới giết ngươi tịch diệt đế tôn tiếng nói vừa rơi xuống vung tay lên một cỗ khí lưu màu xám đem sở hàn bao k h ỏ a ở trong đó hiu tịch diệt đế tôn giống ném ra ngoài một trái bóng da sẽ bị tịch diệt sát khí bao khoả sở hàn ném ra ngoài lần này không có tới thời điểm như vậy n u h ò a hiển nhiên đối với sở hàn lời mới rồi mặc dù trong lòng tán thành nhưng vẫn là có chút khúc mắc s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn trước mắt một trận trời đất quay cuồng chung quanh cảnh tượng không ngừng rút lui thời gian cùng không gian lần nữa không có khái niệm giống như tiến vào một cái huyền diệu trong ảo cảnh b à ảnh không biết qua bao lâu sở hàn cảm giác thân thể bỗng nhiên dừng lại lập tức va chạm kịch liệt một chút thân thể trực tiếp từ tịch diệt sát khí bên trong rơi ra vừa vặn rơi vào khối kia truyền thừa trên tế đài về tới quỷ khốc lĩnh sở hàn ánh mắt đảo qua chung quanh quen thuộc cảnh trí cực kỳ rõ ràng phát hiện chung quanh sương mù s á m xịt biến ít lưu lại tịch diệt sát khí không ngừng thụ lấy một cố lực kéo hướng về quỷ khốc lĩnh bên ngoài chỗ đỉnh núi hội tụ mà đi bạch pham hẳn là là ở chỗ này tu luyện sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang cả người bắn trụ mà xuất trải qua tịch diệt sát khí sau khi cường hóa thân thể tốc độ đạt đến một cái mới tinh độ cao thân thể của ta đã xưa đâu bằng nay đặt đến một cái trước nay chưa từng có cường độ liền xem như lần nữa đối mặt bạch phàm ta đều tuyệt đối sẽ không thất bại sở hàn khắp khuôn mặt đầy đều là tự tin chỉ có chính hắn biết thân thể tố chất của hắn đến cỡ nào cường hành trải qua tịch diệt minh hoàng thể vạn hóa kim thân quyết cùng long hoàng tinh huyết sau khi cường hóa thân thể hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào mấy cái lắc mình ở giữa sở hàn liền tới đến địa cung cổng khối kia đá rơi sớm đã bị mở ra không biết là tự hành mở ra vẫn là bị bạch phàm mở ra sở hàn mắt cá chân bỗng nhiên phát lực đột nhiên đạp đất bạo khởi cường hoành lực lượng trực tiếp đem địa cung giấm ra một cái dấu chân thật sâu cả người mượn lực đạo lên như diều gặp gió đằng không mà lên trực tiếp ở giữa không c h u n g quan sát toàn bộ quỷ khốc lĩnh cơ hồ là một máy mắt sở hàn liền phát hiện một cái xếp bằng ở trên đỉnh núi thân ảnh thân ảnh này toàn thân quanh quẩn lấy tịch d i ệ t sắt khí tu luyện chính là tịch d i ệ t đạo luyện ngục minh h o à n thể bạch phàm sở hàn trợn quát một tiếng tiếng gầm quần quận giống như kinh lôi nổ vang khiến bầu trời cũng vì đó rung động kiệt kiệt kiệt khạc khạc xếp bằng ở quỷ k h ố c lĩnh đỉnh núi bạch phàm đột nhiên mở to mắt tinh hồng sát huyết quang sông thẳng tới chân trời miệng bên trong phát ra đạo đạo âm trầm kinh khủng cười quái dị sở hàn nghĩ không ra ngươi vậy mà không có chết thật đúng là mạng lớn a bất quá vừa vặn ta thần công sơ thành vừa vặn bắt ngươi lợi công bạch phàm chậm rãi đứng người lên mình trần thân trên cơ bắp đường con phá lệ bạo tạc mọi cử động hiện lộ rõ ràng dùng chuyển trời đất lực lượng để cho ta lánh giáo một chút tịch diệt đạo truyền nhân thực lực đi sở hàn sáng trói trong hai con ngươi nổi lên h à o quang màu vàng sậm trên thân phát ra đạo đạo kim loại va chạm thanh âm cả người trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái toàn thân lực lượng tại long lực g i a t r ỉ dưới trở nên càng tăng mạnh hơn hoành bạo tạc xì xì thử từng đạo điện quang màu tím từ sở hàn trên thân thiểm diệu mà xuất giống như cựu thiên tri thượng lôi thần một cỗ uy thế kinh khủng khuyết tán ra sở hàn n g ư ơ i điểm ấy k h ô n g q u a n t r ọ n mạnh g khỏe, c ă n bảy n n k h ô mươi lăm tái h h ủ của ta, ngươi nhỏ ngươi hoàn toàn không hiểu chiến bạch phàm sở hàn cùng bạch phàm đứng ngạo nghễ với thiên tế hai người đều là tố chất thân thể bạo tạc chỉ là chung quanh thân thể còn quấn khác biệt năng lượng ta không hiểu tịch diệt đạo truyền nhân ý nghĩa sở hàn khỏe miệng có chút d ơ lên lộ ra một vòng tà mị tiêu dung nếu là luận đối tịch diệt đạo lý giải tịch diệt đế tôn kỳ tha bốn người đệ tử cộng lại cũng không sánh nổi một cái sở hàn bất quá sở hàn cũng không nói thêm gì hắn không muốn đối ngoại biểu hiện ra tịch diệt đạo lực lượng một mặt là muốn lưu làm át chủ bài một phương diện khác thì là muốn lẩn tránh một chút phong hiểm tịch diệt đế tôn nói đến rất rõ ràng hắn hết thể có bốn người đệ tử trong đó một người đệ tử tại hoàng cấp thế giới hẳn là trước mặt bạch phàm mặt khác tam người đệ tử tại huyền cấp thế giới bên trong dù là yên lặng vô danh chí ít sẽ tạo ra được một nhóm luyện ngục vũ giả khiến thế nhân xem như là ác ma đối đ ã i sở hàn không biết trên thế giới có bao nhiêu người biết tịch d i ệ t đạo những người này đối tịch d i ệ t đạo lý giải lại có trình độ gì nhưng là hắn tại không có nhất định thực lực trên cơ sở tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại lộ tịch d i ệ t đạo truyền nhân thân phận quả nhiên che giấu sở hàn sờ lên trán của mình ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ không giống lực lượng nhưng lại không có kia màu đen đường vân bảo mệnh hắc ấn vẫn còn chỉ là ẩn giấu đi sở hàn tự mình biết ngoại nhân không biết thôi sở hàn tại ngũ hành ly sát quyết bên trong đọc được bảo mệnh hắc ấn phương pháp l u y ệ n chế lấy sở hàn hiện tại lực lượng là không cách nào chế tạo ra bảo mệnh hắc ấn nhưng lại có thể đem đã có bảo mệnh hắc ấn che giấu để ngoại nhân không cách nào nhìn thấy hiện tại sở hàn ở trong mắt bạch phàm cùng mới ở cung điện dưới lòng đất bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau nhiều lắm thì mất đi cánh tay phải một lần nữa trở về như thế cũng không để cho bạch phàm cảm thấy kỳ quái dù sao tố chất thân thể là khó mà dùng mắt thường nhận ra mà lại bạch phàm căn bản không tin tưởng sở hẳn sẽ ở ngắn thời gian bên trong tố chất thân thể cực độ tăng lên bạch phàm căn bản liền không có hướng tịch diệt đạo truyền nhân phương hướng suy nghĩ tòa này truyền thừa tế đàn là thuộc về hắn người khác căn bản không có khả năng lại được đến tịch diệt đạo truyền thừa h ư ớ n g chi bạch phàm đã sớm biết sở hàn có được kinh khủng năng lực khôi phục hắn chỉ là không biết có thể khôi phục lại trình độ gì nhưng là ngay cả hóa dòng chuyện như vậy đều làm ra được có thể khôi phục một cánh tay sự tình bạch phàm cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc sở hàn ngươi vẫn là trước sau như một phách lối cùng càng rỡ thân thể vừa mới khôi phục thì không kịp chờ đợi đến xuất hiện chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao bạch phàm cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường tích a đ sắc Sở sáng sắc. cho lực chói chi lực dung hợp ở cùng chi lực thì nhạt gật trên thân tung thiểm theo tử như hàn nhàn hành, hàn đình linh hoàng đạo đạo là lôi là lôi bày điện mang quang, biện vậy. Đây sở đầu, đem kim kim kim ra diệt u nhau. n cùng g hợp Tịch ở d chi lực cùng vạn hóa chi lực đấu tranh làm sở hàn từ đó thu hoạch chẳng những có thể lấy thông qua lôi đình linh lực đem t ị c h diệt chi lực cùng vạn hóa chi lực dung hợp lại cùng nhau càng là có thể phân biệt dùng lôi đình linh lực cùng đây hai cỗ lực lượng đem kết hợp đây tử kim sắc lôi điện ẩn chứa bàng bạc lực lượng viễn siêu đơn thuần hoàng kim chi lực cùng lôi đình linh lực ha ha ha ha sợ hàn ngươi không hổ là ta đã thấy nhất c à n dỡ người tục ngữ nói người không biết không sợ ngươi thật đúng là vô c h i a ta vừa mới hoàn thành tịch d i ệ t đạo truyền thừa thời điểm ngươi cũng không phải là đối thủ của ta chớ nói chi là hiện tại ta đã hấp thu toàn bộ quỷ khốc linh tịch d i ệ t sắc khí giữa chúng ta có một đạo không thể vượt qua hừng câu b ạ c h pha một trận cùng tiếu trong lòng cực kỳ thoải mái phảng phất hắn đã trở thành thế giới c h i tôn tung hoành thiên hạ không người có thể địch trên mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt hắn chậm rãi nâng lên một cái tay lòng bàn tay quanh quẩn lấy tối tăm mở mịn tịch diệt sắc khí nương theo lấy hắn nắm chặt nắm đấm một cái kinh thiên khí bạo tiếng vang lên、Bành. bạch phàm h ơ i hợt nắm tay cơ hồ muốn đem không khí đều bóc nát cỗ này bàng bạc lực lượng hoàn toàn bao trùm tại đã từng sở hàn phía trên vẹn vẹn như thế sao sở hàn sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ bạch phàm bày ra lực lượng xác thực cường hành nhưng là ở trước mặt của hắn lại là hoàn toàn không đáng chú ý bạch phàm tại tiến bộ sở hàn đồng dạng tại tiến bộ chỉ bất quá sở hàn tiến bộ biên độ xa xa muốn so bạch phàm lớn hơn bạch phàm tiếp nhận tịch d i ệ t đạo truyền thừa tu luyện chính là tịch d i ệ t đạo tịch d i ệ t minh hoàng thể nhưng là hắn cần mình hấp thu q u ỷ khốc lĩnh tịch d i ệ t sắc khí nhưng là sở hàn lại khác biệt sở hàn tịch d i ệ t minh hoàng thể là trực tiếp từ tịch d i ệ t đế tôn ban cho tịch diện đế tôn dùng mạnh mẽ thực lực trực tiếp đem sở hàn tịch diệt hoàng thể tăng lên tới trước mắt thân thể có khả năng đạt tới nhất trong có cao. căn minh đem độ đó mạnh sở Ở hàn hoàng khả lệnh, lên năng trên bạch ả phải n không lĩnh săn bằng. khốc thể Phách cái lối. một có quỷ b pham trên mặt toát ra một vòng vẻ giận dữ hắn thấy sở hàn bất quá là nói mạnh miệng mà thôi lập tức một bước đạp thiên m à xuất thân ảnh ở giữa không trung liên tục lấp lóe trong nháy mắt vọt tới sở hàn trước người an ta một quyền lại nói bạch pham gầm thét một tiếng táo bạo một quyền đối sở hàn trực tiếp d o n h kích mã xuất trực tiếp trùng kích hướng sở hàn lồng lực. m ộ trong quyền này, không dụng vẹn vẹn nương cường hoành thân thể lực lượng,、đó、cũng không phải đang hàn, căn bản thường hàn. mà là Bạch bất Bạch Phạm có tịch sắc lực khí, theo thể phải thử thăm Phạm xem kỳ Dung đó sử sở sở diệt dò tựa t lòng nói sở hàn điểm này thực lực căn bản không xứng hắn sử dụng tịch d i ệ t sắc khí sở hàn nhìn xem bạch phàm một quyền vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạc giờ này k h ắ c này bạch phàm thân thể lực lượng đã so ra kém hắn thú chi hắn hiện tại ở vào lòng nhân hình thái thân thể lực lượng càng thêm bạo tạc bạch phàm xuất ra ngươi toàn bộ bản sự đi sở hàn h ơ i hợt d ơ bàn tay lên một bộ khí định thần nhàn tư thế đón nhận bạch phàm gành kích tới nằm đấm d ơ bàn tay lên tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng phảng phất động tác trưởng cùng bạch phàm cùng u bạo bàn tay đụng vào nhau côn u vọng sở hàn ngươi nhìn ta không có sử dụng linh lực ngươi thì không sử dụng linh lực sao thật sự là không biết trời cao đất rộng hiện tại ta thì tiễn ngươi một đoạn đường bạch phàm khỏe miệng g ơ lên một vòng âm tàn độ cong sở hàn vẫn là trước sau như một không biết tự lượng sức mình thậm chí ngay cả hán tịch diệt minh hoàng thể bạo tạc một quyền cũng dám tay không tiếp chật tại ra quyền trong nháy mắt tràn ngập khí tức hủy diệt kinh khủng tịch diệt sát khí quanh quần tại trên nắm tay nằm đ ấ m uy thế trong nháy mắt tăng vọt đến một cái kinh người độ cao đi chết đi bạch p h à m quát lạnh một tiếng tinh hồng sắc trong con ngươi sát ý tung h à n h phảng phất đem nửa năm này đến nay tất cả không hài lòng tất cả đều phát tiết ra bạo tạc lực lượng hướng về sở hàn tôn u trào ra Từng đạo sở hàn tiếng c h ệ t sát trực t khí i nói vừa dứt trắng nón như nữ nhân bàn tay vững vàng bắt lấy bạch phàm nằm đấm va chạm trong nháy mắt lực lượng khiến bạch phàm sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa chương 476, b ạ c h p h ạ m rung động và ảnh một đạo tiếng trầm văng lên lập tức thiên địa đều c h ấ n hai người vị trí không gian từng khúc g i ã n nước trong nháy mắt sụp đổ vô tận tịch diệt sát khí giống như là thác nước cọ rửa hai người thân thể lại là cho dù ai đều không có vấn đề gì làm sao có thể bạch p h ạ m ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được hoàn toàn không thể tin được hết thể trước mắt bờ môi đang khiếp sợ phía dưới không ngừng run dày không có khả năng đó căn bản không có khả năng bạch phàm không thể nào tiếp thu được kết quả này hắn tại không có hấp thu tịch diệt sát khí trước đó đánh bại sở hàn dễ như trở bàn tay q u a n h sát sở hàn bất quá là lật qua tay sự tình thế nhưng là tại hắn hấp thu tịch diệt sát khí thực lực đột nhiên tăng mạnh về sau lại phát hiện không phải sở hàn hạ độc chết hậu sở hàn một trường này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là giống như núi cao nặng nề khó mà d u n g chuyển không đúng bạch phàm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại sơn nhạc tính là gì sở hàn triển hiện ra lực lượng hoàn toàn là nghiền ép cấp kinh khủng sở hàn ngươi ngươi ngươi đến cùng kinh lịch cái gì bạch pham thanh âm trở nên run rẩy lên hắn không có cách nào tiếp nhận chuyện như vậy ngắn ngủi như thế trong đoạn thời gian hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt giai tiến bộ thế nhưng là sở hàn lại so với hắn trở nên còn mạnh hơn đây coi là đạo lý gì bạch pham cảm nhận được sở hàn trên nắm tay tràn trề cự lực thân thể bỗng nhiên hướng về sau run lên toàn thân kinh lực bắn ra đem sở hàn trong tay cầm nắm đấm rút ra Siêu. Bạch Phạm thân ảnh lần lên lưu lộ l biến mất, trong nháy mắt cùng sở hàn kéo ra khỏi nhất đoạn khoảng than toàn, tinh hồng trung hoảng một mất, mắt mắt cái cách sắc rồi khỏi đôi ra ra kéo sở sợ. vẻ này bạch phàm thật sợ bạch phàm đạt được tịch d i ệ t đạo truyền thừa vốn cho là có thể tung hoành thiên hạ nhưng không có nghĩ đến hay là che tại sở hàn bóng ma phía dưới dạng này đều đấu không lại sở hàn tại thời khắc này bạch phàm tâm thái có chút nổ bởi vì thực lực tăng lên mà tăng vọt lòng tin trong nháy mắt hôi phi ê n diện nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều chẳng phải lăng lệ bạch phàm ngươi phạm vào một cái sai lầm trí mạng nhất vậy nếu không có đem địch nhân chém tận giết tuyệt lưu lại cho ta thở dốc chỗ trống để cho ta có thể một lần nữa đứng tại trước mặt ngươi đem nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết lật bản sở hàn băng lanh thanh â m vang vọng chân trời đây chính là kiếp trước lao đầu tử thường xuyên dạy bảo hắn nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình không cấp địch nhân có lưu bất kỳ chỗ trống nhất thời chủ quan cuối cùng rất có thể biến thành trung thân di hận Bá bá bá. trong n g a y mắt sở hàn khí tức trên thân tăng v ọ t cả người hướng về bạch p h ạ m phương hướng v ọ t bắn m à xuất tốc độ nhanh chóng vượt xa bạch p h ạ m đặt đến một cái gần như kinh khủng cấp bậc hai con sắc bén long trào quét ngang m à xuất mang theo c u ầ n bạo lôi điện chi h uy liên tục hướng về bạch p h ạ m vùng đánh ra ngoài không bạch p h ạ m hét lớn một tiếng trên mặt vẻ đắc ý đều không thấy chỉ còn lại vô tận hoảng sợ toàn thân tịch d i ệ t sát khí dốc toàn bộ lực lượng đều trào lên tại thân thể chung quanh tối tăm mở mịt vầng sáng khiến bạch p h ạ m thân thể tràn ngập hủy diệt tính lực lượng ta là tịch diệt đạo truyền nhân tại sao có thể thua với ngươi tiểu nhân vật này bạch p h ạ m sắc mặt dữ tợn mỗi một quyền đều quanh quẩn lấy b ả n g bạc tịch diệt sắc khí liên tục hướng về sở hàn r á n h kích ra ngoài hắn đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp nhận bị sở hàn siêu việt sự t ì n h vênh vênh vênh vênh vênh từng đạo va chạm thanh âm nhớ tới sở hàn ám kim sắc long lần tại trong đụng trạm tung bay pha tán dọn d ọ t h ắ c kim huyết dịch chảy ra đi huy sái tại thiên không bên trong bạch phàm thì là trên thân xuất hiện từng đầu thâm thuy kinh khủng vết thương máu đen không ở chảy sôi mà xuất hai người man lực đổi bính r i ê n g phần mình đồng đều nhận lấy khác biệt trình độ thương thế chỉ bất quá mặc dù hai người bọn họ đều thụ thương nhưng là chiến cuộc lại là sở hàn một mực nghiền ép lấy bạch phàm hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối chủ động sở hàn bản thân tố chất thân thể thì cực kỳ cường hành bạch phàm có thể chiến thắng sở hàn toàn bằng lấy kinh khủng tịch diệt minh h o à n thể hiện tại sở hàn có tịch diệt minh hoàng thể s o bạch phàm còn muốn bạo tạc đây trực tiếp để bạch phàm ưu thế không còn sót lại chút gì long quyển thương thiên sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hào quang màu vàng sậm hai con sắc bén long trào sát nhập cùng một chỗ cả người phi tốc xoay tròn thẳng đến bạch phàm sung kích quá khứ cái này long tộc chiến ký là sở hàn từ long hoàng c h u y ể n thừa trong trí nhớ thu hoạch đế vương khí cơ đem bạch phàm khóa chặt lăng lệ thế công giống như phong quyển tản vân xâm nhập quá khứ làm bạch phàm tại thân thể trên lực lượng mất đi ưu thế thời điểm h ã n tại sở hàn trước mặt liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói hiu hiu hiu như ảo ảnh long trào tại đây phạm vi nhỏ không gian bên trong thiểm chuyển xê dịch sáng chói tử kim sắc thiểm điện sẽ rách không gian điên cuồng công kích trong nháy mắt đột phá bạch phàm phòng tuyến tại bạch phàm kiên cố trên lồng ngực lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết tích Phúc! bạch phàm hơi đỏ mặt đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người liên tục rút lui tinh hồng sắc đôi mắt bên trong tràn đầy đều là kinh hãi cùng sợ hãi máu đen không ngừng từ bạch phàm lồng ngực trên vết thương chạy xuôi xuống tới nếu không phải bạch phàm tu luyện tịch diệt minh hoàng thể tố chất thân thể tăng vọt sợ là đây mấy chảo đủ để muốn hắn mệnh nơi đây không nên ở lâu bạch phàm nhãn châu xoay động quay người lấy một loại tốc độ khủng khiếp chạy trốn hắn biết bây giờ không phải là sở hàn đối thủ nhưng là trong lòng của hắn hay là có một vệ hy vọng đó chính là tịch diệt đạo hắn đạt được tịch diệt đạo truyền thừa hắn tin tưởng đợi một thời gian hấp thu đủ nhiều tịch diệt sát khí về sau thực lực của hắn sẽ nhảy lên vượt qua sở hàn đến lúc đó chính là hắn báo thù này ta n h ờ n g ư ơ i chạy sao sở hàn ú u, u thanh âm nhớ tới như quỷ mị thân ảnh nhảy lên m à xuất cơ hồ là một nháy mắt thì đuổi kịp chạy trốn mạch phàm giờ này k h ắ c này sở hàn sau lưng có một đôi ám kim sắc cánh là từ long lân hình thành đây là sở hàn từ long hoàng truyền thừa trong trí nhớ lấy được long nhân hình thái chiến kỹ long tường cựu thiên long tưởng cựu thiên là phi hành chiến kỹ có thể dùng long lực tại s a u lưng ngưng tụ ra một đôi long lân c á n h xương phụ trợ phi hành cũng tăng lên trên diện rộng tốc độ cái này khiến sở hàn tốc độ đạt đến kinh khủng thần thú cấp bậc sở hàn ngươi cho ta ba năm trưởng thành thời gian ba năm về sau chúng ta đỉnh phong một trận chiến nhất quyết thắng bại như thế nào bạch phàm trong mắt lóe ra vẻ chờ mong hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc tịch d i ệ t đạo tu luyện có thể chiến thắng sở hàn hắn hiện tại thiếu khuyết chỉ có thời gian hắn cần đầy đủ thời gian tới tu luyện bạch phàm đầu góc ngươi hư mất đi ta vừa mới nói qua ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm chính là không có đem địch nhân chém tận giết tuyệt như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ phạm dưới giống như ngươi sai lầm sao sở hàn cười lạnh một tiếng sáng chói đôi mắt bên trong tràn ngập gần như tính thực chất sắc khí toàn thân cao thấp hảo quang màu vàng sậm tiểm h rượu sắc bén long lân mang theo hảo quang trói mắt hướng về bạch phàm quét ngang mã suất hiu hiu hiu tương đạo kinh khủng tiếng xe gió lên chung quanh không gian tại sắc bén long t r ả o phía dưới liên tiếp sụp đổ kinh khủng tịch diệt sát khí xâm nhập đến trên thân hai người sở hàn đây là ngươi b ứ c ta nói cho cùng vẫn là ngươi vô tri như thế một mảnh không gian l o ạ n lưu đơn giản chính là ta thiên nhiên chiến trường bạch p h à m sắc mặt dữ tợn song quyền ngậm lấy tịch diệt sát khí lợi dụng tịch diệt minh hoàng thể dẫn động chung quanh tịch diệt sát khí trong nháy mắt hình thành hủy diệt tính uy lực kinh khủng hướng về sở hàn phản kích tới chương bốn y n g ũ hành ly sát quyết bàng bạc tịch diệt sát khí giống như hải khiếu hướng về sở hàn xâm nhập quá khứ cỗ khí thế kia giống như là muốn đem sở hàn toàn bộ nuốt hết đối mặt cảnh tượng này sở hàn mái tóc đen xuân dài như thác nước m ắ t lạnh như điện trên mặt đều là lãnh ngạo c h i sắc không có chút nào đem sao động tịch diệt sát khí để ở trong mắt nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác chắc chắn bị đây kinh khủng tịch diệt sát khí bao phủ thế nhưng là bạch phàm cũng không biết sở hàn giống như hắn đều là tịch diệt đạo truyền nhân thậm chí sở hàn đối với tịch diệt đạo lý giải càng sâu hô hô hô kinh khủng tịch diệt sát khí giống như dòng nước cọ rửa tại sở hàn trên thân tối tăm mở mịt khí lưu trong nháy mắt đem sở hàn bao khỏa ở bên trong tính mịch khí tức tỏ khắp tại mảnh này không gian bên trong ha ha ha sở hàn đây đều là ngươi tự tìm ta thế nhưng là tịch diệt đạo truyền nhân bạch phàm trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười hàn thấy bị tịch diệt sát khí bao khỏa sở hàn hàn phải chết không nghi ngờ căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng bạch ngay tại lúc lúc này một nắm đấm từ tối tăm mở mị tịch diệt sát khí bên trong xoay tròn má x u ấ t mang theo cùng bạo lực lượng trực tiếp đánh vào bạch phàm trên lồng ngực giang giác một đạo thanh thúy tiếng xương nước vang lên chỉ gặp bạch phàm ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom x u ố n g d ư ớ i lộ ra một cái nắm đấm vết tích làm sao có thể bạch phàm tinh hồng sắc trong con mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc sở hàn triển hiện ra đủ loại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn để hắn có chút không biết làm sao soặc tỏ khắp ở chung quanh tịch diệt sát khí trong nháy mắt xoay quanh ngưng tụ trực tiếp tránh thoát bạch phàm không chế quanh quẩn tại sở hàn lòng t r ả o bên trên lập tức một thân ảnh từ tối t â m mở mịt khí lưu bên trong du nhiên hiện hiện đây là một cái toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc long lân quái vật chính là long nhân hình thái sở hàn c h ỉ bất quá lúc này sở hàn cùng lúc trước có chút không giống nhau lắm ngươi ngươi ngươi bạch phàm kinh ngạc phải xem lấy sở hàn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tinh hồng sắc đôi mắt chỗ sâu tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc sở hàn không giống địa phương chính là cặp kia sáng chói đôi mắt giờ này khác này sở hàn sáng chói đôi mắt chán phóng tinh hồng sắc quan mang đây là tịch diệt đạo truyền nhân mới có huyết m â u ngươi cũng là tịch diệt đạo truyền nhân bạch phàm trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh trình độ hắn nghĩ tới vô số loại khả năng hết lần này tới lần khác chưa từng có nghĩ tới sở hàn sẽ có được tịch diệt đạo truyền thừa cái này sao có thể vì sao lại dạng này dựa vào cái gì bạch phàm không cam lòng gào thét hắn đánh cược tính mệnh thật vất vả trở thành tịch d i ệ t đạo truyền nhân dựa vào cái gì sở hàn thu được giống như hắn truyền thừa cuối cùng mình vẫn là phải thua ở sở hàn trên tay bang vận khí ta càng tốt hơn một chút đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt từ bạch phàm bên thai vang lên t r u n g quanh tịch d i ệ t sát khí đều dán tại sở hàn trên thân lăng lệ một t r à o thẳng đến bạch phàm sung kích quá khứ phốc phốc một đạo xuyên thấu thanh âm vang lên bạch p h ạ m trên mặt còn giữ khó có thể tin thần sắc lồng ngực liền bị sở hàn lòng c h ả o xuyên thủng qua tạm biệt sở hàn thanh âm thuần hậu tựa hồ có chút không bỏ bất quá đây vẹn vẹn trong nháy mắt quyết định lập trận liền sẽ không do dự đây chính là hắn đối đãi chiến đấu thái độ xưa nay sẽ không đối với địch nhân thủ hạ lưu t ì n h hô hô hô sở hàn cũng không có đem lòng c h ả o rút ra mà là vận dụng lên tịch diệt minh hoàng thể đ ố n g nhiên hút vào bạch phàm thể nội tịch diệt sắc khí một thoáng thời gian bạch phàm thân thể cấp tốc khô quát xuống dưới một chiêu này chính là tịch diệt minh hoàng thể bên trong thu nạp tịch diệt sát khí phương pháp tịch diệt đạo truyền nhân có thể thông qua một chiêu này đem luyện ngục vũ giả góp nhặt tịch diệt sát khí rút ra thuộc về rất tàn nhẫn tàn nhẫn một chiêu có thể nói tại tịch diệt đạo tu luyện thể hệ bên trong luyện ngục vũ giả chính là dùng để hy sinh làm luyện ngục vũ giả không có giá trị lợi dụng về sau tịch diệt đạo truyền nhân liền sẽ hấp thu hết trên người tịch diệt sát khí dùng cho tự thân tịch diệt minh hoàng thể tu luyện Tịch diệt truyền có nhân, không có người đạo sở ẽ chân ngục có chế chính Bạch tịch lực cấp tốc giảm mạnh, trong nháy mắt đến mức cạn cũng không nghĩ tới, hắn chưa từng có tịch không nhóm pha hầu khẳng khẳng, ánh theo khí thân sinh mệnh mạnh, nháy không nghi hắn hấp thu tịch diệt sát khí phương pháp, luyện lần nữa tan toàn trong đến đèn nằm từng dụng quý qua dầu, lại là lại diệt diệt giả, giã, giảm vũ miết tới, một một mắt mắt tạo ta. sát rút sát ra, bị sử s mơ hàn dùng tại hắn trên thân. Cảnh, cảnh, cảnh. Sở hàn toàn ạ i hắn thân. Cạch, trên hàn t sở thân tản mát r a kim loại v à chạm tiếng vang toàn thân ám kim sắc long lân nhanh chóng biến mất lần nữa khôi phục đến nhân loại hình thái hô hô hô sở hàn thu liễm trên thân tất cả lực lượng vẹn vẹn chỉ là vận dụng tịch diệt minh hoàng thể toàn thân trở nên đen nhánh sáng trói hai con ngươi nổi lên nồng đậm tinh hồng s á c một thoáng thời gian một cỗ càng khủng bố hơn lực hấp dẫn dính dấp bạch phàm thân thể trực tiếp đem bạch phàm trên người tịch diệt sát khí toàn bộ dành thời gian bạch phàm cuối cùng nhìn thoáng qua sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói điều gì lại cuối cùng không có nói ra Đến cùng lúc cuối một sở hàn Bạch Phạm vẫn đem từ bạch phàm vậy hấp thu tới tịch diệt sát khí, ngưng tụ tại ngực, dựa theo tịch diệt Bạch sắc Phạm hấp khí, minh hoàng thể phương vậy tu luyện. dựa ngưng ngực, thể thức Không Sở hàn ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng hàn tịch diệt minh hoàng thể đạt đến trước mắt mạnh nhất cấp bậc tịch diệt sát khi đã không thể tiếp tục cường hóa tịch diệt đế tôn cho sở hàn một cái đại lễ trực tiếp đem sở hàn tịch diệt minh hoàng thể tăng lên tới trước mắt có thể đạt tới nhất cao cấp đường hoàn toàn không cần hắn đi mặt khác hấp thu tịch diệt sát khí đến cường hóa tịch diệt minh hoàng thể đúng rồi ngũ hành ly sát quyết sở hàn tinh hồng sắc đôi mắt đột nhiên sáng lên đột nhiên vang lên tịch diệt đế tôn truyền thụ cho hắn ngũ hành ly sát quyết hiu hiu hiu sở hàn lập tức dựa theo ngũ hành ly sát quyết phương thức điều động tịch diệt sát khí cái này ngũ hành ly sát quyết rất tinh diệu có thể đem tịch diệt sát khí trong đan điển hình thành năm viên lẫn nhau k i ể m chế tuần hoàn sát châu sát châu phân biệt đối ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành vì kim sát châu m ộ c sát châu thủy sát châu hỏa sát châu cùng thổ sát châu ngũ hành sát châu đem tịch d i ệ t sát khí lây khác biệt thuộc tính tách ra đạt tới có thể tu luyện hiệu quả tu luyện ngũ hành ly sát quyết trước tiên phải ở đan điền hình thành sát khí hư hảo sau đó lấy ngũ hành định vị tách rời sát khí thuộc tính ngưng tụ hình thành ngũ hành sát châu sở hàn ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên lập tức chậm rãi nhắm mắt lại hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ thế hùng hồn tịch diện sát khí hướng về sở hàn trong đan điền dũng mánh lao tới t ị c h diệt sát khí tiến vào sở hàn thể nội về sau trong nháy mắt hình thành một cái tuần hoàn còn quấn trong đan đ i ể n lôi đỉnh linh tinh vận hành chỉ bất quá đạo này tuần hoàn không ngừng co vào tựa hồ muốn cùng lôi đỉnh linh tinh kết hợp chung một chỗ không được cái này tuần hoàn khoảng cách quá gần nhất định phải lại cách xa một chút nếu không sẽ nhiễu loạn ta lôi đỉnh linh tinh sở hàn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại t ị c h diệt sát khí tuần hoàn hình thành về sau không ngừng nhận lôi đỉnh linh lực hấp dẫn m u sở hàn g hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút hơi có vẻ gợn sóng tâm tình rốt cục đem tịch diệt sát khí tuần hoàn ổn định lôi đ ỉ n h linh tinh là sở hàn tu luyện thái cổ kinh lôi quyết ngưng tụ hình thành bên trong lẩn chứa hắn lôi đình linh lực có thể nói là hắn tu vi võ đạo không thể bị tịch diệt sát khí đồng hóa đây là sở hàn căn bản như vậy hiện tại bắt đầu ngưng tụ viên thứ nhất sát châu đi sở hàn chuyển đổi tâm tình một lần nữa đem lực chú ý đặt ở tịch diệt sát khí tuần hoàn bên trên khống chế tuần hoàn đỉnh ngưng tụ thành một cái hình tròn một tia kim thuộc tính từ tịch diệt sát khí bên trong tháo rời ra chương bốn trăm bảy mươi tám ngũ hành sát châu kim sát châu tu xếp bằng ngồi dưới đất sở hàn đ ố n g nhiên trợ quát một tiếng thể nội tịch diệt sát khí phi t ố c xoay tròn chỉ bất quá tại xoay tròn vòng tròn phía trên một cái hình tròn sát khí trâu tử tại xoay tròn ngưng tụ mỗi một sợi sát khí đi ngang qua hạt trâu đều sẽ bị bóc ra kim t h ổ tính sở hàn từ ngũ hành ly sát quyết bên trong biết được tịch diệt sát khí giống như thiên địa linh khí đều là ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đây ngũ hành ly sát quyết tu luyện chính là đem tịch diệt sát khí bên trong ngũ hành phân biệt bóc ra trở thành năm viên sát trâu đem tịch diệt sát khí năm loại thuộc tính hoàn toàn bóc ra mở lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau tương sinh tương khác tại sở hàn g trước đó có thể tu luyện ngũ hành ly sát quyết người chỉ có tịch diệt đế tôn một người trong này cố nhiên có ngũ hành ly sát quyết tu luyện khó khăn nguyên nhân càng nhiều hơn chính là không có bất kỳ người nào có thể đem tịch diệt sát khí dung nhập đan đ i ể n tu luyện đây quả thực là tự tìm đường chết phương pháp cho dù là tịch diệt đạo truyền nhân cũng chỉ là có thể tu luyện tịch diệt minh hoàng thể lợi dụng tịch diệt sát khí rèn luyện thân thể từ bỏ linh lực tu hành đem đan điền vứt bỏ trở thành một khối cấm khu tịch diệt đế tôn có thể đem ngũ hành ly sát quyết truyền thụ cho sở hàn trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn nhìn một chút sở hàn có thể đi đến cái gì độ cao có thể đem tịch d i ệ t sát khí tu luyện tới trình độ gì về phần nguyên nhân khác chính là tịch diệt đế tôn thấy qua người bên trong chỉ có sở hàn có thể đem tịch d i ệ t sát khí cùng thể nội lôi đình linh lực dung hợp tu luyện ngũ hành ly sát quyết không có ảnh hưởng gì những người khác tu luyện tức tử mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận sở hàn cái chán không ngừng chạy mà xuống chỉ có chân chính tu luyện hắn mới chính thức hiểu rõ đến đem tịch diệt sát khí bên trong kim thuộc tính sát khí tháo rời ra là một kiện sự tỉnh khó khăn cỡ nào thời gian từng giây từng phút trôi qua ông không biết qua bao lâu làm sở hàn thể nội cuối cùng một sợi tịch diệt sát khí thông qua kim sát châu thời điểm sở hàn thân thể đột nhiên run lên hô hô hô bàng bạc tịch diệt sát khí nhanh chóng xoay tròn chỉ bất quá những n à y tịch diệt sát khí bên trong cũng không có kim thuộc tính treo móc ở tịch diện sát khí tuần hoàn phía trên kim sát châu giống như là một cái loại bỏ khí không ngừng đem vờn quanh mà qua tịch diện sát khí bên trong kim thuộc tính sát khí tháo rời ra kim sát châu xong rồi sở hàn sắc mặt có chút nhu hòa một chút khoe miệng chậm rãi nết lên một cái đường cong vạn sự khởi đầu nan tại ngũ hành ly sát quyết trong tu luyện viên thứ nhất sát châu ngưng tụ là khó khăn nhất một vòng hiện tại khó khăn nhất bộ phận đi qua còn lại làm từng bước ngưng tụ liền có thể nước chạy thành sông kế tiếp là mộc sát châu sở hàn tại tịch diệt sát khí tuần hoàn bên trên lần nữa ngưng tụ ra một cái hạt trâu bắt đầu một chút xíu bóc ra tịch diệt sát khí bên trong mộc thuộc tính không có kim thuộc tính tịch diệt sát khí chỉ còn lại có bốn loại thuộc tính bóc ra mộc thuộc tính tương đối mà nói đơn giản rất nhiều tiêu hao thời gian cũng thiếu rất nhiều ông cũng không lâu lắm sở hàn thân thể lần nữa run lên ngay tại kim sát châu phải phía dưới một viên mộc sát châu ngưng tụ mà thành Một sở á t hàn g trên mặt đường con càng thêm nu hòa liên tục hai viên sát châu thành công ngưng tụ làm sở hàn lòng tin tăng gấp b ộ i hiện tại bắt đầu ngưng tụ thủy sát châu sở hàn tái diễn vừa rồi tu luyện trình tự tại tịch diệt sát khí tuần hoàn phải phía dưới một sát châu phía dưới vị trí lần nữa ngưng tụ một hạt châu lúc này tuần hoàn bên trong tịch diệt sát khí Chỉ còn lại l ạ o sở hàn ngưng tại ụ sát châu đan điền bên trái thủy sát châu đối lập vị trí ngưng tụ hỏa sát châu hỏa sát châu tại hai chủng thuộc tính tịch diệt sát khí bên trong hình thành toàn bộ quá trình thông thuận vô cùng cơ hồ không có gặp được mảy may trở ngại nước chạy thành sông ngưng tụ thành hình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm ông làm sở hàn đem hỏa sát châu hình thành về sau trong cơ thể của hắn đã có kim một thủy hỏa bốn loại sát châu đây bốn loại sát châu ẩn ẩn lẫn nhau kiềm chế tuần hoàn tịch diệt sát khí thông qua bốn khỏa sát châu thuộc tính nao h nhau bị tháo rời ra chỉ còn lại thổ thuộc tính một loại thuộc tính một viên cuối cùng thổ sát châu sở hàn trong lòng phân chấn bắt đầu ở đan điền bên trái một sát châu đối lập phương hướng ngưng tụ hạt châu trong nháy mắt đem còn lại thổ thuộc tính sát khí ngưng tụ cùng một chỗ trực tiếp tạo thành thổ sát châu hoàn toàn không có lãng phí một tơ một hào thời gian cùng tinh lực vê anh làm thổ sát châu hình thành một khắc này sở hàn đan điền hù dọa một đạo văn vọng trận năm viên sát châu nhanh chóng xoay tròn giống như là vừa rồi tuần hoàn xoay tròn tịch diệt sát khí năm viên sát châu ở giữa giống như là có thiên ti vạn lũ liên hệ không có bất kỳ cái gì sát khí dẫn dắt lại tương hô liên lụy thật là lợi hại sở hàn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra sáng trói tinh mang thiểm rượu mà xuất hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lấy dùng r a bất luận một loại nào thuộc tính sát khí thậm chí có thể đem ngũ hành sát khí quy nguyên trở thành tịch d i ệ n sát khí đây chính là ngũ hành ly sát quyết sao sở hàn cảm thụ được trong đan đ i ể n xoay tròn năm viên sát trâu đối với tu luyện lý giải càng thêm tinh thâm tịch d i ệ n sát khí có thể chia ngũ hành sát trâu như vậy thiên địa linh khí có phải hay không cũng có thể chia ngũ hành đâu sở hàn trong đầu toát ra một cái to gan suy nghĩ lập tức d ư ơ n g tay vồ một cái từ quỷ khốc lĩnh bên trong hấp thu một sợi còn x u ấ t lại tịch diệt sát khí tịch diệt sát khí thuận sở hàn lỗ chân lông tiến vào thể nội thẳng đến trong đan điển làm tịch diệt sát khí tiến vào đan điển thời điểm trong đan điển ngũ hành sát châu đột nhiên ngừng xoay t r ở lại một tháng o thời gian dị tượng đột sinh chỉ gặp đây một sợi tịch diệt sát khí từ trong nháy mắt dung nhập vào ngũ hành sát châu vòng tròn bên trong nhanh chóng xoay tròn xoay tròn một vòng về sau liền trở về tại hư vô biến mất không thấy gì nữa chỉ có sở hàn biết đây một sợi tịch diệt sát khí bị phân hóa bóc ra chia năm loại thuộc tính phân biệt tồn chữ tại năm viên thuộc tính khác nhau sát châu bên trong đoạt thiên địa tạo hóa công pháp sở hàn trong lòng đối ngũ hành ly sát quyết tán thưởng không thôi trong lòng âm thầm suy nghĩ sợ l à thiên giai cấp bậc Cũng khải ó có xót chí, châu buộc lực khốc còn tịch sắc khốc thể xứng đôi pháp quyết này thần kỳ. Ho ho ho. một tập trung chí, thể sát phát hấp dẫn, hấp thu trên diệt khí, trong mắt trên trời trở tình pháp Hô hô hô. hàn hấp hấp lĩnh khí, nháy khiến lĩnh phía h xứng này lần nữa nội viên điên quần dẫn, bên nên lãng. đôi lại quỷ quỷ kỳ. k Sở ra ý bầu toàn thành khải toàn học viện hôm nay là học viện thi đấu thời gian tất cả hạch tâm đệ tử đều trên lôi đài tiến hành xếp hạng thi đấu đến tranh đoạt tiến về kiếm trùng hai cái danh lệch về phần tại sao là hai cái danh lệch mỗi lần nghĩ đến vấn đề này khải toàn học viện các đệ tử liền lộ ra một vòng cười khổ cái này danh n lệch là cho trong học viện một cái quái vật thiên tài lưu chương 479, t i ế n về kiếm trùng danh n lệch hô sở hàn chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí hoàn toàn ngũ hành ly sát quyết tu luyện chậm rãi mở mắt quỷ khốc linh còn sót lại tịch diệt sát khí cũng không nhiều cơ hồ toàn bộ tịch diệt sát khí đều bị bạch phàm hấp thu đến thể nội ngược lại gián tiếp thành toàn sở hàn quỷ khốc linh tịch diệt sát khí đều là luyện ngục vũ giả chế tạo ra thuộc về tịch diệt đạo truyền nhân có thể tu luyện tịch diệt sát khí cùng vỡ vụn không gian phía dưới tịch diệt sát khí khác biệt những này tịch diệt sát khí lộ ra nhu h ò a rất nhiều vỡ vụn không gian phía dưới tịch diệt thế giới tịch diệt sát khí ngoại trừ tịch diệt đế tôn bên ngoài không người có thể trực tiếp hấp thu sở hàn đem tịch diệt sát khí hoàn toàn hóa thành ngũ hành sát châu về sau thể nội linh lực táo động sở hàn lúc trước ăn lượng lớn đang ăn dược trong đó thì bao quát viên kia huyền linh đan khi lấy được tịch diệt đạo trong truyền thừa sở hàn thể nội tịch diệt chi lực một mực đệ nén tu vi của hắn tịch diệt đạo đạo thống rất có tính chất biệt lập không thể cùng hắn đạo thống cùng tồn tại nếu không phải sở hàn gặp gỡ đặc thù liền sẽ giống hắn tịch diệt đạo truyền nhân đem thể nội linh lực toàn bộ áp bách ra ngoài chỉ còn lại tịch diệt sắc khí ông sở hàn trong đan điển lôi đỉnh linh tinh liên tục rung động quỷ khốc lĩnh trên không không có tịch diệt sắc khí làm cho chung quanh thiên địa linh khí cồn q u y n mà vào giống như linh khí có thể điên cuồng tràn vào đến sở hàn thể nội cái này sở hàn lập tức ý thức được trước mắt tình trạng một lần nữa ngồi xếp bằng hai con ngươi chậm rãi nhắm lại hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ thế gian g g i á c cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn thể nội lôi đỉnh linh tinh liền vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết rách lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nợ lớn lôi đỉnh linh tinh rung động không chừng t r u n g quanh vết rách càng ngày càng nồng đậm không ngừng có vỡ vụn linh tinh mảnh vỡ rất xuống đến lúc cuối cùng một khối linh tinh mảnh vỡ rớt xuống thời điểm sở hàn đan trong ruộng lôi đỉnh linh tinh giống như lột s á t tỏa ra mới hào quang ông một tháng o thời gian sở hàn trong kinh mạch linh lực điên cuồng trào lên giống như hồng thủy như vỡ đê tuân trào không ngừng địa huyền cảnh bắt trọng sở hàn tu vi võ đạo lập tức đột phá đến địa huyền cảnh bắt trọng bất quá t r u n g quanh thiên địa linh khí quán chu không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu sở hàn khí tức trên thân còn tại chậm rãi dâng lên lần này tịch diệt đạo truyền thừa để sở hàn thu hoạch phong phú đạt được tịch diệt minh hoàng thể về sau tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng kinh mạch mở rộng kiên cố hơn thực trong kinh mạch xung danh o càng nhiều linh lực đã mất đi tịch diệt sát khí quỷ khốc lĩnh giống như là một cái thiên nhiên khu vực chân không điên cuồng hấp thụ lấy chung quanh thiên địa linh khí những n à y thiên địa linh khí giống như như yến về tổ hướng về sở hàn thể nội quán chú đi vào làm sở hàn tắm rửa tại thiên địa linh khí thủy chiều bên trong khải toàn thành khải toàn học viện sân trường quảng trường chung quanh lôi đài tất ụ tập chiếu chiếu bật bật đám người, lên tới viện viện trưởng, từng tử, thần thái trên, toàn tiến thuộc toàn phó phía chiếu chiếu học cái học chầm chầm Cái học chủng nhìn sinh khải danh ngạch khải học người, viện viện viện ngoại viện đệ tử. mỗi người đều thần thái sáng láng nhìn chầm chầm lôi đài.、Cái、lôi đài này phía trên, đem sinh ra đại biểu viện kiếm viện đến xuống đều đám đệ đem Đây sáng láng lên này hạng n sư, lao là về về. ra cả đệ tử đều đem có thể đại biểu khải toàn học viện tiến về kiếm trùng coi là lớn lao vinh dự chuyến này kiếm trùng chuyến đi không chỉ có thể tăng cao tu vi càng có thể cùng hắn học viện các đệ tử luận bàn giao hữu phát triển các mối quan hệ của mình khải toàn học viện tiến về kiếm trùng danh ngạch chỉ có tám cái trong đó còn bị sở hàn chiếm lấy quá khứ một cái bây giờ có thể để các đệ tử tranh đoạt chỉ có hai cái tranh đoạt tiến về kiếm trùng danh ngạch đệ tử đều là hạch tâm đệ tử bên trong cao thủ bình thường địa huyền cảnh đệ tử căn bản không có tư cách tham dự vào hơn mười vị hạch tâm đệ tử trải qua một ngày luận võ về sau tiến về kiếm trùng danh ngạch dần dần rõ ràng xếp hạng thứ nhất hạch tâm đệ tử là địa huyền cảnh thất trọng lý thái nhưng lý thái nhưng là khải toàn học viện hạch tâm đệ tử bên trong một cái duy nhất vượt qua rảo bước tiến lên địa huyền cảnh cái thứ ba nước thang dùng tuyệt đối thực lực đạt được cái thứ nhất danh lệch giờ này k h ắ c này trên lôi đài hai cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đệ tử đánh cho khí thế ngất trời song phương có qua có lại dẫn tới vây xem đám người kinh hô liên tục ngay tại tranh đoạt tiến về kiếm chủng cái thứ hai danh lệch cũng là cái cuối cùng danh lệch hai cái này đệ tử đều là địa huyền cảnh lục trọng tu vi hai người thực lực t r ê n lệnh y ế u ớt ai thắng lợi đều không quá phận ai thất bại đều sẽ cảm giác đến đáng tiếc huống nương theo lấy trong đó một thanh niên quát lớn âm thanh cường hoành song trưởng liên tục đánh ra trong nháy mắt buộc phát ra kinh người thanh thế đem đối diện thanh niên liên tục bước lui cuối cùng ngã ra lôi đài bên ngoài t tất cả người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh trận này dài d à n g giặc chiến đấu cuối cùng kết thúc người thắng trương quân một đạo thâm trầm thanh âm vang lên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ huy áp chính là khải toàn thành thành chủ kiêm khải toàn học viện phó viện trưởng cung ninh cung ninh vừa dứt tiếng t r u n g quanh lôi đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm trên lôi đài trương quân nết miệng cười một tiếng không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn cùng trần thanh thực lực tương đương lúc trước có tam cái danh ngạch thời điểm cơ hồ chính là thuộc về bọn hắn ba người ai biết đột nhiên toát ra một cái nghịch thiên thiếu niên trương quân nghĩ đến cái này thiếu niên trên mặt liền sẽ lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ đã từng bọn hắn là như vậy tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì nhưng là theo sở hàn xuất hiện t ừ n g đạo làm cho người kinh hai chiến tích xuất hiện về sau c h i t để vỡ vụn trong lòng bọn họ kiêu ngạo thiếu niên kia quá nghịch thiên trương quân đối với đem danh ngạch lưu cho sở hàn sự tình một điểm ý kiến đều không có thậm chí căn bản không muốn cùng sở hàn chiến đấu hắn đều nghĩ kỹ nếu là sở hàn tham chiến hắn thì bỏ quyền hắn cũng không muốn cùng trong chớp mắt diệt môn quái vật luận võ nói đùa cái gì nhiều ít cái mạng đủ sở hàn giết nương theo lấy kéo dài không thôi tiếng vỗ tay luận võ tuyển bạt trong hội trường tại hai cái này danh ngạch xác định được thời điểm trong nháy m ắ t xa vào đến trong an tĩnh sở hàn chưa từng xuất hiện điều này không khỏi làm trình diện các lao sư có chút dở khóc dở cười đặt tới địa huyền cảnh thất trọng liền có thể ở lại trường làm lao sư lưu lại danh ngạch thiếu niên này không chỉ có không có tham gia tỷ thí thì ngay cả cuối cùng đều không có r a s â n phó viên trường sở hàn còn không có đến ngươi nhìn danh ngạch sự tình làm sao bây giờ một c á i lao sư thấp giọng hướng về phó viện trưởng cung ninh dò hỏi c h ờ cung ninh nhàn nhạt phun ra một chữ sắc mặt của hắn nghiêm túc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời chậm rãi nói ra chúng ta cùng vân trung học viện ước định cẩn thận cùng một chỗ tiến về kiếm chủng vân trung học viện còn có ba ngày mới có thể đến chúng ta tạm thời t r ư ớ c chờ sở hàn ba ngày nếu là ba ngày sau đó sở hàn còn chưa có xuất hiện đâu Lao sư kim a xoay nhãn động, liến hỏi. Hừ. trâu tiếp Vậy tục a hai n nhưng cùng trương quân hai người g theo thái xuất phát, lý đi kỳ i gia Kim ế m chủng hàn nhập. trở sở k lao sư ta biết ngươi có chủ ý gì đừng nói là ta tại khải toàn học viện bất kỳ người nào đều không có tư cách tước đoạt sở hàn danh lệch khải toàn thành thành chủ kiêm khải toàn học viện phó viện trưởng cung ninh hừ lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn lao sư kia một chút người này tính toán gì cung ninh trong lòng rõ ràng không phải liền là muốn cho hắn bài danh thứ ba đệ tử tiến về kiếm chủng sao nếu là đổi lại những học sinh khác không đến tham gia danh ngạch nhường liền đề nhưng là sở hàn khác biệt cung ninh nghĩ đến sở hàn ngày đó chiến đấu đầu c o n ông ông t ắ c hưởng thiếu niên kia chỗ biểu diễn ra sức chiến đấu đơn giản để cho người ta cảm thấy đáng sợ vẹn vẹn một cái sở hàn liền đã để hắn rất kiên kỵ chớ nói chi là sở hàn sau lưng còn có kinh khủng hơn thế lực bất kỳ cái gì một cái thế lực đều không phải là khải toàn thành cùng khải toàn học viện có thể chọn đuổi chờ đợi sở hàn đây có thể nói là cung ninh lựa chọn cũng có thể nói cung ninh căn bản không được chọn chương bốn trăm tám mươi tiêu láo trở về kiếm trùng danh ngạch tranh đoạt chiến kết thúc về sau trên quảng trường đám người dần dần tán đi cái kêu tên là kìm kỳ lão sư còn dự định nói thêm gì nữa nhưng là thấy đến cung ninh lạnh lùng thân ảnh về sau ngạnh xinh xinh đem tất cả nói nén trở về ai hết thảy hết thảy đều hóa thành thở dài một tiếng kim kỳ lao sư lắc đầu bất đắc di đi ra lưu lại một đạo cô đơn bóng lưng không phải học sinh của hắn không lợi hại mà là cái kia yêu nghiệt quá người thiên có loại này cảm thắng người không biết kim kỳ lao sư một cái ở đây đệ tử cùng lao sư trong đầu đều hiện lên ra cái kia làm cho người sợ h ã i thiếu niên nửa ngày sau khải toàn thành tiêu phủ một cái tinh thần quắc thức lao giả áo bào trắng xuất hiện tại tiêu phủ cổng hắn bước đi bước chân đến nhẹ nhàng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác người này tiêu phủ cổng mọi người thấy lao giả này mỗi người sắc mặt đều trở nên phức tạp bọn hắn đều có một loại cảm giác không chân thật lao giả này thì đứng ở trước mặt bọn họ nhưng thật giống như không tại trong trần thế lao giả xuất hiện tại cửa ra vào sắt na tiêu phủ tất cả thủ vệ thị vệ toàn bộ quỳ d ạ ả m xuống đất trên mặt thành kính lại kính sợ cung nên thái thượng trưởng lão những thị vệ này chăm miệng một lời nói đứng lên đi lao giả nhàn nhạt gật đầu lập tức vung tay lên những thị vệ này liền cảm giác được một cố nhu hòa mềm mại lực lượng đem bọn hắn đầu gối đều nâng lên căn bản không cần chính bọn hắn dùng s ứ c liền nhẹ nhõm đứng lên t vô luận là tiêu phủ thị vệ hay là chung quanh nhìn thấy một màn này đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lao giả này lại là tiêu g i a thái thượng trưởng lão thật mạnh đám người đã sợ hãi thán phục lao giả thân phận có rung động tại lao giả thực lực tiêu g i a thái thượng trưởng lao chỉ có một người đó chính là trong truyền thuyết thiên huyền cảnh cựu trọng khải toàn học viện phó viện trưởng tiêu lão tiêu lão trên mặt tràn đầy gió xuân tựa hồ có cái gì chuyện vui nện bước nhu hòa bước chân đi vào tiêu phủ bên trong thủ vệ thị vệ căn bản không kịp thông báo cũng không dám tại tiêu lão trước mặt đi thông báo tiêu lão tại tiêu gia một mực là tới vô ảnh đi vô t u n g muốn tới thì tới muốn đi thì đi thông báo chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua tiêu lão mới vừa đi tới tiêu gia hậu viện liền nghe được hai thiếu nữ thanh âm sinh lòng hiếu kỷ liền ngừng chân nghe lén cái này đáng chết sở hàn hướng học viện đòi hỏi tiến về kiếm trùng danh lệch hết lần này tới lần khác người tới hay không học viện từ trên xuống dưới mấy vạn người đều đang đợi một mình hắn thứ độ gì thứ gì h ứ tiêu rảo rảo sắc mặt đỏ bừng mang thầm lập tức t r e o đến bên cạnh thân tiêu y y phốc một chút cười ra tiếng tỉ tỉ ngươi đến cùng là muốn nhìn đến sở hàn hay là không muốn nhìn thấy sở hàn hả tiêu y y cười mỉm mà hỏi ai muốn gặp đến cái kia làm cho người ta chán ghét ra hỏa cũng dám tuyên bố để không người dám cưới ta thật sự là hôn s ư ợ n tiêu rào rào khó chịu nghiêm mặt thầm nói bất quá nàng ngược lại là thấy được sở hàn lực lượng tại khải toàn học viện các đệ tử biết sở hàn nói qua ai muốn cưới tiêu rào rào nhất định phải qua hắn cửa này thời điểm từng cái nhìn thấy tiêu rào rào giống như là nhìn thấy như bệnh dịch đừng nói lấy lòng bắt chuyện định b ỡ đơn giản chính là tránh chi chỉ sợ không kịp cái này khiến tiêu rào rào rất phiền muộn một lần hoài nghi mình mị lực chẳng lẽ đây lớn như vậy khải toàn học viện vậy mà không có một cái nào dám đứng ra vì nàng khiêu chiến sở hàn sao bất quá nghĩ đến sở hàn kia huy hoàng chiến tích tiêu rảo rảo liền cũng tiêu tan ai dám a thiếu niên này đơn giản quá biến thái cũng không biết là thế nào tu luyện giống như là cất giấu vô số bí mật vô luận đối mặt đối thủ như thế nào đều là như vậy khí định thần nhàn ha ha ha tiêu y y phát ra tiếng cười như chuông bạc k h ế p mắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m tỉ cười đến trang điểm lộng lẫy y y ngươi đừng cười ta ngược lại là ngươi đáng tiếc sở hàn nguyên bản cùng ngươi có hôn ước vốn nên là một kiện rất tốt sự tình kết quả nhường ngươi bị từ hôn làm hại ngươi tại học viện bị người xem như trò cười ai tiêu rảo rảo thở dài đối với lúc trước phụ thân cùng mình cách làm thật sâu cảm thấy hối hận nếu là lúc trước bọn hắn không xúc phạm tên thiên tài này thiếu niên tôn nghiêm hiện tại hẳn là tiêu ra con rể đi không sao tỉ tỉ đây là chuyện của c h í n h ta dù sao cũng phải để cho ta trước tiếp xúc một chút sở hàn nhìn xem tiêu y y ngược lại là rất thoải mái nàng nhìn ra tỉ tỉ trong mắt tự trách lập tức dùng tiếu d u n g ấm áp tỉ tỉ trái tim cái gì đột nhiên một tia chớp gầm thét vang lên kém chút đem tiêu ra nóc phòng cấp sốc lên lập tức dọa đây hai tỉ bội nhảy một cái siêu chỉ là thời gian trong nháy mắt một cái bạch b à o tóc trắng lao giả xuất hiện tại hai nữ trước mặt r a r a tiêu y y thấy lao giả lập tức mang theo một trận làn gió thơm bay nào đến tiêu lao trong ngực tưởng niệm nước mắt không bị khống chế tràn mi m à xuất rất lâu không có nhìn thấy ra ra tiêu y y dù sao chỉ là cái một ư ơ i bốn tuổi thiếu nữ mà tiêu lão đối nàng rất là yêu thương trong lòng n u tình trong nháy mắt b ắ n ra chỉ là đây hết thảy tại tiêu lão trong mắt lại đều thay đổi tư vị tiêu rảo rảo hối hận ngôn ngữ tại tiêu lão trong thai nghe thành đối sở hẳn từ hôn phàn nàn cùng từ hôn chuyện này đối tiêu y y tổn thương trong ngực tiểu tôn nữ tiêu y y tưởng niệm nước mắt thì là triệt để nhóm lửa tiêu lão lửa giận ngọn lửa một màn này trong mắt hắn hoàn toàn biến thành tiêu y y đối sở thụ ủ y khuất phát tiết một vòng tiêu sát chi khí tại trong sân chậm rãi dâng lên sở hàn tiêu lão lạnh như băng phun ra hai chữ thanh âm khàn khàn giống như là từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng không khí chung quanh đều trở nên lạnh như băng xuống tới ngươi cũng dám từ hôn ta bảo bối nhất tôn nữ tiêu lão trong mắt lãnh mang bạo khởi Hán、tại cấp sở hàn an bài vụ hôn nhân này thời điểm liền nhìn thấy sở hàn đứng bên người mấy cái dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ mà lại sở hàn mình s ắ c biểu thị cự tuyệt qua vụ hôn nhân này nhưng là hắn không nghĩ tới sở hàn vậy mà thật dám từ hôn đây quả thực ngay tại đánh hắn mặt đây cưới vừa lui để y y mặt để vào đâu để hắn mặt mo để vào đâu sở hàn lúc trước ta gặp ngươi thiên phú không sai đỉnh lấy toàn bộ tiêu g i a áp lực đem ta quý báu nhất tiểu tôn nữ y y gả cho ngươi ai ngờ ngươi vậy mà không biết tốt xấu đ ạ thương y y tâm ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn tiêu lão thanh n â m tức giận bên trong lộ ra s á t khí không dính khói lửa trần gian trên gương mặt lộ ra đạo đạo sát phạt vết tích giắt tiêu lão nộ khí vừa ra tiêu y y liền hiểu rõ ra đ ỗ n g nhiên từ tiêu lão trong ngực chui ra ngoài lê hoa đ á i vũ đến nhìn chằm chằm tiêu lão thổi phù một tiếng lần nữa bật cười ra ra ngươi sai lầm tiêu y y vừa cười vừa nói giống như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị càng cười càng vui vẻ càng cười thanh âm càng lớn ta sai lầm tiêu lão khí thế lập tức một yếu cả người đều ở vào m ộ n g bức trạng thái nhìn xem tiêu rào rào nhìn nhìn lại tiêu y y từ hai cái tôn nữ biểu lộ phát giác được mình tựa hồ xác thực tính sai cái gì ra ra ngươi đần qua a tiêu y y như cũ cười ha h a không có cái gì giải thích làm cho tiêu lão không hiểu ra sao không biết làm sao đành phải nhìn về phía tiêu rào rào rào rào đến cùng chuyện gì xảy ra? xảy ra chuyện gì tiêu lão nhẹ nhàng thở ra bình phục một chút tâm tình chậm rãi mở miệng hỏi tiêu rảo rảo cúi đầu trong lòng hơi vùng vẫy một hồi chặt cắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước nàng biết chuyện này là dấu giếm không ngừng ra ra sớm tối đều sẽ biết ra ra là như vậy tiêu rảo rảo không có bất kỳ cái gì giữ lại nói ra hôm đó tiêu p h ụ cấp sở hàn bế môn u canh cùng sở hàn cuối cùng từ hôn tiêu ra bị mỉa mai một chút liệt trải qua hoang đường tiêu lão gầm thét một tiếng trên mặt nộ khí lần nữa chiếm cư mà lên thế nhưng là nghĩ đến làm ra đây hết thảy lại là con của mình cùng tôn nữ lập tức nộ khí lại ngã xuống tới làm cho d ở khóc d ở cười ai tiêu láo thở dài nhàn nhạt lắc đầu t ổ n g không đến mức bởi vì một ngoại nhân đi thì nên thiên giật cùng rào rào thôi thôi đã sở hàn đã đưa ra từ hôn chuyện này thì thanh toán xong y y cùng sở hàn trung quy là hữu duyên vô phận sau này đường ai người ấy đi ai cũng không nợ người đó rào rào ta nghe ngươi nói sở hàn lần này sẽ tiến về kiếm chủng chuyện này là sao nữa tiêu láo nghĩ lại ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không đúng hắn cùng sở hàn lúc chia tay sở hàn mới chỉ là vừa vận đạt tới hóa khí cảnh mà thôi mặc dù sở hàn có thiên phú có bối cảnh nhưng vừa mới qua đi không đến một năm thời gian còn không đến mức đạt tới linh động cảnh đi coi như sở hàn là linh động cảnh tu vi kiếm chủng danh lệch chỉ có ba người làm sao lại rơi vào sở hàn trên đầu khải toàn học viện bên trong không có người so tiêu lão hiểu rõ hơn kiếm trùng sự tình bởi vì đây kiếm trùng danh lệch chính là hắn từ kiếm tông tranh thủ tới lần này dẫn đầu các đệ tử tiến về kiếm trùng tiêu lão chính là lĩnh đội người ai tiêu r ả o r ả o thở dài ánh mắt quái dị nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu lão ra ra thật là không có chút nào tìm hiểu tình huống a cái gì đều muốn lặp lại lần nữa tiêu r ả o r ả o cực kỳ bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu lại chậm rãi đem khẩu khí này phun ra giống như là quyết định chủ ý cắn răng đem sở hàn đoạn này thời gian huy hoàng chiến tích thuật lại một lần ngay từ đầu khải toàn học viện chiến đấu vạn hóa ban g sự tỉnh cũng đều không tính là gì đến luyện đan sư đại hội thời điểm tiêu lão liền có chút không bình tĩnh không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể cầm tới luyện đan sư giải thi đấu quán quân tiêu lão thâm trầm cảm thán một câu rất có một c ô đánh d ụ n g răng nuốt vào bụng cảm giác đây chính là có thể luyện chế bốn văn đan dược luyện đan sư a tiêu gia cứ như vậy cùng một cái tuổi trẻ tứ tinh luyện đan sư bỏ qua thế nhưng là làm tiêu giảo giảo nói đến diệt môn mã gia g i a n gia cùng vương gia thời điểm nhất là cùng thuộc tam đại gia tộc vương gia tiêu l ã o sắc mặt triệt để thay đổi tiêu lão bờ môi run rẩy không nói một lời cho dù ai đều có thể nhìn thấy trong lòng của hắn khó mà bình phục gợn sóng nhưng mà ngay tại tiêu lão coi là giảng thuật liền muốn lúc kết thúc tiêu giảo giảo nói đến sở hàn g tại cấm võ khu hoành sắt vương gia gia chủ cùng thiên huyền cảnh cựu trọng vương lão kinh thiên một trận chiến cuối cùng đem vương lào đánh giết sự tình về sau Tiêu láo triệt láo để b o tàu. Tiêu t i h ê n g i ậ t cút ngay cho ta ngay r a m ộ tám đạo dung động khải toàn dung thành tiếng g khải mươi quẩn quận h mốt vân trung học viện quỷ khốc lĩnh sở hàn tu luyện đạt đến tối hậu quan đầu theo b ả n g bạc thiên địa linh khí quán thể kinh mạch toàn thân tràn đầy đến một cái trình độ khủng bố nếu không phải sở hàn đạt được hàn linh l á n h thủy toàn thân kinh lạc đều chiếm được cường hóa gặp phải tình huống như vậy sợ là sẽ phải bạo thể mà chết sở hàn xếp bằng ngồi dưới đất trên thân không ngừng có tử sắc điện xà chui ra ngoài mỗi đầu điện xà đều ẩn chứa u i lực khủng bố phảng phất muốn đem những nơi đi qua hết thể đều hủy diệt đi nông đậm đến gần như thực chất thiên địa linh khí tại quỷ khốc lĩnh trên không tạo thành to lớn luồng khí xoáy luồng khí xoáy trung tâm nhất chính là sở hàn giờ này khắc này sở hàn khí tức liên tục tăng lên dần dần đạt đến một cái cực điểm giống như là một cái khí cầu thổi tới lớn nhất trình đạt tới gần bảo tạc Đột trong nhiên, hàn biên giới. Giang giác. Đột nhiên, sở hàn trong đan điển, lớn lên đến gần đan vang độ, bảo sở một đạo vỡ vụn thoáng a n đỉnh lình tinh bên trên vết rách dày đặc, một viên góc cảnh rõ ràng lình tinh trọng sinh h rách Hô hô hô. h âm, một mà Một lôi đặc, vết xuất. t rõ góc dày thời gian vô tận thiên địa linh khí hướng về sở hàn trong thân thể dũng mánh lao tới sở hàn khí tức ngột ngạt phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước trong nháy mắt như chạy xiết giang hà bay thẳng mà xuống địa huyền cảnh cựu trọng sở hàn b ằ n g bạc khí tức bay thẳng trời cao tu vi v õ đạo tiến vào địa huyền cảnh cựu trọng xì、si、xì、si、thử côn bạo lôi điện từ sở hàn trên thân bay lên trong nháy mắt dày đặc thương khung tiếng sấm nổi lên bùn phía phích lịch hoành k h ô n g nhất thời làm đến quỷ khốc lĩnh trở thành hoàn toàn tĩnh mịch lôi điện cầm khu vê anh vê anh vê anh côn bạo lôi điện không biết gầm thét bao lâu tựa hồ đem dư thừa khí lực phát tiết xong cuối cùng hóa thành từng tia từng sợi từ sắc điện q u n g một lần nữa tiến vào sở hàn trong thân thể Hưu. sở hàn cổ tay một phen long tinh nhẫn ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay lập tức một lần nữa đeo trên ngón tay tu vi đạt tới địa huyền cảnh cựu trọng sở hàn lực lượng trở nên càng đầy đối với sắp mở ra kiếm tông chuyến đi sở hàn trong lòng có mình giác ngộ cái gì là có thể bại lộ cấp ngoại n h â n nhìn cái gì lại chính là thu liễm bác v ư ợ t kiếm tông nhất lưu thế lực người nơi đâu nhiều nhãn tạp còn có kiếp trước một cái đối thủ mạnh mẽ thân huyền cảnh cương giả bác huyền kiếm tôn ninh vô song ông nghĩ tới đây sở hàn đột nhiên mở to mắt hai đạo sáng chói lôi điện trường lòng nổ bắn ra mà xuất trong nháy mắt bổ ra trước mặt không gian vắt ngang tại kinh khủng tịch diệt sát khí ở giữa ninh vô s o n g kiếp trước ngươi cho ta kiếp này ta phải tăng gấp bội hoàn trả sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thấu xương băng hàn nắm chắc xong quyền bởi vì dùng sức quá mạnh khớp xương ở giữa nổi lên thanh bạch chi sắc siêu một lát h i ê n lặng qua đi sở hàn đứng người lên hướng về khải toàn thành phương hướng lách mình mà đi gia quỷ khóc lĩnh có nhất đoạn thời gian không biết khải toàn học viện tiến về kiếm tông danh ngạch sinh ra không có s ở hàn đối với khải toàn học viện danh ngạch hay là rất để ý dù sao thân phận của hắn mẫn cảm nếu là có thể mượn nhờ khải toàn học viện thanh danh xa xa muốn so hắn chỉ đi một mình kiếm tông muốn dễ dàng rất nhiều ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh khải toàn học viện bên trong tranh đoạt kiếm chủng tư cách tỷ võ dư ba dần dần tán đi các đệ tử thảo luận đã từ hai cái này danh ngạch người đoạt giải lý thái nhưng cùng chương quân biến đến chậm chạp không đến thiếu niên thiên tài sở hàn sở hàn sự tích lần nữa truyền khắp toàn bộ khải toàn học viện cái này khiến khải toàn học viện các đệ tử càng thêm kinh hãi vẹn vẹn bày ra sở hàn từng mục một chiến tích liền để bọn hắn kinh hại không thôi húng chi sáng tạo những này chiến tích người bọn hắn thậm chí có một loại cảm giác bọn hắn tại chứng kiến lịch sử đây một thiên thanh thần sắc trời không rõ thần hy chiếu dọi đại địa khiến cho trong rừng bùi cỏ bên trên lưu lại cách dạ vụ thủy lóe ra điểm điểm quan mang nhìn về nơi xa quá khứ như là hạt hạt chân châu khải toàn học viện trên quảng trường tụ tập mấy ngàn danh học sinh mỗi người đều biết đây là một cái đặc thù thời gian vân trung học viện tiến về kiếm chủng đội ngũ tương lai đến khải toàn thành cùng khải toàn học viện đội ngũ hội hợp vân trung học viện bắc vực vân trung thành học viện quy mô muốn so khải toàn học viện còn muốn lớn hơn rất nhiều thực lực càng là đặt ở khải toàn học viện phía trên năm ngoái kiếm chủng tu luyện vân trung học viện liền đã có danh n l ạ c h năm nay đã là vân trung học viện năm thứ hai danh n l ạ c h càng là từ năm trước ba người tăng trưởng đến năm nay tám người thực lực có thể thấy được lồn đốn khải toàn học viện trong sân rộng sắc mặt không phải rất thoải mái tiêu lao đứng c h ắ p tay đứng phía sau thu hoạch được lần này kiếm chủng tư cách lý thái nhưng cùng chương quân hai cái này đệ tử đồng đều có thể cảm nhận được đến từ trên người tiêu lao áp lực k ỹ thật u căn bản không cần tiêu lao nói cái gì tất cả mọi người ở đây đều hiểu tiêu lão k i ể m chế từ đâu mà tới s ở hàn từ hôn tiêu y y sự tình đã sớm chuyển khắp khải toàn học viện như thế một cái nghịch thiên cháu dễ bay mất đổi ai cũng sẽ không dễ chịu đi đối với tiêu lão dạng này phi thường sự tình thì ngay cả trong học viện hắn mấy cái cao tầng cũng không dám tùy tiện cùng tiêu lão đáp lời cũng không lâu lắm từng cái to lớn chim ưng bay qua khải toàn thành trên không xoay vài vòng về sau tại trước mắt bao người tại khải toàn học viện quảng trường trên không c h ậ một dãi hạ xuống, đập, đập, đập. m nhóm mười người từ chi mưng rộng lớn trên sống lưng nhảy xuống rơi vào khải toàn học viện trên quảng trường cầm đầu là một cái tóc đen láo giả hồng quang đ ầ y mặt thần thái sáng láng phía sau hắn chỉnh tề đứng đấy cựu cái thanh niên trên mặt của mỗi người đều có kiêu căng chi s á c chín người này là vân trung học viện kiệt xuất nhất chín cái học sinh bọn hắn trong đó có tám người muốn đại biểu vân trung học viện tiến về lần này kiếm tông kiếm t r ù n g tu luyện bọn hắn có tư cách kiêu ngạo về phần tại sao là chín người d u n g vân trung học viện viện trưởng lại nói chính là chín người này thiên phú tư chất đều quá tốt rồi thật sự là dứt bỏ không được bất kỳ một cái nào thì dứt khoát cùng đi đi nếu là có cái gì ngoài ý muốn coi như có người dự khuyết cụ thể cái nào tám người có thể đi vào kiếm chủng đến kiếm tông xem duyên phận đương nhiên nếu là chín người đều có thể đi kia không còn gì tốt hơn lao tiêu đã lâu không gặp để cho ngươi chờ lâu tóc đen láo giả vừa xài bất x u ấ t đối tiêu lão dội ra một cái tay bày ra một cái nắm tay tư thế ông lão tóc đen này là tiêu lão quen biết đã lâu vân trung học viện phó viện trưởng cao lão không sao lão cao ngươi ngược lại là còn phải chờ ta một hồi coi như là hòa nhau tiêu lão đồng dạng vươn tay cùng cao lão giữ tại cùng một chỗ chỉ là lời của tiêu lão để cao lão ngây ngẩn cả người vì cái gì còn phải đợi chúng ta đến chấm ba ngày là bởi vì vân trung học viện cường giả đông đảo mà lại chúng ta muốn chọn ra tám tên đệ tử các ngươi khải toàn học viện chỉ có tam cái danh lệch làm sao còn không có tuyển r a đến đâu cao lão ý vị thâm trường đảo qua tiêu lão sau lưng lý thái nhưng cùng trương quân nơi này chỉ có hai cái đệ tử có chút thái keo kiệt đi cao lão vừa nói vân trung học viện tám tên đệ tử sắc mặt càng t i ê u ngạo hơn nhìn về phía khải toàn học viện đệ tử đôi mắt bên trong đều là khinh miệt cùng nghiệm ai cái gì rác rưởi học viện t u y ể n tam cái đi kiếm chủng người đều không chọn được người chúng ta đã chọn được chỉ là bởi vì một chút sự tình chậm trễ bây giờ còn chưa đến c ầ n c h ờ một chút tiêu lão nghĩ đến chờ đợi người là sở hàn mặt mò lập tức có chút xấu hổ thế nhưng lại lại không thể tại lao hưu trước mặt rơi mất mặt mũi nếu là nói các loại người không biết lúc nào đến sợ là muốn bị chê c ư ờ i chết ai u cái nào đệ tử như thế lớn phổ a ngay cả đi kiếm chủng đại sự như vậy đều tự cao tự đại để cho người ta chờ lao tiêu theo ta thấy đệ tử như vậy Không đi cũng được. cao ũ n g được. c lão nói đến đây con mắt liếc nhìn sau l ư n g c ử u cái vân trung học viện đệ tử khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong nếu là ngươi khải toàn học viện tìm không ra người danh sách kia không nếu như để cho, cho chúng o c h ta vân trung học viện đi chương bốn trăm tám mươi hai hùng hổ d ọ người、Soạn. cao lão vừa nói lập tức gây nên khải toàn học viện các đệ tử một trận ồn ào trong những lời này t r à o phúng cùng xem thường đơn giản không có bất kỳ cái gì che giấu lao cao dạng này cho đùa không mở ra đ ư ợ cao t i lão nhàn nhạt lắc đầu tựa hồ hạ quyết tâm trong giọng nói không có mời cầu ý tứ càng giống là tại yêu cầu phách lối ở đây khải toàn học viện đệ tử sắc mặt rét lạnh từng cái nắm chặt nằm đấm không có cam l ò n g lại bất lực hiện tại lúc này bọn hắn thật hy vọng sở hàn có thể xuất hiện dùng sức giao hấn một chút những n à y không biết trời cao đất rộng cái gọi là thiên tài trong bất chi bất giác khải toàn học viện các đệ tử bị sở hàn rèn luyện đối thiên tài hai chữ này lý giải thay đổi hương vị vô luận là cỡ nào yêu n g h i ệ t người tại sở hàn trước mặt đều đã mất đi nhan s ắ c cho dù cao lão sau lưng chín cái học sinh tu vi rất mạnh thiên phú rất cao thế nhưng là khải toàn học viện các đệ tử vẫn là không có đem bọn hắn để vào mắt chỉ vì bọn hắn được chứng kiến càng lịch thiên một cái kia lao tiêu không bằng tốt như vậy chúng ta ở chỗ này chờ đợi cái kia đệ tử cũng không thể u ố n g phí hết thời gian để chúng ta vân trung học viện đệ tử cùng các ngươi khải toàn học viện đệ tử luận bàn một chút giao lưu võ đạo tâm đắc ngươi thấy có được không cao lão trong giọng nói rất có vài phần hùng hổ dọa người ý vị phía sau hắn vân trung học viện chín cái học sinh càng là càng dỡ cười ha ha từng cái khoe miệng nếch lên lộ ra mấy phần k i n h thường người tiêu lão trên mặt hiện lên một vòng tức giận cao lão như vậy nói ra nếu là bọn họ khải toàn học viện phòng thủ mà không chiến chẳng phải là sẽ biến thành cho cười khiến các đệ tử không ngẩng đầu được lên nhưng nếu là chiến đấu tiêu lão làm sao nhìn không ra cao lão sau lưng chín cái học sinh trong đó có ba người đạt đến địa huyền cảnh cựu trọng còn lại sáu người đều là địa huyền cảnh bắt trọng cho dù là khải toàn học viện mạnh nhất lý thái nhưng bất quá vẹn vẹn địa huyền cảnh bắt trọng khó có sức đánh một trận không chiến biến thành cho cười không ngóc đầu lên được chiến không phải là đối thủ bị người chế d ê ư c trong lúc nhất thời tiêu lão x a vào đến tình cảnh lưỡng nan làm sao lao tiêu n g ư ờ i không dám sao hay là nói khải toàn học viện không dám a cao lao khắp khuôn mặt đầy đều là tiêu căng chi sắc vân trung học viện cùng khải toàn học viện chính là đối thủ cạnh tranh nhiều năm như vậy vân trung học viện một mực ổn ép khải toàn học viện một đầu hắn đương nhiên sẽ không bông tha cái này chèn ép khải toàn học viện cơ hội khải toàn học viện kiếm chủng tư cách đệ tử trương quân lĩnh giáo vân trung học viện đệ tử cao chiêu trương quân khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ đ ỗ n g nhiên bước ra một bước đối phương làm nhục như vậy khải toàn học viện đây là hắn không thể tiếp nhận t ố t xem ra khải toàn học viện đệ tử cũng không phải là như vậy không có cốt khí cao lão vô tay vô tay lập tức đ ố i bên cạnh thân một thanh niên nháy mắt mấy cái ý vị thâm trường nói ra bao t h ă n g vinh trận chiến này ngươi đi điểm đến là rừng rõ vân trung học viện chín cái học sinh bên trong đứng tại gần nhất thanh niên cất bước đi ra thanh niên thân hình gầy gò khuôn mặt tuấn lãng thoạt nhìn như là hào hoa phong nhã người vật vô hại vân trung học viện kiếm chủng tư cách đệ tử bao thăng vinh xin chỉ giáo bao thăng vinh ôm quyền hành lễ chất khí thế b ả n g bạc từ trên thân bay lên cơ hồ là một nháy mắt liền nhảy lên tới địa huyền cảnh bắt trọng cảnh giới T. khải toàn học viện các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh cái này vân trung học viện s ắ c thực có tư cách kiêu ngạo tùy tiện đi ra một cái đệ tử lại là địa huyền cảnh bắt trọng cùng lý thái nhưng là một cái cấp bậc trong lòng không khỏi x i ế t chặt lần này trương quân có chút khó đối phó trương quân sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên hắn chỉ có địa huyền cảnh thất trọng tu vi mặc dù thiên phú hơn người võ đạo vững chắc có vượt cấp năng lực chiến đấu nhưng là nơi này thiên tài lại có người không có đủ đâu ông trương quân thân thể nhoáng một cái bàng bạc linh lực liên tục tăng lên khí tức của hắn trầm ồn vững chắc nhưng lại chỉ có địa huyền cảnh thất trọng địa huyền cảnh thất trọng bao t h ă n g vinh khỏe miệng d ơ lên một cái m i a mai độ cong hắn nhưng là từ một nhóm địa huyền cảnh bắt trọng cường giả bên trong cướp được danh lệch ai nghĩ đến đối thủ lại là địa huyền cảnh thất trọng kẻ yếu xem ra khải toàn học viện thật là không người nào ngay cả ngươi cũng có thể thu hoạch được kiếm trùng tư cách cao viện phó nói có đạo lý kiếm trùng tư cách cho các ngươi khải toàn học viện chính là lãng phí không nếu như để cho, cho chúng o c h ta vân trung học viện bao thăng vinh thanh âm không có chút nào che giấu rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm đến khải toàn học viện đông đảo đệ tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ hận không thể bạo đánh cho hắn một trận hừ trương quân hừ lạnh một tiếng cả người cất bước m à x u ấ t côn g bạo công kích thủy ngân chạy hướng về bao thăng vinh xâm nhập quá khứ quá yếu bao thăng vinh nhàn nhạt lắc đầu chậm rãi nâng lên trắng non hai tay liên tục đánh ra đón nhận trường quân doanh kích Vâng! Vâng! ba đạo rung động tiếng vang lên chỉ gặp bao thang vinh bàn tay phân biệt đập vào trương quân nằm đấm khuỵu tay cùng l ô n g ngực nước xương thanh âm vang vọng khải toàn học viện quảng trường h u trương quân thân thể bay ngược m à x u ấ t ở giữa không trung ném ra ngoài một đạo hoa lệ đường vòng cung cuối cùng trung điệp ngã xuống đất trên mặt miệng mũi không ngừng chảy máu hai mắt khẽ đ ả o bất tỉnh nhân sự cái này khải toàn học viện bên trong mỗi người đều là con ngươi co rụt lại cái này bao thang vinh ra tay quá đ ầ u c á c đi trực tiếp đem trương quân cánh tay vỗ gậy kể từ đó trương quân liền không thể tiến về kiếm chủng khải toàn học viện không gì hơn cái này bao thăng vinh đứng chắp tay hung hăng bước xuống một câu trận cất bước hướng về vân trung học viện trận doanh đi đến nên đón hắn là vân trung học viện tám tên đệ tử n ạ o nghệ ánh mắt không sai chúng ta vân trung học viện chính là cường hoành như vậy các ngươi khải toàn học viện danh lệch ít nhất phải cho chúng ta vân trung học viện một cái đây chính là vân trung học viện các đệ tử á người h mắt t bên n r o chuyển ra ngoài ý chí. Ai nhà, láo tiêu, không có c nha, không Tiêu, quyền ngoài ra Ai Láo ý ý tứ, ớ tới c có cũng các khải toàn học không không khải không kiên Thang Vinh nghĩ như thế nhận đánh, ngươi toàn viện vẹn vẹn mắt, một tử t là ư đệ r nói ư xương, một chút các ngươi khải toàn học viện lúc đầu ưu tú đệ tử liền thiếu đi hiện tại càng thu thập không đủ cao lão thanh e m p h ả n g phất từng cây châm thật sâu đâm vào mỗi cái khải toàn học viện trong lòng làm cho các đệ tử hai con ngươi ngâm huyết lại là bất lực bao thăng vinh là địa huyền cảnh bắt trọng cao thủ trên lệch về cảnh giới thực sự khó mà đền bù lao cao ngươi đừng khi người quá đáng trên người tiêu lão khí thế cuồng bạo mà lên tâm tình của hắn vốn là đè nén hiện tại lại gặp được chuyện như vậy lập tức có chút mất k h ô n g chế lao tiêu đây chính là ngươi không đúng các đệ tử l u ậ n bàn ngươi một cái phó viện trưởng kích động như vậy làm gì cao lão khỏe môi n ế t lên dếu cận hắn thật đúng là không sợ tiêu lao xuất thủ chỉ cần tiêu lão thật dám ra tay hắn thì hoàn toàn chắc chắn đem khải toàn học viện danh ngạch muốn đi qua tiêu lão tỉnh táo cung ninh không biết lúc nào xuất hiện tại tiêu lão bên cạnh thân nhẹ nhàng vô vô tiêu lão bả vai một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đến tiêu lão trong thân thể an ủi tiêu lão sao động tâm tình khải toàn học viện kiếm chủng tư cách đệ tử lý thái nhưng linh giáo vân trung học viện đệ tử cao chiêu ngay tại lúc lúc này lý thái nhưng cất bước đứng dậy trong tay của hắn có một thanh này trường kiếm cả người lộ ra lăng lệ khí tức t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba sở hàn trở về lý thái nhưng đột nhiên đứng ra để khải toàn học viện các đệ tử ngây ra một lúc hợp tình lý ngoài ý liệu tại trương quân sau khi bị thương hai cái học viện luận bàn liền đã đình chỉ tiêu lao rất phẫn nộ rất tức giận đồng dạng không có biện pháp gì vân trung học viện trung quy mạnh hơn khải toàn học viện vừa mới đi trở về đến vân trung học viện đội hình bao thang vinh d ừ n g một chút chật chậm dai xoay người lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn chỉ là tại mọi người trong mắt lộ ra âm t r ầ m đáng sợ tới cái đồng cảnh giới bao thăng vinh trong mắt khinh miệt không có chút nào giảm bớt tại những thiên tài này thiếu niên trong mắt người cùng cảnh giới đều đã sẽ không đặt tại trong mắt ba Bà chiêu bại ngươi bao thăng vinh từ tốn nói trên mặt kiêu căng chi xác hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ trong lòng của hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không lại đánh cho tàn phế một cái vân trung học viện danh sách kia thì ổn côn vọng khải toàn học viện các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ lý thái nhưng lần luận lực lại lớn Lý này chủng hạng nhất, toàn viện mạnh nhất, lại bị đối phương lớn tiếng ba chiêu, đơn giản quá càng hẳn dỡ. Mời. Lý thái Nhưng kiếm khi khải đại biểu đối chiêu, Thái được cho học các thực thu quá võ, tử đệ bị ba dỡ. sắc mặt hở h ữ n g trên trường kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào hắn là tu kiếm vũ giả đối với lần này kiếm trùng chi hành phá lệ coi trọng thậm chí coi là triều thánh hành trình nhưng là cũng không đại biểu hắn nhát gan sợ phiến phước trước mặt cái này vân trung học viện đệ tử hai lần ba phen mở miệng nhục nhã khải toàn học viện chuyện như vậy lý thái nhưng nhịn không được cũng không muốn nhẫn b á lý thái nhưng thanh âm vừa dứt trường kiếm cùng quyển m à xuất trong nháy mắt kiếm khí tung hoành kiếm xuất giống như du long mang theo bức người hàn quang chiêu thứ nhất bao thăng vinh quát l ệ n h một tiếng giống như là tại khuyên bảo lý thái nhưng kỳ thực là tại công nhiên trào phúng lý thái nhưng chỉ gặp hắn một t r ư ờ n g gỗ xuất giống như bàn xà xuất động trong nháy mắt bắt lấy khắp thiên kiếm thế quanh người thẳng đến lý thái nhưng cầm kiếm bàn tay mà đi không được Lý thái nhưng trong lòng lập Thái trong giật mình, đồng nhiên bắt đầu xoay tròn thân t nhưng mình, nhiên kiếm, đồng xoay đầu ứ chiêu v ạ c ra một đạo k ế m muốn đem cung, chống cự thang vinh bao b n ngoài. i c h thứ hai bao thang vinh cũng không có đưa bàn tay đập tới ngọn n g u ồ n mà là trong nháy mắt rút đi về cả người nương tựa theo tinh diệu bước chân nhảy vào kiếm cung bên trong trở tay một trưởng lần nữa chụp về phía lý thái nhưng tay cầm kiếm đây là cái gì xáo lộ lý thái nhưng có chút không hiểu nhưng là vẫn như c ũ gặp chiêu phá chiêu bao thang vinh đây hai chiêu tất cả đều là chạy tay của hắn đi đây mặc dù để hắn có chút trở tay không kịp nhưng là không đến mức không cách nào ứng đối lập tức liền chiêu thứ ba nhìn ngươi kết cuộc như thế nào lý thái nhưng đôi mắt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên đem trường kiếm trở về co lại thoát ly bao thăng vinh bàn tay phạm vi bao thăng vinh hai trường đều không có đụng tới lý thái nhưng thậm chí không có đụng chạm lấy lý thái nhưng nhưng là vân trung học viện các đệ tử lại từng cái treo nụ cười ý vị thâm trường chiêu thứ ba bao thăng vinh đột nhiên xoải bước m à xuất thừa dịp lý thái nhưng rút kiếm một khắc này xuyên thấu lý thái nhưng quay người bên trên tay trái xuất trưởng đ ố n g nhiên khắc ở lý thái nhưng lồng ngực ba ảnh một đạo tiếng trầm vang lên lý thái nhưng đ ố n g nhiên hướng lui về phía sau bộ liên tục lui gần thập bộ mới đứng trước mặt ở thân thể một ngụm máu tươi nhịn không được phung tới ba chiêu quả nhiên là ba chiêu khải t o à n học viện các đệ tử trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc vân trung học viện hiện tại mạnh như vậy sao lý thái nhưng cùng trương quân đều không phải là đối thủ của bọn họ trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi khải toàn học viện bên trong các lao sư từng cái sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo mỗi người đều cầm nằm đấm đây là khuất đủ. nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp can thiệp thậm chí không có thực lực can thiệp đây là các đệ tử luận bàn chiến đấu khải toàn học viện còn có người muốn chiến sao cứ tới bao thăng vinh đứng chắp tay đạ m m ạ c ánh mắt đảo qua khải toàn học viện đám người có một loại cao thủ phong phạm khải toàn học viện các đệ tử nổi giận có t h ừ a âm thầm hối hận bình thường không có hảo hảo tu luyện này mới khiến khải toàn học viện bị người vũ đủ. thực lực không đủ chẳng trách người khác chỉ có thể oán mình không ai sao bao thăng vinh khẽ lắc đầu trong mắt hình như có một vòng thất lạc lớn như vậy khải toàn học viện vậy mà không ai là đối thủ của h ắ n trái lại sau l ư n g tám người hắn không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng bất kỳ một cái nào đây chính là học viện thực lực t r ê n h lệ đi xa xa xa ngay tại lúc lúc này nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên tại đây an tính không gian bên trong lộ già phá lệ rõ ràng có người đến ánh mắt mọi người đều hướng về khải toàn học viện đại môn phương hướng nhìn lại chỉ gặp hai đạo hiểu điệu thân ảnh bước liên tục nhẹ nhàng đi chấm r ã i một cái áo tím như tiên một cái hồng y như máu quần áo khác biệt lại đồng d ạ n g có nghịch thiên tuyệt mỹ tiểu nhan chơi ạ thật đẹp quá đẹp khải toàn học viện lại có như thế mỹ nữ vân trung học viện chín cái học sinh đều nhìn ngây người bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ nữ như thế mỗi người trong mắt đều bước lên ánh sáng vân trung học viện nhưng không có mỹ nữ như vậy khải toàn học viện các đệ tử trong mắt đồng dạng lóe ra kinh diễm bọn hắn nhận ra thiếu nữ mặc áo tím kia chính là khải toàn học viện ngoại viện đệ tử tô mộc khê đương nhiên nàng bây giờ còn có một thân phận khác tam đại gia tộc tô gia gia chủ ngược lại là khải toàn học viện bên trong mấy cái thiên huyền cảnh cường giả nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ lúc con ngươi hung hăng c o rụt lại nàng đến rồi tiêu lão đồng dạng đánh giá thiếu nữ áo đỏ đây chính là rào rào trong miệng long tộc cường giả sao hai cái này thiếu nữ chính là long san san cùng tô mộc khê khải t o à n học viện các cao tầng căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông l ò n g xuống trên mặt không hẹn mà cùng phủ lên một vòng ý cười long san san tới sở hàn sẽ còn xa sao long san san cùng tô mộc khê đón vô số đạo ánh mắt đi đến quảng trường trung ương long san san sau khi đứng vững như hỏa diễm thiêu đốt con mắt màu đỏ ngòm đảo qua mọi người tại đây cuối cùng rơi vào khải toàn thành thành chủ cung ninh trên thân cung ninh thành chủ sở hàn truyền đến ý niệm hắn rất nhanh liền đến khải toàn học viện cùng các ngươi cộng đồng tiến về kiếm chủng chuyến này hai người chúng ta cùng đi long san san thanh âm lượn lờ như yên cực kỳ êm thai nhưng lại có một cỗ c ử người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh như thế rất tốt khải toàn học viện đông đảo cao tầng gật gật đầu bọn hắn bây giờ căn bản không quan tâm cái nào đệ tử đi kiếm chủng chỉ là gửi hy vọng ở sở hàn nguyễn hắn có thể đem khải toàn học viện thanh danh khai hỏa cung ninh thì là ánh mắt lấp lóe nếu là đem long san san tính tại khải toàn học viện danh lệch bên trong kia khải toàn học viện nhất định tại kiếm tông quét ngang bát phương vừa vặn vừa vặn hai vị mỹ nữ tăng thêm chúng ta vân trung học viện chín tên đệ tử vừa vặn mười một cái danh lệch chúng ta cộng đồng tiến về kiếm tông trên đường đi có mỹ nhân làm bạn rượu quá thay rượu quá thay bao thăng vinh hai con ngươi tỏa ánh sáng một hồi nhìn xem long san san một hồi nhìn xem tô mộc khê vậy mà không bỏ được đem ánh mắt từ bất kỳ người nào trên thân rời đi hả long san san sắc mặt lạnh lẽo vừa muốn xuất thủ giáo hấn bao t h ă n g vinh lại đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ bàng bạc long khí ngay tại từ xa mà đến gần công kích mà tới đến rồi long san san kia vạn năm không thay đổi loại băng hàn trên dung nhan đột nhiên tách ra một vòng tiếu dung trong nháy mắt thiên địa không ánh sáng nhật nguyện thất sắc phảng phất cướp đi hết thệ quang hoa đẹp quá đẹp không chỉ có là vân trung học viện đệ tử thì ngay cả khải toàn học viện đệ tử đều lộ ra vẻ say mê siêu ngay sau đó một thân ảnh lấp lóe mà qua x é t qua một đạo l ư u quang trong nháy mắt xuất hiện tại khải toàn học viện trong sân rộng thật nhanh trên mặt của mỗi người đều hiện lên một vòng kinh hãi ở đây nhiều người như vậy bao quát thiên huyền cảnh cừng giả vậy mà không ai thấy rõ thân ảnh này không ai biết hắn là thế nào tới san san khê khê ta trở về một thiếu niên 15-16 tuổi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thiếu niên giống như nhà bên đại nam hải lộ ra ấm áp tiếu dung chỉ là cái nụ cười này để những ngày kia huyền cảnh cường giả trong lòng lạnh sưu sưu hắn trở về sở hàn trở về chương 484, các ngươi mười người cùng lên đi sở hàn xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người khải toàn học viện các đệ tử trong mắt đều c h á n phóng mong đợi q u a n mang bọn hắn thai cần như thế một cái cường nhân đến cho khải toàn học viện tranh khẩu khí vân trung học viện các đệ tử đều là đang quan sát sở hàn từ sở hàn ra sân phương thức bọn hắn thì nhìn ra thiếu niên này có lẽ không đơn giản sở hàn đối long san san cùng tô m ộ c khê gật gật đầu lần này kiếm tông chuyến đi sẽ không đơn giản như vậy long san san theo bên người tính được là là một điểm át c h ủ bài cùng bảo bà hộ tô m ộ c khê một người lưu tại tô phủ sở hàn càng là không yên lòng dứt khoát cùng một chỗ tiến về đi san san ta c h u y ể n cho ngươi long tộc ý niệm truyền lại chi pháp sở hàn một chỉ điểm ra đầu ngón tay một vòng ám kim sắc vầng sáng lưu chuyển má xuất nhẹ nhàng khắc ở lòng san san c á i c h á n sở hàn vừa rồi cùng lòng san san liên hệ dùng chính là long tộc ý niệm truyền lại chi pháp đây là hắn từ long hoàng truyền thừa trong trí nhớ thu hoạch có thể khiến quen thuộc lòng tộc ở giữa truyền lại tâm niệm cảm ứng vê anh một cô cực nóng lưu quang trói lọi m à lên đạo đạo tin tức truyền vào lòng san san trong đầu、Soạn. một màn này nhất thời làm đến đám người kinh hô liên tục Vô l u ậ n là khải toàn khải học viện n g ư ờ i hay học là vân trung học viện trung người, đây ề u không bình tĩnh. đ là hồn dẫn thiên、độ. Không sai, chính là hồn dẫn sai, độ. cũng h h hồn thiên hàn thiếu nữ kia chuyển công. Quá xa xỉ. Hai hồn thiên hồn í n dẫn nữ công. người ngay dùng dẫn dẫn thiên Người là là mà tại tại trước mặt, kia Cái gì là hồn dẫn thiên độ, độ. độ? đây sở cấp Quá xa vậy gì xỉ. không biết h ồ n dẫn thiên độ là chế tác hồn dẫn thiên thư bí pháp có thể đem mình nắm giữ công pháp độ cấp thiên thư tuyệt đại đa số thời khác hồn dẫn thiên độ đều là giảng công pháp độ trên hồn dẫn thiên thư rất ít trực rất rất trên truyền mất, ít tiếp ta. tiêu một ta một tổng kết tới một thiên một lát, sở hàn trên tay mắt chặt tiêu chính sự cho câu, mặc cái cái cái cái chiêu cho công người đối linh người ngươi lời hiểu mỗi người hiểu kiện, lợi hại, biến mất, lưu lại hai lại pháp. độ Đám đều đều đó độ đang hồn hào không, nhưng hồn hàn mạnh. hàn nhắm hóa hàn Dạng này lớn. xuống này dẫn này quang mang lòng san san, đang tiêu hóa sở hàn lại cho nàng lưu Sau dù là là là quá sở sở sở tại tất cả mọi người nhìn chăm chú sở hàn thu tay lại lui lại một bước ánh mắt rơi vào bên cạnh thân cách đó không xa trên người tiêu lão tiêu lão sở hàn rất lễ phép chào hỏi mặc kệ tiêu ra như thế nào đây đều cùng tiêu lão không có quan hệ tiêu lão tại hắn không quan trọng thời điểm trợ giúp là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tiểu tử ngươi ai tiêu lão ngửa mặt lên trời thở dài sở hàn biểu hiện càng là kinh diễm hắn tâm thì càng hối hận đau đớn làm sao sinh cái như vậy không có thấy xa nhi tử à? tiêu lão ngày xưa c h i ẩ n sở hàn vĩnh viễn không dám quên ngày đó từ hôn y y tiểu thư thực sự thật có lỗi sở hàn mở miệng nói ra thanh âm hắn tràn ngập áy n ấ y chỉ bất quá c ố này áy n ấ y không phải đối tiêu g i a mà là đối tiêu lão thôi c h u n g quy là chúng ta tiêu g i a không có cái này phúc phận nhìn thấy ngươi trưởng thành đến hiện tại trình độ này trong lòng ta quả thực thật cao hứng tiêu lão khoát tay á o trên mặt lộ ra một cái chân thành tha thiết t i ê u dung lúc trước hắn thì nhìn ra sở hàn thiếu niên này bất phàm nhưng là thì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới không đến một năm thời gian sở hàn vậy mà trưởng thành nhanh như vậy v ậ n khí tốt đạt được một chút kỳ ngộ không phải không có nhanh như vậy sở hàn rất khiêm tốn nhàn nhạt cười một tiếng hắn ngược lại là không có nói sai vô luận là vạn hóa đạo truyền thừa tịch d i ệ t đạo truyền thừa hay là long hoàng tinh huyết đây đều là hắn một thế này kỳ ngộ nếu là không có những này chỉ dựa vào lấy thái cổ kinh lôi quyết sở hàn khó mà đạt tới hiện tại độ cao các ngươi ôn chuyện hết à? ngay tại lúc lúc này một đạo trói thai thanh âm vang lên phá vỡ yên lặng bầu không khí thanh âm chủ nhân chính là vân trung học viện phó viện trưởng cao lão lao tiêu chuyện ta nói ngươi cân nhắc thế nào chúng ta vân trung học viện không cần nhiều chỉ cần một cái danh lệch còn lại hai cái danh lệch các ngươi tự hành phân phối cao lão kêu căng thanh âm vang lên làm cho sở hàn lông mày có chút nhữ lên hắn còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là cao lão này tấm v i n h mặt hất hàm sai khiến tư thế làm cho hắn rất khó chịu chuyện gì xảy ra sở hàn nhìn một chút k ê u biên vân bên trong học viện mấy cái học sinh lại nhìn một chút ngã trên mặt đất lý thái nhưng cùng trường quân cùng k ê u bảy chiến đấu lưu lại vết máu đến cướp ta khải toàn học viện danh lệch sở hàn có chút meo mắt lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh mang phảng phất một thanh kiếm sắc vạch phá không gian đâm vào cao lão đôi mắt bên trong khiến cao lão khí thế dừng lại sao có thể nói là đ o ạ hay trước đây diếu võ dương ai bao thang vinh cất bước đi ra khỏe miệng g ơ lên một vòng âm tàn độ c o n g thiếu niên này vậy mà cùng kia hai cái nữ thần như vậy thân cận cái này khiến hắn cực kỳ ghen ghét muốn hung hăng giao hơn hắn một trận bao thăng vinh bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh miệt chúng ta vân t r u n g học viện có tám cái kiếm tông danh lệch nhưng là đệ tử thiên tài có chín người mà các ngươi khải toàn học viện chỉ có tám cái danh lệch lại tìm không thấy tới xứng đôi người chẳng phải là hưởng phí hết còn không bằng thành toàn chúng ta vân chung học viện bao thăng vinh đem sự tình thuật lại một lần nhưng trong lòng thì h ứ lệnh tiểu tử ngươi không phải không biết chuyện gì xảy ra sao hiện tại nói cho ngươi nhìn ngươi có thể làm sao nói tới nói lui hay là đoạt danh ngạch tới sở hàn thanh âm nhàn nhạt bên trong tràn ngập băng lanh chi ý nhất thời làm khải toàn học viện các đệ tử lạnh cả tim huyết khí dâng lên kích động đến toàn thân run r u dày chính là cái này trạng thái khải toàn học viện các đệ tử tìm được cảm giác quen thuộc lúc trước sở hàn cực kỳ bao che kỳ k bao h u y ế thanh điểm vì tô p bọn hạ nhân hạ r mặt thời điểm, thời h c í là cái n à y cảm giác. Ta k h ả khải khải khải i viện viện phiên ngươi viện việc người coi viện viện. toàn toàn tử thể trung ta toàn tử thực ta toàn thanh đoạn, nào vào này, là hàn danh đến vân sen như hơn nữa, danh sách này đều là ta khải toàn học lạch, chỉ học học khác, học sách học có có lúc các của lực đệ đệ đều yếu Sở â m bên trong ẩn ẩn có một cô bá đạo chi ý làm cho khải toàn học viện các đệ tử tâm tình sụp sôi chính là cái này quen thuộc bao che khuyết điểm cảm giác khải toàn học viện cao tầng cùng các lao sư nghe được sở hàn về sau không khỏi có chút xấu hổ bọn hắn khí phách còn không bằng một cái đệ tử ha ha ha các ngươi khải toàn học viện người đi kiếm tông cuối cùng cũng là bị đào thải căn bản vào không được kiếm chủng làm gì lãng phí danh l ệ c a i bao thăng vinh chế nhạo lời nói hắn sau khi nói xong vân trung học viện hắn mấy cái học sinh vỗ tay bảo hay sở hàn để bọn hắn đều rất khó chịu các ngươi vân trung học viện đệ tử đi kiếm tông đều sẽ bị đào thải căn bản vào không được kiếm chủng các ngươi cần gì phải lãng phí danh l ạ c h đó không bằng đem đây tám cái danh l ạ c h đều để cho chúng ta khải toàn học viện đi sở hàn sắc mặt đạm mạc đem bao thang vinh trả trở về nhất thời làm đến ở đây tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút phốc phốc khải toàn học viện đám người dẫn đầu kịp phản ứng từng cái phình bụng cười to sở hàn bên ngoài chi ý chính là có hắn đi ai cũng sẽ bị đào thải tiểu tử ngươi rất phách lối a không bằng chúng ta luận bàn một chút bao thăng vinh danh mánh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý bước về phía trước một bước trên thân khí thế tăng v ọ n hiện ra khí tức nguy hiểm l u ậ n bản cùng ngươi sở hàn nhẹ nhàng lường bao thăng vinh một chút chậm rãi lắc đầu khinh miệt nói không cần thiết ngươi quá yếu lộc cộc trong đám người truyền đến tiếng nuốt nước miếng luận phách lối thật đúng là không ai hơn được sở hàn à bất quá bọn hắn đều biết sở hàn là có thực lực phách lối h ừ tranh đua miệng lươi thôi đã không dám luật bản thì nhắm lại cái miệng thúi của ngươi bao thăng vinh trong hơi thở hừ lạnh một tiếng trong mắt vẻ khinh bị càng thêm nồng nặc tiểu tử này còn không bằng hai người kia ngay cả một trận chiến huyết khí đều không có ha ha ha vân trung học viện trong đội ngũ buộc phát ra ồn ào cười to mỗi cái đệ tử nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ trâm t r ọ n g chỉ có cái kia cao lão trong mắt ẩn ẩn có chút cẩn thận thiếu niên này vừa rồi ánh mắt rất sắc bén các ngươi vân trung học viện rất muốn trong tay của ta danh lệch ngay tại lúc lúc này sở hàn đột nhiên mở miệng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới đương nhiên chúng ta chín đại thiên tài chỉ có tám cái danh lệch ngươi chiếm hầm cầu không gậy phân không nếu như để cho cấp người có năng lực bao thang vinh không buông tha bất kỳ một cái nào trào phúng sở hàn cơ hội hắn ánh mắt len lén liếc lấy long san san cùng tô mộc khê hắn chính là muốn tại đây hai đại mỹ nữ trước mặt đem sở hàn đả kích không đáng một đồng chúng ta đánh c ư c đi sở hàn đạm mạc ánh mắt đảo qua vân trung học viện đám người cuối cùng rơi vào cao láo trên thân các ngươi vân trung học viện chỉ cần có người có thể chiến thắng ta danh ngạch của ta thì về các ngươi trái lại nếu như các ngươi bị ta đánh bại tên của các ngươi ngạch thì về chúng ta khải toàn học viện sở hàn thanh âm tại khải toàn học viện trên bầu trời chậm rãi quanh quẩn để mỗi cái khải toàn học viện đệ tử trên mặt đều lộ ra một vòng tiếu dung không có vấn đề vân trung học viện bao thang vinh xin chỉ giáo bao thang vinh lập tức đáp ứng nói hắn sợ sở hàn sẽ đổi ý thậm chí lần nữa trước đạp hai bước đi vào sở hàn trước người bày ra một bộ tư thế chiến đấu ta nói qua ngươi quá yếu sở hàn lắc đầu lập tức không nhìn nữa bao thang vinh p h ả n phất đem bao thang vinh xem như không khí mà là nghiêng người nhìn về phía tiêu lão tiêu lão thời gian không nhiều lắm nguyên bản tam cái danh ngạch ta muốn lấy hết vân trung học viện tam cái danh ngạch đưa cho khải toàn học viện các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tuyển bản x u ấ t tam cái đệ tử tiến về kiếm tông sở hàn vừa nói tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bao quát tiêu lào ở bên trong tất cả đều đánh giá thấp sở hàn trình độ phách lối còn chưa có bắt đầu chiến đấu liên để khải toàn học viện tuyển người đôi này vân trung học viện quả thực là một loại vũ nhục vân trung học viện mỗi cái đệ tử nhìn về phía sở hàn đôi mắt đều như muốn phun lửa các ngươi cũng nghe đến chúng ta khải toàn học viện thời gian cấp bách còn muốn tiến đến kiếm tông cùng các ngươi những người không liên quan này là so sánh k h ô n g bằng sở hàn lời này vừa nói ra đâm c hàn ú n người g tất t cả khải mọi o học viện đệ thanh ử cơ cơ điểm, cơ hồ mỗi người đều cười đều r t i ế g lắng lúc lo trước c quét vẻ s ạ Ta lười niễm h á t từng từng bước từng bước đ ố phó, các cửu cái cùng cái ngươi lên đi. Ừ, cái kia i lão, Ừm, cao n ngươi không cho phục t ì phiền hoãn thời gian. Dứt khoát hàn thanh toái gian, ngươi cũng cùng đi,、các、ngươi mời người, đi. cũng cùng cùng lên trì dứt các âm Sở vang vọng khải toàn học viện bầu trời khiến tất cả khải toàn học viện đệ tử nhiệt huyết sôi trào chương 485, l lấy đạo của người trả lại cho người khải t o à n học viện các đệ tử nghe được sở hàn về sau quần tình sôi sục nhưng là vân trung học viện chín cái học sinh thì là sắc mặt âm trầm đáng sợ đây chín cái học sinh tu vi yếu nhất là địa huyền cảnh bắt trọng mạnh nhất là địa huyền cảnh cựu trọng mà lại đều chỉ có hai mươi tuổi ra mặt kia là phong quang đến mức nào hưởng hết danh thiên tài chưa từng có từng chịu đựng dạng này miệt thị cùng tiến lên hay là mười người cùng tiến lên đem thiên huyền cảnh cựu trọng phó viện trưởng cao lão đều tính tiến b ả o tiểu tự này thật sự là càn rỡ không biên giới a không biết ngươi một hồi còn có thể hay không nói ra mạnh miệng như vậy bao thăng vinh sắc mặt tâm tàn hắn một mực nhìn sở hàn không vừa mắt hết lần này tới lần khác sở hàn một mực không cùng hắn l u ậ n bàn hiện tại có thể tính chờ đến cơ hội khí thế hung hăng một trưởng thẳng đến sở hàn mặt ba ba ba bao thăng vinh một t r ư ơ n g q u a n h r a linh lực trào lên mà xuất địa huyền cảnh bắt trọng tu vi trong nháy mắt bạo khởi không có bất kỳ cái gì lưu thủ ha ha vân trung học viện đệ tử phát ra trận trận cười lạnh theo bọn hắn nghĩ sở hàn tấm kia muốn ăn đòn mặt lập tức liền muốn bị bao thăng vinh đập nát nhưng là đồng dạng một màn xem ở khải toàn học viện các đệ tử trong mắt thì là hoàn toàn mặt khác một bức cảnh tượng sở hàn loại kia lạnh nhạt tự nhiên khí định thần nhàn tư thế bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc mỗi người đối với hắn đều có một loại đặc biệt lòng tin bao thăng vinh s o n g trưởng kinh lực bán ra linh lực bước lên khí thế hùng hổ mỗi một trưởng đều thẳng đến sở hàn mặt xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn nhưng mà sở hàn thì là tĩnh tinh đứng tại chỗ giống như là không có cảm giác được bao thang vinh như mưa rông gió bao công kích ta nói để các ngươi mười người cùng tiến lên ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình một người đơn độc bên trên vân trung học viện đệ tử đều như thế không có đầu góc sao sở hàn lạnh lùng dễ u c ầ nói n không có cấp những người này lưu nhiệm hà mặt mũi đã vân trung học viện nhân chủ động tìm tới cửa đòi hỏi danh lệch một điểm mặt đều từ bỏ đây cũng là không cần thiết cho bọn hắn mặt muốn chết bao thăng vinh ánh mắt tàn nhẫn mang theo sắc ý trước mặt thiếu niên này thậm chí ngay cả linh lực đều không sử dụng thật không biết hắn ỉ vào ở đâu đợi đến một hồi đập nát miệng của tiểu tử này nhìn hắn còn thế nào khẩu suất của ngôn cao lão đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái giống như chỗ đó có vấn đề cao lão trong lòng nghĩ hoặc tại sở hàn vừa mới hiện thân thời điểm bọn hắn liếc nhau một cái hắn có thể rõ ràng từ sở hàn trong mắt cảm giác được băng l á n h thấu xương lăng lệ hàn ý tiểu tử này không có đơn giản như vậy cao lão cấp tốc đảo qua khải toàn học viện đệ tử mặt trái tim lập tức hơi hồi hộp một chút tiểu tử này không đến trước đó bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ giận dữ ánh mắt không cam l ò n g nhận lấy cực lớn uy khuất nhưng không có năng lực phát t i ế t cao lão tâm tư thay đổi thật nhanh càng nghĩ càng sợ hãi tiểu tử này tới về sau mỗi người cũng giống như tìm được chủ tâm cốt đàm tiếu có thửa không lo lắng chút nào tiểu tử này từ tiểu tử này cùng tiêu lão nói chuyện bên trong tùy tiện liền muốn khải toàn học viện tam cái danh lệch có thể thấy được tại khải toàn học viện địa vị không tầm thường cao lão ngưng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn gặp cái s o đối mặt bao thăng vinh công kích không tránh không né một bộ hoàn toàn không thèm để ý tư thế tựa như là đang nhìn một con trâu trấu trên mặt đất diêu võ dương ai hắn muốn một người đánh mười người còn muốn đem ta tính vào bên trong nếu như không phải cuồng vọng tự đại đó chính là có chỗ ý vào cao lão ánh mắt lóe lên trong lòng căng thẳng vừa muốn nhắc nhở bao thang vinh đã thấy lúc này sở hàn bàn tay đột nhiên động tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn chậm rãi nâng tay phải lên rất là tùy ý hướng về trước mặt bao thang vinh đánh ra động tác kia giống như là đang quay con ruồi không biết sống chết bao thang vinh khỏe miệng run lên c ò n tưởng rằng tiểu tử này có bản lãnh gì đó ngay cả linh lực đều không có sử dụng trang bức tìm nhầm người đi trong n g á y mắt sở hàn bàn tay đập vào bao thang vinh trên bàn tay giang giác một đạo phá lệ thanh thúy tiếng s ư ơ n g n ư ớ c vang vọng khải toàn học viện quảng trường chỉ gặp sở hàn bàn tay dễ như bỡn quét ngang mà qua phân biệt va chạm tại bao thang vinh hai bàn tay bên trên xét qua một cái tùy ý đường vòng cung vô luận là tốc độ hay là tuyến đường đều không có dừng chút nào trệ tựa như là trên không trung tùy tiện v u n g một chút thế nhưng là cứ như vậy tùy ý vung lên bao thang vinh hai cánh tay trên cánh tay xương cốt bị nặng nề lực lượng đập thành phân thoái Cả người bị mạnh mẽ lực ngược người mạnh đến bị bay mẽ mà đạo đẩy s u ấ tất trung trên ngã nhào điệp đ phun màu ngụm ra một màu tươi. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thì ngay cả khải toàn học viện đệ tử đều ánh mắt run r u y bọn hắn biết sở hàn rất lợi hại biết sở hàn sẽ thắng nhưng là không nghĩ tới sở hàn sẽ như vậy lợi hại thắng được sẽ như vậy nhẹ nhõm bao t h ă n g vinh lúc trước liên chiến khải toàn học viện hai đại cao thủ đều là ở vào tuyệt đối thượng phong thế nhưng là đối mặt so với hắn bàn nhỏ tuổi sở hàn lại là một điểm năng lực chống đỡ đều không có n g ư ơ i vậy mà xuống tay nặng như vậy n g ư ơ i quá phận song phương luận bàn ngươi tại sao có thể phế đi bao thang vinh một thoáng thời gian vân trung học viện còn lại tám cái đệ tử cùng nhau tiến lên hiện ra hình quạt đem sở hàn nửa vây quanh tại bên trong mọi người thấy ngã trên mặt đất nhe răng t u é t miệng bao thang vinh cặp kia bốn con tay tất nhiên là phế bỏ đôi tay này phế đi trên cơ bản con đường võ đạo rất khó có tiến bộ bất quá khải toàn học viện đệ tử sắc mặt của mọi người thì là cổ quái vô cùng trong lòng bọn họ đều toát ra một cái thì ngay cả bọn hắn đều cảm thấy đáng sợ suy nghĩ các ngươi bao thăng v i n h có thể tàn phế bất tử đều coi như là nhặt một cái mạng phải biết sở hàn xuất thủ rất ít lưu lại người sống đương nhiên những lời này bọn hắn đều chưa hề nói chỉ là an tĩnh nhìn xem sở hàn động tác kế tiếp ồ nếu như ta không có nhìn lầm chúng ta khải toàn học viện có một tên đệ tử thủ cốt gây xương đi sở hàn không trả lời thẳng những n à y vân trung học viện đệ tử mà là nghĩ đến trương quân phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhất thời làm đến trương quân thu nhận như kinh trương quân vội vàng đứng dậy hướng sở hàn thăm hỏi cái này lần đầu quen biết thiên tài thiếu niên vậy mà tại vì chính mình báo thủ trương quân lập tức cảm giác được một dòng nước cấm h ừ kia là ngoài ý mớn bao thăng vinh không nghĩ tới các ngươi khải toàn học viện đệ tử yếu như vậy phải biết quyền cước không có mắt vân trung trong học viện một cái đệ tử mở miệng nói ra lập tức nên đón một nhóm khinh bị ánh mắt ư vậy ta đây cái cũng là ngoài ý mớn thực sự không nghĩ tới các ngươi vân trung học viện đệ tử yếu như vậy tiện tay vua thì phế đi sở hàn thản nhiên nói lập tức t r e o đến khải toàn học viện đệ tử vui cười liên tục trong lòng của mỗi người đều sảng khoái vô cùng trong lúc nhất thời khải toàn học viện các đệ tử nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy kính nghệ tên thiên tài này thiếu niên đem đối thủ trả về trở về đây phảng phất là một cái im ắng cái tát phiến tại những n à y vân trung học viện đệ tử trên mặt người chờ co phách lối đừng tưởng rằng chiến thắng bao thang vinh liền có thể chửi bới chúng ta vân trung học viện bao thang vinh chỉ là chúng ta trong chín người yếu nhất một cái vân trung học viện đệ tử mặt đỏ lên lập tức phản bắt quát không quan trọng bất quá là kẻ yếu bên trong yếu nhất một cái nói đến còn không đều là yếu sớm nhắc nhở các ngươi cùng tiến lên hết lần này tới lần khác không nghe hiện tại đừng lãng phí thời gian có bản lánh gì đều xuất ra đi sở hàn thúc g ụ c nói giọng nói kia giống như là những người này đứng ở chỗ này chậm c h ễ sở hàn đại sự phảng phất là tại sai tên ăn mày cao lão đúng không ta không có gọi sai đi ngươi cũng đừng thất thần cùng lên đi các ngươi học viện mấy cái này đệ tử bất quá là một chiêu sự tình ngươi cái này thiên huyền cảnh nếu là không đến bọn hắn ngay cả ta linh lực đều kiến thức không đến sở hàn đạm mạc ánh mắt xuyên thấu đám người rơi vào cao lão trên thân đặt tới địa huyền cảnh cựu trọng hắn đã không cần đem bất luận cái luận đem đ bất gì ị ai huyền cảnh vũ g ả để ở trong mắt. Chương bị nổi dạng này từ ngữ không ngừng từ đám người trong đầu xuất hiện dù l à khải toàn học viện các đệ tử được chứng kiến sở hàn lợi hại biết sở hàn rất mạnh nhưng là vẫn không khỏi tâm thần run dày thiên huyền cảnh không ra ngay cả linh lực đều khinh thường tại sử dụng sao đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt hung hăng co rụt lại thiếu niên này lại mạnh lên so với ba tháng trước đó cùng chiến vương lao thời điểm nhiều hơn mấy phần trầm ổ n tựa hồ hết thể đều trong lòng bàn tay của h ắ n phần này lạnh nhạt chính là lực lượng thực lực tuyệt đối mang đến lực lượng dạng n à y khải toàn học viện các đệ tử kinh ngạc vui vẻ đồng thời cảm thấy một cỗ kho nói lên lời áp lực tên thiên tài này thiếu niên trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh lưu cho bọn hắn chỉ có một cái xa không thể chạm bóng lưng vân trung học viện phó viện trưởng cao lão nhìn thật sâu sở hàn một chút đôi mắt bên trong có vẻ cân nhắc trong lòng của hắn có trước nay chưa từng có ý niệm cổ quái tựa hồ trước mặt cái này cản r ỡ thiếu niên rất bất phàm thì ngay cả cao lão chính mình cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy dựa theo tính cách của hắn nếu là có người nói nhượng lại vân trung học viện chín đại thiên tài đồng loạt ra tay còn muốn tại tăng thêm hắn nhất định sẽ phình bụng cười to thậm chí cười đến rụng răng cho đua không phải như thế mở nhưng là bây giờ cao lão nhưng lại có không nói ra được k i ể m chế hắn từ nơi này thiếu niên trên thân n g ử i được mùi nguy hiểm linh lực đều kiến thức không đến tiểu tử ngươi cũng quá cản rỡ để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta vân trung học viện lợi hại vậy mà hôn sượt để chúng ta cùng tiến lên may mắn chiến thắng bọc nhỏ liền coi chính mình vô địch sao cho hắn một bài học vân trung học viện tám cái đệ tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ bọn hắn từ nhỏ là thiền tri k i ê u tử chưa từng nhận qua khinh thị như vậy cùng vũ nhục nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong phảng phất có được thủ không đội trời chung có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. nhất định phải cấp cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học s i ê u s i ê u s i ê u tám đạo thân ảnh liên tiếp lách mình mã x u ấ t trên thân hiện ra cường hoành linh lực hướng về sở hàn đánh tới ba ba bá đây tám cái đệ tử hoặc cầm kiếm hoặc gia quyền riêng phần mình chiêu thức đồng đều không giống nhau nhưng đều là lăng lệ dị t h ư ờ n g thiên phú c h ắ c tuyệt cồn u bạo linh lực kính phong cồn tới tám người đồng thời công kích Khiến không gian rung động. t trong sân rộng một màn này làm cho khải toàn học viện các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn không thể không thừa nhận cái này vân trung học viện xác thực có quần ngạo vô liếng đây tám cái đệ tử thực lực bất phảm cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ linh lực kinh khủng đối mặt tám người xâm nhập sở hàn lạnh nhạt mà đứng bất động như núi vững vàng kinh khủng linh lực luồn khí xoáy bên trong m ỹ mắt đều không nháy mắt một chút quả nhiên quá yếu sở hàn nhàn nhạt phun ra một câu kém chút đi theo tịch diệt đế tôn kiến thức đến thế giới bên ngoài biết thế giới thụ về sau sở hàn mới chính thức biết thần vũ đại lục nhỏ bé thân huyên cảnh tính là gì muốn đạt tới tạo hóa cảnh mới có thể xông ra thế giới thụ tầng dưới chót nhất hoàng cấp thế giới ít nhất phải đạt tới đế tôn cảnh mới có thể đứng ngạo n g h ệ tại huyền cấp thế giới như vậy cao hơn địa cấp thế giới cùng thiên cực thế giới đâu đạt được tịch diệt đạo truyền thừa về sau sở hàn tầm mắt đã không phải là đơn giản đặt ở hoàng cấp thế giới húng chi trước mặt đây tám cái địa huyền cảnh vũ giả ba ngay tại những ngày kinh khủng linh lực quét sạch đến sở hàn trước người thời điểm sở hàn hoàn toàn không tránh không né lấy tay mà xuất ở giữa không trung hóa thủ vị quyền cuốn bá lực lượng trực tiếp đánh vào hư không bên trên giang giác một đạo thanh thúy tiếng thủy tinh bể vang lên lập tức khiến cho mọi người sắc mặt đại biến một màn xuất hiện sở hàn một q u y ề n chỗ đến không gian trong nháy mắt vết rách dày đặc từng mảnh sụp đổ lộ ra tối t â m mở mịt kinh khủng khu vực vân trung học viện tám cái đệ tử còn duy trì vọt tới trước tư thế chờ đợi bọn hắn là vô tận tĩnh mịch tịch diệt không gian không được cao l a o sắc mặt nhăn nhó hai tay liên tiếp oanh kích mã xuất đạo đạo vô hình vô chất không gian chi lực khuyết tả ngắn ra trong nháy mắt tại tám người trước mặt hình thành một đạo không gian bích trướng đem tám người ngăn ở vỡ vụn không gian trước đó đông đông đông liên tục tiếng va chạm vang lên lên đây tám cái đệ tử đâm vào không gian bích trướng bên trên lập tức bay ngược m à x u ấ t ngồi sập xuống đất trên mặt của mỗi người đều có lòng còn sợ hãi chi s á c ào ào không gian mảnh vỡ hình thành vòng xoáy xoay tròn ngưng tụ ngắn ủi bạo loạn về sau quay về yên tĩnh chỉ gặp sở hàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó an an tĩnh tĩnh giống như là hết thể đều không có phát sinh thật mạnh mỗi người phía sau lưng đều bị lãnh hãn thẩm thấu một quyền đánh nát hư không đây cũng quá kinh khủng đi đây chính là một điểm linh lực đều không có sử dụng a cao lao sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc hắn mới muốn trực tiếp đem sở hàn đánh nát không gian ngưng tụ lại phát hiện vỡ vụn không gian lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn hoàn toàn không cách nào ngưng tụ đành phải cái không ó lo cái k h tại phía trước hình thành phía hình h n k ô gian b í chỉ trướng. Thật trước Một trên thân thể người, sợ là sẽ phải trực tiếp thành thịt nát trách thang tùy rồi người người, như khủng quyền. kinh ngạc nhìn hàn phiến không gian. quyền này nếu làn đện doanh đánh vinh Không khiếp khôi phục phải Khó h vậy là lực láo là kia đi. Cao c bay vừa bao sở sợ sẽ ở vô ý. có cao lão kinh ngạc khải toàn học viện thiên huyền cảnh các cường giả đều xa vào đến trong lúc kinh ngạc cung ninh ánh mắt sáng tác không đỉnh hắn có thể rất khẳng định ba tháng trước sở hàn xa xa không có dạng này kình bạo lực lượng tố chất thân thể tăng lên xa xa muốn so võ đạo tu vi tăng lên muốn khó long san san nhìn xem sở hàn đôi mắt đẹp lưu truyền trong nội tâm nàng kinh ngạc một điểm không thể so với người bên ngoài thiếu nàng nhìn thấy sở hàn một quyền này thật sâu cảm giác được sở hàn thân thể lực lượng không kém nàng sở hàn tuyệt đúng là long tộc long san san càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng nếu là lúc trước nàng vẫn ít nhiều sẽ do dự một chút lần này sở hàn trở về trên thân triển hiện ra long khí càng ngày càng nồng đậm sẽ còn long tộc trước nay chưa từng có ý niệm truyền lại chi pháp càng là có viễn siêu cái khác ma t h ú thân thể lực lượng vô luận kia một đầu đều không phải là nhân loại có thể có được cao lão ngươi còn muốn luận bàn sao sở hàn ánh mắt nhìn thẳng cao lão ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt như thủy không có chút nào mới xuất hiện đúng vậy lăng lệ buông thả không thể so sánh chúng ta vân trung học viện thua các ngươi khải toàn học viện quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp cao láo cười khổ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu vẫn còn so sánh cái gì à tiểu tử này ngay cả linh lực đều không có sử dụng chỉ dựa vào thân thể lực lượng một quyền thì phá vỡ hư không thế thì còn đánh như thế nào đã như vậy đa tạ vân trung học viện thiên lý xa xôi đem tám c á i tiến về kiếm thông tên đưa tặng cho chúng ta khải toàn học viện sở hàn rất chân thành nói cảm tạ lại khiến ngã trên mặt đất vân trung học viện đệ tử khí huyết cuồn cuộn kém chút n g ấ t đi chương 487, trăm tám m quỵ nợ、Soạn. Khải kêu học phát như hoan hô. Tám cái danh lạch. quảng trải viện ngủi núi biển tiếng cái toàn trên trường, Tám ngắn yên lặng sung sướng. buộc về ra qua Quá sau, gầm đây vân trung học viện muốn cướp chúng ta khải toàn học viện trung muốn chúng toàn danh ta học khải học cướp là ạ c cuối cùng ngược lại đưa chúng h không nghĩ danh lạch. tới ta tám lại cái đưa l Đây là thái đã thoải mái vân trung học viện cho bọn hắn mang tới k i ể m chế cùng vẻ lo lắng bị sở hàn một quyển triệt để phân thoái ấm áp nắng ấm vẩy vào trên thân mọi người làm bọn hắn thân thể ấm áp rất dễ chịu sở hàn bên này vừa dứt lời tiêu lão cùng cung ninh mấy người bọn họ liền bắt đầu khua chiêng gõ chống sàng chọn danh lệch trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung ngoại trừ lý thái nhiên cùng trương quân bên ngoài bọn hắn còn có thể lại tuyển sáu người tiến về kiếm chủng đây là bọn hắn trước đây n g h ĩ cũng không dám nghĩ trong đám người vui vẻ nhất không ai qua được kim kỳ lao sư hắn lúc trước muốn vì mình bài danh thứ ba đệ tử tranh thủ một cái danh lệch nhưng là bị sở hàn cướp đi khi đó kim kỳ lao sư còn đối sở hàn canh cánh trong lòng hiện tại thì là cười đến không ngậm miệng được đối sở hàn bội phục đầu giảm xuống đất lợi hại thật sự là lợi hại phản đoạt vân trung học viện tám cái danh lệch khải toàn học viện các đệ tử cao hứng vân trung học viện các đệ tử thì là bế i khuất nguyên bản bọn hắn là đoạt danh lệch người hiện tại danh lệch bị cướp đi dạng này chuyển biến khiến cái này cao ngạo đệ tử có chút chịu không được ghê tởm đơn giản chính là quái vật vân trung học viện tám một thiên tài đệ tử nắm thật chặt n ắ m đấm nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp kia một quyền kinh khủng bọn hắn nhớ lại sở hàn một quyền thân thể cũng nhịn không được run rẩy ai cũng không muốn lại đối mặt dạng này công kích chúng ta đi cao lão sắc mặt tâm trầm bất quá hắn tâm tư kín đáo từ sở hàn một quyền bên trên ẩn ẩn nhìn ra một chút mánh khỏe nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng chúng ta về vân trung học viện chuyện này ta muốn báo cáo viện trưởng đại nhân từ viện trưởng đại nhân lại định đoạt sau cao lão trầm giọng nói mang theo những n à y vân trung học viện đệ tử hướng về chim ưng phương hướng đi đến c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm vang lên lần nữa lập tức đem tầm mắt mọi người một lần nữa kéo về đến trên người hắn còn có chuyện gì sao cao lão có chút nghiêng mặt qua có chút không vui mà hỏi thiếu niên này để bọn hắn vân trung học viện mặt mũi mất hết càng làm cho mặt mũi của hắn có chút nhịn không được rồi các ngươi vân trung học viện đệ tử có thể đi nhưng là ngươi không được ngươi muốn dẫn lấy chúng ta khải toàn học viện tám cái đệ tử tiến về kiếm tông ngươi nếu là đi danh ngạch sự tình ai nói được rõ ràng sở hàn từ tốn nói thanh âm nhẹ nhàng lại truyền vào trong thai của mỗi người lần nữa khiến khải toàn học viện các đệ tử vui cười liên tục như vậy có lẽ chỉ có sở hàn có thể nói khải toàn học viện phó viện trường nhiều ít vẫn là sẽ cố kỵ một chút vân t r u n g học viện không dám thật như thế tuyệt đem tám cái danh ngạch tất cả đều muốn đi chỉ có sở hàn tiểu tử này không sợ trời không sợ đất khiêu khích sự tình đến không kiêng nể gì cả n g ư ơ i không nên quá phận chúng ta vân trung học viện không phải dễ khi dễ như vậy cao lão đôi mắt trở nên băng lãnh trong lời nói truyền ra ngoài ý tứ tựa hồ cũng không muốn đem danh ngạch tặng cho khải toàn học viện ồ cao lão hẳn là ngươi muốn quỵt nợ phải không sở hàn có chút meo mắt lại khoe miệng giơ lên một cái tà mị độ cong đây tám cái danh ngạch là hắn đánh cược thắng tới hiện tại là của hắn không phải vân trung học viện nếu là vân trung học viện quyền nợ như vậy thì cùng cướp đi tên của hắn n g ạ c h không hề khác gì nhau đến sở hàn trong tay đồ vật chưa từng có bị cướp đi tiểu tử ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm chúng ta chưa từng có qua đồ ước hả cao lào giống như cười mà không phải cười nhìn xem sở hàn thiếu niên này mặc dù cường hành nhưng là không đến mức để hắn kiếm kỵ phía sau hắn còn đứng lấy toàn bộ vân trung học viện so với đắc tội một thiếu niên hắn càng không thể tiếp nhận chính là mất đi t à n cái kiếm tông danh n g ạ c h Soạn. cao lão lập tức gây nên một trận xôn xao mỗi người nhìn về phía cao lào ánh mắt bên trong đều nhiều một vòng xem thường thứ đồ gì a đây chính là vân trung học viện phó viện trường sao thiên huyền cảnh cường giả vậy mà nói không giữ lời hôm nay thật sự là thêm kiến thức tương đạo m i a mai thanh âm từ khải toàn học viện đệ tử trong miệng vang lên đã vân trung học viện không giữ lời hứa bọn hắn liền không có tất yếu lại cho vân trung học viện lưu mặt m ũ i hừ cao lão hừ lạnh một tiếng t r ư ánh mắt lạnh như băng đảo qua khải toàn học viện đệ tử thiên huyền cảnh khí thế làm cho những học sinh này không cách nào tiếp cận nhao nhao túi đầu xuống tránh đi ánh mắt bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại thiên huyền cảnh hào hào uy p h o n g a an tĩnh bầu không khí phía dưới một đạo xem thường khinh thường thanh âm vang lên người nói chuyện chính là sở hàn tiểu tử liên quan tới vừa rồi đ ổ ước ta chưa hề nói câu nào trong này ngươi khả năng có cái gì hiểu lầm đáp ứng ngươi bất quá là chúng ta vân trung học viện bao thăng linh Mà bao bản thang vinh bản nhân cao ũ cũng n không vân trung viện quyền hắn chính mình không g học thậm chí có có đại biểu lợi, d n chúng vân trung viện danh còn h lạch, chúng ta vân trung học viện 8 cái danh lạch, là còn lại cái ta tử. a cái đệ lão lý trực khí t r ă n g nói bất quá cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn là đang rào biện đem hết t h ể đều đẩy lên bao thang vinh trên thân thậm chí nói bao thang vinh không có danh lệch đem hết t h ể hái được sạch sẽ bao thang vinh không có danh lệch tám người này tổng số đi bọn hắn đồng loạt ra tay thua ở ta quyền lần dưới đ ổ ước cũng đã thành lập sở hàn mắt lạnh như điện thanh âm trở nên lạnh lùng rất nhiều hắn thật đúng là không nghĩ tới đây vân trung học viện phó viện trưởng sẽ làm bên trong không nhận nợ tiểu tử ngươi lại sai chúng ta vân trung học viện tám một thiên tài đệ tử lúc nào thua ở trong tay của ngươi bọn hắn rõ ràng là bị ta không gian bức tường ngăn cản cản lại các ngươi cũng không có chân chính l u ậ n b ả n không tính là thắng bại cao lão vừa nói tất cả mọi người kinh ngạc lại còn có dạng này vặn vẹo sự thật quả thực là một điểm mặt đều từ bỏ phải chính là một điểm mặt đều từ bỏ cao lão n ắ m thật chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu vào trong thịt ẩn ẩn có máu tươi chạy sôi mà xuất vì bảo trụ vân trung học viện tám cái danh n lệch hắn cái gì đều không để ý thứ chín danh n lệch có thể không tranh được nhưng là có tám cái danh n lệch không thể ném đây là quan hệ đến toàn bộ vân trung học viện đại sự vân trung học viện mấy cái học sinh túi đầu trong lòng đem đây hết t h ể đều do tội đến sở hàn trên thân đều là thiếu niên này còn phải bọn hắn ném đi mặt mũi vì bảo trụ kiếm tông danh lệch không tiếc giống lưu manh chơi xấu ha ha ha ha cao lão hôm nay ta coi như là thấy được cái gì gọi là vô sỉ đen có thể nói thành trắng nhị lao bản lãnh này rất không tệ à sở hàn k h o e môi n i t lên cười lạnh nện bước trầm ổ n bước chân từng bước một hướng về cao l ã o đi đến trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức phóng xuất lại khiến cho mọi người đều cảm thấy áp bách nếu như mới vừa rồi là ta thua cao lão ngươi chắc chắn sẽ không nói ngươi không có đồng ý trận này đổ ư ớ c đi sở hàn thanh âm nhất thời làm đến cao lão biến sắc hắn nói không sai nếu để cho cao lão có cơ hội nắm chặt thứ chín danh lệch hắn là sẽ không bỏ qua khải toàn học viện các ngươi vân trung học viện đoạt danh lệch trước đây chơi xấu ở phía sau làm ta khải toàn học viện dễ khi dễ hay là ta sở hàn dễ khi dễ hả sở hàn tiếp tục hướng phía trước c ấ t bước mỗi một bước bước ra mặt đất ẩn ẩn đang rung động từ các ngươi đáp ứng trận này đổ ước một khắc kia trở đi các ngươi vân trung học viện tám cái danh lệch liền không còn là các ngươi vân trung học viện mà là ta sở hàn sở hàn đột nhiên nắm lên nằm đấm trong nháy mắt lòng bàn tay không gian vỡ vụn màu xám tịch diệt sát khí cọ rửa qua sở hàn nằm đấm không có để lại bất kỳ vết tích lập tức một lần nữa chui trở lại vỡ vụn không gian bên trong ta sở hàn siết trong tay gì đó vẫn chưa có người nào có thể lấy đi ngươi nghị chống chế tìm nhầm người Trường Huyết rụt ngươi con hung hăng Mạch Chi Lực Cao láo con hung hăng co Láo từ khi bước vào thiên huyền cảnh cựu trọng về sau thật lâu chưa từng nghe qua bá đạo như vậy lời nói tiểu tử theo ngươi ý tứ là không chịu b u ô n g tha ta vân trung học viện tám cái danh ngạch rồi cao lão xoay người chính diện đối mặt cái này mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên trong mắt lánh mang thiểm r ư ợ u thể nội linh lực lưu động tốc độ chậm rãi tăng tốc một khí thế bàng bạc dần dần dâng lên vê anh thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi buộc phát mà lên manh liệt khí tức khiến ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cô áp bách đây là thuộc về thiên huyền cảnh áp bách cách đó không xa tiêu lão thấy cảnh này đột nhiên bước về phía trước một bước vừa muốn mở miệng liền bị cung ninh ngăn lại cung ninh tiêu lão nghi ngờ nhìn cung ninh một chút không rõ vì cái gì cung ninh muốn đem hắn cản lại vân trung học viện cao lão đã phóng thích khí thức chiến đấu hết sức căng thẳng tiêu lão ngươi còn không có được chứng kiến cái này kém chút trở thành tôn nữ của ngươi tế thiếu niên thiên tài thực lực đi cái này cao lão thì giao cho sở hàn đi thuận tiện để chúng ta nhìn xem sở hàn hiện tại đến cùng trưởng thành đến trình độ gì cung ninh đôi mắt sáng tối chập trờn hiện ra suy tư q u a n mang làm khải toàn thành thành chủ hắn đối thu thập tình báo có thiên nhiên mưu cầu danh lợi có lẽ mọi người tại đây bên trong là thuộc hắn tò mò nhất sở hàn thực lực Ừm. mắt nhìn chầm chầm mắt một một đem một Tiêu trong bất tộc thân thiếu tại thời gian bên trong, thiếu tốc quật liếc cái kia gia niên, lại đi, cái gian niên phi lên nên quên bên quá láo lưng, là là là hắn, nhìn hàn bóng hàn vẫn ngông này gần năm hay sở sở sở sẽ bé, đứa hiển nhiên trở thành khải toàn thành mới bá chủ tốt a tiêu lao hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra quắc thước ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân trong lòng có một cỗ khó tả biệt khuất cảm giác thiếu niên này vốn có thể trở thành cháu rể của h ắ n khải toàn học viện trên quảng trường vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân chỉ gặp thiếu niên này đối mặt thiên huyền cảnh cựu trọng khí thế không sợ h ã i chút nào toàn thân vẫn không có bất kỳ khí tước cả người lạnh nhạt tự nhiên khí định thần nhàn Nên b ư ớ cao lão trong, trong lòng không hiểu hắn làm sao lại sợ hãi một thiếu niên trước mặt thiếu niên này bất quá là thân thể cường hành thậm chí khả năng có ma thú huyết thống đây đều không đến mức để hắn e ngại đi mặc kệ vân trung học viện tám cái danh lệch một cái cũng không thể để một tháng o thời gian cao lão s o n g quyền giơ lên nồng đậm linh lực bám vào tại trên nắm tay trong nháy mắt làm cho không gian chấn động khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả uy thế hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ trước tiên cơ vì mạnh cao lão đôi mắt lanh quang b ắ n ra đã trận chiến này không thể tránh được như vậy hắn muốn trước r a tay chiếm hết ưu thế để tránh đêm dài lắm n g Siêu! cao lão thân ảnh lấp lóe như thiểm điện hướng về sở hàn xâm nhập mà đi hắn không có sử dụng bất kỳ không gian chi lực kỳ thật thì ngay cả chính hắn đều không có ý thức được trong lòng của hắn ẩn ẩn đem sở hàn xem như cùng một cấp bậc đối thủ liền nhìn chờ đợi tiểu tử ngươi quá không tự lượng sức ta vân trung học viện danh lệch há lại ngươi có thể lấy đi cao lão s o n g quyền tề oanh mà xuất tán phát ra linh lực phảng phất muốn đem phía trước không khí đều rút khô cực nóng nhiệt độ bay lên uy thế kinh khủng tỏ khắp ra vậy mà lên tay liền dùng tới địa giai võ kỹ liên tục oanh quyền đem sở hàn thân ảnh bao phủ bàng bạc khí tức tràn ngập hủy diệt kinh khủng lãnh ý hư sở hàn hư lạnh một tiếng sang trói trong hai con ngươi thiểm diệu lên h à o quang màu vàng sậm mái tóc đen xuân dài như thác nước bay lên mà lên tuyết bạch táo bào tại kình phong bên trong bay phất phới toàn thân khí tức đột nhiên bạo khởi một tôn ám kim sắc thần long hư ảnh thần long hai mắt nhắm chặt chiếm cứ tại sở hàn sau lưng long uy sở hàn thể nội long lực sôi t r à o trong n g á y mắt tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai đế vương c h i khí phảng phất thiên địa này ở giữa chỉ còn lại một mình hắn chỉ có thể dung nạp một mình hắn bang ba quý áp bao phủ tại vân trung học viện mấy người trên thân lập tức vang lên ầm ầm tiếng va đập chỉ gặp kia chín cái học sinh tất cả đều k h ô n g chế không nổi mình té quỵ trên đất vốn lên xuống lưng đầu lâu sát mặt đất trong lòng đều là c u n g bái cùng sợ h ã i cảm xúc cao lão hai chân không ngừng run dậy cố nén kia c ô quỳ trên mặt đất xúc động trong mắt vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt lại là long tộc cao lão trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng khó trách tố chất thân thể cường hoành như vậy hóa hình long tộc lục giai ma thú cấp cao hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại long uy dư ba khuyết tán đến khải toàn học viện bên này làm cho mỗi người đều tâm thần run dậy không dám lên tiếng cái này tiêu lão trong nháy mắt đã mất đi ngôn ngữ năng lực đầu góc hôn loạn thành một đoàn bột não sở hàn không phải sở ra người sao lúc nào thành long tộc cường giả chẳng lẽ sở hàn ngay từ đầu cũng không phải là sở r a người sở hàn không phải sở phong nhi tử loạn tất cả đều loạn tiêu l á o cảm giác đầu của mình không đủ dùng hoàn toàn không đủ dùng ông ngay tại lúc lúc này một đầu màu đỏ thần long hư ảnh từ l o n g san san sau lưng bay lên đồng dạng nhắm mắt chiếm cứ cùng ám kim sắc thần long hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lại một cái long tộc cường giả ngoại trừ mấy cái giống cung ninh như thế biết nội tình người người còn lại đều là một mặt mẫu bức hoàn toàn sợ ngây người long san san như hỏa diễm thiêu đốt con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc nàng căn bản không có phóng thích long uy nàng bản nguyên long khí hoàn toàn là nhận sở hàn dẫn dắt mình tán phát ra mà lại long san san có thể cảm giác được rõ ràng nàng bản nguyên long khí tại đối mặt sở hàn long uy thời điểm có thần phục chi ý huyết mạch h u y áp long san san lập tức ý thức được đây là long tộc huyết mạch c h i lực huyết mạch h u y áp mỗi cái long tộc đều có huyết mạch tri lực huyết mạch c h i lực có mạnh có yếu cường đại huyết mạch tại phóng thích long uy thời điểm sẽ đối với yếu huyết mạch tạo thành huyết áp khiến cho sinh lòng thần p h ụ long san san chính là xích huyết hỏa long tộc công chúa tại huyết mạch c h i lực bên trên chưa từng có thua thiệt qua mà lại nàng t ừ phụ vương vậy đã nghe qua tại thần vũ đại lục có thể đối xích huyết hỏa long tộc tạo thành huyết mạch huyết áp chỉ có năm đó h ắ c long vương long san san nhìn chằm chằm sở hàn sau lưng chiếm cứ ám kim sắc thần long sâu trong nội tâm kinh ngạc không thể so với những người khác thiếu chẳng lẽ thần vũ đại lục muốn xuất hiện cái thứ hai hắc long vương sao hắc long vương năm đó long tộc bá chủ thống nhất long tộc tồn tại long uy vừa ra vạn long túi đầu long san san còn nhớ rõ năm đó phụ vương đàm luận lên hắc long vương lúc lời nói hắc long vương rất có thể là đến từ thượng tầng thế giới long tộc mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực tuyệt không phải thần vũ đại lục tất cả chương bốn trăm tám mươi chín tiến về kiếm tông hai cái long tộc cường giả trái tim tất cả mọi người đều hung hăng chấn động một cái khải toàn thành thành chủ cung ninh càng là trong lòng một trận hiểu rõ quả nhiên không sai sở hàn quả nhiên có long tộc bối cảnh khải toàn học viện trên quảng trường sở hàn mỗi bước về phía trước một bước trên người long uy liền bá đạo rất nhiều cường hoành ba động không ngừng từ trên thân oanh minh m à xuất ông ông ông sở hàn tế bào bên trong long lực dựa theo phương thức đặc thù từng tầng từng tầng sôi trào lên đây sinh ra long uy phương thức chính là long hoàng chuyển thừa trong trí nhớ long chi giáng lâm uy áp sinh ra xa xa muốn so trực tiếp dùng long lực uy áp sinh ra mạnh hơn liên tục ba bước bước ra về sau sở hàn đón nhận cao lão công kích lúc này cao lão quyền thế đã bị suy yếu sở hàn đối mặt cao lão thế công chậm rãi nâng lên nằm đấm trên nắm tay long lực tung hành lòng lánh ma huyện v ầ n g sáng giống như là giống như núi cao trực tiếp đánh ra huyết sắt long quyền sở hàn sử dụng chính là long tộc nhân hình chiến kỹ huyết sắt long quyền cũng có chiến chỉ không phải hắn không có tốt hơn chiến kỹ, phải tốt là một quyền này dùng thoáng ư ơ n quen luyện, mà lại cái này cao láo, căn bản g đối lại cái lão, mà cao k ô n xứng g với c a cấp hơn long tộc chiến hơn h long o Một t kỹ. thời gian long lực tàn sát bừa bãi mà xuất giống như huyết khí cuồn cuộn trực tiếp cùng cao lão bàng bạc linh lực đụng vào nhau vê Và anh một đạo kịch liệt rung động âm thanh nổ vang p h ả n phất thiên địa đều đi theo rung động sở hàn nắm đấm những nơi đi qua không gian đều vỡ vụn lộ ra tính mịch màu xám khu vực cao lão linh lực tất cả đều bị vỡ vụn không gian tan g ã vỡ vụn không gian bên trong tịch diệt sát khí giống như là nhận lấy dẫn dắt quấn quanh ở sở hàn trên n ắ m tay đem còn sót lại linh lực toàn bộ triệt tiêu mất ba ba ba trang ngập khí tức khủng bố tịch diệt sát khí đảo qua sở hàn cánh tay về sau có một bộ phận thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội t i ê m ẩn cùng dưới da ẩn ẩn có bảo hộ tác dụng sau một khắc hoảng sợ thanh thế xoay tròn đảo hướng cao lão kinh khủng tịch diệt sát khí trong nháy mắt s ô n g qua cao lão hữu quyển một cỗ màu xám sương mù trong nháy mắt bay lên Và à à à. cao lão thống khổ gào thét một tiếng cả người bay ngược mã x u ấ t đào mệnh giống như thoát khỏi kia kinh khủng tịch diệt sắt khí hoàn toàn không để ý hình tượng bay ngược ngồi sập xuống đất ẩm cao lão thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất lúc này mọi người mới phát hiện cao lão cánh tay phải toàn bộ biến mất không thấy chỉ để lại một cái nhốn máu vết thương vết thương giống như là bị ăn mòn rơi t tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh cao lão thế nhưng là thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả、A. coi như bọn hắn biết sở hàn có thể chiến thắng thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả nhưng là ít nhiều có chút khó khăn a đây quả thực là bạo ngược a một quyền vẹn vẹn một quyền thiên huyền cảnh cựu trọng cao lão cánh tay phải không có cái này có thể không khiến người ta kinh ngạc sao đây còn để cho người ta sống sao khải toàn học viện các đệ tử c h ầ m mặc vân trung học viện các đệ tử cũng c h ầ m mặc thì liền tại trận thiên huyền cảnh các cường giả tất cả đều c h ầ m mặc sở hàn dùng một quyền này đã chứng minh hắn toàn s o n g có thể giết chết thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả thực lực phải biết sở hàn chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng còn chưa tới nơi thiên huyền cảnh đây là vượt qua cựu cái cảnh giới chiến đấu a kẻ này thân huyền cảnh phía dưới lại vô địch tay cung ninh bờ môi run rẩy hắn kinh ngạc đồng thời trong lòng sinh ra một vòng bi thương thọ tử hồ bi môi hở răng l ạ n h cao lao chiến bại không khác đang nhắc nhở bọn hắn thay đổi bọn hắn đứng ở chỗ này đồng dạng sẽ bại mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều nhiều một vòng vẻ phức tạp cường giả vĩnh viễn làm cho người sùng bái nhưng mà trước mặt cái này không đủ mười sáu tuổi thiếu niên lại mạnh đến làm bọn hắn run sợ có thể chúa tể vận mệnh của bọn hắn đập đập đập sở hàn g tiếp tục cất bước hướng về phía trước cước bộ của hắn vẫn như cũ là như vậy trầm ồn có tiết tấu mỗi một bước đều rất giống đạp ở lòng của mọi người nhảy lên để trong lòng mọi người vô cùng kiềm chế cao lão cánh tay phải của ngươi chính là ngươi q u y ệ t nợ trừng phạt ta cho ngươi thêm một cơ hội dẫn đầu chúng ta khải toàn học viện tám cái đệ tử tiến về kiếm tông nếu không cũng không phải là một cánh tay đơn giản như vậy sở hàn nặng nề trong giọng nói tràn đầy uy hiếp ý vị sáng trói ánh mắt khiến cao lão cảm giác được một vòng thấu xương r ấ t lạnh hắn có thể làm được cao lão trái tim rung động tịch liệt trong lòng của hắn bản năng nói với mình sở hàn thật có thể sát hắn mà lại không hề cố kỵ đúng vậy a đương đường long tộc c ư ờ n g giả sau lưng lại có long tộc bối cảnh không cần cố kỵ bọn hắn vân trung học viện ta mang các ngươi khải toàn học viện người đi cao lão ngồi liệt trên mặt đất câu nói này giống như đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực nhất thời làm sắc mặt hắn ảm đạm cả người g i à n mua rất nhiều cao lão vân trung học viện chín cái học sinh lòng có bất mãn lại bất lực bọn hắn giờ phút này cảm nhận được khải toàn học viện đệ tử trước đó cảm giác đối mặt khó mà kháng cự tuyệt đối lực lượng chỉ có thể hủy khuất tiếp cận thế giới này n ắ m đấm lớn chính là đạo lý quyết định Các người lái chim Cao lái người ưng đi. lao trở về khi o áo, á t tay háo, không muốn n ó thêm tính tông trọng Trung tới khắc danh ngạch trọng yếu hơn được nhiều. Vân trung học viện 9 cái học sinh mạng, kiếm gì giờ giữ nữa, này này, Vân viện cái cuối yếu kêu được được đủ rũ túi đầu so rũ về tới bọn hắn chim chuyến ngạch có cầm coi của chán thật phát, danh không như mình Khi hắn bồi đại tới đi ưng bên trên, này xong, tên của mình chán đều góp đi vào. Khi bọn góp đều vào. leo lên chim ưng muốn trở về vân trung học viện lại phát hiện những n à y chim ưng ánh mắt tan nan giã túi đầu mặt hướng sở hàn tựa hồ sở hàn không lên tiếng bọn chúng cũng không dám cất cánh long tỏa quy áp cường hãn như vậy c ú t đi sở hàn nhìn cũng không nhìn những cái kia chìm ừ n g trong n g á y mắt thu liễm trong tế bào long lực làm cho trên thân kia đế vương uy thế chậm rãi tiêu tán hô tất cả mọi người thở phào một cái tại kia làm cho người hít thở không thông uy áp phía dưới mỗi người đều cảm giác tính mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy đi tiêu lão tám cái danh ngạch nhân tuyển mau mau quyết định đi chúng ta muốn lên đường tiến về kiếm tông sở hàn nhàn nhạt đối cao lão bàn giao một câu chất cất bước hướng về lòng san san cùng tô m ộ t khê phương hướng đi đến sở hàn vốn định đem hai nữ mang trên đường nhưng không có nghĩ đến vân trung học viện thiên lý đưa ấm áp đưa tám cái danh ngạch tới như vậy tự nhiên muốn để hai nàng này đi kiếm tông sông sáo một phen nửa canh giờ qua đi khải toàn học viện tiến về kiếm tông danh ngạch tất cả đều xác định bởi vì lần này đã kiếm được tám cái danh ngạch trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc học viện càng là trực tiếp phái phát ra thập tam con đ ư ơ n g thiếu chờ bọn hắn cất cánh hướng về bắc vực kiếm tông phương hướng bay đi sở hàn long san san tô mộc khê ba người bay ở ở phía trước còn lại đám người bay ở đằng sau không người nào dám đi q u ấ y dày bọn hắn h i ệ n nhiên bọn hắn trở thành người dẫn đường sở hàn ta vẫn muốn không rõ tại sao muốn để cho ta đi kiếm tông ta chỉ có linh động cảnh tu vi chẳng lẽ sẽ đối với tu vi của ta có cái gì trợ giúp sao tô mộc khê nghiêng đ ầ u hỏi nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong có nồng đậm ôn n u thiếu niên này từ ngày xưa phế vật phát triển đến làm cho người ngưỡng vọng tồn tại trợ giúp nhiều ít sẽ có một chút bất quá không đem kiếm tông nghĩ như vậy thần bất quá là bắc vực một cái tông môn cái gọi là tu luyện thánh địa bất quá là dựa vào một thanh thần kiếm sở hàn ánh mắt lóe ra từng sởi tinh mang trên mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều thần kiếm chẳng lẽ là thần khí long san san kinh ngạc nhìn thoáng qua sở hàn tại thần vũ đại lục binh khí mạnh nhất chính là thần khí đến thần huyền cảnh về sau chỉ có thần khí mới có thể tiếp cận bảng bạc cường hoành linh lực những vũ khí khác căn bản không chịu nổi còn không bằng tay không tất sát nguyên nhân chính là như thế thần vũ đại lục quyền trưởng loại võ kỹ đông đảo am hiểu quyền trưởng vũ giả c à n g là nhiều vô số kể bởi vì không có thần khí long san san rất rõ ràng thần khí lợi hại nam đó hắc long vương tung hoành vô địch bằng vào chính là thần khí bảng xếp hạng thứ hai thần khí đế long giáp không sai cái đó là thần khí sở hàn nhẹ gật đầu mắt lộ ra hồi ức c h i sắc trôi này thần kiếm lấy cực phẩm long tinh ngọc làm kiếm thể lấy vạn niên hàn thiết làm mũi kiếm cực phẩm lôi linh thạch làm trôi kiếm từ luyện khí sư công hội hội trưởng ngũ tinh luyện khí sư âu dương minh rèn đúc m à thành thần kiếm bên trên tinh d i ệ u bài bố lấy ngũ giai dẫn lôi pháp ấn cùng ngũ giai phá không pháp ấn tại thần vũ đại lục thần khí bảng bài danh thứ ba vị thần kiếm tên gọi sở hàn hơi nết k h o môi lên, lên trên mặt có vẻ tự hào hàn lôi chương bốn trăm chín mươi thần huyền lấy thần khí vi tôn sở hàn thanh â m rất nhẹ nhưng là ở đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ cho dù là khải toàn học viện đệ tử thực lực đều trên mặt đất huyền cảnh phía trên mỗi người đều nghiêng thai nghe sở hàn hàn lôi những học sinh này đều biết cái tên này biết được kiếm chủng người đều hiểu chuyện này đây không phải bí mật gì nhưng là biết hàn lôi lai lịch ngược lại là không có mấy cái mà biết hàn lôi rèn đúc vật liệu cùng phát lớn càng là không người sở hàn là thế nào biết đến những người này ý niệm trong lòng trợt lóe lên ngược lại là không có quá nhiều nghĩ lại là nghe được thần khí cái từ này trong mắt lóe ra cực nóng q u a n mang thần khí mỗi cái vũ giả tha thiết ước mơ đồ vật những học sinh này hơn hai mươi tuổi liền đạt đến địa huyền cảnh tu vi đối bọn hắn tới nói thiên huyền cảnh ở trong tầm tay thần huyền cảnh cũng không phải xa không thể chạm mộng tưởng lòng của mỗi người khí cũng rất cao nếu không phải gặp được sở hàn bọn hắn đều là thủ khuất nhất chỉ nhân vật thiên tài t h ầ n huyền cảnh cường giả tung hoành thiên hạ ngao du thái hư là tất cả vũ giả hướng tới cảnh giới những học sinh này tại mới vào con đường tu luyện lúc vốn cho là bước vào thần huyền cảnh liền có thể xưng là tôn theo tu luyện dần dần biết được chỉ có có được thần khí thần huyền cảnh cường giả mới có tư cách xưng là tôn thần huyền lấy thần khí vi tôn có hay không thần khí đối với thần huyền cảnh cường giả tới nói hoàn toàn là hai cấp độ nếu như nói thần huyền cảnh cường giả là một tòa bảo khố như vậy thần khí chính là mở ra bảo khố chìa khóa trong thiên hạ thần huyền cảnh cường giả không nhiều nhưng là thần khí số lượng lại là càng thêm thưa tớt h ghen đúc thần khí không chỉ cần phải hoàn mỹ nhất chất liệu còn cần cao giai pháp ấn hoàn mỹ phù hợp cùng trọng yếu nhất không thể phòng chế khí vợ đồng dạng luyện khí sư đồng dạng vật liệu phương pháp giống nhau cơ hồ không cách nào phục chế rèn đúc qua thần khí thần khí tựa như là sinh mệnh hình thái khắt lạ không giống nhau gien đúc thần khí sát xuất thành công cực thấp cái này cũng làm cho mỗi cái có thể gien đúc thần khí luyện khí sư đều là thần huyền cảnh cao thủ truy phủng đối tượng trong đó luyện khí sư công hội hội trưởng âu dương minh chính là đứng tại luyện khí sư đỉnh tiêm tồn tại âu dương minh cả đời gien đúc xuất tam cái thần khí nhất đem ra được chính là thần kiếm hàn lôi vậy mà thật là thần khí long san san kinh hô một tiếng nàng rất hâm mộ nhân loại thần khí thần vũ đại lục phát triển đến nay long tộc rất nhiều kỹ nghệ tất cả đều thất truyền Tỷ t như long ộ、so、cho nên một chút long tộc cường giả tuyệt đỉnh sử dụng đều là nhân loại thần khí bởi vì long lực cùng linh lực khác biệt không thể dẫn động phát lớn chỉ có thể phát huy ra cực kỳ cơ bản công hiệu còn cần ở vào nhân loại hình thái mới có thể tại long san san trong ấn tượng long tộc thần khí tựa hồ chỉ có hắc long vương đế long giáp bất quá thần khí này bảng xếp hạng thứ hai đế long giáp theo hắc long vương vẫn lạc biến mất không thấy giống như là tại đại lục ở bên trên bốc hơi về phần đây đế long giáp là thế nào rèn đúc ra nàng cũng không biết người rất hâm mộ sở hàn có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua long san san lập tức khỏe miệng giơ lên một cái tà mị độ cong giống như là hứa hẹn lạnh nhạt nói ra chờ ta đạt tới thần huyền cảnh cho ngươi rèn đúc một cái ta chờ n g ư ơ i a long san san trận nhìn sở hàn một chút hoàn toàn xem như là đang nói đùa không nói trước sở hàn ngay cả luyện khí sư đều không phải là ngay cả nhân loại thần khí đều rèn đúc không ra chớ nói chi là lòng tộc thần khí long tộc thần khí cùng nhân loại thần khí không giống cần không phải phát ấn mà là lòng ấn yên tâm đi ta cho ngươi rèn đúc một cái thích hợp n g ư ơ i nhất sở hàn sao có thể nhìn không ra long san san không tin ngược lại là không nói thêm gì hắn coi long san san là làm bằng hữu đương nhiên sẽ không so đo những này trò đùa hắn biết rõ hiện trạng của mình tại không có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết hắn là quả quyết không phải rèn đúc sở hàn tại giác tỉnh long hoàng truyền thừa ký ức thời điểm đạt được vô số long đằng đan đan phương cùng long ấn vẽ phương pháp không bao lâu hắn liền có thể trở thành l o n g tộc luyện đan sư cùng l o n g tộc luyện khí sư đây cùng l o n g san san suy nghĩ vừa vặn t ư ơ n g phản nhân loại thân khí sở hàn sẽ không rèn đúc mà long tộc thần khí sở hàn ngược lại sẽ rèn đ ú c khê khê kỳ thật ta n h ờ n g ư ơ i đi cùng kiếm tông một mặt là muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài vô luận là khải toàn thành hay là giang tuyết thành đều lệnh cách bắc vượt một góc bày biện ra tới thế giới quá nhỏ sở hàn nghiêng đầu hướng về tô một khê nói một phương diện khác khải toàn thành cũng không an toàn ta đang trưởng thành trên đường gây thù hàn đông đảo nếu là ta cùng san san cùng rời đi ta sợ có người lại đối phó tô phủ có lần trước giao hấn ta muốn dẫn lấy ngươi cùng nhau đi tới kiếm tông không thể để cho n g ư ơ i xảy ra chuyện sở hàn nghiêm túc nói nhất thời làm đến tô mộc khê trong lòng ấm áp sở hàn nếu là thật sự có người dự định đối phó tô phủ như vậy tô tam bọn hắn làm sao bây giờ tô mộc khê trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng lo lắng nàng rời đi tô phủ toàn quyền giao cho tô tam xử lý chẳng phải là đem tô tam đặt địa phương nguy hiểm điểm ấy ngươi yên tâm đi đối phó ta người còn không đến mức đối phó tô phủ bọn hạ nhân sở hàn tự tin gật đầu lần trước hắn giết gà dọa khỉ để khải toàn thành tất cả mọi người biết tô phủ cho dù là chết hạ nhân hắn cũng biết truy cứu tới cùng nếu là tô m ụ c khê còn lưu tại khải toàn thành có lẽ có người liều chết đối phó một chút nhưng là tô m ụ c khê rời đi không ai sẽ bước lên bị sở hàn truy cứu phong hiểm đi đối phó hạ nhân đây là không có lời mua bán nói một cách khác tại trong mắt của những người này mạng của bọn hắn xa xa so hạ nhân muốn t r â n quý kiếm tông chỗ bắc v ư ợ t thiên kiếm thành chính là bắc vực nhất phía nam tới gần trung vực địa giới mặc dù khải toàn thành cùng thuộc bắc vực nhưng là khoảng cách xa xôi liền xem như cưới chim ứng đều muốn phi hành nửa tháng lâu liên tục phi hành bảy ngày sau đó phía trước trên bầu trời xuất hiện mặt khác một đ o à n người bọn hắn đồng dạng cưới chim ứng lĩnh đội người càng là chú ý tới khải toàn học viện bên này bọn hắn hướng về chúng ta bay tới sở hàn thị lực cực mạnh xa xa liền thấy được như thế một nhóm người vốn cho rằng song phương c ấ c phi riêng phần mình bầu trời lại không nghĩ rằng những người này đến đây san san thu liễm khí tức lần này kiếm tông chuyến đi không phải vạn bất đắc dĩ thời khác không cần ngươi xuất thủ giúp ta chiếu cố tốt khê khê sở hàn nhàn nhạt bàn giao nói tô một khê giao cho ta ngươi có thể yên tâm long san san gật gật đầu trên người long khí toàn bộ biến mất cả người giống như là một cái không có tu luyện phổ thông thiếu nữ sau một lát một đoàn người cưới chim ưng nhích tới gần các ngươi là muốn đi thiên kiếm thành sao người đi đường này bên trong cầm đầu là một cái râu tóc hoa dâm láo giả láo giả này sắc mặt h ư n g luận làn da bóng loáng cả người khí sắc vô cùng tốt láo giả sau lưng có mười hai con chim mừng phía trên cưới tất cả đều là kiêu ngạo thiên tài thanh thiếu niên chương bốn trăm chín mươi mốt đoan mục hạo hiên thiên kiếm thành kiếm tông chỗ chi thành láo giả thanh n â m ở giữa không trung q u e n quẩn rõ ràng truyền vào khải toàn học viện mỗi cái đệ tử trong thai lập tức mỗi người ánh mắt đều rơi vào trên người láo giả không sai sở hàn nhàn nhạt hồi đáp lúc này chỗ hắn tại khải toàn học viện đám người phía trước nhất dứt khoát trực tiếp mở miệng trả lời tiến về kiếm tông lao giả quan sát một chút sở hàn liền mở miệng lần nữa hỏi ừ m sở hàn vẫn như cũng là lãnh đ ạ m lạnh nhạt tư thế đối với trước mặt đoàn người này cũng không ưa ngược lại là trước mặt trong đám người này không tốt thiên tài thanh niên ánh mắt rơi vào lòng san san cùng tô m ộ t khê trên thân hai nữ tuyệt mỹ tiểu nhan mọi người hai mắt tỏa sáng n h ì n không được nhìn nhiều vài lần đáy mắt chỗ sâu lộ ra thèm nhỏ dại chi s ắ c yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu những n à y thanh niên đều là thiên tài đệ tử cái nào không phải t i ê u ngạo vô cùng tự nhiên muốn có được một cái dung mạo xinh đẹp bạn gái cùng một chỗ tiếu ngạo thiên hạ đã mọi người mục đích đều là kiếm tông không bằng kết bạn đồng hành trên đường tương hỗ có thể c h i ề u ứng lẫn nhau sau lưng láo giả một cái phong thần tuấn lãng thanh niên mở miệng nói ra người thanh niên này hai mươi tuổi ra mặt nghiên kỷ mang trên mặt nhàn nhạt kiêu ngạo trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất phi phạm hiển nhiên là đây mười hai tên đệ tử bên trong thủ lĩnh người thanh niên này nói chuyện thời điểm ánh mắt như có như không đảo qua lòng san san cùng tô m ộ t khê gương mặt con ngươi ẩn ẩn phát sáng gặp nhau chính là duyên lão phu thanh huyền học viện phó viện trưởng triệu lập trí xin hỏi các ngươi cái nào học viện lão giả theo sát lấy mở miệng nói ra hắn đang nói rằng thanh huyền học viện bốn chữ thời điểm trong mắt vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt có phát ra từ nội tâm kiêu ngạo thanh huyền học viện sở hàn không biết bốn chữ này khái niệm nhưng là tiêu lão cùng cao lao đều biết đây thanh huyền học viện thế nhưng là bắc vực bát đại học viện một trong bắc vực địa vực rộng mộ học viện số lượng đông đảo trong đó có tám cái học viện thực lực viễn siêu cái khác học viện tại học viện ở giữa trở thành bắc vực bát đại học viện thanh huyền học viện phạm vi thế lực viễn siêu khải toàn học viện cùng vân trung học viện nguyên lai là thanh huyền học viện triệu lão cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm t a là Khải t o à n h ọ c Viện Phó v i ệ n t r ư ỗ n g t i ê u s ơ n đây là c h ú n g t a khải toàn học viện tiến về kiếm tông đệ tử đã triệu lão mời nên đồng hành tiêu lão từ trong đội ngũ ở giữa bay tới đối triệu lập trí ôm quyền hành lễ tiêu lão bản nhân yêu thích du ngoại sông núi thế giới tính cách thích giao hữu đối với kết bạn đồng hành sự tình cũng không bài xích như thế rất tốt triệu lập trí nhẹ gật đầu đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, lai、like、Khải toàn học Viện. mắt một Toàn chỗ Học sâu nguyên ẩn ẩn lên vòng là vẻ còn tưởng rằng là bát đại trong học viện cái nào đó như thế lớn chiến trận thì ngay cả thanh huyền trong học viện các đệ tử cũng cau mày lên từng đạo đệ thấp tiếng nghị luận dần dần vang lên khải toan học viện là cái gì chưa nghe nói quá a làm cho như thế lớn chiến trận còn tưởng rằng là bát đại học viện ai nói là ai chúng ta thanh huyền học viện mới chỉ có mười hai cái danh lệch bọn hắn bên này ngoại trừ hai cái lão đầu vậy mà mang theo mười một người nói đùa cái gì đúng vậy a khả ngạch lúc nào như vậy không đáng、giá. Muốn ta nói, bọn hắn có thể là đụng nhiều như vậy người chống trang người nhìn phía trước hai nữ giá. dung lúc có các trước thể phía hai như vậy vậy tuyệt đỡ kia, mỹ mỹ mạo ta tử, thế thì c h ú năng g không nhưng thường, trọng, ta thanh tu bắt tính chút tứ. kia huyền học bình chỉ huyền cảnh như Khả viện còn n đều điệu vậy có, có cái vi lại là là là ý tứ. Khả năng bọn hắn học viện chỉ có như vậy một cái danh n lệch còn lại đều là góp đủ số tới làm cho giống như là thật lớn học viện giống như thanh huyền học viện đệ tử nghị luận thanh âm không lớn nhưng l à song phương dù sao khoảng phương dù c á c h rất g ầ này có thể rất rõ r n g u n trong vào thai của m ỗ i người. Ánh m ắ t của bọn hắn đạo ả khải o toàn qua học viện đám người, chỉ viện người, t có đám i l n San San cùng g thanh ô Mộc k ê trên mặt dừng lại thời dừng g lại i dài n ấ t tiếp theo h c í nhãm là Lý cái kia bị cho rằng coi như đáng tin cậy địa huyền cảnh đáng Thái kia tin Nhiên. địa bị bắt như huyền rằng trọng đệ tử nghiêm nghị vang lên người nói chuyện chính là mời khải toàn học viện đồng hành người thanh niên kia cũng là vừa rồi duy nhất không có tham dự nghị luận thanh niên thanh niên quát trói hai thanh âm vừa ra thanh huyền học viện các đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại không có bất kỳ người nào dám lại tiếp tục nói chuyện một màn này khiến khải toàn học viện đám người vì đó kinh ngạc có thể tại bát đại học viện có được kiếm tông danh ngạch đệ tử cái kia không phải thiên phú dị bẩm thực lực phi p h ả m tâm cao khí ngạo người vậy mà lại bị cùng thế hệ như thế quát lớn mà lại không có bất kỳ cái gì bất mãn hiển nhiên người thanh niên này tại thanh huyền học viện u y vọng cực cao rất có quyền nói chuyện không phải đơn giản người thanh huyền học viện đoan mục hạo hiên thanh niên đối khải toàn học viện đám người ôm quyền hắn chỉ là đơn giản tự giới thiệu một câu nhưng là ánh mắt lại càng nhiều dừng lại tại tô mộc khê trên mặt hiển nhiên cái này yếu đuối bên trong lộ r a ưu nhã tuyệt mỹ thiếu nữ hoàn mỹ phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn khải toàn học viện các đệ tử nhìn xem đoan mục hạo hiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm cho dù là khải toàn học viện đệ tử bên trong thực lực cao nhất lý thái nhiên đối mặt đoan mục hạo hiên đều có một loại nhìn không thấu không nắm chắc được cảm giác loại cảm giác này đối mặt vân trung học viện đệ tử thời điểm là hoàn toàn không có cường giả tuyệt đối là cái cường giả lý thái nhiên trong lòng cực kỳ chắc chắn về phần cái này đoan mục hạo hiên cường hãn tới trình độ nào hắn đã không dám nghĩ đội ngũ một góc cao lão tĩnh tinh đánh giá hết thảy giờ này khắp này hắn càng giống là một cái quần chúng lấy một người ngoài cuộc góc độ nhìn thanh huyền học viện cùng khải toàn học viện đồng hành trên h h huyền học viện đệ tử, xem thường khải học hắn hồ không nhất ánh hàn thân, tuổi thiếu niên, chấm tĩnh lạnh nhạt, khí tức hoàn toàn nổi liễm, tại những học sinh hồ không chút nhưng thiếu a kia. Cao cao n viện toàn viện, bọn người, vẫn nên trên này niên, toàn nổi này bên trong, cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm, nhưng ở cao láo trong mắt, thiếu niên này, lại là toàn trường nhất thiểm diệu tồn tuổi diệu lọt cơ cứ cái cái tức cơ có cảm, vào lại mỗi lại rơi liễm, tại tại lại thiểm tại. đệ đã tử, xét sót mất một mắt mắt, t xem mà láo láo là bỏ sở ở đường đi thanh huyền học viện cùng khải toàn học viện đồng hành tiêu lão cùng triệu lao sóng vai lái chim ưng bay ở phía trước nhất theo sát phía sau chính là thanh huyền học viện mười một người bọn hắn căn bản nhìn đều không muốn xem khải toàn học viện đệ tử chớ nói chi là tới kết giao chỉ có kia hai cái mỹ mạo thiếu nữ có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng không dám có càng nhiều động tác chỉ vì kia hai cái mỹ mạo nữ từ bên cạnh có một cái khác thân ảnh đoan mục hạo hiên thay đổi dẫn đầu vị trí bay ở thanh huyền học viện đội ngũ cuối cùng thả sóng vai bay ở tô m ộ t khê bên trái hai con ngươi rơi vào tô mộc khê t r ê n thân thỉnh thoảng mở miệng bắt chuyện tô mộc khê phía bên phải chính là lòng san san cùng sở hàn có đoan mục hạo hiên thanh huyền học viện những người khác nào dám lại tới khải toàn học viện đệ tử thì là bay ở bốn người bọn họ sau lưng ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng đảo qua đoan mục hạo hiên trong mắt không có ghen ghét không có hâm mộ có là ý vị thâm trường ý cười chương bốn trăm chín mươi hai là ai chúc mọi người tân xuân khoái hoạt trong h h huyền học viện có được tiến về kiếm tông danh ngạch 12 người, lại thêm phó a n viện tiến tông người, viện về có được kiếm lại t ư người. ở n ngũ tăng g triệu trí, hết thể thập t đội Khải lập à học viện tiến về tiến kiếm n t ô nhân số là 11 người, tăng thêm tiêu láo cùng cao láo về sau, vừa vẫn cũng là thập tăng người.、Một、nhóm 26 người, 26 con mừng, hướng về thiên kiếm thành thêm thập chi số sau, là láo láo là tiêu kiếm Một cao vừa bay về về đội i Trong đ nhóm đoan mục hạo hiên bay ở tô mộc khê bên người cả người khí thế giống như là chính nhân quân tử trên mặt mang khiêm tốn lễ phép tiêu dung tại hạ đoan mục hạo hiên xin hỏi cô nương đại danh đoan mục hạo hiên hai con ngươi chăm chú nhìn tô mộc khê thiếu nữ này dung nhan phóng nhãn toàn bộ bắc vực đều là hiếm thấy mỹ nhân nàng bên cạnh thân thiếu nữ áo đỏ về mặt dung mạo càng hơn mấy phần lại khí chất băng hẳn cự người ở ngoài ngàn h à n dạm xa xa không có nàng nhu tình như nước càng phù hợp đoan mục hạo hiên thẩm mỹ ta tô mộc khê đôi mắt đẹp trì trệ xin giúp đỡ giống như nhìn sở hàn một chút phát hiện cái sau nhẹ nhàng gật đầu trong lòng lập tức á p lực hoàn toàn không có sở hàn chính là có như thế ma lực có thể làm cho nàng không có bất kỳ cái gì lo lắng ta gọi tô mộc khê tô mộc khê từ tồn nói thanh âm nhẹ nhàng phá lệ dễ nghe tô mộc khê thật là một cái tên dễ nghe đoan m ụ c hạo hiên lặp lại một câu trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa độ cong trong lúc này không để lại dấu vết nhìn sở hàn một chút lộ ra khác ý vị cái nhìn này rất mịt mờ nhưng lại cũng không có thể tránh qua sở hàn cảm giác đoan mục hạo hiên cũng không có tại sở hàn trên thân phát hiện bất kỳ linh lực ba động hơn nữa nhìn không phá sở hàn đẳng cấp hắn cũng không cho rằng sở hàn cảnh giới võ đạo sẽ cao hơn hắn t h u ầ n theo tự nhiên đem sở hàn đổ cho không cách nào tu luyện phế nhân hàng ngũ thật tình không biết sở hàn đem linh lực thu liễm tại linh tinh bên trong lấy ngũ hành sát châu tuần hoàn phong bế cho dù là thần huyền cảnh cường giả đứng ở chỗ này đồng dạng đều nhìn không ra sở hàn sâu cạn tiểu t ử này hẳn là không cách nào võ đạo tu luyện đoan mục hạo hiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn nhìn ra được sở hàn cùng tô mục khê quan hệ không sai bất quá đối phương không thể tu luyện liền ngay cả làm hắn tình địch tư cách đều không có võ đạo thế giới cường giả vi tôn không thể tu luyện võ đạo người lấy cái gì cùng hắn đoan mục hạo hiên tranh đoan mục hạo hiên vẹn vẹn đảo qua sở hàn một chút liền không còn tiếp tục xem sở hàn trong lòng hắn sở hàn lại không thể có thể vào mắt của hắn tô tiểu thư ngươi còn không biết kiếm tông thí luyện quy tắc đi tô phên gặp Hạo Hiên Đoan đi. Mục t mộc khê k đôi mắt đẹp loại lên nàng từ sở hàn trên thân đạt được cảm giác an toàn đối mặt đoan mộc hạo hiên liền lại không còn áp lực mà lại đoan m ụ c hạo hiên nói lên để liên quan tới kiếm tông sự tình nàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú kiếm h mình, hẳn. ô n g vì vì mà là vì sở k tông là bắc vực nhất lưu thế lực chỗ bắc vực nam bộ thiên kiếm thành khoảng cách rốt cục chỉ có một ngày lộ trình kỳ thật đem kiếm tông quy về rốt cục thế lực cũng không đủ tương đối trung vực tới nói kiếm tông coi là nhị lưu thế lực đoan mục hạo hiên đôi mắt bên trong hiện lên một vòng t i ê u ngạo tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện ra hắn n g u y ê n bác tri thức rõ ràng là nói kiếm tông thí luyện lại trước nói lên kiếm tông bối cảnh đến nói những này lại là mọi người đều biết thưởng thức kiếm tông thí luyện hội tụ hơn phân nửa bắc v ư ợ thế t lực thanh niên tài tuấn trong này không chỉ có các đại học viện còn có tông môn cùng thế gia bình quân mỗi cái thế lực danh ngạch là năm người tham dự kiếm tông thí luyện nhân số đem vượt qua ngàn người đoan mục hạo hiên lưu loát giới thiệu nói câu nói này cũng không có hạ giọng chung quanh khải toàn học viện đệ tử đều có thể nghe được nhiều người như vậy tô m ụ c khê trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc đây cũng không phải tại phối hợp đoan mục hạo hiên nàng là thật rất kinh ngạc có thể tiến về kiếm trùng thí luyện cái kia k h ô này g gia phải học thế thế hai nhân vật thiên đại viện, các lực, vật một t số số i Nhân như vật v ậ vậy, vậy mà thoáng cái hội tụ mấy mà ngàn.、Cái、này thoáng tụ hội cái Cái khiến tô mộc khê trong lòng cảm giác được một cỗ khổ khổng lồ áp lực nguyên lai bắc vực thiên tài nhiều như vậy không khỏi có chút tự ti nàng hiện tại chỉ có linh động cảnh tu vi đã bị người đồng lứa bỏ lại xa xa đoan mục hạo hiên câu nói này đồng dạng hấp dẫn sở hàn chú ý nguyên lai lần này kiếm trùng ngay cả tông môn cùng thế g i a tham dự vào mà lại hội tụ thiên tài thanh niên vượt qua ngàn người đem mấy ngàn thiên tài tinh anh tụ tập tại kiếm tông làm ra động tĩnh lớn như vậy kiếm tông rốt cuộc muốn làm gì tựa hồ không có đơn giản như vậy a sở hàn đôi mắt bên trong ẩn ẩn bắn ra một sợi tinh mang vô luận là ai hàn lôi hắn tình thế bắt buộc đây mấy ngàn thanh niên tài tuấn bên trong chỉ có ba mươi sáu người có thể thông qua kiếm tông thí luyện tiến vào kiếm trùng tu luyện thánh địa cảm thụ thông thiên kiếm ý thu hoạch được một năm tu luyện cơ hội đoan mục hạo hiên lúc nói chuyện trong mắt lóe lên một vòng hướng tới tri sắc năm ngoái kiếm tông thí luyện hắn xếp tại thứ bốn mươi lăm vị khoảng cách kiếm chủng tu luyện t r ê n lệch không đủ mười cái danh lệch lần này hắn chính là chạy kiếm chủng tới kiếm tông có cái quy củ thông qua kiếm tông thí luyện từng tiến vào kiếm chủng người sẽ không thể lấy lần nữa tham gia kiếm tông thí luyện nói một cách khác kiếm chủng tu luyện chỉ có một năm cơ hội trừ phi gia nhập kiếm tông nếu là thông qua thí luyện thiên tài tinh anh tại kiếm chủng tu luyện một năm về sau muốn tiếp tục tại kiếm chủng tu luyện vậy liền muốn gia nhập kiếm tông đoan mục hạo hiên sở dĩ như vậy tự tin chính là bởi vì những cái kia mạnh hơn hắn lợi hại hơn thiên tài hoặc là đã đi qua kiếm trùng hoặc là lựa chọn lưu tại kiếm tông hắn năm ngoái xếp hạng thứ bốn mươi lăm vị phía trước thiếu đi ba mươi sáu vị hắn có lý do cho rằng năm nay đem đứng vào mười vị trí đầu trở thành tiến vào kiếm trùng cải biến vận mệnh người kia tô tiểu thư hạo hiên đối ngươi mới quen đã thân năm nay nếu là may mắn có thể tiến vào kiếm trùng tu luyện một năm về sau nhất định tiến về khải toàn học viện tìm ngươi đoan mục hạo hiên biểu lộ nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tô m ụ c khê nghiêm túc ánh mắt bên trong có lưu quang xoay tròn không coi ai ra gì đột nhiên tỏ tình đoan mục hạo hiên thanh âm không lớn nhưng lại cũng không có tận lực k i ể m chế rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm thanh huyền học viện các đệ tử thân thể run lên đoan mục hạo hiên vậy mà như vậy nhìn chúng cái này mỹ lệ thiếu nữ trong lúc nhất thời thanh huyền học viện các đệ tử nhìn về phía tô m ụ c khê ánh mắt cũng thay đổi tô m ụ c khê nghe đoan mục hạo hiên về sau sắc mặt hơi đổi một chút một thời gian có chút không biết làm sao thật có l ỗ i ta có người thích tô mộc khê thanh âm đột nhiên trở nên thanh lãnh khoảng cách cảm giác đông dâng lên thanh huyền học viện các đệ tử sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc thiếu nữ này vậy mà cự tuyệt đoan mục hạo hiên là ai đoan mục hạo hiên ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo ánh mắt lạnh lùng đảo qua khải hoàn trường học đệ tử sáu chúc mọi người tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý chó năm khoái hoạt chương 493, n h ặ t được một cái mạng chúc mọi người chó năm vạn sự đại cát lần này có ý tứ thanh huyền học viện các đệ tử trên mặt đều là trèo lên một vòng nụ cười thản nhiên lái chim ưng tốc độ phi hành chậm lại ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua khải toàn học viện đệ tử ánh mắt bên trong lộ ra khác ý vị như thế thế gian hiếm thấy tuyệt mỹ nữ tử lại bị người nhanh chân đến trước nếu là khoáng thế cường giả thì cũng thôi đi cường giả phối mỹ nhân m à thanh huyền học viện các đệ tử đều có cảm giác khả năng cái này mỹ nữ trong miệng thích người ngay tại khải toàn học viện bên trong khải toàn học viện đệ tử cũng xứng có được mỹ nhân như vậy thanh huyền học viện các đệ tử hơi nhết khỏe môi lên lên một cái đường cong nơi đây tiếu dung không phải ghen ghét mà là khinh miệt là ai đoan mục hạo hiên thanh nhâm ở trên bầu trời quanh quẩn nhất thời làm khải toàn học viện đệ tử trong lòng căng thẳng không hẹn mà cùng liếc qua sở hàn khi bọn hắn nhìn thấy sở hàn bóng lưng lúc khẩn trương trong lòng ngược lại không có lập tức lộ ra là xem kịch tiếu dung sở hàn thực lực bọn hắn đều kiến thức qua ngay tại trước đây không lâu thiên huyền cảnh cựu trọng cao lão đều bị sở hàn một quyền đánh nát cánh tay phải coi như đoan mục hạo hiên mạnh hơn bọn hắn đều không cho rằng đoan mục hạo hiên sẽ là sở hàn đối thủ cao lão bay ở đội ngũ phía sau cùng nhìn chằm chằm sắc mặt tái xanh đoan mục hạo hiên trong đôi mắt lóe ra cởi trên n ỗ i đau của người khác chi sắc gây ai không tốt hết lần này tới lần khác gây quái vật kia cảm nhận được ánh mắt của mọi người đoan mục hạo hiên hướng sở hàn nhìn lại sắc mặt trở nên càng lạnh hơn là ngươi đoan mục hạo hiên căn bản không có đem sở hàn để vào mắt cho dù là vừa rồi ánh mắt của hắn đảo qua khải toàn học viện đệ tử đều không có nhìn sở hàn một chút một chút xíu linh lực ba động đều không có võ đạo phế vật đoan mục hạo hiên chưa từng có đem sở hàn xem là đối thủ bá thanh huyền học viện đệ tử ánh mắt lập tức tập trung tại sở hàn trên thân đôi mắt bên trong hàn ý không cần nói cũng biết khu khu sở hàn lúng túng tẳng hắng một cái ngược lại là không nghĩ tới chủ đề sẽ một chút rơi xuống trên người hắn hắn thật sâu phải xem tô mộc khê một chút chỉ gặp cái sau xin giúp đỡ giống như nhìn về phía hắn lập tức nghĩ tới ngày đó tại luyện đan sư công hội thiệu tình cũng là vậy hắn làm tấm mục liền nhàn nhạt gật đầu có lẽ là ta đi sở hàn lạnh nhạt thanh âm lập tức dẫn tới đoan mục hạo hiên lông mày níu chặt trong con ngươi lạnh như băng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc lại là cái này võ đạo phế vật đoan mục hạo hiên kinh ngạc sau khi trong lòng ngược lại có chút an tâm giải quyết cái này võ đạo phế vật hay là không có áp lực gì tiểu tử người tên là gì đoan mục hạo hiên lạnh giọng hỏi băng hàn đôi mắt tựa hồ muốn sở hàn đông kết đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn lóe ra s ắ c ý tiểu tử này đoan mục hạo hiên trong lòng có điểm tức không nhịn nổi h ắ n chính là thanh huyền học viện đệ nhất thiên tài chưa hề đối cô gái nào động tâm bây giờ đối tô m ộ t khê mới quen đã thân lại không ngờ tới bị dạng này một cái phế vật nhanh chân đến trước có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. sở hàn sở hàn lạnh lùng phun ra hai chữ đoan mục hạo hiên ẩn tàng sát cơ cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn bất quá sở hàn cũng không có để ở trong lòng địa huyền cảnh cựu trọng đoan mục hạo hiên đối với sở hàn tới nói đã là con kiến hôi vai trò hiện tại bất quá là phối hợp tô m ộ t khê đuổi đi một con rồi thôi sở hàn ta khuyên ngươi một câu vô luận ngươi cùng tô tiểu thư là quan hệ như thế nào từng có dạng gì kinh lịch từ nay về sau đoạn mất ngươi tưởng niệm đừng lại xuất hiện trước mặt tô tiểu thư các ngươi không cùng một đẳng cấp người chú định sẽ không ở cùng một cái thế giới đoan mục hạo hiên thanh âm lạnh như băng không có chút nào khách khí trong mắt sát y tung h à n h một cái võ đạo phế vật làm sao xứng với tô tiểu thư tuyệt đại phong hoa ồ ngươi đây là tại h uy hiếp ta sao sở hàn thanh âm nhẹ nhàng ngữ khí có chút ngảng lớn không có chút nào biết khó mà lui giác ngộ uy hiếp đoan mục hạo hiên cười lạnh một tiếng lập tức lớn tiếng nói ra chỉ bằng ngươi một cái võ đạo phế vật còn chưa xứng ta đi uy hiếp ngươi dạng này tiểu nhân vật không nên xuất hiện ở chỗ này đây không phải thuộc về ngươi thế giới càng không xứng cùng với tô tiểu thư ta khuyên ngươi hay là đừng có cái gì s i tâm vọng tưởng nếu không chính là tự tìm đường chết thanh âm run run ở trên bầu trời quanh quẩn nhất thời làm đến thanh huyền học viện cùng khải toàn học viện tạo thành đội ngũ bầu không khí trở nên trở nên tế nhị thanh huyền học viện các đệ tử nhìn về phía sở hàn g ánh mắt bên trong đều là khinh miệt cùng niềm ai một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật cũng dám nói đoan mục hạo hiên uy hiếp hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình khải toàn học viện đệ tử biểu lộ thì là hoàn toàn tương phản sở hàn là phế vật chúng ta không nghe lầm chứ khải toàn học viện các đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ tương hố liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc sở hàn nếu là phế vật các ngươi những người này tính là gì giác rưởi sao đoan mục hạo hiên lời này vừa nói ra l o n g san san ngược lại là cái thứ nhất ngồi không yên hỏa diễm thiêu đốt con ngươi bất quy tắc rung động trên thân dần dần nổi lên khí tức kinh khủng long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm ngay tại lúc lúc này sở hàn vỗ một cái l o n g san san bả vai bàng bạc long lực tràn vào trong đó đem l o n g san san còn chưa kịp thả ra khí thế để ép trở về một cố ý niệm tại l o n g san san trong lòng dâng lên lắng lại lấy phẫn nộ của nàng ngươi nói ta là phế vật sở hàn h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đoan mục hạo hiên hắn đã thật lâu không có nghe được s ư n g hô thế này vẫn cảm thấy có chút c h ó i thai a không sai ngươi chính là một cái phế vật đoan mục hạo hiên ánh mắt lang lệ cố ý tại phế vật hai chữ phía trên nhấn mạnh khiến khải toàn học viện đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía đoan mục hạo hiên ánh mắt bên trong nhiều một vòng thương hại ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi dạng này người không có đầu góc là thế nào sống tới ngày nay sở hàn lập tức cảm thấy có chút buồn cười hắn sắc thực thu liễm linh lực nhưng là thân ở tại khải toàn học viện tiến về kiếm tông trong đội ngũ lại thế nào có thể là phế vật cái nào phế vật sẽ có tiến về kiếm tông cơ hội ha ha ha ha ha! ta cũng rất hiếu kỳ ngươi dạng này không có bản lãnh còn không tự biết người là thế nào sống tới ngày nay đoan mục hạo hiên làm càn cười một tiếng trong lòng của hắn quyết định sở hàn là phế vật thì căn bản không có cải biến ấn tượng khả năng để hắn kinh ngạc chính là tên phế vật này dám chế giễu lại thật coi hắn không dám ở trong đội ngũ giết người sao ỉ vào khải toàn học viện phó viện trưởng lão đầu chi uy thôi ngươi thử một chút liền biết sở hàn cười nhạt một tiếng hắn ngược lại là không có đem cái này đoàn mục hạo hiên coi là chuyện to tát nếu là muốn giải quyết đoàn mục hạo hiên bất quá là tiện tay sự tình côn vọng đoàn mục hạo hiên trong con ngươi lạnh như băng tràn ngập sắc ý một cỗ khí thế kinh khủng uy áp hướng về sở hàn xâm nhập quá khứ cả ngươi phảng phất là ra khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi đoan mục hạo hiên khỏe miệng ngậm lấy tàn nhẫn đường còng một tay hóa thành kiếm chỉ quanh quẩn trên đó linh lực phun ra nuốt vào lấy hàn mang hạo hiên dừng tay ngay lúc này thanh huyền học viện phó viện trưởng triệu lập trí thanh âm vang lên làm cho đoan mục hạo hiên dừng tay lại bên trên động tác thiên kiếm thành đến triệu lập trí thanh âm tiếp tục vang lên chợ đám người bừng tỉnh đại ngộ xa xa nhìn thấy quy mô mênh mông hùng vĩ thành trì chính là kiếm tông sở tại địa thiên kiếm thành hạo hiên ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân đoán hiện tại thiên kiếm thành đã đến chúng ta thanh huyền học viện muốn đi kiếm tông báo đến trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không thể xảy ra sự cố chờ đến kiếm tông thí luyện thời điểm tùy các ngươi giải quyết triệu lập trí thanh e m nghiêm nghị khoe mắt len lén liếc một chút bên cạnh thân tiêu lão cùng đội ngũ sau cùng cao lão khải toàn học viện một đoàn người bên trong có hai cái thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ nếu là cái này trong lúc mấu chốt não cục diện không dễ k h ô n g chế coi như số ngươi gặp may n h ặ t được một cái mạng nhớ ký ta rời xa tô tiểu thư đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi đoan mục hạo hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm sở hàn đôi mắt bên trong sát ý dần dần thu liễm sắc mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh lại đã triệu lao lên tiếng hắn liền sẽ không lại xuất thủ dù sao hắn thấy sở hàn chỉ là cái tiểu nhân vật hắn căn bản không có tất yếu bởi vì một tiểu nhân vật không tốt thanh huyền học viện đại sự tiểu t ử này vận khí không tệ a thanh huyền học viện các đệ tử khỏe miệng đều treo nụ cười chế nhạo Bọn hắn c ù n đoàn g mục h ả o lao hiên ý nghĩ, nếu không phải triệu nếu ngăn ý c ả n hẳn sở đã là m ộ tết cỗ học các phức thi thể.、Khải、toàn học viện các đệ tử, ánh mắt phức tạp Khải ánh nhìn chầm chầm hảo hiên, khỏe viện môi đoàn n đệ mục tá h ư n dung. g hại tiếu dung. Đến tổt Đến cùng được c là ai? Nhặt được một i mạng.、Ba. chúc tết Á. Á. Chúc Chúc Tết t ế tá đầu năm mùng một đưa chúc phúc chúc tất cả độc giả các bằng hữu tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh bình an sinh hoạt vui vẻ khoái hoạt thành tích học tập tiến bộ sự nghiệp từng bước cao thăng tâm tình dương quang s á n l ạ tài vận quần quận mà đến gia đình mỹ mãn hạnh phúc chó năm vạn sự đại cát chương bốn trăm h n mươi thủy mộc vân trải qua đoan m ộ t hạo hiên cùng sở hàn sự tình về sau thanh huyền học viện cùng khải toàn học viện dần dần tách ra trở thành hai phe cánh cùng châm mặc bầu không khí quỷ dị cứ như vậy bay đại khái nửa canh giờ một tòa cực kỳ nguy nga phồn hoa thành trì xuất hiện tại mọi người phía dưới bắc vực cương thổ bao la mấy trăm tòa thành trì bên trong triệu ế m tông liền lạc thiên thành kiếm lập không thành l trí thanh nhâm chậm rãi vang lên lập tức mang theo thanh huyền học viện các đệ tử hướng về một phương hướng khác bay đi lưu cho đám người từng cái kiêu ngạo bóng lưng khải t o à n học viện các đệ tử nhìn xem những n à y bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ trêu tức kiếm tông thí luyện thành tích sao bọn hắn biết nhiều như vậy thiên tài tham dự về sau là ôm trọng tại tham dự tâm thái tới nhưng là có một người không giống Chật, ánh mắt của mọi người rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn không hoài nghi chút nào sở hàn đem đứng tại kiếm tông thí luyện tối cao trên sân khấu trở thành nhất thiểm diệu vì sao kia khiến khải toàn học viện d à n h tự vang vọng bắt vực chúng ta cũng vào thành đi tiêu lão ra l ệ n h đạo lái chim ưng hướng phía d ư ớ i hạ xuống thiên kiếm thành thủ vệ nghiêm ngặt lại thêm c ó kiếm tông quái vật khổng lồ này không cho phép vũ giả lái phi hành m à thu trực tiếp vào thành cần rơi xuống về sau đi bộ vào thành chỉ chốc lát khải toàn học viện các đệ tử liền tại thiên kiếm thành bên ngoài tập hợp lần này cùng mới đội ngũ có chỗ khác biệt sở hàn ba người đi tại đội ngũ phía sau cùng thật nhiều người tô một khê nhìn chung quanh nhịn không được cảm thán một câu nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều người như vậy tâm tình cực kỳ kích động hưng phấn nghĩ đến lúc trước vừa tới khải toàn thành dán g vẻ Khoảng cách kiếm cách tiêu ô n luyện còn g thí h có 2 ngày thời gian, chúng phương đi lại i ta danh, sau đó lại tìm địa phương chỉnh đốn một phen. trước tìm một t đó báo lão lập tức làm ra quyết định một đoàn người hướng về kiếm tông phương hướng đi đến trên đường đi người đến người đi nghiên kỷ cũng không lớn tại mười lăm mười sáu tuổi đến hai mươi tuổi ra mặt trên mặt của mỗi người đều có nhàn nhạt ngạo khí có thể tham dự kiếm tông thí luyện cái nào không phải cao thủ ta giới thiệu cho các ngươi một chút thiên kiếm thành đi thanh âm của tiêu lão từ trước đám người phương vang lên hắn du ngoại các nơi đã từng đi vào qua thiên kiếm thành đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức c h i s á c thiên kiếm thành diện tích cực lớn nhưng là thành khu phân bố đặc biệt có quy luật so chúng ta khải toàn thành phải rõ ràng rất nhiều nơi này lấy kiếm tông làm trung tâm chia làm tứ thành khu hiện ra hình khuyên hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tiêu l ã o bắt đầu g i ả n giải khải toàn học viện tất cả đệ tử đều ghé mắt lắng nghe những tin tức này đối bọn hắn con đường tương lai phá lệ trọng yếu thiên kiếm thành bên trong vòng khu vực là thiên kiếm thành đệ nhất thành khu là Kiếm thiên ô n g Sở Tại t Điện. kiếm thành thứ hai thành khu là thiên kiếm học viện luyện k h í sư công hội luyện đ an sư công hội cùng tam đại thế gia thiên kiếm thành thứ ba thành khu là thiên kiếm thành gia tộc thế lực thiên kiếm thành thứ tư thành khu chính là chúng ta hiện tại vị trí bên ngoài vòng khu vực là người nhà bình thường cùng ngoại lai người sở tại địa tương đối mà nói tương đối hỗn loạn thiên kiếm thành mỗi cái thành khu đều từ tường thành chia cắt lẫn nhau ở giữa đẳng cấp s ô n nghiêm muốn đi vào tiến vào đẳng cấp cao thành khu cũng không phải là một chuyện dễ dàng tiêu lão đem tứ thành khu phân bố cấp mọi người giảng giải song song đám người mới hiểu được nguyên lai thiên kiếm thành dùng thành khu đem phân chia đẳng cấp như thế minh bạch kiếm tông có thể đứng lặng tại thiên kiếm thành đệ nhất thành khu ở một mức độ nào đó nói rõ kiếm tông thực lực khủng bố cùng cường đại lực ảnh hưởng chúng ta muốn trước tiến về đệ nhất thành khu kiếm tông báo danh về sau trở lại thứ tư thành khu tìm kiếm trụ sở chờ đợi lấy thí luyện bắt đầu tiêu lão giảng giải qua đi tất cả mọi người minh bạch Kiếm tông cũng không Tông trách thí cũng phụ lập u khu quá, suốt, y ệ biện n người trụ sở vấn đề, bọn hắn nhất định thành nghĩ người tưởng tượng cũng liền nghị thông suốt, lớn như tư phải lại trụ trở thứ tự Bất sở v đề, đám pháp. y tùy Kiếm tiện đi ai. làm Tông thể l vào sao có đã ở ậ tức tiêu lão cùng cao lão mang theo khải toàn học viện một đoàn người hướng về đệ nhất thành khu đi đến mỗi đến một cái thành khu cửa thành liền đưa ra một tấm lệnh bài khối này lệnh bài là kiếm tông thụ phát hạ tới một mặt viết kiếm tông chữ một mặt viết học viện tên cùng thí luyện nhân số p h ò ngay giữ c ử thành thị vệ sẽ phi thường nghiêm túc kiểm tra. Không sai biệt phi nghiêm Không à gần nửa n vệ sẽ sai kiểm g lắm tại h thông qua thứ hai thành khu cửa thành, tiến vào thứ hai thành khu phố hiện danh thí luyện đám người. nhất thành khu nhập môn bị vây chặt chật như ờ người đường người, i gian, mới tiến kiếm cối. trong, tông Ngay qua cửa Xa xa xa. đoàn bên này bên trên đến luyện môn đến nêm một đám t đã đầy đây đệ vào báo lúc vây bị lúc lúc này một trận nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên tại sở hàn đám người bọn họ trước người cách đó không xa vòng vây đám người nhao nhao né tránh xuất một con đường chuyện gì xảy ra bao quát sở hàn ở bên trong không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía trước hỗn loạn ở chỗ này cái nào không phải các thế lực lớn thiên tài làm sao lại cấp nhường đường đâu đập đập đập bốn cái thanh niên áo trắng rậm chân m à qua trên mặt của bọn hắn đều là vẻ ngạo nhiên hai con ngươi nhìn thẳng phía trước không có chút nào đem chung quanh những thiên tài này để ở trong mắt theo sát tại bốn cái thanh niên áo trắng về sau là hai thất tuyết bạch long mã dẫn dắt tinh xảo xa hoa xe ngựa cửa xe ngựa miệng có rèm cửa che chắn l o a n thoáng có một đạo huyền chuyển thân thể xe ngựa về sau đi theo bốn cái đồng dạng thanh niên mặc áo trắng đây tám cái thanh niên đều là hai mươi tuổi ra mặt mỗi người trên thân đều ẩn hàm lưu quang làm cho người ta cảm thấy nhàn nhạt huy áp thiên huyền cảnh đám người kinh ngạc phát hiện đây tám cái thanh niên vậy mà đều là thiên huyền cảnh cừng giả thiên phú như vậy phóng nhãn các thế lực lớn đều chính là làm lần thứ nhất tự truyền nhân đến bồi dưỡng mà bọn hắn chỉ là chiếc xe ngựa này thanh niên hộ vệ quả nhiên là nàng thủy m ộ n g vân nghe đồn lại là thật trung vực huyền băng cấp thánh nữ thủy m ộ n g vân tham gia năm nay kiếm tông thí luyện huyền băng cấp thánh nữ thủy m ộ n g vân trung vực thế hệ trẻ tuổi thập đại mỹ nhân một trong không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn quỷ dưới gấu váy của nàng cái này ngươi không biết đâu thủy m ộ n g vân không chỉ có dung mạo xinh đẹp võ đạo thiên phú càng là kinh người hiện tại chỉ có mười bốn tuổi cũng đã là thiên huyền cảnh cừng giả mười bốn tuổi thiên huyền cảnh đây cũng quá nghịch thiên đi từng đạo tiếng kinh hô vang lên căn bản không cần tận lực hiểu rõ sở hàn liền biết lập tức trong xe thiếu nữ thân phận huyền băng các thánh nữ thủy m ộ n g vân sở hàn có chút meo mắt lại đây b á c vực kiếm tông thí luyện ngay cả trung vực huyền băng các đều tham dự vào sao làm sao ngươi sẽ không phải nhìn chúng thủy m ộ n g vân đi có chúng ta hai cái đại mỹ nhân bồi tiếp ngươi còn chưa đủ hả? long san san tiến đến sở hàn bên người ngượng ngùng nói giống như hỏa diễm nhảy vọt con mắt màu đỏ ngòm lóe ra ư u hoán ánh mắt k h o miệng giơ lên một cái nụ cười mê người trong nháy mắt khiến ánh nắng đều đã mất đi nhan s ắ c hả l o n g san san thanh âm không lớn nhưng là ở đây chí ít đều là địa huyền cảnh trở lên cao thủ cái nào không phải thính lực chắc tuyệt trong nháy mắt bắt được đây dễ nghe thanh âm Bá? một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt hướng về sở hàn nhìn bên này tới khi bọn hắn nhìn thấy l o n g san san cùng tô một khê dung nhan tuyệt mỹ thời điểm trong mắt lóe lên thật sâu kinh diễm c h i s ắ c t r ậ t từng đạo giết người ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi hai cái đại mỹ nữ làm bạn lại còn muốn múc nước n g ọ n g vân chú ý người này a i vậy trong lúc nhất thời vô số thanh niên tài tuấn nhớ kỹ sở hàn gương mặt này từng cái ma quyền sát trưởng t h ầ m nghĩ trong lòng nếu là tại kiếm tông thí luyện thời điểm gặp được nhất định phải cấp tiểu tử này một bài học chương 495, t a c h ờ đám các ngươi thùy n g ọ n g vân xe ngựa thông qua đệ nhất thành khu cửa thành về sau người chung quanh lưu lần nữa hỗn loạn đi lên đều là các thế lực lớn tiến đến báo danh thanh niên tài tuấn thùy mộng vân thân ảnh biến mất về sau càng nhiều người ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân chủ yếu là sở hàn bên người lòng san san cùng tô m ộ t khê thái trói mắt hai người đứng chung một chỗ chung quanh quang mang đều mở đi tuyệt đại giai nhân khuynh thành mỹ nữ trong lòng mọi người trận trận kinh hô kia hai thiếu nữ một cái hồng ý như lửa lánh ngạo như băng một cái tử sam nhạt mặc nhu tình như thủy hoàn toàn khác biệt khí chất lại đều có làm cho người kinh diễm k h u n h thế dung nhan hai cái này thiếu nữ dung mạo tuyệt không tại thủy mộng vân phía dưới trong lòng mọi người kinh ngạc không khỏi bắt đầu nghi hoặc sở hàn thân phận đến cùng là dạng gì bối cảnh vậy mà có thể để cho hai vị như thế tuyệt đại phong hoa thiếu nữ bồi bạn tả h ư u ưu a đây không phải khải toàn học viện tiểu phế vật sao như thế nào đi vào thứ hai thành khu chẳng lẽ muốn tham gia kiếm tông thí luyện a ngay tại lúc đám người nghi ngờ thời điểm một đạo c h ó i thai thanh âm vang lên lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn chỉ gặp một nhóm thập tam người cất bước đi tới chính là thanh huyền học viện các đệ tử cái này mở miệng c h à o phú người là thanh huyền học viện một cái đệ tử lúc này khoe miệng của hắn ngậm lấy nụ cười chế nhạo hoàn toàn không có đem sở hàn để vào mắt sở hàn ngươi nói ngươi một cái không có linh lực phế vật đến kiếm tông xem náo nhiệt gì đây không phải ngươi nên tới địa phương trở về đi có lẽ còn có thể lại nhặt một cái mạng lần này nói chuyện chính là một cái khác thanh huyền học viện đệ tử những học sinh này trên mặt đều mang kiêu căng chi sắc bọn hắn có thể làm càn như vậy hiển nhiên là đạt được đoan mục hạo hiên cho phép đoan mục hạo hiên ánh mắt lạnh như băng đảo qua sở hàn cuối cùng rơi vào tô mộc khê trên thân ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu h ò a tựa như tràn đầy nhu tình mật ý phảng phất muốn đem tô mộc khê hòa tan hắn muốn lấy lòng tô mộc khê liền không phương diện ra mặt nghĩa mai sở hàn chuyện như vậy thanh huyền học viện các đệ tử phi thường vui lòng làm t h ầ y những n à y thanh niên tài tuấn nhìn thấy đoan mục hạo hiên gương mặt lúc con ngươi ẩn ẩn co rụt lại bọn hắn nhận biết người này thanh huyền học viện đoan mục hạo hiên năm ngoái thí luyện xếp hạng thứ 45 vị năm nay có hy vọng x u n g kích thí luyện mười vị trí đầu xếp hạng p h ạ m la nhận ra đoan mục hạo hiên người không có bất kỳ cái gì một cái cho là hắn không thể thông qua kiếm tông thí luyện duy nhất lo lắng khả năng chính là tên của hắn lẩn 36 cái thông qua thí luyện danh l ạ c h cũng không phải là hoàn toàn ngang hàng mà là nổi danh l ầ n thứ tự cao thấp quyết định bọn hắn tại kiếm chủng lúc tu luyện vị trí lập tức ánh mắt của mọi người lần nữa rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn trong miệng phế vật là có ý gì lúc này mọi người mới giật mình phát hiện sở hàn kinh mạch bên trong không có bất kỳ cái gì linh lực ba đ ộ n đây cùng dùng bí pháp ẩ n dấu tu vi không giống mà là chân chính không có bất kỳ cái gì linh lực kinh mạch ở vào khô kiệt trạng thái sở hàn toàn bộ linh lực đều thu liễm tại lôi đỉnh linh tinh bên trong dùng ngũ hành sát châu đem che giấu cho dù là thần huyền cảnh cao thủ t h a m dò sở hàn tu vi đều chỉ sẽ cảm giác được trong đan điền một đoàn t ử khí không có bất kỳ cái gì linh lực đây là sở hàn trước khi đến kiếm tông thời điểm mới phát hiện thu liễm khí tức chi pháp dù sao từ xưa đến nay không ai có thể đang hấp thu tịch d i ệ t sát khí về sau thể nội còn có lưu linh khí coi như tịch d i ệ t đế tôn cũng không thể làm được mới đầu sở hàn đã làm tốt tại kiếm tông bộc lộ ra thái cổ kinh lôi quyết ý nghĩ nhưng là có đây thu liễm khí tức phương pháp về sau hắn quyết định tạm thời không sử dụng linh lực mà là sử dụng long lực dù sao tu vi của hắn vẫn chưa tới thiên huyền cảnh t ù y tiện sử dụng kinh lôi các công pháp sẽ dính dấp suất quá nhiều không xác định phong hiểm thậm chí bao gồm kiếp trước c ân đoán mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tinh anh cơ hồ trong nháy mắt thì nhạy cảm phát giác được sở hàn thể nội không có bất kỳ cái gì linh lực ánh mắt không khỏi lấp lóe thiếu niên này hẳn là đúng như thanh huyền học viện nói là cái phế vật thế nhưng là phế vật tại sao có thể có hai đại mỹ nhân làm bạn đâu sở hàn rời đi nơi này rời đi hai vị mỹ nữ đi lấy thân phận của ngươi địa vị dạng này không biết tự lượng sức mình dây dưa hai vị mỹ nữ sẽ chỉ làm tính mệnh của ngươi khó giữ được thanh huyền trong học viện vị thứ ba đệ tử mở miệng nói ra ngựa khí cao cao tại thượng giống như là tại cấp sở hàn chỉ đường tô tiểu thư như thế hoa dung nguyện b ạ o có thể nào phối một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật chúng ta lao đại đ o à n mục hạo hiên mới là tô tiểu thư lương phối cái thứ tư đệ tử thanh âm lạnh lùng nói ra chân chính lời muốn nói、Soạn. một thoáng thời gian trong đám người một trận nghị luận ai cũng không phải người ngu lập tức minh bạch là đoan mục hạo hiên nhìn chúng trong đó một vị mỹ nữ mà vị mỹ nữ kia cùng tên phế vật kia đi rất gần để đoan mục hạo hiên sinh ra chèn ép tâm tư vị bằng hữu này nói có lý ngươi không có bản lánh thì từ mỹ nữ bên người rời đi lại là không thể tu luyện võ đạo phế vật ta còn tưởng rằng là cái nào thế ra thiếu ra ai đây không phải ngươi nên tới địa phương cút về đi kiếm thông thí luyện tụ tập toàn bộ bắc vực thiên tài tuân kiệt ngươi một cái phế vật đứng tại giữa chúng ta không cảm thấy xấu hổ sao ha ha ha ha coi như tiểu tử ngươi không cảm thấy xấu hổ chúng ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi đây không phải ngươi nên đợi địa phương từng đạo n g h ĩ a mai thanh âm vang lên những người này vốn đang tại quan sát nhưng là thấy thanh huyền học viện các đệ tử nói chuyện như thế làm càn căn bản không có bất kỳ lo lắng liền cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng võ đạo thế giới cường giả vi tôn đoan mục hạo hiên năm ngoái thí luyện xếp hạng thứ bốn mươi lăm vị là thiên tài trong thiên tài tự nhiên sẽ đạt được những thiên tài này tán thành cùng tôn kính mà trong mắt bọn hắn sở hàn chỉ là một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật căn bản không có tư cách cùng bọn hắn cùng chỗ tại thứ hai thành khu vô số đạo xem thường ánh mắt khinh miệt rơi vào sở hàn trên thân nhất thời làm lòng san san cùng tô mục khê trên mặt hiện lên một vòng vẻ giận dữ hai người bọn họ vừa muốn nói cái gì liền cảm giác có một con bàn tay ấm áp đặt tại trên vai của bọn hắn v ú t lên trong lòng bọn họ sao động cảm xúc hâm mộ ghen ghét sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên chỉ gặp hắn hai tay phân biệt khoác lên lòng san san cùng tô m ộ t khê trên bờ vai nhất thời làm chung quanh vô số người ánh mắt trở nên ấm l ã n h tựa hồ muốn sở hàn xé nát tên phế vật này cũng dám khinh nhờn mỹ nhân sở hàn đem ngươi tay bẩn từ tô tiểu thư trên bờ vai lấy ra đoan m ụ c hạo hiên rốt cục không giữ được bình tĩnh từ thanh huyền học viện trong đám người đi tới hai tròng mắt lạnh như băng bên trong xuyên suốt xuất sắc ý điên cuồng ta sẽ tham gia kiếm tông thí luyện các ngươi những n à y cảm thấy ta là phế vật muốn giao hấn ta người hoan g n ê n các ngươi tới tìm ta sở hàn đạm mạc ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng rơi vào đ o à n mục hạo hiên trên thân khoe miệng giơ lên một cái t ả mị độ cong ta chờ đám các ngươi côn u vọng quá côn u vọng một cái ngay cả linh lực đều không có phế vật cũng dám trước mặt mọi người kêu gào các thế lực lớn thiên tài tuấn kiệt đơn giản chan sống chương bốn trăm chín mươi sáu không có tư cách ánh mắt của mọi người rơi vào sở hàn trên mặt thật sâu nhớ kỹ chương này cùng vọng mặt nếu là kiếm tông thí luyện có thể gặp được bọn hắn tất nhiên sẽ đi tìm cái này muốn ăn đòn thiếu niên cấp tiểu tử này một cái cả đời khó quên giáo h ấ n ha ha ha sở hàn ngươi sẽ không phải cho rằng ngươi có thể tham gia kiếm tông thí luyện đi ta khuyên ngươi đừng quá để cao bản thân đoan m ộ c hạo hiên h ờ hứng cười lạnh hắn vừa ra đám người mới bừng tỉnh đại ngộ thiếu niên này một chút xíu linh lực đều không có lấy cái gì tham gia kiếm tông thí luyện đoan mục hạo hiên nhất thời làm đám người bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn lúc này mới ý thức được cái này được xưng phế vật thiếu niên có lẽ căn bản không có tư cách tham gia kiếm tông thí luyện không biết trời cao đất rộng kiếm tông thí luyện cũng không phải ai cũng có thể đi bao năm qua tới tham gia kiếm tông thí luyện người cái nào không phải các thế lực lớn nhân vật thiên tài lúc nào đến phiên một cái phế vật tham gia thật sự là buồn cười a tên phế vật này khoác lắc đều không làm bản nháp một cái v õ đạo phế vật cũng nghĩ tham gia kiếm tông thí luyện thật sự là người si nói ngộng từng đạo trào phúng thanh â m vang lên cơ hồ ở đây mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều lộ ra một cố vẻ khinh miệt những người này cùng sở hàn cũng không có cái gì gặp nhau nhưng là thấy đến thanh huyền học viện các đệ tử như thế đối đãi sở hàn đoan m ụ c hạo hiên như vậy chắc chắn tự nhiên mà vậy nhận định sở hàn là phế vật sự thật nơi này đứng đấy đều là các thế lực lớn thiên tài thiên tài ở giữa khó tránh khỏi t i ê u n ạ o lẫn nhau không ai phục hay đột nhiên trong vòng luẩn quẩn xuất hiện một cái phế vật trực tiếp trở thành đám người chèn ép mục tiêu cái này không nhọc các người phi tâm sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý cái này t r â u chấu trên nhảy dưới tránh làm cho người ta khó chịu nếu không phải kiếm tông thí luyện sắp đến hắn đã sớm một bàn tay đem đoan mục hạo hiên đánh bay lần này kiếm tông chuyến đi sở hàn mục tiêu chỉ có một cái đó chính là thần kiếm hàn lôi thông qua kiếm tông thí luyện sau đó tiến vào kiếm trùng tu luyện từ đó tiếp cận h à lôi đạt được hàn lôi đây là sở hàn kế hoạch nếu là không thể thông qua kiếm tông thí luyện như vậy liền chỉ có xông vào kiếm tông một con đường này sợ là phải chờ tới mấy năm sau hiện tại kiếm tông ngay tại phía trước kiếm tông thí luyện sắp bắt đầu sở hàn không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt phức tạp sở hàn không thèm để ý những này cái gọi là thiên tài quay người hướng về thiên kiếm thành đệ nhất thành khu phương hướng đi đến khải toàn học viện các đệ tử đều nghe được động tĩnh bên này mỗi người sắc mặt đỏ lên tức giận đôi mắt bên trong có một vòng kiềm chế các ngươi những này người vô tri vậy mà nói sở hàn là phế vật chờ lấy kiếm tông thí luyện đi khải toàn học viện các đệ tử đối sở hàn có tuyệt đối tự tin cho dù là vừa rồi đi ngang qua huyền bằng các thánh nữ thủy mập vân cũng không sánh nổi sở hàn phất lượng ha ha ha không phản bác được đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên phế vật này còn có thể giả bao lâu kiếm tông thí luyện cũng không phải ai cũng có thể tham gia đi theo sau nhìn xem ta cũng nghĩ nhìn xem tên phế vật này như thế nào mất mặt trong lúc nhất thời những n à y thanh niên tuấn kiệt mang trên mặt trêu tức nhao nhao đi theo sở hàn sau lưng thì ngay cả xếp hàng ở phía trước người đều cấp khải toàn học viện một đoàn người nhường ra một con đường vậy mà hưởng thụ huyền băng các đãi ngộ vô số thiên tài thiếu niên đi theo sở hàn sau lưng liền muốn nhìn hắn đi kiếm tông báo đến lúc xấu mặt một m à n kia thông qua đệ nhất thành khu đại môn khải toàn học viện một đoàn người liền tới đến kiếm tông trước cửa lúc này tiêu lão cùng cao lão phân biệt cầm cầm bài đi tới bắt đầu đăng ký tham gia kiếm tông khảo hạch đệ tử tính danh tiêu lão phụ trách cấp sở hàn ba người báo danh cao lão phụ trách cấp khải toàn học viện tám cái đệ tử báo danh sở hàn long san san tô mộc h ê ba người c ấ p n g ư ờ i đại biểu khải toàn học viện tham gia kiếm tông t h í luyện kiếm tông phụ trách đăng ký đệ tử nhìn xem báo danh đơn xuất ra ba khối tiểu bảng hiệu đưa cho tiêu lão trên bảng hiệu mặt có tương ứng số hiệu số hiệu cùng đăng ký tính danh là nhất trí cái gì sở hàn vậy mà thật tham gia kiếm tông thí luyện rồi thế lực nào như thế không mở mắt con người để một cái phế vật tới tham gia thí luyện thật sự là xỉ nhục ca kiếm tông thí luyện vậy mà trà trộn vào tới một cái phế vật một thoáng thời gian t ư ơ n g đạo tiếng nghị luận vang lên khiến kiếm tông phụ trách báo danh đăng ký đệ tử khẽ nhữ mày hướng về sở hàn ba người nhìn lại hả ba người này chuyện gì xảy ra tên này kiếm tông đệ tử ánh mắt quét về phía sở hàn ba người bạch t i tung bay thiếu niên cùng hồng y như l ử a thiếu nữ trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động giống như là không thể tu luyện giống như duy nhất có được linh lực ba động từ sam thiếu nữ lại chỉ có linh động cảnh tam trọng bọn hắn thật là đến kiếm tông thí luyện sao tên này kiếm tông đệ tử trong mắt lóe lên một vòng lo nghĩ sợ hàn ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được kiếm tông thí luyện danh lệch bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi một câu nơi này không phải ngươi nên tới địa phương ngươi ngay cả tu vi võ đạo đều không có làm gì tại dạng này t h i ề n tài tụ tập địa phương tự d ư ỡ n lấy nhục đâu ngay tại lúc lúc này thanh huyền trong học viện đi ra một người chính là đoan mục hạo hiên đoan mục hạo hiên ngươi nói người này không có tu vi võ đạo kiếm tông đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra đoan mục hạo hiên năm ngoái hắn cùng đoan mục hạo hiên cùng thời kỳ tham gia kiếm tông thí luyện may mắn lấy được người thứ ba mươi sáu thành tích hơi cao hơn đoan mục hạo hiên trải qua một năm kiếm trùng thí luyện chính thức trở thành đệ tử của kiếm tông cận phi ngươi cảm thấy ta giống người nói lao sao chúng ta một đường đồng hành mà đến tự nhiên sẽ hiểu lai lịch người này đoan mục hạo hiên hơi hơi h í mắt khoe miệng g ơ lên một vòng âm tàn độ cong đã sở hàn không biết điều như vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác người này tên là sở hàn khải toàn học viện đệ tử trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực là cái chính cống võ đạo phế vợ đoan mục hạo hiên lớn tiếng nói tiếng gầm quần quận rõ ràng khuyết tán ra khiến trung quanh tụ tập thiên tài nghe được nhất thanh nhị sở người này lại là cái phế vật kiếm tông thí luyện vậy mà trà trộn vào đi một cái phế vật như thế không thể tưởng tượng sự tình khiến những thiên tài này kinh ngạc không thôi chú ý tại sở hàn trên người ánh mắt càng nhiều hiển nhiên cướp đi tất cả mọi người quan mang cho dù ai cũng không nghĩ tới hôm nay nổi danh nhất hai người một cái là huyền băng các thiên tài thủy mậ ộ vân một cái là khải toàn học viện phế vật sở hàn sở hàn nhìn về phía đoan mục hạo hiên ánh mắt trở nên băng lãnh cái này con rồi hai lần ba phen khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn chúng ta đi sở hàn nâng lên hai tay phân biệt vỗ một cái long san san cùng tô m ộ t khê bả vai ra hiệu các nàng không nên tức giận kiếm tông thí luyện gặp sở hàn thanh âm nhàn nhạt hắn căn bản không có đem những này người để ở trong lòng kiếm tông bên trong duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là hà lôi c h ờ một chút đột nhiên một thanh âm vang lên thanh âm chủ nhân chính là kiếm tông phụ trách báo danh đăng ký đệ tử cận phi chúng ta kiếm tông thí luyện tụ tập toàn bộ bắc vực các thế lực lớn thiên tài Là một trận chương n tài g i c á bốn trăm chín mươi bảy phế vật thiên tài cận phi làm sở hàn dừng bước chung quanh vô số thiên tài ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân trong mắt tràn đầy t r e o tức cùng kinh miệt một cái võ đạo phế vật vậy mà vọng tưởng tham gia kiếm tông thí luyện người si nói ngộng đoan mục hạo hiên trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý cất bước đi đến sở hàn trước người tiêu căng nhìn chằm chằm sở hàn ánh mắt kia nhảy lên âm lanh quang mang sở hàn ngươi nghe rõ ràng sao kiếm tông thí luyện là thiên tài thịnh yến ngươi tên phế vật này không có tư cách đoan mục hạo hiên thanh âm cực điểm trào phúng nhất thời làm đến chung quanh vô số thanh niên tuấn kiệt ồn ào cười to mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều giống như đang nhìn một cái tôm tép ngại nhép đoan mục hạo hiên ta nhị ngươi n rất lâu sở hàn lắc đầu k h ẽ thở dài một cái hắn không muốn tại kiếm tông thí luyện trước đó gây chuyện hết lần này tới lần khác có người tìm hắn gây phiến phức thật là đúng dịp sở hàn t a cận ũ n nhịn người rất lâu. Đoan mục hạo hiên âm dương quái khí nói, ý nghĩ của hắn cùng、Sở、Hàn, nếu không phải cố kị kiếm tông thí luyện, hắn đã sớm giết cái này không biết tự lượng sức mình thiếu niên.、Sở、Hàn nhìn g giết hạo khí phải thí thiếu h quái kiếm cái biết rất tự t lâu. âm đã của mục sớm cố sức kị ý Sở Sở t sâu đ o a mục một chầm chầm kiếm chút, chật có chút hạo hiên nghiêng nhìn người sang, nhìn chầm chầm kiếm tông đệ tử Cận tử đệ phi ánh mắt đột n nhiên trở nên lạnh.、T. Cận g Phi trở T. đ nhiên cảm giác được một cỗ không h i ể u khí áp giáng lâm đến trên người hắn trong nháy mắt trên thân nhấc lên một mảnh nổi da gà thì liền hô hấp đều trở nên dồn dập cận phi đúng không ba người chúng ta là khải toàn học viện tiến về kiếm tông thí luyện đệ tử dựa vào cái gì không có tư cách sở hàn thanh âm nhàn nhạt dần dần trở nên lạnh nhất thời làm nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống một chút cấp tất cả mọi người mang đến một cỗ kỳ lạ áp lực chung quanh thanh niên tuấn kiệt đều là nhịn không được lông mày níu chặt trước mặt tên phế vật này thiếu niên trên thân vẫn không có bất kỳ linh lực lại tản ra một loại vô hình khí chẳng để cho người ta không dám khinh thị chúng ta kiếm tông thí luyện danh lệch là cho các thế lực lớn thiên tư xuất chúng người lưu lại ngươi không có tu vi võ đạo liền không có đủ thí luyện tư cách cận phi cười lạnh một tiếng cái này thiếu niên vô tri cũng dám chất vấn quyết định của hắn thiên tư xuất chúng ngươi chỉ là h ắ n dạng này sao sở hàn nhìn thoáng qua trước người đoan mục hạo hiền trong mắt lạnh như băng bên trong tựa hồ có một sợi hỏa diễm đang nhảy nhót kia là tự nhiên đoan mục huynh tại cả năm thí luyện bên trong xếp hạng bốn mươi lăm vị năm nay có rất lớn hy vọng x u n g kích mười vị trí đầu đương nhiên là thiền tư xuất chúng đệ tử đối với đoan mục huynh lo lắng cũng không phải là có thể hay không thông qua thí luyện mà là thí luyện thứ tự độ cao của h ắ n là n g ư ờ i ngay cả ngưỡng vọng cũng không xứng cận phi hung hăng thổi phồng một chút đoan mục hạo hiên hắn vừa mới trở thành đệ tử của kiếm tông cũng không có người nào mạch căn cơ hắn thấy đoan mục hạo hiên sang năm rất có thể sẽ trở thành kiếm tông đệ tử không bằng thừa này kết giao một phen đoan mục hạo hiên trên mặt biểu lộ càng kiêu ngạo hơn cận phi để hắn rất được lợi cảm nhận được chung quanh thanh niên tuấn kiệt nhóm sùng kính ánh mắt trong lòng cực kỳ đ ắ c ý sở hàn ngươi nghe rõ ràng đi kiếm tông thí luyện không chào đón ngươi tên phế vật này đoan mục hạo hiên khỏe miệng ngẩm lấy nụ cười chế nhạo cả người giống như là một con thắng lợi gà trống lớn cao ngạo đến không ai bị nổi phế vật thiên tài sở hàn cười lạnh một tiếng đột nhiên cánh tay khẽ động như thiểm điện hướng về đoan mục hạo hiên lấy tay t r ụ m tới tốc độ nhanh chóng s ẹ t qua một đạo mơ hồ hư ảnh v ảnh trong chốc lát sở hàn giống như, như sắt thép bàn tay bóp lấy đoan mục hạo hiên cổ hời hợt đem đoan mục hạo hiên xách lên thoát ly mặt đất đoan mục hạo hiên hai chân bản năng vừa đi vừa về lắc lư một cái hết thể đều quá nhanh trước mắt cũng chưa tới thời gian đoan mục hạo hiên liền bị xách lên thậm chí thì ngay cả đoan mục hạo hiên bản thân đều chưa kịp phản ứng kinh ngạc đôi mắt bên trong còn lưu lại có hay không tới kịp biến hóa kiêu căng đây chính là các ngươi trong mắt thiên t à i sao sở hàn thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường khiến ở đây thanh niên tuấn kiệt đều trận tròn mắt trước một sát na hay là phế vật sở hàn vậy mà đột nhiên nổi lên nhấc lên năm nay khả năng xung kích mười vị trí đầu đoan mục hạo hiên n g ư ờ i mau buông ra đoan mục huynh cận phi ánh mắt trì trệ làm sao cũng không nghĩ tới tên phế vật này thiếu niên lại có tốc độ nhanh như vậy b á sở hàn cổ tay run lên một cỗ tràn trề khoảng cách đ ố n g nhiên dâng lên giống như là ném r ấ p r ư ỡ i đem đoan mục hạo hiên ném về tới thanh huyền học viện phương hướng trực tiếp đem thanh huyền học viện mấy cái học viện đem mấy huyền s i n hàn đụng đổ trên mặt đất. Đoan mục trên hiên, ngươi luôn miệng nói mặt ta hạo l phế h vật, i ệ thanh ạ i ngay cả ta tên ta cả p ế tiếp vật một t này không được, còn cần người chiêu được, khác h đều y g ư ơ i xin cầu t a thứ, đ ế nhâm cùng ai là p ế vật. Sở thanh Sở hàn lạnh lùng vang lên phảng phất hóa thành một cái y m ắng cái tát trung điệp phiến tại đoan mục hạo hiên trên mặt, hiên khiến đoan mục hạo hiên gương mặt trướng thành màu gan heo sở hàn ngươi muốn chết thanh huyền học viện các đệ tử đ ố n g nhiên đứng lên mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều tràn đầy oán hận thiếu niên này để bọn hắn thanh huyền học viện trước mặt mọi người ném đi mặt m ú i ha ha một đám người ố hợp ta ngay tại đây có bản lĩnh tới bắt mệnh của ta sở hàn mắt lạnh như điện đảo qua thanh huyền học viện các đệ tử nhất thời làm đến những n à y thanh huyền học viện đệ tử khí diễm giảm mạnh không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ hừ sở hàn hư lạnh một tiếng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ Hắn không có đem những này luồn lên nhảy xuống châu chấu Những hạo hiên thế hùm. thật mắt. căn bản này luồn lên xuống người này mượn đoàn nơi đó cáo mượn ngoài có cáo bất đó đem để Đây một vào là quá mới ở sở ự là luyện tôm kép nhép. Cận phi, hiện tại ta có tham gia kiếm chủng thí luyện tư kép kiếm nhép. phi, ngã Cận hiện chủng gia cách có sao? s hàn lần nữa nhìn về phía cận phi băng lanh thanh â m không có bất kỳ cái gì hỏi tham ngữ khí sang tròi ám kim sắc đôi mắt bên trong bắn ra đế vương uy áp cố uy áp này chỉ bao trùm tại cận phi trên người một người nhất thời làm cận phi như truy thâm uyên phảng phất đưa thân vào c u ồ n g phong mưa rào bên trong ẩm cơ hồ là một m ấ y mắt cận phi liền không chịu nổi sở hàn long hoàng nguy áp hai đầu gối mềm n ũ n ngay trước mặt mọi người quỳ gối sở hàn trước mắt cái này nhìn thấy một màn này mỗi người con ngươi đều là hung hăng run lên tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra cận phi làm sao cấp sở hàn quỳ xuống tí tách tí tách cận phi trên thân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi trên mặt đất q u ả n g thành phấn vụn trong bất chi bất giác quần áo của hắn bị ướt đẫm mồ hôi suy nghĩ của hắn đều dừng lại chỉ còn lại bản năng dục vọng cầu sinh ta ta sai rồi cận phi âm thanh run giày nói hắn có một loại cảm giác mãnh liệt trước mặt thiếu niên này chỉ cần một ánh mắt liền có thể giết chết hắn bá cận phi tiếng nói vừa rơi xuống trên thân bao phủ long hoàng uy áp đ ố n g nhiên tiêu tán lập tức cả người tê liệt trên mặt đất thở hưng hộc khí lực toàn thân đều tiêu hao sạch tựa hồ tại quỷ môn quan lượn quanh một vòng Chỉ nửa b ư ớ chung đều bước vào o à n g y T. t r u n quanh đến từ các thế lực lớn thanh niên tuấn kiệt đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lúc trước bọn hắn còn tại chế rêu sở hàn là cái phế vật bây giờ lại gặp được như thế quỷ mị một màn hết t h ả đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hòa thạch bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng đoan mục hạo hiên là thế nào bị cầm lên tới càng là không có thấy rõ cận phi là thế nào quỳ xuống nhưng là bọn hắn biết đây hết t h ả đều cùng cái này bị nộ nhận là phế vật thiếu niên có quan hệ vẫn là câu nói kia kiếm tông thí luyện ta chờ đám các ngươi không phục cứ tới tìm ta sở hàn lanh mâu liếc nhìn mọi người tại đây ánh mắt bén nhọn giống như lưới dao đâm vào buồng tim mọi người tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới mang theo hai vị tuyệt đại mỹ nhân hướng về thiên kiếm thành thứ tư thành khu phương hướng đi đến những nơi đi qua lặng ngắt như tờ không có bất kỳ người nào dám lại nói ra chỉ tự phiên ngữ chương bốn trăm chín mươi tám mê huyễn kiếm trận sở hàn một đoàn người tại thiên kiếm thành thứ tư thành khu tìm khách sạn nghỉ ngơi qua trong giây lát hai ngày thời gian trôi qua một ngày này nương theo lấy mặt trời mới mọc thế lực khắp nơi thanh niên tuấn kiệt tề tụ kiếm tông trên mặt của mỗi người đều mang kích động vẻ hưng phấn mỗi năm một lần kiếm tông thí luyện thời gian đến sở hàn một nhóm thập tam người ở thời điểm này cũng tới đến kiếm tông cổng sở hàn xuất hiện còn đưa tới không nhỏ bạo động đem đoan mục hạo hiên đánh bại thiếu niên kia chính là hắn thiếu niên này rất kỳ quái trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động nhưng là khí lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ nếu như ta không có phán đoán sai hắn lực lượng đủ để cho hắn hoành hành địa huyền cảnh quả nhiên có thể tham gia kiếm tông thí luyện đều không phải là hạng đơn giản bất quá người này không có gì đáng giá lo lắng kiếm tông thí luyện mục đích là tiến về kiếm chủng tu luyện đã hắn không có bất kỳ cái gì linh lực như vậy đối kiếm chủng danh lệch không có bất kỳ uy hiếp gì không ít người ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân nhỏ giọng nghị luận với nhau mặc dù bọn hắn tận lực thấp giọng nhưng là sở hàn bọn hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được chỉ bất quá sở hàn chẳng thèm cùng bọn họ s o đo những thứ này kiếm tông thí luyện bắt đầu ở tức hết thể chờ đến thí luyện thời điểm lại nói xa xa xa ngay tại lúc lúc này trong đám người vang lên từng đạo tinh mịn tiếng bước chân liên tiếp vang lên mọi người chung quanh lập tức nhường ra một con đường chỉ gặp tám cái thanh niên áo trắng mở đường mỗi cái thanh niên trên mặt đều có vẻ ngạo nhiên trên thân hiện ra một cỗ nhàn nhạt ba động lại có thể đem ngăn tại trước mặt thanh niên toàn bộ đầy ra tám cái thanh niên áo trắng phía trước bốn người đằng sau bốn người ở giữa có một cỗ long mã liên lụy xe ngựa trong xe ngựa ẩn ẩn có một đạo h u y ề n chuyển thân ảnh t h ủ y mộng vân đến rồi trong lòng mỗi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy thì ngay cả sở hàn cũng không ngoại lệ đám người chỉ là biết t h ủ y mộng vân là huyền băng các thánh nữ là huyền băng các đệ nhất mỹ nữ đồng thời cũng là trung vực thập đại mỹ nữ một trong nhưng là nơi này thanh niên tuấn kiệt nhưng không có nhìn một chút qua thủy n mậu vân hình dáng xe ngựa hành tàu đến kiếm tông môn miệng thời điểm chậm rãi ngừng lại màn cửa bị một con mang theo bạch sắc thủ sáo tay x ú c lên bên trong đi ra một đạo làm cho người kinh diễm thân ảnh đây là một cái thân mặc tuyết bạch váy háo thiếu nữ thiếu nữ tóc biên đáng yêu bím tóc trên mặt che một tầng mạng che mặt lộ ở bên ngoài con mắt cực kỳ thanh tịnh trong suốt giống như, như thủy tinh thuần khiết vô h ạ huyền băng các thánh nữ thủy mậu vân t h ủ y mộng vân bước liên tục nhẹ nhàng đi xuống xe ngựa an tình đứng tại xe ngựa trước đó toàn thân cao thấp tản ra một cỗ băng lanh khí tức cho dù là che chắn nghiêm mặt vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy xinh đẹp đến cực điểm thánh nữ kiếm tông bên trong đi ra một đoàn người đối thủy mộng vân không mình hành lễ kiếm tông lại lớn cũng chỉ là bắc vực thế lực cùng trung vực huyền băng cắt so ra vẫn là quá nhỏ thí luyện có thể bắt đầu thanh âm thanh thúy văng lên lộ ra một cỗ nhàn nhạt lanh ý nàng dùng giống như mệnh lệnh ngữ khí nói một kiện thưa thất chuyện bình thường Ừm. kiếm tông trong mọi người một cái tuổi tác hơi lớn lao giả gật gật đầu chất cất bước hướng về phía trước ánh mắt đảo qua hội tụ ở chỗ này mấy ngàn tên thanh niên tuấn kiệt hơi nết khỏe môi lên lên một cái h à i lòng độ cong ta là kiếm tông trưởng lão lâm á nam ở đây đại biểu kiếm tông hoan nghênh các thế lực lớn thanh niên tài tuấn đến đây tham gia chúng ta kiếm tông mỗi năm một lần cử hành thí luyện lâm á nam thanh nhâm vừa ra ồn ào náo động hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại mỗi người đều ngậm ngược lại hết sức chăm chú đến nghe lâm á nam kiếm tông thí luyện chia làm hai bộ phận cái thứ nhất bộ phận là mê h u y ễ n kiếm trận bộ phận thứ hai là thông thiên kiếm đ à i lâm á nam khai bắt đầu giới thiệu kiếm tông thí luyện nội dung trong đó chờ các đệ tử biểu l ộ nghiêm túc ngưng trọng trong bọn họ rất lớn một bộ phận người đều là lần đầu tham gia kiếm tông thí luyện lâm á nam nói mỗi một câu nói đều là cùng bọn hắn thí luyện thành tích cùng một nhịp thở mê h u y ễ n kiếm trận ta là kiếm tông đời thứ nhất tông chủ lấy vô thượng thần thông mở tiểu thế giới các ngươi tại lúc ghi tên cho các ngươi mỗi người một tấm lệnh bài khối này lệnh bài chính là thông hướng mê nguyễn kiếm trận chìa khóa các ngươi tại mê nguyễn kiếm trong trận muốn làm chính là đoạt được người khác lệnh bài lâm á nam lập tức dẫn tới đám người hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn vốn cho là kiếm tông thí luyện là đối bọn hắn khảo hạch cái gì nhưng không có nghĩ đến là để bọn hắn tương hô ở giữa tiến hành chiến đấu đây quả thực quá tàn khốc không sống ngống chết rừng cây pháp tắc ca mê nguyễn kiếm trong trận thí luyện người Chỉ cần trên tay nắm tay giữ lâm ệ lệnh lệnh n liền trong không người, thì sẽ ở tam cái hô hấp bên trong bị chuyển tống huyễn trợn. Nếu là vỡ vụn trên tay lệnh bài, thì sẽ lập tức chuyển tống huyễn trợn. h thì hô hấp thì bài, bài bị bài, mà là tại cái kiếm kiếm lưu lập l sẽ sẽ sẽ xuất xuất tam tay tức đó, có mê mê ở vỡ á nam nói thẳng ra mê h u y ễ n kiếm trận đào thải quy tắc mất đi lệnh bài hoặc là làm hư lệnh bài lập tức khiến cái này dự định tham gia thí luyện thanh niên tuấn kiệt song quyền nắm chặt ánh mắt ngưng trọng mà cẩn thận mê n u y ễ n kiếm trận trước khi bắt đầu ta muốn tuyên bố một chút lâm á nam thanh em đột nhiên đ ề cao mấy cái âm lượng mọi người lực chú ý một lần nữa tập trung ở trên người hắn mỗi người đều ẩn ẩn cảm thấy lâm á nam muốn nói ra cái gì ghê gớm sự tình mê nguyễn kiếm trận sinh tử khó liệu tiến vào mê nguyễn kiếm trận liền muốn làm tốt khả năng ra không được chuẩn bị tâm lý người sợ chết m ờ i không nên tiến vào lâm á nam thanh em run lên mang theo một cỗ túc sắt chi khí kỳ trước kiếm tông thí luyện tại mê n g ễ n kiếm trong trận tử vong ví dụ nhiều vô số kể tương hô báo thủ ân o á n chô nào cũng có t i ế n vào mê h u y ễ n kiếm nếu trận về sau,、nếu、là g ặ p được t ì ngày h h u ố n đặc biệt, có biệt, thể tự h n nát lệnh bài trong h bóp bài t a các người liền sẽ lập sẽ thanh ứ c rời xuất mê u y ễ n trận, kiếm d ự theo bỏ q u y ề xử lý. Soạn! ữ niên g này thanh n tuấn kiệt một trận giật mình nguyên lai lệnh bài phá hư trong nháy mắt rời xuất kiếm trận không chỉ có là thủ đoạn công kích đồng thời còn là tự vệ thủ đoạn cuối cùng mê h u y ễ n kiếm trận thí luyện tại chỉ còn lại một trăm người thời điểm kết thúc mê h u y ễ n kiếm trận sẽ dựa theo trong tay các ngươi nắm giữ lệnh bài số lượng đối còn lại một trăm người sắp xếp cái hạng này chính là các ngươi tiến vào cửa thứ hai thông thiên kiếm đài thí luyện ban đầu thứ tự còn xin các vị thiếu niên thiên tài toàn lực ứng phó chớ có chủ quan lâm á nam giảng giải cặn kẽ lấy cửa thứ nhất mê nguyễn kiếm trận thí luyện cái này khiến trong lòng mọi người một trận giật mình vẹn vẹn không bị cướp đi cùng phá hư lệnh bài còn không được còn muốn đi chủ động tranh đoạt cùng phá hư người khác lệnh bài trong tay có thể nói tiến vào mê nguyễn kiếm trận các ngươi đều là đối thủ lâm á nam trong mắt nổ bắn ra một sợi tinh mang t r ậ t cầm trên tay xuất một khối chiếu lấp lánh hình thoi tấm gương t r ậ t một cỗ mạnh mẽ linh lực từ lâm á nam lòng bàn tay bộc phát hội tụ đến tấm gương tại h i u một thoáng thời gian trên mặt kính chiếu dọi xuất sắc bén l á n h mang l á n h mang đem kiếm tông trước mặt một cái khu vực bao phủ khiến h i ế n khu vực này trở nên mê viễn hiện tại ta chính thức tuyên bố mê viễn kiếm trận thí luyện chính thức bắt đầu chương 499, bước vào mê viễn kiếm trận lâm á nam tiếng nói vừa rơi xuống lập tức gây nên chờ đợi đám người phát ra trận trận gieo họ một số người trên mặt l ó é hương quang đôi mắt bên trong lóng lánh kích động q u a n mang đây là mê viễn kính lâm á nam tùng mở tay ra hình t h o i mê viễn kính lăng không phủ phiếm l ư u tại nguyên đ ị a mê viễn kính là thông hướng mê viễn khu vực đại môn trong tay các ngươi lệnh bài là tiến vào đại môn chìa khóa nếu như các ngươi dự định tham gia thí luyện chỉ cần các ngươi cầm trong tay lệnh bài bước vào đến mê viễn kính chỗ chiếu dọi khu vực Lâm i tiến vào mê kiếm gia bài liền rời khỏi. ề n huyễn trận. Nếu luyện, cần nát lệnh trong sẽ từ tham thí tay thể vào là mê chỉ l bỏ bóp có á nam chỉ vào trên đất trống nông g nông g lung lung quan mang lập tức ánh mắt bén nhọn đảo qua đám người khoe miệng n h ế c lên độ còn cao hơn. Mê h u y ễ n kính sẽ duy trì nửa canh giờ tại đây nửa canh giờ các ngươi nhất định phải làm ra quyết định tiến vào mê h u y ễ n kiếm trận tham gia thí luyện hoặc là từ bỏ trận này sinh tử chưa biết lữ trình. Lâm á nam sau khi nói xong đứng chắp tay hơi có vẻ giản mua thân thể nhanh chóng lùi về phía sau đem p i ế n khu vực này giao cho ở đây mấy ngàn tên thiên tài tuấn kiệt hô hô t ừ n g đạo rất hô hấp thanh âm vang lên mỗi người bọn họ trước khi đến đều muốn tại kiếm tông thí luyện bên trên triển lộ thiên phú dương danh lập vạn thế nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài cộng đồng cạnh tranh một chút thiên phú yếu kém người trong lòng dần dần có chút luôn cuống được rồi được rồi cái này sân khấu không thuộc về ta trong đám người một thiếu niên thở dài dẫn đầu bóp nát lệnh bài trong tay quay đầu hướng về thiên kiếm thành ngoại thành khu đi đến ta cũng không tham gia lần này là một thanh niên hắn răng rắc một chút bóp nát lệnh bài trong tay khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng ta cũng đi thôi lại một thanh niên lắc đầu bóp nát lệnh bài về sau miễn cưỡng vui cười lấy nói ra vốn chính là ôm trọng tại tham dự thái độ chính ta có bản lãnh gì ta so với ai khác đều rõ ràng một trăm người đứng đầu cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ ta cũng không muốn ở chỗ này mất mạng ta rời khỏi ta cũng rời khỏi không chơi quá nguy hiểm trong lúc nhất thời rời khỏi đội hình càng lúc càng lớn một cỗ tiêu cực mặt trái khí tức bao phủ tại mọi người trên không để bầu không khí trở nên phá lệ k i ể m chế chúng ta đi vào đi ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên đạo thanh âm này cực kỳ bình thường nhưng là tại rời khỏi như nước thủy triều không khí phía dưới lại có vẻ phá lệ khác loại một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại rơi vào thiếu niên kia trên thân là hắn đám người con ngươi ẩn ẩn co rụt lại mọi người tại đây chí ít có một nửa nhận biết thiếu niên này mà đây một nửa bên trong bên trong tuyệt đại bộ phận đều từng đã cười nhạo thiếu niên này khải t o à n học viện sở hàn thiếu niên này hiện tại cũng là danh nhân sở hàn đi bộ nhàn nhã đi ở trước nhất long san san cùng tô mộc khê cùng ở phía sau hắn ba người trên mặt không có chút nào nhát gan chi sắc giống như là dạo phố đơn giản bình thường làm ba người đi đến mông lung vầng sáng trước đó lúc sở hàn đột nhiên dừng bước dạng n à y một màn để chú ý ba người đám người trong mày thiếu niên này trung quy vẫn là sợ sao h ừ ta không tin hắn thật dám vào mê viễn kiếm trận coi như trên người hắn có chút man lực trung quy là không có tu vi võ đạo trùng hợp đánh bại một cái đoan mục hạo hiên mà thôi tại ngày này mới sân thí luyện bên trên hắn tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm trong đám người một thanh niên tuấn kiệt mở miệng trâm trọng nói hắn nếu là dám bước vào mê h u y ễ n kiếm trận liền mãi mãi cũng sẽ không ra tới nơi này sẽ thành phần mộ của hắn lại một thanh niên tuấn kiệt lạnh giọng nói không sai thiếu niên này quá mức phách lối c u ầ n vọng bao nhiêu thiên tài cao thủ nhìn hắn không thuận mắt chỉ là tại đây thiên kiếm thành không cách nào đ ộ n g thủ nếu là hắn thật dám vào mê mẩn h u y ễ n kiếm trận sợ là sẽ phải trở thành nhóm đầu tiên người đã chết thức thời nói hay là rời khỏi đi không phải đến mê h u y ễ n kiếm trận nhưng là không còn như vậy may mắn nương tựa theo trên thân thể m a lực là căn bản đi không đến cuối cùng từng đạo thanh âm vang lên những n à y thanh niên tuấn kiệt mắt lạnh nhìn sở hàn trên mặt mang theo đủ loại mỉa mai cùng k i n h thường tiêu lão cùng cao lão nhìn xem miệng của những người này mặt trong lòng không khỏi cười lạnh các ngươi những n à y vô tri người thật sự cho rằng sở hàn chỉ có đơn giản như vậy sao cao lão chậm rãi vớt ư ve một chút tay cụt vết thương man lực cũng là phân đẳng cấp đi thì ngay cả hắn thiên huyền cảnh cựu trọng tu vi đều chịu không được man lực muốn tiếu ngạo cái này thí luyện sợ là căn bản không có cái gì độ khó mọi người ở đây dần dần cho rằng sở hàn sợ hãi dự định bỏ quyền rời khỏi thời điểm sở hàn chậm dại xoay người lại sáng trói đôi mắt bên trong hào quang màu vàng sầm ẩn ẩn thiểm rượu khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong ta khuyên các ngươi những người này một câu không muốn chết không muốn b ả o đến sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên chật không còn l ư u lại cất bước đi vào vầng sáng ngông lung bên trong thân ảnh lóe lên trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ lập lại, thật tức biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hán thật tiến rụt người người co thiếu con co biến bảo. mọi người người người nhiên niên Hán đông này Đám sở ợ là đắc tội hàn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng chung quanh phong cảnh biến hóa khó lường vẹn vẹn một nháy mắt xanh đậm c h i sắc bỗng nhiên hiện hiện s i ê u s i ê u s i ê u ba đạo thân ảnh xuất hiện trong rừng ba người này chính là sở hàn long san san cùng tô mộc k ê nơi này chính là mê nguyễn kiếm trận sở hàn có chút meo mắt lại hắn có thể cảm giác được rõ ràng phiến thiên địa này cực kỳ ổn định thì ngay cả thần vũ đại lục đều không có ổn định như vậy siêu việt hoàng cấp thế giới cấp độ sở hàn trong lòng manh kinh hắn làm sao cũng không nghĩ tới kiếm tông lại có chỗ như vậy nếu là đổi lại đời trước của hắn nhất định sẽ không để ý như vậy thế nhưng là kiếp này hắn biết thế giới thụ đạt được rất nhiều c h u y ể n thừa đối với rất nhiều chuyện nhìn càng thêm thêm thấu triệt lâm á nam nói mê h u y ễ n kiếm trận là kiếm tông đời thứ nhất tông chủ sáng tạo như vậy cái này đời thứ nhất tông chủ thực lực tất nhiên không phải tầm thường tu vi v õ đạo tuyệt đối tại thần huyền cảnh phía trên sở hàn trong lòng suy tư càng nghĩ trong lòng càng là kinh ngạc đột nhiên nghĩ đến thần huyền cảnh phía trên cảnh giới kia tạo hóa cảnh vị kia sáng tạo ra mê h u y ễ n kiếm trận đời thứ nhất tông chủ sợ là tạo hóa cảnh cứng giả dùng đặc thù nào đó thủ đoạn đem mê h u y ễ n kiếm trận lưu tại thần vũ đại lục sở hàn nghĩ tới đây liền thu hồi tất cả lòng khinh thị kiếm tông nếu là có dạng này nội tình vậy liền không chỉ là một cái bắc huyền kiếm tôn đơn giản như vậy h u h h u h h u h h u h h u một thoáng thời gian từng đạo kinh khủng kiếm ý xẹt qua chân trời không có quy luật rơi xuống trên mặt đất bên trên nhất thời là mặt đất phong cảnh cấp tốc phát sinh cải biến một tòa tràn ngập khí tức thần bí cổ p h á t nuôi kiếm rợn da gà mà lên thật là khủng khiếp thiên địa chi lực nơi này xác thực không phải chúng ta vị trí thế giới l o n g san san gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một vòng ngưng trọng nàng nhìn xem hai tay của mình trầm giọng nói ra nơi này không cách nào sử dụng không gian chi lực cho dù là thiên huyền cảnh cừng giả đều cần giống phổ thông vũ giả đồng dạng chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm l ệ n h bài tranh đoạt chiến thì ra là thế sở hàn nhẹ gật đầu nếu không phải l o n g san san phát giác được hắn còn chưa ý thức được chuyện như vậy trong lòng đối cái này mê h u y ễ n kiếm trận càng thêm tò mò phiến thiên địa này là nhân lực sáng tạo ra không gian tính ổn định so thần vũ đại lục vị trí hoàng cấp thế giới còn mạnh hơn không chỉ có như thế lại còn có thể hạn chế thiên huyền cảnh cường giả lĩnh nộ g không gian chi lực sáng tạo phương thiên địa này đến cùng là dạng gì cường giả sở hàn trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm ngay cả sáng tạo thế giới đều mạnh mẽ như vậy như vậy cái này kiếm tông đời thứ nhất tông chủ chính là cái gì cấp bậc tồn tại a vị này kiếm tông đời thứ nhất tông chủ sợ là đã thân ở huyền cấp đại lục đi sở hàn suy nghĩ thời điểm lần lượt từng thân ảnh tại bọn hắn phụ cận chậm rãi hiện hiện mỗi người niên kỷ cũng không lớn chính là những cái kia tiến về kiếm tông thí luyện các thế lực lớn đệ tử thiên tài sở hàn thấy được bọn hắn bọn hắn cũng tương tự thấy được sở hàn trong những người này không ít người mở miệng n g ỉ a mai qua sở hàn bọn hắn nhìn thấy sở hàn về sau ngây ra một lúc c h ậ t lanh khốc cười cười ai u đây là ai a trong đám người một thanh niên hướng về sở hàn cất bước đi qua nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh nếu như ta nhớ không lầm ngươi gọi sở hàn đúng không đoan mục hạo hiên chúng ta đều nghe được ngươi thế nhưng là một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật bất quá chúng ta thật bội phụ c ngươi ỉ vào một điểm thân thể lực lượng thì dám ở bắc vực đông đảo thiên tài trước mặt phách lối làm cản thật sự là một điểm đường lui cũng không cho mình lưu a ba người các ngươi tựa hồ là khải toàn học viện đệ tử đi các ngươi khải toàn học viện còn có tám tên đệ tử tham gia thí luyện các ngươi vậy mà không cùng bọn hắn cùng đi thật sự là can đảm làm a theo người thanh niên này thanh âm thanh niên bên người vài người khác đứng tại thanh niên sau lưng cùng một chỗ hướng về sở hàn đi tới những người này đôi mắt bên trong c h á n phóng ngoạn vị quan mang giống như là thợ săn thấy được con mồi sở hàn xem ở bên cạnh ngươi hai vị mỹ nhân phân thượng chúng ta không làm khó dễ ngươi đưa ngươi trên tay lệnh bài g i a o ra đi về phần hai vị mỹ nhân người thanh niên này ánh mắt đảo qua long san san cùng tô mộc khê trong mắt lộ ra g ụ c vọng quan mang các ngươi liền theo chúng ta đi dù sao cũng so đi theo tên phế vật này đào thải ra khỏi đi mạnh hơn ha ha ha ha thanh niên vừa mới nói xong chung quanh mấy người lập tức ồn ào cười to mỗi người tại thiên kiếm thành đẻ nén bản tính tất cả đều bạo lộ ra bọn hắn đều là các thế lực lớn đệ tử thiên tài cái nào không phải cực kỳ kiêu ngạo sở hàn mắt l ạ n h nhìn trước mặt đi qua mấy cái thanh niên từ quần áo bọn hắn nhìn lại hẳn là thuộc về cùng một cái thế lực làm sao chỉ có các ngươi có mấy người những người khác đâu bọn hắn không có đi vào sao sở hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi bọn hắn tiến vào đây mê viễn kiếm trận có trong đoạn thời gian chỉ thấy được mấy người như vậy cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào khác d ắ c mấy cái này thanh niên ngây ra một lúc trợt tiếng cười lớn hơn trong mắt tràn đầy đều là trào phúng cùng kinh miệt sở hàn ngươi ngay cả mê viễn kiếm trận cơ bản nhất thường thức cũng không biết cũng dám bước vào mê viễn kiếm trận thật không biết ngươi là thái c à n g rỡ hay là thái vô tri cầm đầu người thanh niên kia khỏe môi n ế c lên dếu cợt vừa nói chuyện một bên hướng về phía trước không có ảnh hưởng chút nào đến chân bên trên bộ pháp đây mê viễn kiếm trận có mê viễn hai chữ mỗi một lần tiến vào mê viễn kiếm trận đều sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí chỉ có cùng một chỗ tiến vào người mới sẽ xuất hiện cùng một chỗ liên tiếp cũng không biết còn dám bước vào mê viễn kiếm trận ngươi sẽ không phải là coi là tại các ngươi sau khi đi vào không người nào dám vào đi xem ra chúng ta vận khí không tệ a tiến vào đây mê viễn kiếm trận cũng không có đụng phải cái gì cái k h á c cường giả mà là đụng phải tên phế vật này những n à y thanh niên một sướng một họa đi theo trào phúng mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều tràn đầy t r e o tức cùng k i n h thường nguyên lai、like、là dạng này sở hàn bừng tỉnh đại ngộ chậm rãi gật đầu phiến thiên địa này quả nhiên thần kỳ không đồng thời kỳ tiến vào người xuất hiện tại khác biệt phương vị xem ở các ngươi cho ta giải hoặc phân thượng ta không muốn làm khó các ngươi đem các ngươi trên tay lệnh bài giao ra đi sở hàn dùng cái kia thanh niên cầm đầu ngữ khí đem người kia lúc trước nói lời lặp lại quá khứ nhất thời làm đến những n à y thanh niên hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc hắn nói cái gì ta không nghe lầm chứ hắn để chúng ta giao ra lệnh bài hắn nói không làm khó dễ chúng ta ông trời ơi tên phế vật này phách lối đến loại trình độ này sao những n à y thanh niên trên mặt làm ra cực kỳ khoa trương biểu lộ tựa h ồ nghe đến cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình không giao lệnh bài cũng đừng trách ta không k h á c h khí sở hàn g chậm rãi lắc đầu Hán tử những này, thanh niên vẻ mặt nhìn ra, bọn hắn không lệnh không chỉ này niên bọn căn bản không có ngoan ngoán cũng đoạn. tử mặt tứ. giao giao, bài vậy ra, ra vẻ có có ý Đã sở hàn bước về phía thanh r ư bước, ớ c một đón n ậ n hướng hắn những này đi h t niên á nhàn mắt tốc tới. cấp chuyển Các cùng xuống lạnh h sang người lên Sở leo đi. t h a nhạt niên nhàn âm h vang lên mái tóc đen xuân dài như thác nước tung bay theo gió cả người giống như một tôn ma thần toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa đ ầ y bạo tạc lực lượng khẩu suất của ngôn thanh niên cầm đầu biến sắc tên phế vật này cấp mặt không muốn mặt trong hai con ngươi bắn ra một sợi sắc ơ ta cho ngươi đường sống ngươi không đi vậy ngươi thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi người thanh niên này khí thế trên người đ ỗ n g nhiên dâng lên cương mạnh bá liệt một q u y ề n hướng về sở hàn ngược oanh kích ra ngoài trên nắm tay quanh quẩn lấy cường hoành linh lực bá kinh phong bay lên quyền thế c u ầ n c u ộ n thanh niên một q u y ề n này căn bản không có lưu thủ đôi mắt bên trong càng là lóe ra không che giấu chút nào sắc ơ người thanh niên này muốn sát sở hàn ý nghĩ của hắn rất đơn giản sở hàn chết rồi hai cái này tuyệt mị thiếu nữ cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn nếu không liền sẽ đào thải ra khỏi cục ai sở hàn thật sâu thở dài chợt sáng trói ám kim sắt trong con n g ư ờ i bắn ra một sợi lanh mang ta cho các ngươi lưu lại sinh lộ nhưng là các ngươi không đi trách không được ta sở hàn đồng dạng đem thanh niên nói trả trở về mắt cá chân đột nhiên khẽ động trong nháy mắt buộc phát ra làm cho người sợ h ã i than tốc độ cả n g ư ờ i một cái lắc mình liền biến mất không thấy lưu lại kia cường hoành bá đạo nằm đấm đánh vào không khí lên s i ê u sở hàn thân ảnh mơ hồ lóe lên trực tiếp sở hàn sau lưng thanh niên này trở tay ôm đồm tại thanh niên trên cổ đột nhiên dùng sức một nắm giang giác một đạo thanh thúy tiếng xương nước vang lên người thanh niên này trong mắt còn có lưu vẻ kinh ngạc lại bị sở hàn chặt đứt tất cả sinh cơ b ị c h người thanh niên này thân thể trùng điệp quẳng xuống đất làm cho đi theo sau lưng người thanh niên này cái khác thanh niên tuấn kiệt trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ thật mạnh. bọn hắn trái tim cấp tốc c n g loạn vừa rồi sở hàn xuất thủ bọn hắn ngay cả ảnh tử đều nhìn không thấy mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không thể tại sở hàn trên thân phát giác được bất kỳ linh lực nhưng là dạng này thân thể lực lượng đơn giản có chút quá mức người này là quái vật đi những n à y thanh niên tuấn kiệt sắc mặt k ỳ biến đến lúc này bọn hắn mới biết được đắc tội là dạng gì tồn tại giờ đến p h i ê n các ngươi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa rơi vào những n à y thanh niên tuấn kiệt trong thai thì là biến thành đến từ địa ngục thôi mệnh thanh âm chương năm trăm linh một đặc thù thiên địa một chiêu chỉ một chiêu tên thanh niên kia thì bị sở hàn đánh giết ngã trên mặt đất thanh niên trong mắt còn có lưu vẻ kinh ngạc thẳng đến hắn chết sắt na hắn cũng không dám tin tưởng hắn ngã xuống sở hàn trên tay cái này còn lại thanh niên tuấn kiệt nhóm đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hoảng sợ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt cái này bị xem là phế vật thiếu niên vậy mà có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực công kích Quái vật. Thiếu niên này tuyệt đối là quái vật. Ngay i đối quái ê n này n n là tuyệt vật. h ữ này t h n niên trên mặt bị kín vẻ lo lắng,、sở、hàn vừa rồi gọn gàng h rồi giải mặt bị vẻ vừa lo sở q u ế tại hết bọn hắn lao đại. Đây hoàn toàn vượt quá bọn lao đ đây đó hoàn hắn nhận khỏi. thanh toàn Trong bọn niên vượt biết. Ta. Ta rời khỏi. Trong đó một quá rời cầm lúc ấ y lệnh răng h bài, rác c một t nát, trong nháy mắt thân ảnh trở nên mơ hồ. Siêu. Ngay tại bóp nháy ảnh nên Ngay hồ. mơ Siêu. l ú lúc này, sở hàn như quỷ mị thân ảnh lấp lóe m à qua đối thanh niên thân ảnh đấm ra một q u y ề n ông sở hàn ra quyền trong nháy mắt cánh tay long lực trào lên trong nháy một ắ t đánh ra m cái cùng huyết quyền, sắt long b ạ o lực làm công kích làm cho không mảnh này không gian đều rung dậy một chút. h k ô n gian chấn động s á thanh na, người này t â n ảnh ràng, n hồ hơi mơ có vẻ rõ g y t r o g n á y mắt nhâm à y sở à n n vang lên đám người chỉ gặp vừa rồi người thanh niên kia bay ngược m à x u ấ t khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi lồng ngực cốt cách vỡ vụn lưu lại một cái thật sâu quần ấn ẩm người thanh niên này ngã nhào trên đất trước mắt lại không còn hô hấp t một màn này khiến mấy người này thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn thấy rõ ràng người thanh niên này đã bóp nát lệnh bài nhưng mà lại bị sở hàn cưỡng ép q u á nhiều đánh gãy còn không có truyền tống ra ngoài liền chết tại đây mê h u y ễ n kiếm trong trận thật là đáng sợ những này thanh niên trong lòng sau cùng an ủi không có thì ngay cả bóp nát lệnh bài đều sẽ chết trong nháy mắt bao phủ tại khí tức kinh khủng phía dưới mỗi người đều cảm thấy mình tính mệnh đã không nắm giữ ở trong tay chính mình bóp nát lệnh bài sẽ không cho các ngươi mang đến đường sống sở hàn nhàn nhạt mở miệng trong mắt lại là hiện lên một vòng hiệu rõ hán đoán không có sai phiến thiên địa này cứ việc so thần vũ đại lục ổn định nhưng là truyền t ố n g vào suất vận dụng đều là không gian chi lực chuyên thuộc về thế giới này không gian chi lực chỉ cần là không gian chi lực nhất định phải sinh ra không gian ba động như vậy liền có thể dùng ngoại lực xáo trộn không gian ba động khiến truyền t ố n g kết thúc mặc dù đây hết thể nhất định phải phát sinh ở trong điện quan g h ò a thạch nhưng là sở hàn lại có năm chắc làm được không có người có thể ở trước mặt hắn thông qua bóp nát lệnh bài phương thức chạy trốn các ngươi gặp được ta vô luận như thế nào đều là đào thải nếu như các ngươi bóp nát lệnh bài như vậy các ngươi chính là một con đường chết ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội tướng lệnh bài giao ra ta thả các ngươi rời đi sở hàn thanh â m trở nên lạnh thấu xương xác định mình có thể q u ấ y nhiều không gian ba động về sau hắn lực lượng càng thêm đầy đủ ta giao những n à y thanh niên bên trong một thanh niên cười khổ tướng lệnh bài lấy ra sau đó hướng về sở hàn ném qua đi không có lệnh bài về sau người thanh niên này thân thể dần dần trở nên mơ hồ sở hàn tuân thủ ước định không có xuất thủ hô hô hô tam cái hô hấp thời gian trôi qua người thanh niên này thân ảnh từ mấy người trong tầm mắt biến mất thành công rời đi mê h u y ễ n kiếm trận mấy người còn lại nhìn thấy một màn này nhịn không được nhẹ nhàng thở ra nhao nhao đem trong tay lệnh bài ném về phía sở hàn bọn hắn đều nghĩ t h ô n rồi vô luận như thế nào đều là đào thải như vậy an toàn rời đi mới là bọn hắn suy tính trước đây bọn hắn tiến vào mê h u y ế n kiếm trận trước đó tương hỗ thương thảo qua nếu là gặp được không thể kháng cự lực lượng liền bóp nát lệnh bài cho dù là mình đào thải cũng không quân lệnh bài lưu cho người khác nhưng là tình huống bây giờ thay đổi cái quái vật này thiếu niên vậy mà có thể tại bóp nát lệnh bài điều kiện tiên quyết xuất thủ đánh giết đơn giản mạnh đáng sợ Giang giác, ngay tại mấy vị này, thanh niên thanh này thân hình mấy vị chờ đợi lấy tam cái hô hấp thời gian đến lúc vang lên bên thai một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn ừng những người này thân ảnh mơ hồ đã mở ra truyền tống hướng ra phía ngoài không gian thông đạo nhưng là thân thể vẫn còn mê huyễn kiếm trận thế giới bên trong s i ê u một thoáng thời gian sở hàn thân ảnh l ó e lên trực tiếp xuyên qua những người này lạc sau lưng bọn hắn một thanh niên trước người trên thân long lực b ả n h trướng trào lên c ù n g bạo huyết sắt long quyền lần nữa oanh kích ra t r u n g điệp đánh vào người thanh niên kia ngực ông giang giắc nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian ba động vứt bỏ lệnh bài bọn rõ ràng cảm giác được thân thể của bọn hắn phát sinh một ít không hiểu biến hóa mơ hồ thân thể trọng tân quy về thực chất、Phúc. bóp nát lệnh bài người thanh niên kia phun ra suốt một ngụm màu tươi lập tức ngã nào h trên đất chết đến mức không thể chết thêm t mấy người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh thiếu niên này quả nhiên có đánh g i ế t bóp nát lệnh bài người thực lực cái kia bóp nát lệnh bài thanh niên bị sở hàn đánh chết thế nhưng là những này vứt bỏ lệnh bài thanh niên lại là thân thể trọng tân khôi phục ngưng thực không còn trở nên mơ hồ truyền tống ra ngoài thông đạo đồng thời bị sở hàn đánh nát đây là có chuyện gì chúng ta làm sao không ra được đây đều nhanh ba mươi hít thở những n à y thanh niên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ bọn hắn cũng không muốn cùng cái này kinh khủng quái vật thiếu niên ở chung cùng một chỗ bọn hắn không khỏi hâm mộ lên trước hết nhất từ bỏ đi ra người thanh niên kia ừng sở hàn cũng phát hiện bên này tình trạng hơi mảy may trong lòng liền minh bạch xem ra các ngươi trở về không được đến cướp đoạt người khác lệnh bài đi cái này coi như là làm ta cho các ngươi lưu tại nơi này cơ hội đi sở hàn mở miệng nói ra mỗi một tấm lệnh bài đều là một cái chìa khóa những người này dùng chìa khóa mở ra truyền tống ra ngoài thông đạo nhưng là thông đạo bị sở hàn phong bế bọn hắn muốn một lần nữa ra ngoài liền muốn cướp đoạt đi người khác lệnh bài lại vứt bỏ hoặc là bóc nát hả những này thanh niên quen biết cười khổ bọn hắn nghĩ tại chỉ muốn ra ngoài không muốn lại tiếp tục lưu lại tại đây lúc nào cũng có thể mất mạng mê nguyễn kiếm trong trận nhưng là bây giờ bọn hắn không chỉ có ra không được còn muốn đi cướp đoạt người khác lệnh bài trọng yếu nhất chính là bọn hắn khả năng lần nữa bị những người khác cướp đoạt nhưng đến lúc kia bọn hắn căn bản không có lệnh bài có thể giao ra các ngươi còn không đi sao sở hàn nhữ mày lại những n à y thanh niên đần độn đứng ở chỗ này cực kỳ vướng bận thanh âm trở nên nghiêm túc đi mấy cái thanh niên toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên vội vàng co cẳng liền chạy rời đi nơi này còn có cơ hội cướp đoạt người khác nếu là lại trêu đến cái quái vật này không vui sợ là ngay cả mạng nhỏ đều ngã vào đi khê khê người phụ trách đảm bảo dọc theo con đường này lệnh bài sở hàn đem vừa rồi đạt được tám khối lệnh bài giao cho tô một khê tô một khê thực lực thấp nhất cầm nhiều nhất lệnh bài sẽ có tốt hơn thứ tự ưu thế lại thêm tuyệt mỹ dung nhan không đến mức có người sẽ đối với nàng tiến hành cướp đoạt chúng ta đi tòa kia kiếm phong xem một chút đi ta có một loại cảm giác vậy là đây mê h u y ễ n kiếm trận hạch tâm chỗ sở hàn ánh mắt thâm thúy rơi vào xa xa kiếm phong bên trên trận mở rộng bước chân hướng về kiếm phong tiến lên thiên kiếm thành đệ nhất thành khu nửa canh giờ thời gian thoáng qua liền mất nương theo lấy mê h u y ễ n kính dần dần yếu bất quan mang mông mông lung lung truyền tống khu vực biến mất không thấy gì nữa mê h u y ễ n kiếm trận lần nữa tiến vào đến phong bế trạng thái thẳng đến thí luyện kết thúc đều sẽ không còn có người khác tiến vào lưu tại đệ nhất thành khu bọn trên mặt có vẻ phức tạp bọn hắn xong quyền gắt gao nắm chặt một ý nghị sai lầm để bọn hắn không có tiến vào mê viễn kiếm trận h u h h u h h u ngay tại lúc lúc này tam sợi quang mang từ mê viễn trong kính bắn ra đến chiếu dọi tại mới bao trùn khu vực ba đạo thân ảnh mơ hồ dần dần ngương n g thực. thí có Trưng kiến thực í luyện tên sinh trăm ở trong đó có dũng khí hay không tiến vào mê huyễn kiếm trận thanh niên tuấn kiệt có thế lực khắp nơi lòng mang mong đợi cao tầng còn có thiên kiếm thành bên trong bản thổ thế lực cùng đệ tử của kiếm tông cùng trường lão ai ra rồi trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều tập trung ở kêu ba đạo hư ảnh phía trên ở bên ngoài mỗi người đều muốn từ đào thải người trong miệng thu hoạch được bên trong tin tức mới nhất b á cái thứ nhất thân ảnh ngưng là thật chất là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên thanh niên trong mắt còn hiện ra lòng vẫn còn sợ hãi con mang thật sâu thở phào một cái bông mình mềm ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệnh tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi hắn là thương vũ học viện mạnh có k ỳ cương địa huyền cảnh cựu trọng thiên tài đệ tử năm nay thí luyện xếp hạng mười vị trí đầu tranh đoàn người làm sao cái thứ nhất ra nguyên lai、like、hắn chính là vị thiên tài kia mạnh có k ỳ cương chơi ạ mê huyễn kiếm trong trận đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao mạnh có k ỳ cương dạng này thiên tài sẽ cái thứ nhất bị đào thải ra trong đám người nghị luận ở mỹ vô số đạo ánh mắt rơi vào mạnh có kỷ cương trên thân tựa hồ cảm nhận được đám người hỏi thăm ánh mắt mạnh có kỷ cương khỏe miệng lộ ra một vòng cười thảm thùy mậu vân mạnh có kỷ cương chỉ nói là ra ba chữ nhưng là cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói bất đắc dĩ thùy mậu vân huyền băng các thánh nữ nam gần mười bốn tuổi thiên huyền cảnh cừng giả lần này thí luyện đứng đầu bảng có lợi nhất tranh đ o à n người có thể nói là lần này thí luyện bên trong người mạnh nhất mọi người nhất thời một trận giật mình nguyên lai、like、đây mạnh có kỷ cương vận khí như vậy không tốt vậy mà đụng phải thiên phú tuyệt hảo huyền băng các t h á n h n ữ như thế cái thứ nhất bị đào thải cũng là tính nói còn nghe được về phần thương vũ học viện những người khác đám người thì là không hỏi đây là mê nguyễn kiếm trận q u ý củ chưa hề đi ra người chỉ có hai loại khả năng hoặc là tại tiếp tục tranh đoạt hoặc là chính là mãi mãi cũng không ra được h u ngay tại mạnh có kỷ cương nói ra thủy mộng vân danh tự thời điểm cái thứ hai thân ảnh dần dần ngưng thật xuống tới lại một thanh niên dung mạ bại lộ tại mọi người trong tầm mắt người thanh niên này sắc mặt trắng bệnh toàn thân nhịn không được địa run rẩy nhẹ nhàng thở dốc một hơi liền lộ ra một cỗ băng hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ sợ hãi thật là đáng sợ thanh niên âm thanh run rẩy hắn thậm chí không dám hồi ức vừa rồi phát sinh một màn nếu không phải tay hắn nhanh bóp nát lệnh bài sợ là muốn vĩnh cửu ở lại bên trong cái kêu mang theo mạng che mặt thiếu nữ căn bản không có bất kỳ giao lưu gặp người liền xuất thủ xuất thủ chính là sát thủ cơ hồ không cho bất luận kẻ nào lưu đường sống hô hô đám người hít một hơi thật sâu bọn hắn nhìn thấy người thanh niên này bộ dáng căn bản không cần hỏi nhiều liền biết là huyền băng các thánh nữ thủy mộng vân làm người thanh niên này sắc mặt cùng mạnh có kỷ cương không có sai biệt trên người hàn băng chi khí càng là nói rõ hết thảy thủy mộng vân thật là đáng sợ người thanh niên này thở phào về sau lòng vẫn còn sợ h ã i nói ra một câu nói như vậy lập tức nghiệm chứng trong lòng mọi người phỏng đoán quả nhiên là thủy mộng vân t h ủ y mộng vân quá mạnh lần luyện tập này sợ rằng sẽ trở thành thủy mộng vân một người sân khấu thật sự là lợi hại ngắn như vậy thời gian thì đào thải hai người hai người người sai rõ ràng là ba người bên kia còn có một thân ảnh ai ai cùng nói ba người này là bị đào thải không bằng nói ba người này là miễn cưỡng chạy mất những cái kia không có ra người sợ là mãi mãi cũng không ra được đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm đạo thứ ba thân ảnh dần dần ngưng thực lộ ra một chương hoảng sợ gương mặt lại là một cái thủy m ộ n g vân đám người dần dần nhìn thấy người thanh niên này sắp mặt liền đem người thanh niên này quy về thủy m ộ n g vân một loại dù sao lần luyện tập này bên trong ngoại trừ thủy m ộ n g vân không có người nào có bản sự này tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền đem người đào thải thái thật là đáng sợ người thanh niên này nghĩ đến lúc trước lão đại tao ngộ bị cái kia gọi sở hàn thiếu niên một chiêu miệu sát sau đó lại đem bóp nát lệnh bài người d á n h sát đơn giản như cái ma quỷ đồng dạng đám người nghe được thanh niên thanh âm cười khổ lắc đầu lại một cái bị thủy mộng v â n sợ mất mật trung vực huyền băng các thiên tài thành nữ quả nhiên không tầm thường trong đó không ít từ bỏ tiến về mê h u y ễ n kiếm trận thanh niên tuấn kiệt trong lòng không khỏi thăng bằng rất nhiều có đôi khi lui b ư ớ c cũng là một loại lựa chọn a sơ hàn thật là đáng sợ ngay tại lúc tất cả mọi người coi là đây là thủy mộng v â n tác phẩm lúc người thanh niên kia lần nữa cảm thán một câu đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi thật lâu khó mà tiêu tán hả vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào người thanh niên này trên thân mỗi người trong mắt đều có vẻ kinh ngạc ta không nghe lầm chứ hắn mới vừa nói giống như không phải thủy m ộ u vân hắn nói là sở hàn sở hàn là ai sở hàn chờ một chút ta nghe nói qua sở hàn danh tự chính là cái kia cùng đoan mục hạo hiên đối nghịch khải toàn học viện phế vật ta cũng nhớ tới tới chính là tên phế vật kia tên phế vật kia gọi sở hàn sai lầm đi phế vật làm sao có thể nhanh như vậy đào thải một người hẳn là hắn không phải phế vật ta cảm thấy có thể là tính sai tham gia thí luyện người nhiều như vậy danh tự lặp lại ngược lại là rất có khả năng từng đạo tiếng nghị luận vang lên sở hàn danh tự xuất hiện lần nữa tại mọi người trong miệng đệ nhất thành khu một bên nơi hẻo lánh bên trong tiêu láo ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m kia cái thứ ba truyền tới thân ảnh khoe miệng giơ lên một cái tiếu dung sở hàn hy vọng ngươi có thể hất lên khải toàn học viện danh tự đi đến sau cùng đình quang định phong tiêu lão trong lòng vui mừng những người này cũng không biết sở hàn có bản lánh gì nhưng là hắn biết đến rất rõ ràng sở hàn thực lực so cái kia huyền b ă n g các thánh nữ mạnh hơn nhiều thiên giật đứa bé kia thật sự là không cho ta bớt lo a tiêu lão thở dài một câu trong lòng đối tiêu thiên giật cực kỳ hoán trách nếu là không có đắc tội sở hàn hiện tại khả năng chính là cháu rể của hắn thiên kiếm thành phát sinh sự tình mê huyễn kiếm trong trận thí luyện người cũng không biết thì ngay cả kia huyền bằng các thánh nữ thủy mậ vân cũng không biết nàng đã nhấc lên một trận phong ba sở hàn ba người hướng về kiếm phong phương hướng đi đến sở hàn một bên hành tẩu vừa cảm thụ chung quanh không gian trong lòng ẩn ẩn có chút cảm nộ lại có nói không rõ không nói rõ long san san cùng tô một khê ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên bóng lưng hai người ý n g h ĩ không giống nhau lại đồng đều có thể từ nơi này trên bóng lưng mặt cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ cảm giác an toàn sở hàn ba người đi ra trong đoạn thời gian về sau bảy người xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bảy người này sở hàn bọn hắn đều cực kỳ nhìn quen mắt chính là thanh huyền học viện những cái này đệ tử trong bọn họ người cầm đầu chính là đoan mục hạo hiên sở hàn thấy được đoan mục hạo hiên đoan mục hạo hiên đồng thời cũng nhìn thấy sở hàn ha ha ha sở hàn thật sự là hảo vận a vậy mà để cho ta ở chỗ này gặp ngươi đoan mục hạo hiên khỏe miệng giơ lên một vòng tàn nhẫn đường cong hắn lần trước bị sở hàn hất ra về sau nhận lấy các loại thiên tài cười nhạo hắn nhưng là muốn tranh thủ thí luyện xếp hạng mười vị trí đầu người lại bị một cái sẽ chỉ man lực phế vật giống ném rác r ư i ném ra ngoài đơn giản mất mặt ném đại phát xì n h ủ là phải dùng máu tươi đến rửa sạch tô tiểu thư nói đến chúng ta thật đúng là có duyên phận tại đây mê u y ễ n kiếm trong trận đều có thể gặp được từ nay về sau ngươi liền theo chúng ta thanh huyền học viện đi thực lực của chúng ta s o kia nuôi dưỡng phế vật khải toàn học viện mạnh hơn nhiều đoan mục hạo hiên vừa mở miệng một bên hướng về sở hàn đi qua trong mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy đều là sắc ý khí thế trên người liên tục tăng lên từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra trạng thái tốt nhất thu hồi tất cả lòng khinh thị người khác không biết sở hàn bản sự đoan mục hạo hiên ít nhiều biết một chút kia như sắt thép nóng luốt cơ hồ muốn để hắn hít thở không thông s á c thực có duyên phận sở hàn nhẹ gật đầu sáng chói đôi mắt trở nên băng lãnh hắn có thể được người xưng là phế vật tất cả đều là mấy cái này thanh huyền học viện các đệ tử tung tin đồn nhảm tuyên truyền đã hiện tại đụng phải vậy liền muốn thanh toán một chút nơi này phong cảnh không sai là cái làm phần mộ nơi tốt các ngươi có thể an tâm sở hàn vừa mới nói xong thân ảnh quỷ mị như thiểm điện vọt bắn m à xuất tốc độ cực nhanh làm cho người thấy không rõ thân ảnh của hắn chương năm trăm linh ba s á t lục sở hàn căn bản không có nói càng nhiều nói nhảm thanh huyền học viện những học sinh này dễu cợt hắn một đường để hắn nhận vô số lặng lẽ cùng chỉ trích nếu là không có đụng phải thì thôi đã đụng phải vậy liền chỉ có một con đường chết ba t ba ba sở hàn vọt hành chi ở giữa gió lạnh bay phất phới cái kia quỷ mị thân ảnh để cho người ta thấy không rõ lắm hàn vị trí căn bản không biết sở hàn ở nơi nào thật nhanh thanh huyền học viện các đệ tử sắc mặt kịch biến trong lòng kinh hãi toàn thân lông tơ đứng đấy không khỏi dùng mình su i ê sở hàn mang theo một trận ám kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại đoan mục hạo hiên trước người Ngắn ngủi đoan ỉ n h chút, chật trệ một tay má xuất. t r má lấy n ngáy g h huyền học viện các đệ tử t â mục thần chấn, sở hàn mái tóc đen xuân dài như thác mắt toàn thân cao thấp tản tùy ý lấy tay liền phất cùng thiên địa đem kết hợp, lộ ra không thể thế tước. kịch chấn, hàn như lạnh như pháng hợp, không nghi khí đen xuân nước điện, vương nguy liền cùng ngờ cường thế khí tước. Đoan cao lấy sở dài mái đem m áp, đế địa lộ ra ra ý hạo hiên gầm thét một tiếng hắn có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn móng vuốt bên trên kinh khủng lực lượng toàn thân linh lực bắn ra q u a n quẩn lấy kinh khủng linh lực hai tay hướng về sở hàn móng vuốt bên trên vỗ tới đoan mục hạo hiên ánh mắt cực kỳ băng lãnh hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lần trước thua với sở hàn là bởi vì chính mình lơ là sơ suất lần này tất nhiên muốn cho sở hàn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo h ấ n Bành sở hàn móng nuốt kim quang lưu động cùng đoan mục hạo hiên bàn tay đụng vào nhau lập tức đem đoan mục hạo hiên bàn tay linh lực tất cả đều làm vỡ nát hiu sở hàn móng nuốt không có dừng chút nào trệ trực tiếp bóp ở đoan mục hạo hiên trên cổ chợt đem đoan mục hạo hiên xách lên、T. Thanh huyền học viện các đệ tử hít vào một thứ huyền học khí lệnh, hai, viện ngụm lần đây các vào đệ đã là lần thứ hai. sở hàn hai lần xuất thủ, hai lần đều đem hạo hiên đoan lần lần xuất đều cấp đem mục sáng c h l ê Phế hàn vật Sở s n á trói hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m đoan mục hạo hiên môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt phun ra như thế hai chữ t r ậ t cổ tay bỗng nhiên phát lực g i a n g giác đoan mục hạo hiên cổ phát ra một đạo giòn vang khoe miệng có máu tươi chậm rãi tràn ra tới dần dần ảm đạm xuống đôi mắt bên trong còn có lưu c r ấ n kinh tri sắc sở hàn đem đoan mục hạo hiên thân thể tùy ý hất lên ném cho tô mục khê ra hiệu tô mục khê đem đoan mục hạo hiên trên người lệnh bài lấy đi đến phiên các ngươi sở hàn ánh mắt rơi vào còn lại mấy cái thanh huyền học viện đệ tử trên thân những học sinh này ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc một chiêu vẹn vẹn một chiêu đoan mục hạo hiên vẫn lạc đến lúc này những học sinh này coi như cóng đốc cũng đều minh bạch trước mặt cái này khí thế rộng rãi thiếu niên căn bản không phải cái gì phế vật mà là một cái quái v ậ t ta ta muốn rời khỏi lúc này thanh huyền trong học viện một cái đệ tử âm thanh run dày lấy bóp nát lệnh bài trong tay đoan muộc hạo hiên cái chết chính là áp đảo hắn cuối cùng một cây d â m dạng ngay cả hắn sùng kính l a o đại đều chết rồi hắn lưu tại nơi này chỉ là đang chờ chết giang g i á c giang g i á c giang g i á c cơ hồ là cùng một thời gian lại có mấy cái thanh huyền học viện đệ tử bóp nát lệnh bài thân thể trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ tia từng đôi nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ ta để các ngươi đi rồi sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên chật thân ảnh khẽ động tốc độ cực nhanh giống như hóa thân trở thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua thanh huyền học viện các đệ tử chỗ khu vực làm cho mảnh này không gian ông ông tác hưởng chuyện gì xảy ra ta làm sao còn ở nơi này lệnh bài truyền tống hiệu quả mất hiệu lực nương theo lấy không gian chấn động thanh huyền học viện các đệ tử thân ảnh lần nữa khôi phục thực chất trên mặt của mỗi người đều có vẻ tuyệt vọng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cứ như vậy bẻ gãy nếu là đổi lại những người khác bóp nát lệnh bài rời đi thì cũng thôi đi nhưng là các ngươi thanh huyền học viện đệ tử thì tất cả đều lưu tại nơi này đi sở hàn ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo dọc theo con đường này những này tranh chua người đối với hắn cực điểm trào phúng nếu là lại thả bọn họ đi sở hàn võ đạo chi tâm sợ là đều sẽ không thông suốt võ đạo tu luyện trọng yếu nhất chính là hài lòng ý tâm tình thư sướng làm ít công to sở hàn toàn thân tỏ khắp lấy bàng bạc s ắ t ý cất bước hướng về trước mặt thanh huyền học viện các đệ tử đi đến bước chân rất có cảm giác tiết ấu cấp những học sinh này mang đến cực lớn áp lực trong lòng chúng ta l i ề u mạng với ngươi thanh huyền học viện các đệ tử lập tức ý thức được bọn hắn đã thoát đi không đi ra trên tay lệnh bài đều đã bốc nát duy nhất sinh lộ chính là đánh một trận trong lúc nhất thời những học sinh này nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong bắn ra mãnh liệt chiến ý cuồng bạo linh lực từ trên thân bay lên từ chiến đến cùng chiến thắng thì sinh chiến bại thì vong thanh huyền học viện các đệ tử buộc phát ra trước nay chưa từng có chiến đấu ý niệm mỗi người trong mắt đều lộ ra đối với khát vọng sinh tồn xa xa bốn năm cái thanh niên đi ngang qua cảm nhận được bên này mênh mông linh lực ba động không khỏi nhao nhao ngừng chân che giấu thân hình hướng về bên này quan sát đây không phải thanh huyền học viện các đệ tử bọn hắn lao đại đ o à n mục hạo hiên thế nhưng là lần luyện tập này mười vị trí đầu lôi cuốn bọn hắn hiện tại giống như muốn đánh nhau xem bọn hắn thực lực đến cùng tại trình độ gì bên trên trong đó một người thấp giọng nói hai con ngươi chiếu lấp lánh tại thanh huyền học viện đệ tử ở giữa du tẩu ừ n tại sao không có thấy đoan mục hạo hiên chiến đấu như vậy hắn không nên không tham dự a một người khác phát ra tiếng kinh ngạc khó tin lúc này mấy người mới giật mình ý thức được thanh huyền học viện các đệ tử bắn ra như thế sắc ý cũng không có nhìn thấy lao đại đoan mục hạo hiên ta giống như nhìn thấy đoan mục hạo hiên lại một người mở miệng nói chỉ bất quá hắn âm thanh run rẩy ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm sở hàn sau lưng một cỗ thi thể ta đi không phải đâu đoan mục hạo hiên vậy mà chết người kia là ai là ai làm một thoáng thời gian mấy cái này thanh niên đều gặp được đến cùng đoan mục hạo hiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhao n h a u hướng về sở hàn nhìn lại trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc Chờ một chút trong mấy người một mực không nói gì người thanh niên kia con n g ư ờ i bỗng nhiên co r ụ t lại giống như là nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái trầm giọng nói ra thiếu niên này không phải đoan mục hạo hiên trong miệng cái kia không thể tu luyện võ đạo phế vật sao thật đúng là thiếu niên này thật là phế vật sao ngay tại mấy người này nghi ngờ thời điểm sở hàn thân thể đột nhiên động sáng trói ánh mắt giống như lợi kiếm đảo qua trước mặt thanh huyền học viện đệ tử thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt liền xuất hiện tại những học sinh này bên trong bệnh bệnh, bệnh. sở hàn song trường bám vào ám kim quang choáng cho người ta một loại nặng nề cảm giác p h ả n phất đôi tay này trưởng là giống như núi cao mang theo khó mà kháng cự tràn trề cự lực vain vain vain sở hàn song trưởng cùng bay bàng bạc long lực quần quyển mã x u ấ t trong nháy mắt không gian chấn động thiên địa biến s á c bị oanh kích đến mỗi người đều bay ngược mã x u ấ t rơi xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết s á c t h h huyền học a n viện các đệ trốn ử từng xuất, t ngược cái bay ngược má ê thiên mê n không trung từng đạo đường vòng cung, mạn tung, huyến kiếm trong trận lưu lại một mảnh cánh tượng. Cơ hội là một ngay mát, 10 cái thanh huyền học viện đệ tử tất cả đều ngã trong vũng máu, không ai may mắn còn kiếm hội học sẹt tươi tư tại một trói một mắt, tử tất qua máu lưu đều máu, s bay ai đạo đây đệ lại Cơ cái cả may lõi là g trang người sót. thế tại thành thuộc về một người yên tĩnh. T. Mới rồi diện, hiện biến vừa về cuồn còn cuộn yên Trốn khí ở một bên vây xem thanh niên đều là hít vào một ngụm khí lạnh khỏe môi n i t lên cời ư thảm trong mắt tràn đầy đều là vẻ kiêng rẻ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này một t r ọ i mười mấy chiến đấu vậy mà hoàn toàn thiên về một bên đây là phế vật trong đó một thanh niên cười khổ nói hắn thì chưa thấy qua như thế mạnh như vậy cùng thế hệ trước mặt thiếu niên so với bọn hắn nhỏ bốn năm tuổi thực lực nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên này thực lực cực mạnh còn chiến hơn mười người hoàn toàn thành thạo điêu luyện căn bản là vô dụng suất toàn lực xem ra đoan mục hạo hiên hoàn toàn hiểu lầm thiếu niên này căn bản không phải phế vận mà là siêu cấp thiên tài mê huyễn kiếm trong trận có thể cùng người này đấu một trận sợ là chỉ có cái kia huyền bằng các thánh nữ thủy mà vân mấy cái này thanh niên thổn thức cảm thán thời điểm liền nhìn thấy một sợi như kiếm ánh mắt bắn ra tới trong nháy mắt uy thế làm bọn hắn toàn thân hiện đầy lãnh hãn bị phát hiện mấy cái thanh niên trong lòng hơi hồi hộp một chút bọn hắn thực lực cùng thanh huyền học viện đệ tử không sai biệt lắm không ai là đoan mục hạo hiên đối thủ chớ nói chi là sợ hàn chán mấy cái này thanh niên núi u vai đứng lên trên mặt mang lúng túng biểu lộ một người trong đó mở miệng nói ra sở h ẳ n chúng ta là giao ra lệnh bài hoặc là chết nhưng mà người thanh niên này lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác được một cỗ như cuồng phong sóng lớn sát khí bao phủ ở trên người nhất thời làm thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác tuyệt vọng toàn thân khí cơ đều bị sở h ẳ n khóa chặt tựa hồ chỉ cần bọn hắn động một cái liền sẽ lập tức bỏ mình ở chỗ này ta giao Ta cũng giao. cũng mấy cái này thanh niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gặp được như thế một cái kinh khủng thiếu niên nếu là bọn họ không có nhìn thấy vừa rồi một m à n kia có lẽ sẽ chiến đấu một phen nhưng là hiện tại bọn hắn ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có thậm chí tại trong lòng của bọn hắn còn rất may mắn thấy được tình cảnh vừa nãy không phải bọn hắn có lẽ liền vĩnh c ử u lưu tại nơi này mấy cái này thanh niên đem trong tay lệnh bài ném ra ngoài trận thân thể dần dần trở nên mơ hồ lại tàm cái hô hấp về sau tống ra ngoài. Thiên kiếm tàm tống thành, hô hấp chuyển về sau ra đây ệ nhất thành khu. Mê huyến kính quang mang lóe lên, 5 đạo lưu quang bắn ra đến, bắn ra đến chuyển tống khu vực, lập tức dẫn khu. tức tới khu lưu Mê ra ra lóe lập đạo vực, v xem chú ý của mọi chú của ý người. Đây là nhóm thứ mấy mê h u y ễ n kiếm trận mới mở ra hai canh giờ đi làm sao cảm giác người đều sắp ra thùy mộng vân thẳng đến thánh địa mà đi thực lực của nàng cực kỳ cường hành tại mê h u y ễ n kiếm trong trận gần như vô địch khả năng đêm nay trước đó cửa thứ nhất thí luyện liền sẽ kết thúc ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy cửa thứ nhất thí luyện lần này trăm tên tranh bá h i ệ n nhiên biến thành vận khí chi tranh a năm thân ảnh tại mọi người tiếng nghị luận bên trong dần dần ngưng thực chính là mới vừa rồi bị sở hàn g cướp đi lệnh bài năm người kia mỗi người bọn họ trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi thật sâu thở dốc một hơi vừa rồi kia kinh khủng xuất hiện ở trong đầu vung đi không được thật là đáng sợ quá kinh khủng năm cái thanh niên nhịn không được cảm thán nói bọn hắn cũng có một loại đại nạn không chết cảm giác cái này g i ố n như n g h là ặ thủy được một cái một mạng giống n ư Quả nhiên. h Lại là bị t mậu n Vân hù đến. t r n này thi l y Thủy ệ n biến thành、thủy、Mộng vân một người sân khấu. Đám người sân người khấu. chúng ả m t á cái cái Cái n thanh chuyển thanh niên trong、thai. Nhất thời làm đây 5 cái thanh niên trong mắt lóe lên một vòng mịt. Cái gì thủy Mộng Vân? thời mắt một mịt. Thủy hai. âm đây đây làm mở vào gì lóe ta căn bản không có gặp qua thủy mậu vân chúng ta là bị sở hàn cướp đi lệnh bài chính là đoan mục hạo hiên trong miệng tên phế vật kia thiếu niên hắn căn bản không phải phế vật mà là một cái siêu cấp thiên tài chúng ta tận mắt thấy sở hàn đem bao quát đoan m ộ t hạo hiên ở bên trong thanh huyền học viện một nhóm người toàn bộ h oanh sát mấy cái này thanh niên mở miệng nói ra nhất thời làm đến hiện trường trở nên yên lặng trên mặt của mỗi người đều mang một vòng dị sắc ha ha ha ha ha ha một lát yên lặng về sau đệ nhất thành khu buộc phát ra ồn ào cười to mỗi người đều che lấy bụng của mình giống như là nghe được cái gì tốt cười cho cười c à n g có một ít người cười đến nước mắt đều chảy ra không đến mức đi các ngươi có mấy người bị thủy mộng vân đào thải cũng không phải chuyện mất mặt gì tại các ngươi phía trước đều đi ra rất nhiều người đúng rồi là được biên lấy cơ có thể hay không không như thế v ụ về nói ai không tốt hết lần này tới lần khác nói tên phế vật kia sở hàn các ngươi cũng không bằng nói là bị đoan mục hạo hiên đào thải chết cười ta nhất có thú chính là bọn hắn nói đoan mục hạo hiên chết tại sở hàn trên tay đoan mục hạo hiên là ai đây chính là có hy vọng tranh đoạt năm nay thí luyện mười vị trí đầu thiên tài trừ phi đoan mục hạo hiên gặp được thủy mập vân không phải thông qua thí luyện đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay mấy cái này thanh niên kìm nén đến sắc mặt đ ỏ lên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn nói ra lời nói thật lại bị những người này xem như nói là láo chúng ta không có nói sai cũng không cần thiết nói dối chúng ta chính là bị sở hàn đào thải ra khỏi tới sở hàn căn bản không phải phế vợ hắn là siêu cấp thiên tài trong miệng các ngươi thủy mập vân đều chưa hẳn là sở hàn đối thủ trong đó một thanh niên trên mặt mang theo vẻ không vui bị người xem như nói dối để tâm tình của hắn rất khó chịu hắn cũng không phải đối sở hẳn có bao nhiêu lòng tin trong này rất có vài phần tranh luận ý vị phốc phốc đám người không khỏi lần nữa cười ra tiếng bọn hắn nhìn về phía mấy cái này thanh niên trong mắt tràn đầy đều là t r e o tức cùng xem thường u i mấy người các ngươi coi như các ngươi là bị phế vật đào thải ra khỏi tới đó chỉ có thể nói các ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng vậy mà cầm một cái phế vật cùng thủy mộng vân đánh đồng các ngươi có mấy người đầu góc hư mất sao các ngươi thì đứng ở nơi đó nhìn xem tốt là thủy mộng vân đào thải nhiều người hay là tên phế vật kia đào thải nhiều người nói không chừng một lát nữa tên phế vật kia thì bị đào thải ra từng đạo trói thai thanh nhâm vang lên người thanh niên kia vừa muốn lại giải thích cái gì liền bị bọn hắn lao đại ngăn lại trầm giọng nói ra cái gì đều đừng nói nữa thời gian sẽ chứng minh hết thảy chúng ta tĩnh tĩnh nhìn xem liền tốt đám người một góc một thanh niên ánh mắt sâu kín nhìn qua kia năm thân ảnh trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ những người này căn bản không biết sở hàn kinh khủng có thể chạy trốn ra đều là người may mắn cũng không biết sở hàn cùng thủy mộng v â n so sánh ai lợi hại hơn người thanh niên này chính là trước hết nhất giao ra lệnh bài đ à o thải ra khỏi tới người kia cùng hắn đồng hành người đều chưa hề đi ra hắn đã ý thức được những người kia đều chết mất hắn tao nộ cùng đây năm cái thanh niên không sai biệt lắm khi hắn nói ra sở hàn d à n h tự lúc mặc dù lúc đương thời một số người tin tưởng nhưng là đoạn này thời gian lại không có người nói ra sở hàn danh tự toàn bộ đều là thủy mập vân dần dần mọi người liền một lần nữa đem sở hàn về đến phế vật hàng ngũ dù sao lúc trước đoan mục hạo hiên trắng trận tuyên dương sở hàn là cái không có linh lực phế vật là t r à trộn vào sân thí luyện vào trước là chủ quan niệm tại không có tận mắt nhìn đến thời điểm rất khó bị đánh phá sân thí luyện bên ngoài tiếng nghị luận không ngừng thế nhưng là tại mê nguyễn kiếm trong trận hướng về kiếm phong tiến lên sở hàn ba người đụng chương một năm trăm linh năm thánh nữ vận mệnh mê huyễn kiếm trong trận sở hàn một nhóm ba người hướng về kiếm phong tiến lên mới vừa tới đến kiếm phong dưới chân liền gặp một cái khí chất thanh lanh thiếu nữ che mặt thiếu nữ tuổi không lớn lắm trên mặt che một tầng màu sáng sa mỏng xuyên thấu qua sa mỏng có thể nhìn thấy trắng non tinh tế tỉ mỉ gương mặt cùng không che nổi tinh xảo ngũ quan bộc lộ ở bên ngoài đôi mắt xanh triệt sạch sẽ lộ ra một cỗ không thể khinh nhờn thánh khiết cảm giác nàng là sở hàn lông mày có chút nhữ lên nếu như hắn không có đón o sai thiếu nữ này chính là huyền băng các t h á n h nữ thủy m ộ n g vân thủy m ộ n g vân người mặc một bộ màu xanh nhạt váy áo doanh doanh một nắm vòng eo chăm chú bực lên đưa nàng lộ vẻ ngây ngô thân thể mềm mại phát h ỏ a ra động lòng người đường cong là lướt toàn thân của nàng trên dưới đều lộ ra một cố lanh ý giống như siêu nhiên trần thế không dính khói l ử a trần gian tiên nữ thủy m ộ n g vân đứng phía sau hai cái thiếu niên áo trắng hai cái này thiếu niên áo trắng ánh mắt đều là rơi vào thủy mậu vân trên thân đôi mắt bên trong có không che giấu chút nào mê luyến nhưng lại không có bất kỳ cái gì khinh nhờn chi s á c huyền băng các thánh nữ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong trong lòng đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu trong c h ư ớ c mắt tâm tư thay đổi thật nhanh từng cái kế hoạch hoạt lạc sở hàn ba người chú ý tới thủy m ộ n g vân thủy m ộ n g vân đồng dạng chú ý tới bọn hắn thủy m ộ n g vân thanh lanh ánh mắt tại long san san cùng tô một khê trên mặt hơi dừng lại một lát trong mắt nhiều một vòng kinh ngạc hai cái này tỉ, tỉ. thật đẹp thùy mộng vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như thế thiếu nữ từ nhỏ đến lớn nàng chính là huyền băng c á c đẹp nhất một cái kia mặc dù bị trở thành trung vực thế hệ trẻ tuổi thập đại mỹ nhân nhưng là nàng cũng không có gặp qua còn lại chín người thùy mộng vân trong lòng kinh ngạc nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể về mặt dung mạo cùng nàng cân sức ngang tài người không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần chỉ là đáng tiếc thùy mộng vân khẽ lắc đầu nàng cảm giác bén nhạy nói cho nàng trước mặt ba người này chỉ có cái kia huyện nhu chút thiếu nữ là linh động cảnh tu vi còn lại hai người không có bất kỳ cái gì linh lực ba động đem các ngươi lệnh bài trong tay g i a o ra đi thiếu nữ thanh âm thanh thúy lại là lộ ra một cố lanh ý toàn thân khí chất giống như tuyết v ư ợ t chi đỉnh băng liên hoa thanh lanh thuần khiết cao không thể chạm c ử người ở ngoài ngàn hàn giảm ngươi là huyền băng các thánh nữ thủy mậu vân sở hàn đột nhiên mở miệng hỏi sáng trói con ngươi không có bất kỳ cái gì tị húy nhìn thẳng thủy mậu vân vâng thùy mậu vân chân mày cao lại sở hàn ánh mắt để nàng có chút phản cảm ngựa khí hơi có vẻ không kiên n h ẫ n được nữa ngươi trở thành huyền băng c á t thiếu các chủ khả năng có thể lớn sao sở hàn mở miệng lần nữa hỏi chỉ bất qua câu nói này để thủy mộng vân sắc mặt đại biến làm càn trong đó một cái thanh niên áo trăng quát lạnh một tiếng trong nháy mắt nhấc lên một cố bàng bạc uy áp bao trùm tại sở hàn trên thân ngươi mới là làm càn ta đang cùng huyền băng các thánh nữ nói chuyện chỗ nào đến phiên ngươi một con chó sùa loạn sở hàn nói chuyện thời điểm thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ nhưng mà vẹn vẹn chỉ là sát na sở hàn thân ảnh liền một lần nữa ngưng thực phảng phất không có bất kỳ cái gì biến hóa bà ảnh một đạo tiếng trầm vang lên người thanh niên áo trắng kia sắc mặt trắng bệnh hai mắt nô lên không ức chế được phun ra một ngụm máu tươi đau đớn kịch liệt cảm giác xâm nhập toàn thân chậm rãi co quắp tại trên mặt đất không ngừng run dày thật nhanh thùy mộng vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc lập tức thu liễm tất cả lòng khinh thị nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong nhiều một vòng dị sắc thanh niên áo trắng ánh mắt run rẩy hắn thậm chí căn bản không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào công kích chỉ là trong khoảnh khắc đó hắn ngửi được khí tức tử vong thiếu niên này tùy thời có thể lấy giết chết ta thanh niên áo trắng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói nhìn về phía sở hàn ánh mắt cũng thay đổi trong con mắt ẩn ẩn nhiều một vòng sợ hãi không nghĩ tới tại đây bắc vực chi địa vậy mà lại đụng phải lợi hại như thế thiếu niên sở hàn cường thế biểu hiện trực tiếp để kê hai cái thanh niên áo trắng ngậm miệng lại dùng thực lực thu được quyền nói chuyện hiện tại thánh nữ tiểu thư có thể trả lời ta đi việc quan hệ vận mệnh của ngươi ta khuyên ngươi không g ặ p ta sở hàn nhàn nhạt mở miệng thì ngay cả long san san cùng tô mộc khê đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn không biết hắn hỏi cái này chút đến cùng là vì cái gì chỉ có thủy mộng vân thân thể mềm mại khẽ run lên trong đôi mắt đẹp trèo lên vẻ mặt ngưng trọng huyền băng c ắ t trừ ta ra còn có một cái rất có thiên phú truyền nhân tên của hắn gọi làng phạm nếu như không có ngoại ý m u ố n hắn sẽ trở thành huyền băng các thiếu các chủ kế thừa huyền băng các thùy mộng vân thanh lánh đôi mắt chăm chú nhìn sở hàn tựa hồ muốn sở hàn xem thấu quả là thế thánh nữ tiểu thư nếu như ta không có đoán sai ngươi chạy đến bắc vực thí luyện là tìm đến ngoại ý muốn sao sở hàn tận lực đem ngoại ý muốn hai chữ nhấn mạnh lời nói bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết bất quá ngươi tìm nhầm phương hướng cái gọi là thánh địa kiếm trùng không cách nào giúp ngươi mà ta có thể giúp ngươi sở hàn ánh mắt sáng rực đến nhìn c h ầ m c h ầ m thủy m ộ n g vân sáng trói đôi mắt bên trong h à o quang màu vàng sầm nhảy vọt ngươi nói cái gì ngươi có thể giúp ta thủy m ộ n g vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ chấn động quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái tuổi này thoáng hơi lớn nàng thiếu niên trong lòng đã sớm nhấc lên thao thiên cự lãng thủy m ộ n g vân dung mạo cực đẹp thiên phú xuất chúng nam gần mười bốn tuổi liền trở thành thiên huyền cảnh vũ giả trở thành huyền băng các đương đại thánh nữ nhưng lại không thể không gánh vác thánh nữ vận mệnh Tùy thiên phú tuyệt hảo, thế mộng vân nhưng phú hảo, là chính á i kêu lang p ạ m thêm thì tiên, tại từng lịch phương chế h là càng vàng nàng. cái diện vững vàng áp chế nàng. Chính như nàng nói như vậy nếu là không có ngoài ý muốn lang phàm sẽ thành huyền băng các thiếu các chủ kế thừa huyền băng các tương lai trở thành huyền băng các các chủ trung vực bốn các thánh nữ có chút giống nhau vận mệnh nếu là không thể trở thành thiếu các chủ như vậy chỉ có gả cho thiếu các chủ một con đường đây chính là thánh nữ vận mệnh đây là một trận nhìn như ngăn nắp xinh đẹp phía sau bất lực chuyện này thủy mộng vân chưa hề nói nhưng là sở hàn lại là rất rõ ràng thủy mộng vân nguyên bản không muốn tiến về kiếm tông tại nội tâm của nàng chỗ sâu xem thường bắc vực cái này tông môn thế nhưng là nàng sư tôn đã từng cho nàng suy tính qua phá cục chi pháp kêu biểu thị nàng vận mệnh kim đồng hồ chỉ hướng phía bắc vừa vặn kiếm tông phương hướng cho nên mới có thủy mộng vân kiếm tông một nhóm cùng nói nàng là chạy kiếm chúng tới không bằng nói nàng muốn chạm tìm vận may nhìn xem có thể hay không n ị c h thiên cải mệnh. Thủy ta có thể giúp ngươi đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh nhờ ngươi trở thành huyền băng các thiếu các chủ kế thừa huyền băng các bất quá ta có một điều kiện sở hàn nhìn thẳng thủy mậu vân hai mắt cực kỳ nói nghiêm túc x u ấ t như thế một đoạn văn nhất thời làm thủy mậu vân thân thể mềm mại chấn động h á n biết vận mệnh của ta chẳng lẽ vận mệnh của ta kim đồng hồ chỉ chính là hắn thủy mậu vân tâm niệm như điện cấp tốc xoay tròn một thời gian nghĩ đến rất nhiều loại khả năng bất quá khí tức của nàng lại trở nên càng thêm lạnh như băng điều kiện sự tình sau đó bàn lại ta muốn trước thử một chút thực lực của ngươi ta không thể đem vận mệnh tùy tiện giao cho một người xa lạ thùy mậu vân chân mày cau lại tâm tình cực kỳ phức tạp bàn tay trắng n á n huy động làm ra một cái tư thế x i n mời ra tay đi sở hàn nhẹ nhàng nâng một chút mỹ mắt thanh âm thản nhiên nói hừ thùy mậu vân trong hơi thở hư lạnh một tiếng không chút nào cùng sở hàn khắc khí b ă n g lanh linh lực bao trùm tại trên sóng trường toàn thân khí thế tăng vọn trong nháy mắt không gian khuấy động đá vụn tung bay bày ra h uy thế viễn siêu thiên huyền cảnh cừng giả b ạ c h b ạ c h b ạ c h thùy mộng vân song trưởng liên tục đánh ra không có bất kỳ cái gì lưu thủ thẳng đến sở hàn lồng ngực mà đi thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ phức tạp mặc dù vừa rồi sở hàn xuất thủ c h ấ n nhiếp rồi sau lưng nàng thanh niên áo trắng nhưng là đây cũng không đại biểu sở hàn có năng lực đánh bại lang phàm đến cùng có bao nhiêu thực lực nhất định phải tự mình thử một lần việc quan hệ mệnh số của nàng không thể có nửa điểm qua loa chủ quan sở hàn lạnh nhạt đứng không n ú c đ í c h hắn nhìn xem thủy mộng vân đập tới s ô n g trường trong lòng âm thầm gật đầu cái tuổi này có thể làm được dạng này thiên phú thật rất mạnh ngay tại thủy mộng vân bàn tay sắp đập vào sở hàn trên lồng ngực thời điểm sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn hai tay nhanh như tia chớp nô r a ở giữa không trung hóa thủ vì chảo phân biệt hướng về thủy mộng vân nóng anh cổ tay trắng t r ộ n tới chương năm trăm linh sáu điều kiện của ngươi là cái gì hai cái thanh niên áo trắng nhìn chăm chú vào trước mặt một màn đôi mắt trung lưu lộ ra chờ mong cùng kính sợ hai người bọn họ đều là thủy mộng vân hộ vệ tu vi võ đạo đều là thiên huyền cảnh tứ trọng tại vị kia thanh niên áo trắng tiếp cận sở hàn như thiểm điện một quyền về sau bọn hắn thu liễm đối sở hàn lòng khinh thị đem sở hàn đặt ở cùng thủy mộng vân giống nhau vị trí bên trên thiếu niên thiên tài không thua lăng phàm thiếu niên thiên tài cho dù thủy mộng vân muốn nghiệm chứng một chút sở hàn thực lực nhưng là mới vừa rồi bị sở hàn đánh trúng thiếu niên mặc áo trắng kia trong lòng hiểu rõ trước mắt thiếu niên kia thiên tài trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng căn bản không phải thủy mộng vân có thể so sánh hiu hiu sở hàn hai tay phủ thêm một tầng ám kim sắc lưu quang trên hai tay long lực sôi t r ả o mà lên vận dụng chính là long tộc nhân hình c h i ế n kỹ long t r ả o thủ chỉ gặp sở hàn song t r ả o như đi long x à mềm mại không xương tránh đi thủy mộng vân song trường lấy một góc độ quái lạ chộp vào thủy mộng vân trên cổ tay Ba. Ba. hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên thủy mộng vân cổ tay bị sở hàn gắt gao s i ế t trong tay sở hàn bạo phát đi ra lực lượng căn bản không phải thủy mộng vân có thể kháng cự dù là thủy mộng vân có thiên huyền cảnh nhất trọng tu vi võ đạo nhưng là nàng dù sao chỉ có mười bốn tuổi thân thể vẫn còn phát dục giai đoạn cho dù có linh lực tăng thêm có thể buộc phát ra viễn siêu người đồng lứa lực lượng nhưng là đây hết thảy tại sở hàn trước mặt căn bản không đáng chú ý dưới khăn tre mặt gương mặt không khỏi trèo lên một vòng sắc mặt tường đỏ nàng tư nhỏ tại huyền băng các bên trong tu luyện thiên phú kinh người vẹn vẹn kém lang phàm cho tới nay giống như cựu thiên tiên nữ c ử người ở ngoài ngàn h à n dặm chưa từng cùng nam tử từng có như vậy r a thị tiếp xúc n g ư ờ i làm đau ta thùy mộng vân cảm giác được sở hàn đầu ngón tay lực lượng cùng lòng bàn tay nhiệt độ tức giận trận nhìn nhìn sở hàn một chút thiếu niên này làm sao không có chút nào hiểu được thương hương t i ế c ngọc vừa ra tay liền như thế dùng x ư c a sở hàn bị thủy mộng vân khiến cho bó tay toàn tập đây nghĩa khác cũng quá nghiêm trọng vội vàng b u n g lỏng ra thủy mộng vân cổ tay thay đổi chủ đề nói ra hiện tại ngươi tin tưởng ta thực lực đi thủy mộng vân tranh thủ thời gian thu hồi hai tay túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay bị bắt đến đỏ rực vết tích không khỏi lần nữa trận nhìn sở hàn một chút cái nhìn này để sở hàn nhìn cái rõ ràng kia băng lanh thanh tịnh t r o n g con ngươi sen lẫn một loại khác b ị thái hai đầu lông mày lơ đãng toát ra tới tiểu kiều xấu hổ trong nháy mắt làm sở hàn vi hơi thất、thần. Yêu tinh. sở hàn trong lòng thầm than một tiếng thủy m ộ n g vân cái này huyền băng các thành nữ ngày bình thường giống như vạn niên tuyết liên băng thanh thuần khiết chưa từng t r i ể n lộ qua như vậy tiểu nữ nhân tư thế thì ngay cả thủy chính m ộ n g vân đều biết nàng vừa rồi chỗ toát ra tới vũ mị ta còn không biết n g ư ờ i tên là gì thủy m ộ n g vân thanh lanh thanh em vang lên trong nháy mắt toát ra tới kia cố mị thái trợt l o e lên một lần n ữ a trở lại kia cố siêu phàm thoát tục tư thế trên mặt đỏ hứng cấp tốc tiêu tán ánh mắt một lần n g ư trở nên thanh tịnh t ấ u triệt sở hàn sở hàn thản nhiên nói lập tức thu liêm tâm tình làm người hai đời hắn biết rõ biết hắn muốn chính là cái gì quả quyết sẽ không bị nữ sắc mê hoặc sở hàn ngươi tốt ta gọi thủy mậu vân là huyền băng các t h á n h nữ ngươi có thể gọi ta mậu vân t h ủ y mậu vân gật gật đầu trịnh trọng tự giới thiệu một phen mặc dù sở hàn biết tên của nàng nhưng là nàng dù sao không có chính thức nhận biết kỳ thật còn có một điểm nàng vừa rồi thấy rõ ràng sở hàn trong mắt h o à n g hốt cùng thất thần nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt thì khôi phục so với nàng khôi phục còn nhanh hơn định lực của thiếu niên này viễn siêu người đồng lứa thùy m ộ n g vân trong lòng lập tức có phán đoán nàng đối với mình dung mạo vô cùng có lòng tin huyền băng cắt những cái kia nam đệ tử cái nào không đối nàng ưu hái có thửa thì ngay cả cái kia lang phàm nhìn về phía trong ánh mắt của nàng đều tràn ngập dục vọng mà trước mặt thiếu niên này đôi mắt sáng trói như kim cương thạch cực kỳ sạch sẽ hai người giao lưu tất cả đều chiếu vào chung quanh mấy người trong mắt mỗi người biểu hiện ra biểu lộ không giống nhau tô m ụ c khê thật sâu phải xem lấy thủy mập vân trong lòng áp lực càng lúc càng lớn sở hàn biểu hiện càng là xuất chúng gặp phải mỹ nữ thì càng ngày càng nhiều tô m ụ c khê ngược lại là đối với mình dung mạo có tin tức cho dù là đứng tại lòng san san bên cạnh thân cũng sẽ không che giấu hào quang của nàng nàng sợ chính là những cái kia có bối cảnh có thiên phú còn có dung mạo huyền băng các thánh nữ nam gần mười bốn tuổi thiên huyền cảnh vô luận điểm nào nhất đều để tô mộc khê cảm giác được nạt g thở áp lực long san san hỏa diễm nhảy vọt con ngươi thì là rơi vào thủy mộng vân bị bắt đỏ trên cổ tay trắng hừ sợ là lại muốn thêm một người bạn long san san trong lòng thầm mắng nàng nghĩ đến sở hàn bên người hồng nhan c h i kỷ liền có một c ố không ức chế được ghen tuông thế nhưng là nàng hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp dù sao nàng cùng sở hàn vẫn chỉ là bằng hưu thủy mộng vân sau lưng hai cái thanh niên áo trắng đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là kinh hãi thiếu niên này vậy mà tùy tiện bắt lấy thủy mộng vân tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn liền đem thiên huyền cảnh thủy mộng vân ép xuống thật là khủng khiếp thiên phú hai cái thanh niên áo trắng trong lòng thầm khen liền xem như lang phàm cũng không có năng lực như thế nhẹ nhõm đánh bại thủy mộng vân trong bất chi bất giác hai cái này thanh niên nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên khác biệt võ đạo thế giới cường giả vi tôn sở hàn không khỏi triển lộ ra siêu phàm thực lực còn có nghịch thiên tiềm lực đây liền để cho người ta kính n g sở hàn điều kiện của ngươi là cái gì t h ủ y mộng vân hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng hỏi tâm tình của nàng vô cùng thấp t h ỏ g nàng cần đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh nhưng là nàng càng không muốn rơi vào một cái khắc gồng xiềng bên trong tranh đoạt huyền băng cấp thiếu các chủ vị trí sự tình không phải việc nhỏ bước lên cực lớn phong hiểm tất nhiên không phải là cái gì đơn giản điều kiện nàng nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ mới có thể có s u ấ t đáp án sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng tà mị tiêu dung chăm chú nhìn thùy mộng vần con mắt không nói một lời tựa hồ có thể xem thấu thủy mộng vân bối rối hai người nhìn nhau mấy hơi thở về sau thủy mộng vân lại không chịu nổi áp lực này đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác sẽ không tiếp tục cùng sở hàn đối mặt ha ha ha sở hàn c ư ờ i mở cười một tiếng tâm tình rất là thoải mái chật quay người cất bước hướng về kia hai vị thanh niên áo trắng đi đến các người tiến vào đây mê viễn kiếm trận là vì bảo hộ thủy mộng vân đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi sáng trói đôi mắt bên trong trán phóng sáng rực tinh mang khiến hai người không dám nhìn thẳng đúng thế hai người chăm miệng một lời gật đầu nói các ngươi có thể giao ra lệnh bài đi ra chuyện kế tiếp giao cho ta sở hàn nhất thời làm sắc mặt hai người lại biến bất quá nghĩ lại trước mặt thực lực của thiếu niên này cường hành s ắ c thực không cần hai người bọn họ chật hỏi thăm giống như nhìn về phía thủy mậu vân ừ m các ngươi ra ngoài đi thủy mậu vân gật gật đầu nàng có thể cảm giác được sở hàn lời kế tiếp tựa h ồ không muốn để cho những người khác nghe được chí ít không muốn để cho hắn không tín nhiệm người nghe được rõ hai vị thanh niên lập tức k h ô người có thủy m ộ n g vân mệnh lệnh bọn hắn không dám tiếp tục nói thêm cái gì đem trong tay lệnh bài giao cho thủy m ộ n g vân thân thể dần dần trở nên mơ hồ sở hàn hiện tại nơi này không có người ngoài ngươi có thể nói s u ấ t điều kiện của ngươi đi thủy m ộ n g vân thanh lành ánh mắt đảo qua long san san cùng tô mộc khê tận lực đem ngoại nhân hai chữ cắn rất chặt kỳ thật chính là tại cường điệu đối với sở hàn tới nói không có người ngoài thế nhưng là đối với nàng mà nói lại là có người ngoài tồn tại ừm không có người ngoài quên giới thiệu cho ngươi vị này là lòng san san vị này là tô mộc h ê các nàng đều là bằng hữu của ta sở hàn đem bằng hữu hai chữ cường điệu nhấn mạnh một chút chính là tại nói cho thủy m ộ n g vân hai người bọn họ thân phận cùng kia hai cái thanh niên áo trắng không giống điều kiện của ngươi là cái gì thủy m ộ n g vân hít một hơi thật sâu mở miệng lần nữa hỏi nàng không tiếp tục so đo cái gì dù sao cũng là n à n g có việc cầu người đành phải đem tư thế hạ thấp một chút thiên kiếm thành đệ nhất thành khu hiu hiu hai đạo quang mang phá toái hư không rơi vào đào thải khu vực lập tức hai cái thân ảnh mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện lại có người bị thủy mộng vân đào thải thủy mộng vân tại mê huyễn kiếm trận vô địch không thể nói lời chết như vậy mà vạn nhất là bị sở hàn phế vật kia đào thải ai các ngươi nhìn chấp nhất đứng tại kia mấy người không phải tin tưởng vững chắc sở hàn không phải phế vật mà là thiên t à i sao những người kia bất quá là thực lực bản thân thấp tìm cho mình cái cơ thôi nói không chừng lần này đào thải người chính là sở hàn ai sở hàn thế nhưng là một điểm linh lực đều không có phế vật chỉ sợ ngay cả đào thải cơ hội đều không có có lẽ vĩnh viễn lưu tại mê nguyễn kiếm trong trận đi nương theo lấy hư ảnh xuất hiện từng đạo thanh âm vang lên trong đó không thiếu trào phúng sở hàn thanh âm dù sao trong mắt bọn họ sở hàn chính là cái không thể tu luyện võ đạo phế vật tiếng nghị luận bên trong hai thân ảnh dần dần lương thực xuất hiện là hai cái thanh niên áo trắng thùy mộng vân bên người thanh niên áo trắng chương năm trăm linh bảy hán gọi sở hàn cái này thiên kiếm thành vây xem người xem náo nhiệt tất cả đều trợn tròn mắt ồn ào náo động quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều rơi vào kia hai đạo áo trắng thân ảnh bên trên s i ê u s i ê u s i ê u liên tục tiếng xe gió vang lên hai cái thanh niên áo trắng bên người lập tức nhiều lục cái đồng dạng quần áo thân ảnh sáu người này sắc mặt nghiêm túc mắt lộ ra hỏi thăm huyền tam huyền lục đây là có chuyện gì các ngươi sao lại ra làm gì thánh n ữ thế nào trong sáu người đi ra một người trong giọng nói đều là chất vấn nhất thời làm đến tất cả mọi người dựng lên lỗ thai thì ngay cả kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử đều là trong lòng kinh ngạc đây mê huyễn kiếm trận thí luyện bên trong còn có người có bản lĩnh đem bọn hắn hai cái đào thải ra khỏi tới sao hô huyền tam cùng huyền lục đều là hít sâu một hơi ánh mắt cực kỳ phức tạp Bọn hắn nghe đào thải huyền tam cùng huyền sáu đôi xem một chút lập tức minh bạch đối phương ý tứ không sai bọn hắn là bị sở hàn đuổi ra ngoài tính được là, là bị đào thải. Thủy tới tới thiếu phân hàn cùng、Thủy、Mộng Vân nói tới liên quan tới huyền băng các thiếu các chủ, đối phó lang chủ, phó phạm, được đào đối các các là là bị Về sở không ế t ừ a huyền hình, hắn h băng bọn vạn vạn các loại là k dám nói, các bậc kia quyền lợi phong bạo, không phải bọn hắn những người này có thể liên quan đến. Không có kia lợi phải các bậc bạo, thể sai chúng ta là bị đào thải ra thánh n ữ gặp phải trước nay chưa từng có mạnh nhất đối thủ huyền tam thở dài nói hắn bây giờ nghĩ lên sở hàn đánh vào trên người hắn kia một tuyển ngũ tạng lục phủ đều đi theo bước lên ánh mắt bên trong nhịn không được hiện lên một vòng vẻ sợ hãi đây một vòng vẻ sợ hãi cũng không có trốn qua mọi người tại đây con mắt mọi người tại đây tu vi kém nhất đều là địa huyền cảnh nhãn lực vượt xa người thường đây là sự thực hoảng sợ tất cả mọi người ý thức được thanh niên mặc áo trắng này không nói gì trong lòng không khỏi toát ra một cái to lớn mà hỏi đến tột cùng là hạ người gì có thể tại mê huyền kiếm trong t r ậ n để huyền băng các thánh nữ thiên huyền cảnh hộ vệ lộ ra như thế sợ hai ánh mắt làm sao có thể hai người các ngươi vậy mà lại bị đào thải là ai đào thải ngươi m ọ g người là ai thánh nữ hiện tại thế nào mấy cái này thanh niên áo trắng trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang bọn hắn giữa lẫn nhau có dạng gì bản sự bọn hắn lại biết rõ rành rành những này tham gia thí luyện thanh niên tài tuấn bất quá là địa huyền cảnh tu vi căn bản không có khả năng có người đem bọn hắn đào thải ra khỏi đi không có khả năng bọn hắn không tin mê huyễn kiếm trong trận có mạnh hơn bọn họ tồn tại bất quá bây giờ bày ở trước mắt cho dù trong lòng bọn họ muôn vàn không tin lại không tự chủ lo lắng lên thủy mộng vân tới huyền tam cùng huyền lục đều đào thải thánh nữ chẳng phải là gặp nguy hiểm các ngươi hỏi quá nhiều rồi ta lập tức không biết nên trả lời cái nào huyền tam cười khổ một tiếng chất va chạm đến huyền nhất giết người ánh mắt lập tức thu liễm t i ể u d u n g sắc mặt nghiêm túc lên lão đại ngươi yên tâm thánh nữ không có việc gì huyền lục vội vàng mở miệng nói ra hắn đầu góc phản ứng so huyền tam nhanh lập tức ý thức được lao đại quan tâm nhất là thánh nữ an uy đúng vậy lão đại thánh nữ thật không có việc gì huyền tam lên tiếng giải thích lao đại kia giết người ánh mắt để trong lòng của hắn áp lực cực lớn đến cùng là chuyện gì xảy ra huyền nhất gần như gầm thét nói trong lòng của hắn hối hận để hai người kia đi theo thủy mộng vân tiến vào vậy mà lại bị đào thải ra mà lại sau khi đi ra ngay cả lời đều nói không rõ là như vậy huyền tam sửa sang lại một chút ngôn ngữ chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta một đường đi theo thánh nữ dựa theo trước đó hứa hẹn ngoại trừ thời khắc nguy nan tuyệt đối không xuất thủ cứ như vậy thánh nữ một đường quét ngang đi tới kiếm phong dưới chân theo huyền tam tự thuật huyền nhất sắc mặt càng ngày càng đen khí tức trên thân càng ngày càng táo bạo rốt cục nhịn không được phẫn nộ trong lòng cấp lao tử nói điểm chính huyền nhất gầm thét một tiếng một cước đá vào huyền tam trên thân lập tức đem huyền tam đá bay mười mấy mét c h ậ t t r ù n g điệp quẳng xuống trên mặt đất giờ này khác này huyền nhất mặt mũi tràn đầy hát tuyến đây huyền tam k ỳ k ỳ vai vai nói hồi lâu kết quả c ũ n g không nói tin tức gì đều không có lão đại hay là ta nói đi huyền lục cái chán tràn đầy mồ hôi trong lòng đối huyền tam bội phục đến cực điểm g i a hỏa này rông dài thật sự là không người có thể địch ngay tại vừa rồi thánh nữ gặp được một thiên tài thiếu niên sau khi giao thủ thánh nữ bại ta cùng huyền tam cũng bại thánh nữ gia nhập ba người kia đội ngũ t huyền lục vừa nói vô luận làm mấy cái này thanh niên áo trắng hay là chú ý nơi này người vây quanh đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh không nghe lầm chứ t h ủ y mộng vân bại hai cái thiên huyền cảnh hộ vệ cũng bại đến tột cùng là ai mạnh như vậy trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi bọn hắn thực sự nghĩ không ra ai có loại này b ả n sự đem đánh bại t h ủ y mộng vân chỉ có trong đám người tiêu láo đôi mắt sáng lên trong lòng ẩn ẩn có cảm giác cái này t h ủ y mộng vân sợ là gặp được sở hàn thiếu niên kia là ai huyền nhất hỏi tất cả mọi người quan hệ vấn đề một thoáng thời gian vô số đạo sốt ruột chờ đợi hiếu kỳ ánh mắt rơi vào huyền lục trên thân hắn gọi sở hàn huyền lục hít sâu một hơi thanh âm nặng nề nói hắn nói ra câu nói này về sau trong lòng còn tại thầm nghĩ nói ra một cái tên không có vấn đề đi dù sao sở hàn cái tên này sớm muộn sẽ vang vọng toàn bộ sân thí luyện sở hàn lại là sở hàn trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng mỗi người trong mắt đều có vẻ khó tin tất cả mọi người sợ ngây người cái kia không có linh lực phế vật thiếu niên vậy mà đánh bại thủy mộng vân đem thủy mộng vân thiên huyền cảnh thị vệ đào thải ra chơi ạ đám người chỉ cảm thấy đầu góc đều không đủ dùng trận đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hướng về lúc trước bị sở hàn đào thải mấy người nhìn lại hồi tưởng lại bọn hắn nói chuyện lập tức bừng tỉnh đại ngộ có lẽ bọn hắn thật tính sai sở hàn thật không phải là phế vật mà là thiên tài một cái siêu cấp thiên tài đoan mục hạo hiên sợ là thật chết tại sở hàn trên tay những này tàn khốc c h â n tướng phảng phất hóa thành một cái y mắng cái tát trung điệp phiến tại những người này trên mặt để bọn hắn khắc sâu ý thức được lúc trước nói chuyện hành động ăn nói là ngu xuẩn cỡ nào trong lúc nhất thời sở hàn danh tự chuyến khắp thiên kiếm thành đệ nhất thành khu siêu việt thủy mậu vân trở thành lần này kiếm tông thí luyện đầu danh mạnh nhất tranh đoạt người thiên kiếm thành phát sinh sự tình mê huyễn kiếm trong trận cũng không biết sở hàn nhìn chằm thủy mậu vân một chút khỏe Kỳ kiện của ta cũng không khó, thật, thành huyền băng các thiếu các chủ miệng một mị muốn tiếu điều ngươi tại lên vòng dung. cũng băng rơ tà ta ta trở về của các các sở a mang ta u huyền băng các thánh địa. 508, Kiếm băng thánh điện. Trưng Phong đi các s hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhất thời làm thủy mộng v â n sắc mặt đại biến mạng che mặt bên ngoài đôi mắt đẹp bên trên hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc ngươi muốn đi chúng ta huyền băng các thánh điện t h ủ y mộng vân chăm chú nhìn sở hàn huyền băng các trên dưới tất cả mọi người biết thánh địa ý vị như thế nào huyền băng đầm t h ị n h trang thần vũ đại lục bên trên duy nhất hàn linh l á n h thủy huyền băng các đặt chân đại lục căn bản không sai ta muốn đi các ngươi huyền băng các thánh địa chính là cái kia huyền băng đầm chỉ cần ngươi đáp ứng ta ta thì đem hết toàn lực giúp ngươi trở thành huyền băng các thiếu các chủ nhường ngươi kế thừa huyền băng các sở hàn thanh â m bên trong có một vòng không thể nghi ngờ h uy nghiêm không cấp nước mộng vân lưu lại bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống cái này t h ủ y mộng vân đôi mắt đẹp nhẹ nhàng rủ xuống đem ánh mắt che lấp đầu góc suy nghĩ thay đổi thật nhanh phán đoán được mất lợi và hại huyền băng các bên trong người đều biết thánh địa huyền băng đầm cũng rất ít có người biết trong thánh địa có đồ vật gì thì ngay cả thủy mộng vân đều chưa từng đi chỉ có huyền băng các các chủ cùng thiếu các chủ mới có thể tiến vào thánh địa mà có năng lực tiến vào huyền băng đầm người chỉ có dùng qua hàn linh lãnh thủy huyền băng các các chủ ngươi tại sao muốn tiến vào thánh địa thủy mộng vân n g â m nghĩ một hồi nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe hiếu kỳ sở hàn miết miệng cười một tiếng cho ra đáp án không chỉ có thủy mộng v â n kinh ngạc thì ngay cả lòng san san cùng tô mộc khê đều ngây ngẩn cả người vẹn vẹn hiếu kỳ sao thủy mộng vân nửa tin nửa ngờ đến nhìn chằm chằm sở hàn nàng rất muốn biết trước mặt thiếu niên này đến tột u cùng là ai chỉ là lòng hiếu kỳ liền có thể quyết định huyền băng các thiếu các chủ thuộc về s a o vẹn vẹn hiếu kỳ sở hàn nhẹ gật đầu hắn đương nhiên không thể nói hắn dùng qua hàn linh lãnh thủy có thể tiến vào huyền băng đồng bất quá nói xong kỳ ngược lại là không có g ặ p người hắn rất hiếu kỳ huyền băng đầm phía dưới có đồ vật gì nếu là như vậy ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi ta trở thành thiếu các chủ về sau dẫn ngươi đi thánh địa một lần bất quá điều kiện tiên quyết là trở thành thiếu các chủ bằng vào ta thánh nữ thân phận là không có quyền lợi tiến vào thánh địa thùy mộng vân một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối chăm chú nhìn sở hàn cẩn thận chú ý đến hắn mỗi một cái biểu lộ muốn từ trông được xuất manh mối gì lại không phát hiện chút gì ngươi có thể yên tâm trước đó ta sẽ trước hết để cho ngươi trở thành huyền b ă n g cấp thiếu các chủ sở hàn dùng cam kết ngữ khí nói sắc mặt kiên quyết mà nghiêm túc hắn chuyện đã đáp ứng xưa nay sẽ không thất tín kỳ thật ta có một chút n g h i hoặc ngươi tại sao phải giúp ta nếu như ngươi lựa chọn trợ giúp lang phàm dù sao hắn trở thành thiếu các chủ cơ hội càng lớn t h ủ y mộng vân nghĩ nghĩ hay là nói ra nghi vấn trong lòng bởi vì ngươi xinh đẹp sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung nhất thời làm đến thủy mộng vân ngây ra một lúc trận trắng non trên gương mặt trèo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt t o á t ra thẹn thùng tư thế xinh đẹp không gì sánh được long san san cùng tô m ộ t khê thì là không hẹn mà cùng dùng sức trận nhìn sở hàn một chút trong lòng thầm mắng sở hàn háo sắc sở hàn khỏe môi miết lên tiếu dung không tiếp tục nói tiếp cái gì đây dĩ nhiên không phải hắn trợ giúp thủy mộng vân lý do hắn là nhìn thấy mỹ nữ thì động tâm người sao sở hàn tại ngay từ đầu liền hỏi thăm thủy mộng vân liên quan tới huyền băng các thiếu các chủ sự t ì n h từ thủy mộng vân trong lời nói sở hàn biết được l a n g phàm trở thành thiếu các chủ khả năng lớn hơn kể từ đó l a n g phàm bên người khẳng định có không ít quan hệ có không ít người đ ị n h b ợ hắn dệt hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó sở hàn trong lòng rất rõ ràng tại hiện tại lúc này l a n g phàm ở trong lòng hẳn là cho là mình là thiếu các chủ nghĩ như vậy bản điều kiện sẽ rất khó sơ ý một chút sẽ còn bộc lộ ra muốn đi vào huyền băng đầm mục đích còn có thể dẫn lửa thiêu thân đem sở ra có được hàn đảm sự tình bại lộ thế nhưng là cái này thánh nữ thủy mộng vân thì không đồng dạng nàng thiên tư xuất chúng dung nhan k h u y ê n thành lòng dạ của nàng tất nhiên không thấp sẽ không cam lòng vu thánh nữ vận mệnh nhưng là lấy chính nàng lực lượng căn bản khó mà đánh vỡ hiện hữu cục diện phàm là có chút ý nghĩ người tất cả đều đứng đội đến lang phàm phía bên kia không có người sẽ vì thủy mộng vân đắc tội lang phàm cho dù là ngày xưa những người theo đ u ổ i kia cho nên sở hàn xuất hiện đối với thủy mộng vân tới nói là không có biện pháp biện pháp nàng không có người khác có thể chọn sở hàn nói lên yêu cầu nàng căn bản không có cự tuyệt khả năng thậm chí sở hàn đưa ra quá đáng hơn yêu cầu nàng đều sẽ đáp ứng đương nhiên trước đây sách là nàng sẽ không từ một cái gông xiềng vận mệnh nhảy vào đến một cái khác gông xiềng vận mệnh sở hàn vẹn vẹn nhìn thủy mộng vân một chút liền đem tất cả chuyện tiếp theo đều kế hoạch tốt chuyện như vậy chỉ có sở hàn có thể làm được kinh nghiệm của kiếp t r ư ớ c để hắn đối c h u n g vực bốn các hiểu rõ so thủy mộng vân còn muốn rõ ràng dù sao đời t r ư ớ c của hắn là kinh lôi các thiếu các chủ khi đó kinh lôi các cũng có một cái thánh nữ sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc trong con mắt ẩn ẩn hiện ra một bóng người xinh đẹp tiên nhi ta trở về n g ư ơ i ở đâu đâu sở hàn tâm đ ỗ n g nhiên khẽ nhăn một cái hồi tưởng lại một lần cuối lúc tia rưng rưng thê m ị thân ảnh ánh mắt không bỏ mà ưu á n sở hàn trong nháy mắt khí tức biến hóa lập tức dẫn tới tam nữ chú ý các nàng đều là một mặt hiếu kỷ cái này toàn thân hiện ra nhàn nhạt đế vương bá khí thiếu niên lại còn có như thế thống khổ chua sót một mặt hô hô hồi lâu về sau sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi p h u n ra bình phục một chút phức tạp tâm tình mang theo tưởng niệm ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh đi thôi sở hàn ngẩng đầu nhìn trước mặt thẳng đứng thẳng vân tiêu kiếm phong trong lòng có t r ù n g không hiểu cảm giác hắn muốn tại thí luyện kết thúc trước đó leo lên kiếm phong xem xét đến tột cùng mê n g u y ê n kiếm trận tại chỉ còn lại một trăm người thời điểm liền sẽ kết thúc cái này khiến sở hàn tăng tốc bước chân hướng về kiếm phong chạy vội thùy mộng vân tự nhiên mà vậy gia nhập vào sở hàn trong đội ngũ sở hàn tốc độ cực nhanh nàng không thể vận dụng không gian chi lực bằng vào tu vi võ đạo chỉ có thể trước mặt đuổi theo lúc này nàng mới phát hiện cái kia hồng ý như lửa thiếu nữ long san san nám tô m ộ t khê nhanh tay nhanh tiến lên cứ như vậy mang theo một người còn thành thạo điêu luyện khí tức không loạn chút nào lại là cái ẩn giấu thực lực cao thủ nguyên lai、like, tô mộc khê mới là thực lực yếu nhất một cái thùy mộng vân thầm cười khổ nàng lúc trước phán đoán coi là tô mộc khê là mạnh nhất một cái hiện tại xem ra thật đúng là mắt vụ về trải qua chuyện này nàng không còn dám khinh thị bất kỳ một cái nào nhìn không thấu người bốn người tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm bọn hắn liền tới đến kiếm phong phía dưới khí thế thật là mạnh sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng tòa này kiếm phong chính là cái này mê nguyễn kiếm trận hạch tâm tới gần quan sát kia đứng vững vân tiêu bao la hùng vĩ càng thêm rung động lòng người nơi này có thang c u ố n kiếm phong quả nhiên có thể leo lên sở hàn đôi mắt nhất chuyển lập tức phát hiện kiếm phong biên giới có một vòng vờn quanh thang c u ố n thẳng tới kiếm phong tri đ ỉ n h chương năm trăm linh chín cưỡng ép đạp kiếm phong sở hàn làm sao ngươi biết nơi này có thang c u ố n thùy mộng vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc nàng đột nhiên cảm thấy trước mặt chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi thiếu niên có rất nhiều bí mật ta tại tham gia kiếm tông thí luyện thời điểm kiếm tông trưởng lao nói cho mê huyễn kiếm trong trận sẽ không có người truyền tống đến kiếm phong chung quanh thùy mộng vân tiếp tục nói trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong không biết sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h ta chỉ là cảm giác tòa này kiếm phong là mê huyễn kiếm trận hạch tâm ngược lại là không nghĩ tới nơi này thật sự có thang quấn có thể leo lên bất quá ta hiện tại càng muốn leo lên đi xem một chút sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang càng như vậy thần bí địa phương càng là để tâm tình của hắn kích động sở hàn đi ở phía trước tam nữ theo sau lưng khi bọn hắn đi đến thang quấn trước thời điểm phát hiện thang quấn bên cạnh đứng thẳng một khối cổ phát bia đá trên tấm bia đá có tuế nguyệt tan mòn vết tích không biết đứng ở nơi này bao nhiêu năm tháng phía trên thâm thúy khắc lấy vài cái chữ to kiếm phong cấm đ ị a bốn chữ này mỗi một bút vạch một cái đều lộ ra s u n g thiên kiếm ý phong mang tất lộ thật là lợi hại thùy mộng vân cảm thán một câu nàng chỉ là nhìn thoáng qua bia đá liền có một loại thần phục cảm giác không dám đạp vào lấy kiếm phong thang quấn tấm bia đá này hẳn là kiếm tông đời thứ nhất tông chủ mê huyễn kiếm trận người thành lập lưu lại là cái rất mạnh mẽ vũ giả long san san trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ mà lấy nàng thực lực bây giờ vẹn vẹn nhìn thấy kiếm tông đời thứ nhất tông chủ lưu lại một tấm bia đá đều có một loại khó mà chống lại cảm giác nếu là gặp chân nhân sợ là ngăn không được kia kinh thiên nhất kiếm sở hàn thì chúng ta đừng lên đi tô m ộ c khê lo lắng nói mặc dù nàng không có cảm giác được cái gì nhưng lại có một loại dự cảm bất tường cấm địa sao sở hàn ngửa đầu nhìn qua kiếm phong hơi nhuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong ta thích nhất các loại cấm địa sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong lóe da hảo quang màu vàng sậm càng l à cấm địa cấm khu liền càng khả năng có kỳ nộ kỳ n ộ ta muốn lên đi xem một chút sở hàn sắc mặt kiên quyết chật d ơ chân lên hướng về kiếm phong thang cuốn đặt đi Ông. Sở hàn bàn chân dừng lại trên không bàn dừng trên trùng, cả người đứng cả lại i một tại phất trở tuyệt thế yêu nghiệt, không thể ngại. nơi Kiếm phải đi này, phản nhận hình lượng phong không không vào. yêu cấm được địa, lực vô m thanh âm vang vọng sở hàn náo hải không ngừng tiếng vọng cùng lúc đó một cô dọa người sung thiên kiếm ý đâm về sở hàn trong nháy mắt giống như vạn kiếm xuyên tâm tựa như muốn đem sở hàn tháo thành tán khối hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này cô kiếm ý này mặc dù phong mang nhưng càng nhiều hơn chính là khuyên lui tựa như là tại nói cho ngươi ngươi không phải yêu nghiệt không có tư cách tiến vào ta chính là tuyệt thế yêu nghiệt ta có thể nhập kiếm phong cấm địa sở hàn ám kim sắc ánh mắt lóe lên toàn thân huyết khí bốc lên từng đạo ám kim sắc kinh khủng long lần bao trùm tại trên chân cực đại sắc bén long t r ả o trong nháy mắt đạp xuống mấy phần cũng nhanh muốn dẫm tại thàng cuốn lên kiếm phong cấm địa không phải tâm kiên bàn thạch không thể đi vào lại một đường thanh â m từ sở hàn trong đầu vang lên trong nháy mắt một cỗ kinh khủng kiếm khí hướng hắn xung kích tới、Hiu. kia cố kiếm khí cực kỳ lăng lệ tựa hồ muốn sở hàn xuyên thủng xe rách trực tiếp xuyên qua sở hàn lồng ngực phức sở hàn đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi ám kim sắc máu tươi nhuộm dần trên thân tuyết bạch quần áo lập tức toàn thân hoàng kim chi lực trào lên hóa thành một cỗ sinh cơ lực lượng chữa trị sở hàn thương thế tâm ta kiên viễn siêu bàn thạch kiếm này phong cấm địa ta nhất định phải đi vào sở hàn sáng trói hai con ngươi ám kim sắc vầng sáng nảy lên giống như là đang thiếu đốt trong chớp mắt ám kim sắc long lân bày kín toàn thân cả người tiến vào long nhân hình thái dưới đạp bước chân khoảng cách thang cuốn càng gần chỉ kém nhất chỉ khoảng cách kiếm phong cấm địa cựu tử nhất sinh không phải ôm lấy tử trí không thể đi vào thâm trầm thanh n â m vang lên lần nữa nếu như nói phía trước là tại cự tuyệt như vậy hiện tại chính là cảnh cáo lộn xộn tại sở hàn quanh thân kiếm ý biến thành gần như thực chất kiếm khí mỗi một lần xẹt qua sở hàn thân thể liền sẽ cắt vỡ long lân bắn ra màu tươi sở hàn tam nữ trong mắt đều là lộ ra lo lắng ánh mắt các nàng nghe không được sở hàn trong đầu nhưng là các nàng có thể nghe được sở hàn cái này khiến các nàng ý thức được sở hàn gặp trở ngại gì sở hàn muốn ngươi không trở lại đi lòng san san trong mắt tràn đầy lo lắng đây thang cuốn bên trên tàn sát bừa bãi kiếm khí thì ngay cả nàng đều kiêng rẻ không thôi đúng vậy a đây chính là cấm địa ngươi nhanh đừng lên đi thùy mộng vân đồng dạng lo lắng ghê gớm nàng không nghĩ tới sở hàn l à như vậy bướng b ì n h trong nội tâm nàng càng là cực kỳ lo lắng sợ sở hàn chết tại kiếm này phong cấm địa bên trên nhưng mà sở hàn đã ở vào kiếm phong cấm địa khu vực đặc biệt bên trong ý niệm hoàn toàn đắm chìm căn bản nghe không được tam nữ ha ha ha nhân sinh tự cổ thùy vô tử ta sở hàn đi vào thế giới này không có ý định còn sống trở về điểm cuối cuộc đời đều là tử vong sao không sống được thống thống khoái khoái vừa lòng đ ẹ p ý ngươi bất quá là một cô ý niệm ngăn không được ta tiến lên đường sở hàn cương nha cắn chặt á m kim sắc máu tươi không ngừng chảy ra hắn đang củng cố này ý niệm phân cao thấp càng là không cho h ắ n tiến hắn càng là hết lần này tới lần khác phải vào võ đạo tu luyện trọng yếu nhất chính là hài lòng ý thuận thì suy nghĩ thông suốt kiếm phong vô l u ậ n là cấm địa hay là phổ thông chi địa sở hàn muốn vào thì nhất định vừa muốn tiến vain sở hàn trên thân long huyết sôi trào cơ hồ mỗi một khối trên v ả y rồng đều nhiễm lấy nóng hổi long huyết chân phải đạp ở kiếm phong thang cuốn bên trên lập tức chân trái đạp ở đệ nhị giai thang cuốn bên trên cả người hoàn toàn bước lên thang cuốn hô hô hô một thoáng thời gian thiên tượng biến đổi lớn mặt đất rung động mây đen che trời gió lạnh r í t g đào toàn bộ mê h u y ễ n kiếm trận phảng phất tiến vào tận thế hoàn cảnh trở nên vô cùng ác liệt giang r i á c trên tầng mây lôi quang phung trào điện hoa buôn phía khí tức kinh khủng tỏ khắp m à xuất kiếm phong cấm đ ị a đã mở mê h u y ễ n kiếm trận phong bế hết t h ể thí luyện đình chỉ thiên k u n g phía trên một đạo thâm thúy thanh âm vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người chuyện gì xảy ra đến cùng xảy ra chuyện gì thí luyện đình chỉ là có ý gì kiếm phong thánh địa là cái gì từng đạo giọng nghi ngờ vang lên mê h u y ễ n kiếm trong trận trên mặt mọi người có vẻ không hiểu trong bọn họ có một ít là tham gia qua năm ngoái thí luyện người chưa từng có gặp được tình huống như vậy thiên kiếm thành đệ nhất thành khu lăng không lơ lửng mê h u y ễ n kính đột nhiên chấn động một cái chật ngân quang bắn ra ngắn n g i sán lạn về sau toàn bộ mê huyễn kính toàn thân ngân bạch giống như là bị đông cứng mê huyễn kính phong bế có người tiến vào đến kiếm phong thánh địa chơi ạ đã bao nhiêu năm ta đều nhanh muốn quên cái này truyền thuyết kiếm tông các trưởng lao sắc mặt từng hồng thần sắc kích động mỗi người giống như là huống say lưu lại vây xem đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu siêu đột nhiên một thân ảnh sẽ trời mã xuất đứng ngạo n g h ệ tại thiên kiếm thành phía trên thân ảnh này là cái chừng bốn mươi tuổi nam tử g i á n g dấp phong thần tuấn lãng cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác tông chủ đại nhân kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử lập tức tất cả đều quỳ xuống lạy trên mặt của mỗi người đều mang tôn kính tông chủ đệ nhất thành khu vây xem đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt bên trong nhiều một vòng tính sợ nguyên lai、like、hắn chính là kiếm tông tông chủ b á c huyền kiếm tôn ninh vô song ngay hôm đó lên mê h u y ễ n kiếm trận phong bế kiếm tông thí luyện tạm rừng đợi mê nguyễn kiếm trận mở lại thời điểm lại tiếp tục cửa thứ hai thí luyện ninh vô song thâm trầm thanh n â m vang vọng đất trời tiếng nói của hắn vừa dứt thân ảnh liền biến mất không thấy phảng phất hư không tiêu thất chương năm trăm mười kiếm đạo thiên thê ninh vô song thanh n â m tại thiên không quanh quẩn làm cho lòng của mọi người tự thật lâu khó mà lắng lại cơ hồ mỗi người đều nhìn lên bầu trời nhìn qua ninh vô song xuất hiện qua địa phương dù là hiện tại không có m ộ t a i t đám người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh cho dù ai cũng không nghĩ tới vây xem một lần kiếm tông thí luyện có thể nhìn thấy kiếm tông tông chủ bản nhân thân huyền cảnh c ư ờ n g giả bác huyền kiếm tôn ninh vô song đứng ngạo nghễ tại thần vũ đại lục đỉnh phong tồn tại nhiều ít vũ giả cả một đời đều chưa từng nhìn thấy thần huyền cảnh c ư ờ n g giả đám người ngắn ngủi đắm chìm sau một lát lập tức buộc phát ra thủy triều tiếng nghị luận kiếm tông thí luyện vậy mà tạm dừng các ngươi không nghe thấy sao mê h u y ề n kiếm trận phong bế phải chờ tới mở lại thời điểm mới có thể tiếp tục thí luyện nói như vậy chẳng phải là mê viễn kiếm trong trận người mất đi lệnh bài hoặc là bóp nát lệnh bài cũng không thể ra hẳn là dáng vẻ như vậy cái này bọn hắn cũng quá may mắn đi dạng này chẳng phải là nói hiện tại ở lại bên trong toàn bộ đều thông qua được cửa thứ nhất thí luyện may mắn n g ư ờ i con mắt nào nhìn ra được những người này bị vây ở bên trong không ra được n g ư ờ i cảm thấy mê viễn kiếm trận mở lại thời điểm còn có thể có mấy người còn sống ra có đạo lý t h ủ y mộng vân còn tại mê nguyễn kiếm trong trận thì liền đem thủy mộng vân đánh bại sở hàn đều còn tại mê nguyễn kiếm trong trận cái này cũng chưa tính cái gì các ngươi không nghe thấy thủy mộng vân hộ vệ sao t h ủ y mộng vân gia nhập vào sở hàn đội ngũ đây mê nguyễn kiếm trong trận còn có ai là bọn hắn đối thủ à? đám người càng là nghị luận trong lòng liền càng là kinh ngạc trong đó không ít học viện các viện trường bắt đầu lo lắng từ bản thân trường học học sinh mê nguyễn kiếm trận kiếm phong cấm địa làm sở hàn đạp vào kiếm phong thang quấn phát sinh biến cố không chỉ có mê nguyễn kiếm trận thiên địa dị tượng càng là có từng trôi sắc bén trường kiếm từ trên trời giáng xuống tại kiếm phong thang c u ố n chỗ bày ra kinh khủng kiếm trận đỡ t h ê phong hoàn toàn phong bế ở kiếm này trận cực kỳ nguy hiểm chúng ta không thể xông vào đã sở hàn tiến vào chúng ta thì tin tưởng sở hàn ở chỗ này an tĩnh chờ đợi hắn ra đi long san san nhún mày lần nữa khôi phục đến thanh lanh tư thế trong nháy mắt khí chất biến hóa để nàng so thủy mộng vân còn lạnh lùng hơn đành phải như thế t h ủ y m ộ n g vân gật gật đầu nàng khi nhìn đến sở hàn tiến vào long nhân hình thái thời điểm thì xa vào đến trong c h ấ m tư nàng đã sớm biết sở hàn không phải là người bình thường nhưng là không có đến họp lại như vậy bất phàm sở hàn ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu tô mộc khê thì là hai tay khấu chặt trên mặt hiện lên vẻ lo lắng thực lực của nàng yếu nhất căn bản không thể giúp bất kỳ bận điệu coi như đây thang quấn có thể lên nàng đi lên sợ đều là tại thêm phiền khoe mắt liếc qua đảo qua long san san cùng t h ủ y mậu vân trong lòng yên lặng một đám lửa bị nhen lửa ta muốn trở nên mạnh hơn tô mộc khê trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt kiên quyết nàng chưa từng có như vậy khát vọng qua mạnh lên cho tới nay nàng tính cách nhã nhặn thích luyện đan lại thêm dung mạo xuất chúng thiên phú không tầm thường chưa từng có suy nghĩ nhiều cái gì thằng đến nàng nhìn thấy sở hàn bên người xuất hiện càng ngày càng nhiều dung mạo thiên phú tuyệt hảo thiếu nữ để nàng dần dần minh bạch trong bất chi bất giác nàng cùng sở hàn khoảng cách càng ngày càng xa kiếm phong cấm địa sở hàn đạp vào nước thang trong n g á y mắt cảnh vật chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa bầu trời không thấy kiếm phong không thấy hết thảy tất cả đều không thấy sở hàn mắt chỗ cùng chỉ có dưới chân kia chất gỗ bậc thang cùng phía trước cao hơn một tầng bậc thang tạo thành một đạo có đi không về thiên thê thiên thê phía trên ngoại trừ hai cái này bậc thang không có cái gì trắng xóa không gian bên trong lộ ra nghiêm nghị kiếm khí cái này khiến sở hàn trong lòng ẩ n ẩn có cảm giác chỉ cần không đạp vào leo lên bậc thang như vậy chỉ có một con đường chết ngoại trừ leo lên không có đường khác có thể đi đây là một trận không thể quay đầu tiến lên hiện tại ta hẳn là ở vào mặt khác một mảnh không gian đây là mê h u y ễ n kiếm trong trận mở ra tới không gian sở hàn trong lòng lập tức có phán đoán dưới chân chất gỗ bậc thang mặc dù không có bất kỳ khác biệt gì nhưng là hắn biết hắn đã không tại mũi kiếm chung quanh thang c u ố n hẳn là tiến vào mũi kiếm cấm địa đây là kiếm phong trong cấm địa thiên thê tiến lên đi sở hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ dù là sau lưng có tới đường hắn cũng biết tiếp tục hướng phía trước đập sở hàn giơ chân lên đập ở trước mặt trên bậc thang đây gọi phảng phất đạp ở vũng bùn bên trên nhất thời làm sở hàn cả người thân thể đều phù phiếm chật từng đạo kiếm ý hướng về sở hàn phóng đi c ố kiếm ý này sở hàn trong mắt lanh mang nói lên đời trước của hắn sử dụng vũ khí là kiếm đ ố i kiếm kỹ cùng kiếm ý có chút nghiên cứu thế nhưng là đối mặt c ố này bàng bạc kiếm ý hay là kinh ngạc một chút cỗ kiếm ý này mặc dù để sở hàn kinh ngạc nhưng lại cũng không có ngăn cản sở hàn bước chân tại sở hàn đạp vào đạo này nớp thang đồng thời thiên thê hướng lên hạ một đạo bậc thang du nhiên h i ể n hiện đ ặ p sở hàn nhấc chân đi trên cái thứ ba bậc thang lại là một cỗ kiếm ý hướng hắn đánh tới cỗ kiếm ý này cũng vừa rồi tương tự nhưng là tại chỗ rất nhỏ có chỗ tăng cường càng là tăng thêm mấy phần lăng lệ đây thiên thê sở hàn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì trận liên tục dậm chân mã suất một bậc một bậc hướng lên trèo đăng thiên thê m ã i cho đến tầng thứ chín thời điểm kinh khủng kiếm ý bao phủ tại sở hàn trên thân lập tức sinh ra m á n h liệt á p bách cảm giác quả nhiên sở hàn trong mắt lóe lên một sợi tinh mang minh bạch đây đặc thù thiên thê mỗi một tầng đều ẩn chứa kiếm ý theo số tầng tăng cao kiếm ý không ngừng trở nên tinh thâm thật là lợi hại đời thứ nhất tông chủ sở hàn trong lòng cảm thán một câu kiếm này phong thiên thê hiển nhiên là đời thứ nhất kiếm tông tông chủ làm ra mỗi một tầng trên bậc thang đều ẩn chứa kiếm ý tầng tầng tiến dần lên lấy kiếm ý áp bách leo lên người leo lên đến cuối cùng trên bậc thang kinh khủng kiếm ý sợ là đủ để so sánh đời thứ nhất kiếm tông tông chủ nhất kiếm kiếm này phong cấm địa thiên thê phía trước chín tầng bậc thang thuộc về tương đối bình thường kiếm ý thế nhưng là đến tầng thứ chín kiếm ý này biến hóa có chút lên liền rượu sở hàn lông m à y có chút nhữ lên kiếp trước của hắn gần giống nhau kiếm kỹ nhưng là kiếm kỹ cũng không phải là hắn chủ yếu vó kỹ còn chủ rất, rất tông đời thứ nhất tông chủ tinh、thâm. Đặng. kém kiếm thâm. rất rất thứ xa đời sở hàn lần nữa bước ra một bước leo lên thiên thê tầng thứ mười bậc thang trong n g á y mắt phảng phất bước vào đến kiếm thế giới biến ảo khó lường kiếm ý không có thay vào đó là ngưng là thật chất kiếm khí lăng lệ vô cùng sắc ý mười phần phá cho ta sở hàn gầm thét một tiếng toàn thân long huyết sôi trào ẩn chứa bàng bạc long lực l o n g trào quét ngang mà xuất đụng phải m ạ n thiên quân tới kiếm khí vây anh kiếm khí cùng lòng trào đụng vào nhau k i n hưu khủng lực l ợ n vụn g trực tiếp vỡ hưu h i u kiếm khí cô hàn thanh lánh lăng lệ trong nháy mắt bắn ra tới kiếm khí bên trong lộ ra một sợi nhàn nhạt sắc khí lại khiến kiếm khí phát sinh chất biến thẳng đến sở hàn sung kích quá khứ chương năm trăm mười một thiên thê h áo nghĩa kiếm khí lại có thể sen lẫn sắc khí sở hàn manh kinh hắn đã từng cùng không ít kiếm đạo cao thủ quyết đâu qua kiếm khí là kiếm khí sát khí là sát khí người này có thể sát y tung h à n h kiếm khí bay lên nhưng là đem sát khí hòa vào kiếm khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy bành bành bành sở hàn long c h ả o như thiểm điện huy động sắc bén đầu ngón tay không ngừng cùng kiếm khí va chạm chống cự hóa giải ẩn chứa sát khí kiếm khí cũng không lâu lắm sở hàn liền đem những này lăng lệ kiếm khí đánh sơ sát thật mạnh sở hàn đánh tan tầng thứ mười một trên bậc thang kiếm khí nhưng là trên thân đã vết thương c h ố n g chất thì ngay cả vững như sắt thép long t r ả o đều bị kiếm khí vạch phá đạo đạo vết máu không biết đằng sau còn có bao nhiêu tầng bậc thang sở hàn thổn thức cảm thán một câu chật trực tiếp xếp bằng ở tầng thứ một ư ơ i một trên bậc thang thu hồi rách nát long lân lần nữa khôi phục đến nhân loại hình thái giờ này k h ắ c này sở hàn áo trắng tổn hại trên thân hiện đầy ám kim sắc vết máu nơi nào còn có nửa điểm phong độ nhẹ nhàng bộ dáng trước khôi phục một chút thương thế đi phía sau leo lên càng ngày càng khó sở hàn hít sâu một hơi toàn thân hoàng kim chi lực trào lên mà xuất chạy xuôi tại toàn thân khôi phục sở hàn t h ư ơ n g thế trên người hào quang màu hoàng kim tại sở hàn trên thân thiểm diệu mà lên sở hàn trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có cẩn thận hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì bước vào kiếm phong cấm địa sẽ bị đủ kiểu n g ă n trở đây thiên thêm một khi tiến vào cũng chỉ có thể leo lên không thể lui lại nếu là không thể đ ă n g đỉnh liền sẽ chết ở chỗ này không phải tuyệt thế yêu nghiệt không thể đi vào không phải tâm kiên bàn thạch k hiu ô n g thể đ vào. vào. vào hàn phong Không không kiếm k phải thể thời ôm đi điểm, cấm lấy tử trí, địa Sở bước tăng t hiu ư trương ơ n thanh âm, cũng không có phô trương thanh thế, vẹn vẹn đây ẩn g thế, sát phô chứa âm, đây có khí k ế giết m khí, hình liền người diệt đủ để giết người vô y ệ t s i n hiu cơ. h Hiu! Hiu! ngay tại lúc sở hàn chữa thương thời điểm t ừ n g đạo ẩn chứa nhàn nhạt sát khí sắc bén kiếm khí kinh khủng đánh tới phát ra h uy thế cùng lúc trước không có gì khác nhau lại còn có sở hàn trong lòng giật mình hắn vừa rồi đã đem kiếm khí đánh tan bây giờ lại lại xuất hiện xì、si, xì、si、thử sở hàng trên thân toát ra thâm thúy tử sắc điện quang sáng chói điện quang hóa thành từng đạo điện x à phân biệt đón nhận kia từng đạo kinh khủng kiếm khí bành bành bành bành bành điện x à cùng kiếm khí đụng vào nhau trong n g á y mắt liền bị kiếm khí tách ra t r ậ t lại là một đợt điện x à s u n g kích đi lên sau đó lại lần bị đánh tan từng cơn sóng liên tiếp tựa như liên tục không ngừng ầm ầm thiên thê bên trên vang lên âm thanh sấm sét sở hàn lôi đỉnh linh lực không ngừng phóng xuất ra chống cự lấy kiếm khí công kích đồng thời thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục không biết đi qua bao lâu ẩn chứa sát khí kiếm khí tất cả đều bị sở hàn thả ra lôi điện đánh tan thiên thê bên trên lần nữa khôi phục i ê n tĩnh những n à y kiếm khí uy lực cùng lúc trước giống nhau như l ú c chẳng lẽ là lặp lại đánh tới sở hàn trong lòng toát ra một cái dấu hỏi hắn ẩn ẩn cảm giác chỉ cần chỗ hắn tại tầng này trên bậc thang tầng này nước thang thế công liền sẽ liên tục không ngừng hướng hắn oanh k í c tới vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán sở hàn tại thân thể hoàn toàn khôi phục về sau cũng không có lập tức leo lên tầng tiếp theo bậc thang mà lại an t ĩ n h xếp bằng ở trên bậc thang chờ đợi lần này một đợt kiếm khí thế công trong đoạn thời gian bên trong thiên t h ế không khí chung quanh trở nên ngưng tụ hiu hiu hiu một tháng o thời gian t ừ n g đạo ẩn chứa sát khí kiếm khí phá không mà đến thanh thế cùng lúc trước giống nhau như lúc giống như sở hàn vừa mới leo lên bậc thang thời điểm gặp phải cảnh tượng quả là thế sở hàn nhẹ gật đầu đây kinh khủng thiên t h ế không chỉ có ngoại trừ leo về phía trước bên ngoài không đường có thể đi càng là không thể tại nguyên chỗ dừng lại nếu không liền sẽ đứng trước đây đồng dạng thế công l ậ p đi l ậ p lại sung kích liên tục không ngừng đứng trước lần này kiếm khí xâm nhập sở hàn cũng không có giống hai lần trước như thế lấy man lực phá mất thiên t h ế trên bậc thang kiếm khí một tầng so một tầng mạnh trừ phi có được vượt qua đời thứ nhất kiếm tông tông chủ thực lực nếu không man lực sẽ chỉ là một con đường chết cỗ này kiếm khí sở hàn chậm rãi nhắm mắt lại trên thân lôi đỉnh linh lực bay lên chỉ bất quá cũng không phải là như lúc trước như thế hóa thành phòng ngự điện x à mà là ngưng kết thành gần như thực chất lôi đỉnh kiếm khí lôi đỉnh kiếm khí hướng về chung quanh đánh tới kiếm khí va chạm quá khứ trong nháy mắt bị thiên thê bên trên kiếm khí đánh tan đi sở hàn cũng không có nhụ trí mà là lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh kiếm khí lấy lôi đỉnh kiếm khí mô phỏng thiên thê bên trên kiếm khí cùng thang trời bên trên kiếm khí đ ố i bính sở hàn lôi đỉnh kiếm khí lần lượt bị đánh tan nhưng lại lần lượt ngưng tụ làm không biết mệt ở trong quá trình này sở hàn ngưng tụ kiếm khí càng ngày càng lăng lệ lộ ra lãnh phong mang đây là hắn kiếp trước đều không cụ bị ta tu luyện thái cổ kinh lôi quyết quanh thân linh lực hóa thành lôi đỉnh linh lực gặp được khó khăn đều lấy ngập trời lôi lực phá hủy cho dù hàn lôi nơi tay càng nhiều sử dụng hoàn toàn chính xác thực kiếm tâm bên trong long tích ngọc chưa từng có hảo hảo cảm thụ qua kiếm khí sở hàn ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang hai tay ngũ tâm hướng thiên lăng lệ lôi đỉnh kiếm khí không ngừng từ trên thân quần quyển ma xuất không ngừng cùng thang trời bên trên kiếm khí va chạm thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không nhớ ra được kinh lịch nhiều ít ba kiếm khí ở trong quá trình này hắn phát hiện kinh người hắn dùng lôi đỉnh linh lực hóa thành kiếm khí tại tiêu hao mất về sau chung quanh liền sẽ có linh khí bổ sung đến trong cơ thể của hắn phảng phất là tận lực thiết kế thành dạng này để sở hàn g tại cái này trên bậc thang không ngừng phóng thích kiếm khí sinh sôi không ngừng nếu như ta không có đoán sai đời thứ nhất kiếm tông tông chủ thiết kế cái này kiếm phong cấm địa không chỉ có là vì khảo hạch đệ tử càng là vì truyền thụ kiếm đạo chỉ bất quá hết thẻ không có nói rõ cần leo lên người có đầy đủ kiên nhẫn cùng nội tính khó trách chuyện xảy ra nói rõ trước điều kiện sở hàn g nghĩ thông suốt điểm này về sau cũng không sốt u ruột leo lên mặc dù hắn hiện tại ngưng tụ kiếm khí đã miễn cưỡng có thể ngăn cản tầng thứ mười một kiếm khí nhưng lại không có thể đem sát khí ẩn chứa tại kiếm khí bên trong đã có l ấ y thiên nhiên bồi luyện như vậy tự nhiên không thể lãng phí hết sở hàn khoe miệng g ơ lên một cái đường cong về phần lưu tại kiếm phong phía dưới long san san tô một khê cùng thủy mậu vân hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng thủy mậu vân thực lực tại mê h u y ễ n kiếm trong trận đủ để x u n g pha căn bản không có có thể uy hiếp được nàng người chớ nói chi là còn có long san san tại cho dù là bắc huyền kiếm tôn thân lâm long san san đều có lực đánh một trận chính như sở hàn sở liệu nghĩ đây ba thiếu nữ thì chờ đợi tại kiếm phong phía dưới trong đó gặp được mấy đám thí lệ giả căn bản không phải thủy mộng vân đối thủ bị thủy mộng vân nhẹ nhõm cướp đi lệnh bài theo thời gian rời đổi mê huyễn kiếm trong trận thí lệ giả dần dần minh bạch mê huyễn kiếm trận phong bế là có ý gì lệnh bài của bọn họ rời tay hoặc là phân toái về sau đã không có phản ứng chút nào cái này khiến mê huyễn kiếm trong trận dựng dụng ra một trận cuồng bạo sát lục chi chiến không có ai biết đối phương có hay không lệnh bài không có ai biết đối phương nói có đúng không là nói thật chỉ có đem nó giết chết kiểm tra thân thể về sau mới có thể làm xuất phán đoán trận này s á t lục phong bạo giống như rừng cây phát tắc không sống n g n g chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không ngừng cắt giảm lấy thí luyện giả nhân số càng là có không ít thí luyện giả tìm kiếm chỗ ẩn thân tranh né chờ đợi mê mội huyễn kiếm trận mở lại ngày trong lúc nhất thời mê huyễn kiếm trong trận đào thải chiến đ ạ t đến trước nay chưa từng có kịch liệt cùng tán khốc chương ơ năm trăm mười hai lĩnh nộ kiếm khí trong bất chi bất giác ba tháng thời gian trôi qua đoạn này thời gian bên trong sở hàn một mực duy trì ngồi ngay ngắn tư thế cả người khí chất cũng thay đổi giống như một khi phong mang tất lộ lợi kiếm có một cô đâm thủng bầu trời lăng lệ chi khí sở hàn quanh thân còn quấn tử sắc lôi đình kiếm khí kiếm khí sắc bén lăng lệ ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi uy chỗ bạo phát đi ra h uy lực viễn siêu đơn thuần điện x à hoặc là kiếm khí giờ này k h ắ c này thiên thê khi áp đ ỗ n g nhiên giảm xuống từng đạo kinh khủng kiếm khí phá không mà đến hướng về sở hàn nổ bắn ra quá khứ hiu hiu hiu kiếm khí ẩn chứa nhàn nhạt sắc khí vẫn như cũ như là sở hàn lần đầu leo lên tầng thứ m ộ ư ơ i một bậc thang như vậy không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng là sở hàn đã không phải là lúc trước sở hàn hiu hiu hiu cơ hồ là một nháy mắt sở hàn trên người lôi đ ỉ n h kiếm khí phá không mà ra đón nhận rào rạt mà đến kiếm khí bành bành bành lôi đ ỉ n h kiếm khí cùng thang trời kiếm khí đụng vào nhau nhao nhao tiêu tán thành vô hình kia ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang sở hàn m ỹ mắt đều không nháy mắt một cái phảng phất là thưa thất chuyện bình thường căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý ngay tại những n à y kiếm khí tiêu tán thời điểm sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra sát khí mãnh liệt sát khí tung hoành kiếm khí lăng lệ hugh hugh hugh hồi lâu về sau thiên thê bên trên lần nữa hiện ra ẩn chứa nhàn nhạt sát khí lăng lệ kiếm khí hugh hugh hugh vẫn quanh tại sở hàn quanh thân lôi đ ỉ n h kiếm khí lấy đồng dạng tư thế nên đón đi lên va chạm lần nữa đến cùng một chỗ buộc phát ra đạo đạo vang vọng về sau nhao nhao tiêu tán ta còn là không cách nào đem sát khí dung hợp tiến kiếm khí bên trong sở hàn trong mắt một vòng sát khí bỗng nhiên tiêu tán đoạn này thời gian hắn làm vô số lần nếm thử làm thế nào đều không thể thành công sát khí là sát khí kiếm khí là kiếm khí cả hai đã khác biệt sát khí nguồn gốc từ tại sở hàn linh hồn Mà kiếm khí tại thì từ là nguồn gốc từ tại sở hàn l i nhàn lực, sở h có ó thể h p nhạt g t í khí, thích khí, chí thích khí khí, c cũng có thể là phóng thích kiếm khí, thậm chí có cùng h thể phóng thậm thể thời phóng thích sát khí cùng kiếm khí, nhưng sát sát kiếm kiếm đồng là l i không cách nào phóng nào x u ấ ra ẩn chứa ẩn khí khí. tục khí khí. sát Tiếp kiếm lắc ư u lại nơi này n đã k h ô đầu đây thứ nhất lúc tầng bậc thang bên trong kiếm khí hắn đã hoàn toàn nắm giữ đồng thời dung hội quán thông chỉ là trong này ẩn chứa sát khí quá nhạt khó mà bắt trước đặc thời gian qua đi ba tháng về sau sở hàn rốt cục đứng dậy bước ra bước về phía thứ mười nhị trọng nước thang bước chân、Siêu. sở i ê u s hàn thân thể nhẹ nhàng đứng tại thiên thê thứ mười nhị trọng trên bậc thang trong nháy mắt từng đạo kinh khủng kiếm khí quét sạch mà xuất kiếm khí bên trong ẩn chứa sát khí nồng nặc rất nhiều từng sợi kiếm khí sắp xếp cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt triển lộ ra phong man g cũng hoàn toàn khác biệt lên sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên tử sắc lôi đ ỉ n h kiếm khí toàn thân kiếm khí bạo khởi trực tiếp đón nhận thứ mười nhị trọng n ư ớ thang kiếm khí vê n h sở hàn lôi đỉnh kiếm khí tại sau khi va chạm tiêu tán mà thứ m ộ ư ơ i nhị trọng n ấ p thang kiếm khí vẹn vẹn hơi có vẻ h ảm đạm thì ra là thế sở hàn trong lòng một trận minh n ộ trên thân lôi đỉnh kiếm khí lần nữa bạo khởi thời điểm thì là hoàn toàn dựa theo chung quanh kiếm khí sắp xếp trong nháy mắt mô phỏng r a kiếm này trận uy lực vê anh lần thứ hai va chạm về sau thứ hai mươi tầng kiếm khí hoàn toàn tiêu tán sở hàn hoàn toàn nắm giữ tầng này biến hóa sở hàn trải qua ba tháng kiếm khí nhuộm dần về sau đối với kiếm khí ứng dụng trở nên cực kỳ thuần t h ụ đến thập nhị trọng liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được kiếm khí biến hóa từ đó làm được suy một da ba nhanh chóng lĩnh lộ đặc sở hàn lần nữa d ơ chân lên hướng về thứ thập tam tầng rào bước tiến lên thiên thê thứ thập tam tầng cùng thứ m ộ ư ơ i nhị trọng cảm giác cùng loại kiếm khí bên trong sát khí lần nữa tăng lên một chút kiếm khí phương thức sắp xếp lần nữa phát sinh biến hóa đồng dạng là đối t h a hai lần kiếm khí sở hàn thì nắm giữ thứ thập tam tầng kiếm khí phương thức sắp xếp đặc sở hàn hướng về thứ mười tứ trọng rào bước tiến lên những n à y bậc thang tầng tầng tiến dần lên nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo nếu là nắm giữ trước một tầng kiếm khí b à i bố liền trí ít tại hạ một tầng có thể ổn định sẽ không thụ thương nhưng nếu là dùng man lực x u n g vào sợ là sẽ phải bị thao thiên kiếm khí t h ô n không trở thành kiếm này phong thiên thê bên trên vong hồn đây mấy tầng bậc thang đối với sở hàn không có cái gì khiêu chiến hoàn toàn là kiếm khí vận dụng làm sở hàn đi vào tầng thứ mười tám nớp thang thời điểm chung quanh kiếm khí trong nháy mắt biến hóa loại cảm giác này tựa như là sở hàn bước vào tầng thứ chín bậc thang bàng bạc kiếm ý pha tạp phức tạp đồng dạng tầng thứ mười tám bậc thang kiếm khí uy lực là trước mặt mấy lần kiếm khí ẩn chứa sát khí c h ẳ n t r ề mà kiếm khí bài bố phương thức càng là vô cùng lộn xộn cực kỳ khủng bố a sở hàn chỉ là cảm thụ một chút cỗ này kiếm khí liền có một loại cảm giác đã từng quen biết cái này sở hàn cẩn thận cảm thụ một hồi lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đây kiếm khí sắp xếp cũng không phải là lộn xộn mà là rất có quy luật quá có quy luật đây tầng thứ mười tám kiếm khí tạo thành kiếm trận trận nhìn phục lộn xộn kỳ thực là tầng thứ mười đến tầng thứ mười bảy mỗi một tầng kiếm khí sắp xếp trồng chất lên nhau tạo thành một cái phá lệ huyền diệu kiếm trận kiếm tông đời thứ nhất tông chủ tuyệt đối là yêu nghiệt kỳ tài sở hàn nhịn không được tán thưởng một câu có thể sáng tạo ra huyền diệu như thế kiếm trận cũng đã cực kỳ khó được càng là dùng phương thức như vậy đem kiếm trận truyền thừa xuống dưới để hậu bối đệ tử học tập đơn giản kinh khủng sở hàn lập tức xếp bằng ở tầng thứ mười tám trên bậc thang hắn ẩn ẩn có cảm giác cái này bậc thang là lấy chín tầng vì một lần tiến dần lên cái thứ nhất chín tầng truyền thụ cho là kiếm ý cái thứ hai chín tầng truyền thụ cho là kiếm khí như vậy cái thứ ba chín tầng còn không biết sẽ truyền thụ cái gì sở hàn bỏ qua kiếm ý tu luyện như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua kiếm khí đây thiên thê là một con đường không có lối về đ ạ t vào tầng m ộ ư ơ i chín liền đã mất đi hoàn toàn l ĩ n h nộ kiếm khí cơ hội hiu hiu hiu sở hàn trên thân toát ra lăng lệ lôi đ ỉ n h kiếm khí cùng lúc trước bắt trước tổ hợp khác biệt lôi đ ỉ n h kiếm khí khó í k h phân nhập ra rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo kiếm trận kiếm trận xuất hiện sát na trong kiếm trận tất cả kiếm khí tương hố liên lụy uy lực tăng gấp bội hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy lợi hại sở hàn trong lòng kinh hô một tiếng hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này huyền ảo biến hóa lập tức nhắm mắt lại đâm chìm trong kiếm khí thế giới bên trong sở hàn vừa cảm thụ kiếm khí biến hóa một bên thử đem sát khí hòa vào kiếm khí bên trong trong lòng của hắn có loại cảm giác nếu là có thể thành công đem sát khí dung nhập vào kiếm khí bên trong tòa kiếm trận này có thể buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn trên người lôi đỉnh kiếm khí không ngừng phát sinh đủ loại biến hóa theo thời gian rời đổi Mạn thiên lôi đỉnh kiếm thiên đỉnh dần dần trí, khí lôi vị c ù n trong g h ư k h ô n g kiếm khí h o à n toàn nhất trí. Sở hàn Sở đ e m trăm ò a kiếm t ậ n này hoàn toàn lĩnh nộ.、Lúc、này、sở、hàn, Lúc sở s ặ t thì trở trong sát tung từng chút từng chút lạnh, hành, kinh khủng khí, là lòng càng ngày càng nên sắc h ư ớ n g về k i ế m kiếm h nhập í xâm mà đ Trước 513, k i thế sở hàn lôi đ ỉ n h kiếm khí tạo thành kiếm trận nhìn cùng thang trời bên trên kiếm khí tạo thành kiếm trận trên thực tế lại là có các loại khác biệt biến hóa rất nhỏ tám loại khác biệt lôi đ ỉ n h kiếm khí bài bố cùng một chỗ có thể sinh ra biến hóa không hề chỉ là đây một loại sở hàn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong lôi đ ỉ n h kiếm khí biến hóa bên trong kiếm này phong thiên thê vốn là cực kỳ nguy hiểm nhưng là hiểu được trong đó môn đạo về sau ngược lại biến thành khó được chỗ tu luyện